Chương 120, là Long tộc nhả xác, chương 120, là Long tộc nhả xác. Những lời này như là kinh lôi tại tất cả mọi người vang lên bên tai, đầu óc của bọn hắn xuất hiện một cái chớp mắt trống không. Diên Hay, Ngao bái trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là thật hung ác a. Cái này Ngao khư thế, nhưng Tây Hải Long tộc tộc trưởng thân đệ đệ. Nhi tử và thân đệ đệ tất cả đều chết tại Bắc Hải, bọn hắn cùng Tây Hải quan hệ trong đó chắc chắn vỡ tan đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Ngao Tốn tâm ánh mắt xuất hiện bối rối, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi biết, cha ta thế, nhưng Tây Hải Long tộc tộc trưởng, ngươi. Lời nói đến đây, đã thấy kia tội huyết hậu nhân đột nhiên động, đi ra một người, sau lưng lôi kéo ra mổ đèn lưu tuyến, từng bước một trực tiếp hướng phía bọn hắn đi tới. Ngạo thôn tâm sắc mặt trong nháy mắt đen, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau đến ngạo khư sau lưng. Lúc này ngạo khư đồng dạng khuôn mặt tâm trầm chậm, khóe mắt chảy xuống một giọt mồ hôi, vốn cho là mình ra tay, Bắc Hải truyền thừa dễ như trở bàn tay, còn có thể là ngạo độc báo thủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là cục diện như vậy. Nhìn thấy từng bước một đi tới tội huyết hậu nhân, hắn hiểu rõ, chạy không khỏi rồi, hai con ngươi nhìn thẳng, thiếu đốt tử ý, miệng quát, Tây Hải lòng tộc tất cả mọi người, bảo hộ công chúa. Sau đó vẫn như cũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tội huyết hậu nhân, tiếp tục nói, "Ta Tây Hải ngao độc đã chết, như công chúa lại chết tại Bắc Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải không chết không thôi. Tội huyết hậu nhân người người có thể chu diện." Bắc Hải Mạc làm muốn khoanh tay đứng nhìn. Lời này vừa nói ra, ngao bái đám người trên mặt đều là bịt kín vẻ lo lắng, đây là chết cũng muốn kéo lên Bắc Hải đệm lưng à? Dung Bắc Hải long tộc tộc tính mạng con người làm bia đỡ đạn, tiểm hộ Tây Hải công chúa rút lui. Giỏi tính toán. Càng Lam giận là, bọn hắn Bắc Hải còn không cách nào từ chối. "Tội huyết hậu nhân, người người có thể chu diện." Những lời này cũng không phải thổi. Một khi truyền đi, Bắc Hải đối mặt tội huyết hậu nhân giờ ư, như vậy bọn hắn cũng liền bị đánh lên cùng tội huyết hậu nhân đồng lưu hợp hồ hiềm nghi. Tây Hải Long tộc trên chiến thuyền chúng Tây Hải người rơi vào ngao khư bên thành thần, đem Tây Hải công chúa ngao thuần tâm gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Lại Ngọc Phong trạch trốn ở bình chướng bên trong, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn người được hương vị, thức ăn hương vị. Sau đó hắn nhìn thấy ngao bái cùng giao long tộc trưởng xuất lĩnh Bắc Hải, ngao khư xuất lĩnh Tây Hải người, cùng mấy cái này tội huyết hậu nhân chiến đấu cùng nhau. Mới đầu là vang vọng đất trời tiếng gào hét, long tộc người đông thế mạnh, từng cái như bị điên ngao ngao gọi. Lại Ngọc Phong thừa dịp loạn ra ngoài cảm ơn một chút, bảy cái tội huyết hậu nhân, người cầm đầu là Kim Tiên hậu kỳ, một Kim Tiên trung kỳ, hai cái Kim Tiên sơ kỳ, ba cái Huyền Tiên đỉnh phong. Trận này cho Nghiền Ép Long tộc. Trận đấu thanh thế to lớn, kích thích đầy trời buổi mù, rất nhanh tội huyết hậu nhân nhóm liền bị bao vây lại. Nhưng mà, sau một lát, chen chúc trong đám người đột nhiên tách ra khủng lồ màu đen lực lượng, trực tiếp đem Long tộc người tất cả đều lùi lui. Tội huyết hậu nhân trong Long tộc trắng trận đồ sát, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh vùng biển này biến thành đỏ như máu, giống như nhân gian luyện ngục. Long tộc bị đánh được ngao ngao gọi. Ngay cả tộc trưởng thì vẹn vẹn là Huyền Tiên hậu kỳ, huống chi những người còn lại đấy. Thân làm Kim Tiên sơ kỳ, Ngạo Khư càng thêm bi thảm, hắn đối mặt đối thủ là cái đó Kim Tiên hậu kỳ tội huyết hậu nhân. "Ê!" "A!" Ngạo Khư cánh tay bị gắng gượng xé rách, hét thẳng một tiếng, chỗ đứt chảy ra lại là máu đen. Thống khổ to lớn làm hắn ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, ánh mắt bên trong không còn có lúc mới tới tất cả đều ở trong lòng bàn tay là nhạn, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Huyền Tiên mỗi cái tiểu cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch liền đã 10 phần to lớn rồi, huống chi là Kim Tiên. Không giống nhau Ngạo Khư làm ra phản ứng. Một con hắc khí lượn lờ bản tay trực tiếp xuyên thủng rổi thân thể hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy sinh mệnh của mình theo máu tươi không khô trôi qua. Đại nhân, Tây Hải Long tộc đám người còn lại trong lòng giống như bị trọng chù đánh, hô hấp cũng xuất hiện đột nhiên ngừng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám về phía trước. Rút lui. Nhìn thấy tình hình như thế, Ngao Bái thì nắm chặt thời gian mệnh lệnh Bắc Hải Long tộc đám người còn lại lập tức triệt thoái phía sau. Bản này chính là một hồi không có phần thắng chiến đấu, hiện tại Tây Hải Ngao Khư đều đã chết, Tây Hải người chỉ sợ đều khó mà sinh tồn. Với lại bọn hắn thì chống cự qua, thực sự không đánh được. Bởi vậy rút lui sẽ không cần sợ bị người đời lên án cùng tội huyết hậu nhân đồng lưu. Cái đó kim tiên trung kỳ tội huyết hậu nhân dường như rất gấp, giết Ngạo Khư sau đó, trực tiếp từ đó đem mục tiêu chuyển hướng xa xa Ngạo Thôn Tâm. Ngạo Thôn Tâm tận mắt thấy rồi Ngạo Khư bị giết, lúc này toàn thân run rẩy, tựa một con bị hoảng sợ chuột bạch, lại vừa lúc đụng phải cái đó tội huyết hậu nhân tinh hồng ánh mắt. Bị ánh mắt tỏa định đáy mắt, nàng liền không thể động, trong chớp mắt tội huyết hậu nhân liền đi tới trước mặt hắn, tay kia kéo lấy là chết đi Ngạo Khư. Lại Ngọc Phong con mắt chuyển rồi một chút, hét to nói, "Không nên giết nàng." Tiên địa tội huyết hậu nhân sửng sốt một chút, nhìn về phía tội huyết lão giả Trong thấy hắn bắt đầu, mới dừng tay. Ngươi hiểu lầm ta rồi." Lại Ngọc Phong đội vàng còn nói, "Ý của ta là đem hắn bắt lại giao cho ta. Lần nữa đạt được lão giả hứa hẹn, tên kia tội huyết hậu nhân không tốn sức chút nào đem nó bắt cho lại Ngọc Phong." "Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì?" Ngao Tốn Tâm đã bị dọa đến muốn hỏng mất, trang phục xuất hiện tổn hại, lộ ra mạng lớn tuyết trắng, tóc xoá, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, chỗ nào còn có tây hải công chúa dáng vẻ. "Kiệt kiệt kiệt." Lại Ngọc Phong cố ý lộ ra nụ cười giâm dãng. Sau đó hai tay tìm kiếm, nơi tay sắp chạm đến nàng tuyết trắng cái cổ lúc Lại Ngọc Phong trực tiếp dùng sức đem nó đánh mất xỉu, để vào rồi thôn phệ không gian. Tiểu nha đầu này giết thì ra tăng không bao nhiêu tiền hóa giá trị, không bằng giữ lại, hắn nhưng là Tây Hải công chúa, với lại đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp, nói không chừng giữ lại hữu dụng. Lại Ngọc Phong thầm nghĩ. Lúc này chiến trường cái bấy thế đã hết sức rõ ràng, Long tộc thảm bại. Đi giết tích. Mở ra phong ấn, lão giả kia đi đến Lại Ngọc Phong trước mặt. Lại Ngọc Phong gật đầu, đang muốn đi ra, đột nhiên dừng lại, Tây Hải người giết sạch rồi sao? Lão giả né người sang một bên, ra hiệu Lại Ngọc Phong chính mình nhìn xem. Lại Ngọc Phong nghe vậy lần nữa khởi hành lại dừng lại, các ngươi sẽ không giết ta đi." Lão già lắc đầu. Lại Ngọc Phong lại về phía trước, sắp ra bình thường lúc còn nói thêm, "Ta muốn trước là long tộc người nhà xác." Đùa giỡn ta." Lão già thanh âm khàn khàn lộ ra phẫn nộ, trong tay quải trượng chấn động mạnh một cái, không lưu khí tức trong nháy mắt tràn ngập, long tộc người sợ tới mức vội vàng lui lại. Lại Ngọc Phong giải thích nói, "Long tộc đúng ta có ân, thực lực của ta ở chỗ này tăng lên nhiều như vậy. Với lại bọn hắn đúng đệ tử của ta còn chăm sóc có thừa, hiện tại ta là long tộc làm chút chuyện chuyện đương nhiên. Đệ tử chỉ địa đương nhiên là phao phao cùng song diện quy bọn hắn. Ngoan ngoãn ra đây, không muốn lãng phí thời gian." "Bằng không." Lão giả uy hiếp nói, "Lại Ngọc Phong không ra. Hắn mãnh liệt yêu cầu nói, thi thể ta nhất định phải là long tộc xử lý thích đáng, để vào long chủng bên trong, bằng không đừng nghĩ ta mở ra phong ấn, không có ta, phong ấn không cách nào bị mở ra." Lại Ngọc Phong cứng nhắc đàng hoàng, kém chút ngay cả chính hắn đều tin rồi. Lão giả cầm phải trượng tay nổi gần xanh, lại cũng không thể tránh được, bình phong này hắn thì không phá được. "Không muốn cố gắng khống chế ta. Cho dù các ngươi đem ta bắt lại, chỉ cần ta không xuất thủ, phong ấn nhất định không cách nào rời ra." Lại Ngọc Phong nhắc nhở lần nữa nói, Hắn sợ sẽ chính mình sau khi rời khỏi đây sẽ bị này Kim Tiên Hậu kỳ tội huyết lão giả trực tiếp bắt sống. Nói xong mới đi ra khỏi bệnh trướng. Chương 121, Huyễn Mộng Quy Ảnh, chương 121, Huyễn Mộng Quy Ảnh. Hắn cực lực che giấu đáy mắt hưng phấn ánh mắt tham lam, trước đem thi thể của Ngạo Khư thu lại, chẳng qua vừa thu lại thì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quá dị, ngay lập tức ý thức được không đúng. Vội vàng nói, mặc dù người này muốn giết ta, nhưng dù sao cũng là Long tộc tiền bối, ta không đành lòng nhìn thấy tiên hiền phơi thây hoang dã, đây là đúng Long tộc một loại vũ nhục. Ta cứu không phải Ngạo Khư, là Long tộc tôn nghiêm. Lại Ngọc Phong giương giã Trong lòng nói ra, Long tộc chỗ nào còn có tôn nghiêm a bị tội huyết hậu nhân tại trong hang hồ đại sát đặc sát, cái giấm cũng không dám phóng một, thật là xuống dốc. Nói xong, Lại Ngọc Phong thì cảm nhận được Long tộc người tràn ngập cảm kích nóng bỏng ánh mắt rơi trên người mình. Bọn hắn cũng cảm thấy ngao khư chết tiệt, Lại Ngọc Phong những lời này đốt lên nội tâm của bọn hắn, thậm chí có loại muốn lao ra xúc động. Nhưng nhìn đến tội huyết hậu nhân cái đó kim tiên hậu kỳ tồn tại lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Lại Ngọc Phong không nhanh không chậm đem Long tộc những người còn lại thi thể cất kỹ, thỉnh thoảng còn thở dài toát ra thương cảm ánh mắt. Hạnh Này lại Ngọc Phong mặc dù không phải ta Long tộc người, lại vui lòng bước lên nguy hiểm tính mạng vì ta Long tộc người xảy ra nhà xác. Thật sự là, đúng vậy a, nếu hắn là ta Bắc Hải Long tộc người liền tốt. Kẻ này tiên phú vô song, hơn nữa còn hiệp can nghĩa đảm, tại bây giờ thế giới, hiếm có a hiếm có. Chẳng trách truyền thừa chi địa chọn hắn, chẳng trách có thể thu được truyền thừa. Lại Ngọc Phong đem tất cả Long tộc người thi thể cất kỹ, quay người đưa lưng về phía mọi người, cô đơn chiếc bóng, lưu cho mọi người một xuống dốc thân ảnh. Ngao Chính ruốt ruột hàm rầu, thở dài nói, xin con làm như thế a. Ngao ẩn, con chưa về đến Long chủng bên trong. Ở trong hành lang lại Ngọc Phong thì không kèm được ngươi, ta sẽ không bị trời phạt đi." Lại Ngọc Phong chắp tay trước ngực, "A Di đã Phật. Nam mô Da Đật Lâm Bồ Tát. Thiện hại thiện hại." Sau đó trực tiếp trước đem ngọc khư để vào thôn vệ không gian bên trong. Đúng lúc này là hệ thống êm thai thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ kim tiên sơ kỳ ngọc khư, tiến hóa giá trị thể phách linh hồn." "Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến tứ đại tổ long một trong, Ứu ảnh mộng mị long huyết mạch, dung hợp sau có thể đạt được huyền thuật loại thần thông, Huyễn mộng quy ảnh. Dung hợp cần 10 vạn tiền hóa giá trị, có phải dung hợp? Huyền thuật lôi thần thông." Lại Ngọc Phong để lông mày trầm tư. Hiện tại thủ đoạn của hắn thần thông rất nhiều, nhưng mà huyền thuật thần thông xác thực còn không có. Nhưng lại bây giờ hắn còn muốn bắt gấp thời gian tăng lên cảnh giới đâu? Mặc kệ, trước thôn phệ những thứ này lọn khô. Hạ quyết tâm, Lại Ngọc Phong liền bắt đầu thôn thôn ướt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ nhị giai chân tiên, tiến hóa giá trị 4000, thể phách 2000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ tam giai chân tiên, tiến hóa giá trị 9000, thể phách 3000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ nhất giai chân tiên, tiến hóa giá trị 2000, thể phách 1000. Mở ra giao diện thuộc tính. Tên danh: Lại Ngọc Phong. Trúng tộc: Thao Thiết Độc Các. Cảnh giới: Nhất giai Huyền Tiên, lần sau tiến hóa cận. Điểm tiến hóa: Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc. Công pháp: Bất Tử Phệ Nguyên Thần, Thập Nhị Khiếu Linh Lung Nội Đan. Thần thông: Thuôn vệ không gian Lvl 58, Thần Ma Cựu Biến Lvl 48, Ma Viên Biến, Mãng Cổ Biến, Thao Thiết Biến, Trần Long Biến, Diệt Hồn Huyết Nhận Lvl 57, Tức Vĩ Đường Lang Quyền Lvl 58, Ám ảnh tăng phúc ngũ hành nguyên thân, Kim Viễn thân nâng cấp, Mộc Viễn thân nâng cấp, Thủy Viễn thân nâng cấp, Hỏa Viễn thân tổn hại, Thổ Viễn thân nâng cấp. Pháp bảo: Mãng cổ đường đao lở vở 71, vạn độc phái châu, vạn độc đỉnh, tức vị đường lang quyền bộ. Chưa đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Lại Ngọc Phong lắc đầu, này tiến hóa giá trị căn bản chưa đủ tăng lên cảnh giới, còn kém xa lắm. Khẽ cắn môi nói ra, dung hợp. Đinh. Chúc mừng ký chủ, dung hợp tứ đại tổ long một trong ngũ ảnh mộng mị long huyết mạch, cảm ngộ thần thông, huyễn mộng quy ảnh, thông qua tiêu hao linh hồn lực lượng, chế tạo môi trường bao yếu nhiều địch nhân, lệnh địch nhân lâm vào huyễn cảnh, huyễn cảnh thế giới do người thi triển sáng tạo. Nay vẫn được, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, đối mặt so với ta địch nhân cường đại, bọn hắn nhất định sẽ lạy. Đến lúc đó là có thể dẫn bọn hắn bước vào huấn cảnh. Lại Ngọc Phong thở dài, chính là đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn không thay đổi, nhưng thủy thật đã tăng lên rất nhanh, lúc này mới vừa tấn cấp đến Huyền Tiên, ngoại hạ đối mặt địch nhân đều là Kim Tiên. Hắn cũng có chủng muốn đi vào long trùng trong ăn uống thả cửa xúc động, chẳng qua lại nhịn được. Hắn không có đạo đức bệnh sạch sẽ, nhưng mình năng lực tại ngao gần thủ hạ sống sót cũng đem nó chém giết tuyệt tệ, này may mắn mà có tổ lòng nhắc nhở. Chính mình thì đáp ứng hắn rồi không còn thôn vẻ long trùng trong lăng khu. Hắn hay là lựa chọn tuân thủ hứa hẹn. Lần nữa trở về tới bình chứng trước, Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, mang bi tráng tâm tình nói, "Hẹn hey, không có nhục sứ mệnh, hoàn thành. Nghệ. Lại Ngọc Phong nội tâm nôn. Tiểu Ngực Đệ, đừng như vậy, cái gì cũng đừng nói, về sau ngươi chính là ta Long tộc bằng hữu tốt nhất." Lại Ngọc Phong ánh mắt khó nhìn, nói chuyện chú ý một chút ngang, lực ta tiểu sát thực, nhưng người nào mấy cái tiểu. Gia Long tộc trưởng nhìn lại Ngọc Phong như thế nhận Long tộc người như thế vậy đỡ, lập tức khinh thường nói thầm, giả mù sa mưa, lão phu mới không tin hắn sẽ hảo tâm như vậy, không chừng làm cái gì chuyện xấu đâu. Nhưng mà, hắn vừa nói thầm xong, lại nhìn thấy Lại Ngọc Phong hướng hắn đi tới, trong mắt mang theo ánh sáng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cờn Mở Hắn nghe thấy được, mặc kệ này biểu tình gì, chính mình mặc dù có thực lực giết hắn, nhưng mà Ngạo Khư sự tỉnh rõ muôn một trước mắt. Giao Long tộc trưởng lập tức luống cuống. "Tiểu, Tiểu Ngọc Phong." Giao Long tộc trưởng khẽ miệng giật một cái. Lời còn chưa nói hết liền thấy lại Ngọc Phong trực tiếp thật xấu bái. "Ta biết, trước đó ngươi truy sát ta chỉ là vì nhanh chóng đem ta đổi vào Long chủng, Long chủng có bệnh chứng, ngươi cái này Bắc Hải Long tộc chi chủ sao lại không biết đâu?" Giao Long tộc trưởng choáng rồi, "Ta, ta có tốt như vậy?" Hắn vội vàng nâng lại Ngọc Phong, "Tôi huyết hậu nhân còn ở lại chỗ này đâu, lại Ngọc Phong có thể là thổi phòng quá độ." Trước nói như vậy, phía sau lại dùng phương thức giống nhau, nhường tội huyết hậu nhân đem ta làm thịt. Ngươi làm đây hết thệ cũng là vì ta ạ. Nếu đổi lại cái đó ngàn giết nó gọn, ta có thể thì đã chết. Nhìn lại Ngọc Phong chân thành tha thiết ngây thơ nét mặt, giao long tộc trưởng sửng sốt. Không phải là thật. Thế là tuấn thế đáp ứng, vỗ vỗ bộ ngực nói ra, ta đã sớm biết huynh đệ trong con sỏ chi lòng, chuyện lúc trước đừng muốn nhắc lại, ngươi năng lực đã hiểu bạn tọa dụng tâm lương khổ là được. Nói xong hắn còn ngẩng đầu, hai mắt khép hở, âm thanh không tự giác địa hại cất cao rồi. Ta đều hiểu, cho nên ta vui lòng đem long tộc truyền thừa giao cho ngươi. Giao Long tộc trưởng toàn thân run lên, sau đó đột nhiên tối đầu, thật hay giả. Đã thấy lại Ngọc Phong trực tiếp đem chìa khóa đặt ở lòng bàn tay của hắn. Giao Long tộc trưởng nâng lấy chìa khóa. Hắc hắc. Chương 122, Phá vỡ phong ấn, chương 122, Phá vỡ phong ấn. Tộc tộc trưởng, có người chộp lấy một chút Giao Long tộc trưởng. Làm gì? Giao Long tộc trưởng nói một câu, sau đó phát hiện trong tay mình chìa khóa hết rồi. Lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó thì nghe được có người nghị luận chính mình. Tộc trưởng vì sao ở đằng kia cười ngây ngô, động tác làm sao lại như vậy như quá dị? Phất giáp được không thích hợp, Giao Long tộc trưởng hỏi bên cạnh người, "Ta vừa nãy làm gì?" Người kia ngập ngừng nói, "Tộc trưởng, ngươi, ngươi vừa mới quay về không khí nói chuyện, còn con gọi Tiểu Ngọc Phong, sau đó lại nâng lấy tay cười ngây ngô." "Cái gì?" Giao Long tộc trưởng mặt mơ đỏ ửng, lập tức đã hiểu rồi, hắn đây là trúng rồi huyễn thuật. Huyễn cảnh hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại Ngọc Phong lúc này cười nói, "Giao Long tộc trưởng, ngươi gọi ta như thế tự làm rất, ta kèm chút đem đời trước ăn cơm đều phun ra. Ngươi nếu nghĩ giáp lá cà tìm ngươi Giao Long tộc người, đừng tại đây nhi buồn nô ta." Giao Long tộc trưởng bị tức được dâu mép phát run, thật sự là nhẫn nhịn không được, lại trực tiếp ra tay, một đạo trưởng ấn không giữ lại chút nào mà đối với lại Ngọc Phong vút tới. Chẳng qua hắn lúc này thì hối hận rồi, tội huyết hậu nhân nhất định sẽ không để cho bị giết rồi lại Ngọc Phong chính mình tùy tiện ra tay nói không chừng sẽ khiến tội huyết hậu nhân bất mãn. Nhưng mà làm hắn không ngờ rằng là, chính mình huyền tiên tam giai thực lực ngưng tụ ra một kích lại bị lại Ngọc Phong thoải mái hóa giải. Cái này, cảnh giới của hắn là nhị giai huyền tiên. Ngao Bái mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Ngao ẩn thì lúng ta lúng túng nói, ta vừa gặp được hắn lúc rõ ràng hắn mới là thật tiên nhất giai. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Huyền Tiên? Hơn nữa còn tiếp nhận giao long tộc trưởng địa một kích. Cái này làm sao có khả năng? Giao long tộc trưởng thế nhưng Huyền Tiên tam giai. Một màn này lệnh ở đây trừ gia tội huyết hậu nhân bên ngoài tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Một cái niên kỵ như thế nhỏ nhỏ bối phận lại đã phát triển đến trình độ như vậy. Phải biết liền xem như Tây Hải Tiên Tiêu ngao độc cũng chỉ là chân tiên tam giai, lại Ngọc Phong hiện ra thiên phú thật chứ khủng bố. Giao long tộc trưởng nhìn chính mình một kích bị lại Ngọc Phong thoải mái ngăn cản, hóa đá tại chỗ. Nhìn lại Ngọc Phong kia mang theo khiêu khích mỉm cười. Giao Long tộc trưởng không hiểu trong đầu xuất hiện một đáng sợ ý nghĩ. Mình bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Hắn lắc đầu, chính mình là Huyền Tiên tam giai đoạn, mà hắn chỉ là nhị giai, không thể nào không thể nào. Chí ít hiện tại không thể nào. Xuất phát. Lại Ngọc Phong đi ở trước nhất dẫn đường, phía sau là tội huyết hậu nhân, tại sau đó là Bắc Hải Long tộc người, tiến về đều là chân tiên phía trên cường giả. Phu thân, thông tri chúc Long tộc trưởng rồi, hắn không tới. Ngao Chính chạy đến Ngao Bái bên cạnh nói. Ngao Bái gật đầu, "Hãn Dực. Được rồi, vậy liền để hắn ở đây trong tộc trông coi đi." Mật Hải Di chạch khoảng cách Long Tộc khoảng cách cũng không tính là gần, nhưng mà trong đội ngũ tất cả đều là cao thủ, bởi vậy tốc độ tiến lên thì rất nhanh. Vòng qua Mật Hải Di chạch tầng thứ nhất về sau, mọi người đi tới Ngũ Hành Sơn Mạch. Là cái này phong ấn chi địa. Ngao Bái nhìn quanh bốn phía, sát thực cảm giác được nồng đậm ngũ hành chi lực. Oen, thiên địa đột nhiên chấn động, tất cả Ngũ Hành Sơn Mạch run rẩy kịch liệt, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được phong ấn kết giới phía dưới có lực lượng cường đại dâng lên. Rất nhanh hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một toàn thân lộ ra uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Một người khác mặc có chút rên nát, còn người đen nhánh u ám. Giống như nhiều liếc mắt nhìn liền biết luôn hãm. Hãn Dực, cái kia tới tóm lại một đới. Tổ Long Ngao Nguyên thở dài nói, "Tổ." "Tổ Long?" Ngao Bái kích động bước lên phía trước, ánh mắt rung động nhìn Ngao Nguyên. Nhiều năm không thấy, Bắc Hải còn tốt chứ? Ngao Bái mặt lộ hổ thẹn, chết truyền thừa về sau, ta ngũ hành lôi thiên long tổ đã xuống dốc. Khắp phía tỉnh, rối trá. Mở ra kết giới đi. Tội Mệnh nói thẳng. Lại Ngọc Phong đang dự đoán tiếp xuống tình huống, Long tộc cùng Tội Mệnh hai cái đại lao ở chỗ này, hắn bao nhiêu cảm giác sinh mệnh của mình không có bảo hộ. Nghe được Tội Mệnh thúc dục, hắn thì không do dự nữa rốt cuộc quyền quyết định không ở trong tay chính mình. Đi đến kết giới trước, đối mặt Thâm Uyên, vận chuyển thập nhị khiếu linh linh nội đan, pháp lực hùng lồ lưu chuyển toàn thân. Hai tay của hắn lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay đối lượng, một lát sau năm đạo quang mang nở rộ, ngũ hành pháp tắc chi lực tại lúc này cực điểm phóng thích. Ngũ hành sơn mạch lập tức dẫn tới cậu mình, thiên diêu địa động, hình như có cái gì muốn từ dưới đất xung ra. Năm đạo pháp tắc chi lực, trừ ra hỏa thuộc tính pháp tắc bên ngoài, còn lại chính là pháp tắc chi lực trong nháy mắt bay đến còn lại bốn tòa dãy núi, xoay quanh ở phía trên. Bắc Hải Long tộc người tới gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt lộ ra kích động. Ngạo Bài Cẳng là hơn ngay cả Hàm Dâu cũng đang rung động, không tự giác địa rũa ra hai tay, rất lâu. Rất lâu không có trông thấy Ngũ Hành Quang Hoa hiện hiện rồi, là cái này ta Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc lực lượng. Gia Long tộc trưởng lại mà trầm chậm, dường như cũng không muốn nhìn thấy cỗ lực lượng này. Oen. Năm đạo cổ sáng phá vỡ dãy núi chó đuốc, xông thẳng tới chân trời. Kẻ này thiên phú quả nhiên kinh người, Ngũ Hành Pháp tất chi lực nắm giữ vậy mà như thế thuần thục, liền xem như ta chỉ sợ cũng thì làm được loại trình độ này, dưới cảnh giới ngang hàng. Ta không phải là đối thủ. Ngạo Yên những lời này thanh âm cũng lớn, nhưng lại vừa vặn có thể bị mọi người nghe được. Ta không nghe lầm chứ, Tổ Long đại nhân mới vừa nói ngang nhau cảnh giới không phải đối thủ của Lại Ngọc Phong. Không thể nào. Ta Long tộc sức chiến đấu vốn là cường đại, có thể siêu việt phẩm giai, ngang nhau cảnh giới, làm sao lại như vậy không phải là đối thủ của hắn. Ngao Bái sau khi nghe được toàn thân cứng đờ, hắn thì không thầm nghĩ Tổ Long đúng lại Ngọc Phong đánh giá vậy mà như thế cao. Theo phong ấn yếu bớt, hai cỗ khí tức kinh khủng cũng đang không ngừng bổ sung phương thiên điện này. Dùng lôi điện pháp tác công kích cái giới. Ngao Uyên nhấp nhở. Lại Ngọc Phong trong lòng một vạn đầu thảo nêm mã phi nước đại. Đồng thời thực chiến ngũ hành pháp tắc chi lực đã tiêu hao rất lớn rồi, hiện tại lại để cho hắn thi triển lôi điện pháp tắc công kích cái giới. Hai tay tiếp tục duy trì ngũ hành pháp tắc chi lực, con mắt khép hở sâu đột nhiên mở ra, có lôi điện tại trong mắt lấp loé, trong nháy mắt bắn ra hồ quang điện đập nện trên cái giới. Cái giới xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, tội huyết hậu nhân nhiên làm động, một đám người hướng về tội huyết lão giả hơi tụ lại, tội huyết lão giả năm ngón tay phát lực cầm quả trượng. Ngao bái đồng dạng tiến về phía trước một bước, lực lượng trong cơ thể vận sức chờ phát động. Mở. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Tất cả cái giới ầm vang phát toái quyết rối mở ra trong nấy mắt, phong ấn giải trừ, tội mệnh cùng tổ long trên người tán phát lực lượng quét sạch tứ phương. Cuối cùng, lão tử cuối cùng hiện ra. Ha ha, tội mệnh ngửa mặt lên trời cười như điên không ngừng, sau đó đột nhiên thu hồi độ người, hung tận nhìn Nga Uyên, "Hôm nay, không chỉ ngươi phải chết, tất cả long tộc đều phải chết." Ngao Sa hít sâu một hơi, rời khỏi đi. "Rời khỏi Bắc Hải, ta có thể tha các ngươi rời khỏi." Long tộc người sững sốt. Tổ long lại muốn phóng tội huyết hậu nhân rời khỏi. "Rời khỏi? Ha ha, ta nói các ngươi đều phải chết." Tội mệnh đột nhiên ra tay, Hắn từ phía sau lưng rút ra một cái mầu mầu kiếm, huyết kiếm xuất hiện trong đáy mắt, ngập trời huyết khí cuồn cuộn. Lại Ngọc Phong đồng tử chấn động mạnh một cái, thanh kiếm kia. Nhìn lên tới làm sao cùng người xương cổ sống giống nhau. Chương 123, liên thủ, chương 123, liên thủ. Thân kiếm cơ hồ là viên trụ trạng, một tiết một tiết lại Ngọc Phong mặc dù bây giờ không phải nhân tộc, nhưng lại vẫn có trí nhớ của kiếp trước. Nhìn thấy này xương cổ sống trạng huyết kiếm không khỏi sợ hãi. Hay là đến một bước này. Ngauyên một tay tìm tòi, ngũ hành pháp cắt chi lực ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc, lôi điện pháp cắt tại thân kiếm đi khắp, không ngừng lấp lóe hồ quang điện. Tiếu giả mù sa mưa. Chiến. Toội mệnh sách huyết tích xông lên trước, ngập trời huyết khí tùy theo dũng mãnh lao tới. Nga Nguyên không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy kiếm ngăn cản. Keng. Kiếm cùng kiếm va chạm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, sinh ra dư uy trực tiếp đem mọi người là tung. Nyter mở được Kim Tiên đỉnh phong đi, Lại Ngọc Phong gia sức chống cự. Thời gian dần trôi qua phiến thiên địa này bắt đầu sụp đổ, ngọn núi tan vỡ rơi xuống thăm nguyên. Các ngươi đem long tộc người giết sạch. Toội mệnh quắc. Đây là đang mệnh lệnh những thứ này tội huyết hậu nhân, nghe vậy, tội huyết hậu nhân nhóm sát ý tràn ngập. Nga Bái đáy lòng chấm xuống. Vốn cho là tội long tại, bọn hắn sẽ bình yên vô sự, nhưng mà không ngờ rằng tội long lại bị kiềm chế. Hiện tại đối mặt mấy cái này tội huyết hậu nhân bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tội huyết lão giả trong tay quải trượng chấn động mạnh một cái, kim tiên hậu kỳ thực lực trực tiếp khiến cho mọi người cơ thể xuất hiện cứng ngắc. Nhưng mà, mọi người không ngờ rằng là, quải trượng bên trong bộc phát lực lượng lại trực tiếp đối tội mệnh đánh tới. Lúc này tội mệnh còn đang ở cùng Nga Nguyên chiến đấu, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đánh trúng, lập tức hét thảm một tiếng. Cái này, này mẹ hắn là đánh một chút. Lại ngọc phong trừng trong mắt, không thể tin được. Các ngươi không phải tới cứu ta? Tội mệnh dùng huyết tích chống đỡ cơ thể, cả giật nói, "Không không không, tội mệnh, chúng ta đương nhiên là tới cứu ngươi, tiễn ngươi đầu thai." Tội huyết lão giả xuất thủ lần nữa, huy động trong tay quả trượng, trùng sát mà đi. Một màn này cho dù ai cũng bất ngờ, tội mệnh thì không ngờ rằng sẽ bị phía sau đả đao, hơn nữa còn là chính mình tìm đến tội huyết hậu nhân. Hắn ra sức chố tránh, thế nhưng bản thân bị trọng thương hắn hiện tại như thế nào lại là tội huyết lão giả đối thủ. "Tội mệnh, ngươi không nên còn sống. Muốn trách thì trách ngươi trước đây gây thù hằn quá nhiều, trong tộc rất nhiều người đều không hi vọng ngươi trở về, cho nên chết đi." Quân trưởng tại tội danh trong con mắt nhanh chóng phóng đại, đang lúc hắn cho rằng phải chết ở chỗ này lúc. Kèn một tiếng, một đạo hàn mang chợt lóe lên quẩn trưởng bị đánh bay ra ngoài. "Ưng." Tổ Long xuất thủ cứu tội mệnh. Lại Ngọc Phong tỏ vẻ chính mình xem không hiểu rồi. Một màn này đồng dạng bị Long tộc những người còn lại bắt được, sôi nổi ngây người. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, trước kia Tổ Long cùng tội mệnh là vô cùng tốt bằng hữu, nhưng mà phía sau hiểu rõ rồi tội danh thân phận về sau, không chút do dự đem nó phung ẩn. Hiện tại làm sao lại như vậy xuất thủ cứu hắn? Thú vị, người muốn cứu hắn. Tội huyết lão giả nhếch môi, lộ ra sắc bén kia răng. Nga Uyên thản nhiên nói, mệnh của hắn chỉ có thể ta tới lấy. Chẳng qua tại giết hắn trước đó, người muốn trước chết. Ha ha. Vậy liên thủ một chút. Tội Huyết lão giả về đến chỗ cũ, đột nhiên giơ lên quần trượng, sau lưng sáu cái kim tiên cấp tội huyết hậu nhân không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, trong tay bấm pháp quyết, một cổ lão ma ma quái trận pháp tại dưới chân bọn hắn tạo ra. Trận pháp tản ra hồng mang huyết khí, lão giả khí tức trên thân nhanh chóng tăng trưởng. Nga Uyên thấy thế nhanh chóng ra tay, một đạo kiếm khí phá không mà đi, tội huyết hậu nhân tứ tán ra, trận pháp phá vỡ. Tội huyết lão giả thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Nga Uyên sau lưng. Quân trưởng trong nháy mắt mà tới, ầm một tiếng, bị Na Uyên sử dụng kiếm ngăn trở, nhưng lại chính hắn cũng bị đánh bay mấy mét. Tổ Long bị đánh lui. Cái này, nói vớ vẩn cái gì, Tổ Long làm sao lại bại, cái kia bị đánh lén. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Tổ Long địa vị trong lòng bọn họ chính là giống như thần tồn tại, thực sự không muốn tin tưởng Tổ Long sẽ bị đánh lui. Chẳng qua theo thời gian chuyển dời, Tổ Long lại bị áp chế. Cái này không thể được a." Lại Ngọc Phong thầm nói. Nếu như ngay cả Tổ Long cũng bại, như vậy tất cả mọi người ở đây đều phải chết, tội huyết hậu nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho nơi này bất cứ người nào được giúp đỡ Tổ Long. Lại Ngọc Phong đưa ánh mắt về phía rồi đang một bên điều dưỡng thương thế tội mệnh. Tổ Long chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, ngươi có biện pháp gì hay không? Thế nhưng tội mệnh không có trả lời hắn, Lại Ngọc Phong cấp bách, ngươi đã bị đánh lén thành trọng thương, Tổ Long nếu thì bại. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống? Vẫn là không có đáp lại. Lại Ngọc Phong trong lòng là cái này yêu chi thâm hận chi thế mà. Một tiền quan hệ tốt bao nhiêu, hiện tại thì có nhiều thâm hận. Có. Lại Ngọc Phong trong đầu linh quang lóe lên, hắn có thể để cho tội mệnh đúng Tổ Long địa hận ý ôm lấy thái độ hoài nghi, như vậy còn có cơ hội Ngươi cho rằng Tổ Long thật muốn phong ấn ngươi? Tôi mệnh nhíu mày. Có hiệu quả? Lại Ngọc Phong nói tiếp, phá vỡ phong ấn cần năm mảnh Long Lân, nếu hắn thật muốn vĩnh cửu phong ấn ngươi, làm sao có khả năng để cho ta tập lên năm mảnh Long Lân, phải biết cùng năm mảnh Long Lân cùng tồn tại còn có Long Lân địa đồ, điều này có ý vị gì nguyên nên hiểu rõ đi. Chuyện này ý nghĩa là Tổ Long muốn nhường phong ấn bị phá giải, cho nên mới sẽ có địa đồ tồn tại, Long Lân vị trí chỉ, chỉ có Nga Nguyên hiểu rõ. Tôi mệnh cuối cùng mở miệng, ngươi không cần nói, Tổ Long ta nhất định. Ngươi suy nghĩ lại một chút, bắt tội mệnh hay là không bị lắc lư ở? Lại Ngọc Phong ngắt lời rồi hắn, trước ngươi nói vì phong lớn người, hắn hiến tế rất nhiều tộc đàn, thế nhưng long tộc phong lớn là vì ngũ hành chi lực cùng lôi điện chi lực làm cơ sở làm sao lại cần hiến tế tộc đàn. Hiến tế sinh mệnh đây càng thêm phù hợp ngươi tội huyết nhất tộc thủ loạn đi. Những lời này lệnh tội mệnh run lên. Oanh. Toàn bộ thế giới dường như muốn độ sụp hầu như không còn. Rời khỏi nơi này trước. Lại Ngọc Phong nghe được ngao bái cao giọng la lên, hắn hai đầu lông mày hiện lên lo lắng, ngươi đã nói, ngươi đang bị phong lớn trong lúc đó còn có thể bằng vào hiến tế sinh mệnh đạt được huyết khí tu luyện, mà tổ long lại không thể tu luyện, ngươi thì không nghĩ tới khả năng này là tổ long cố ý sao? Tội mệnh cuối cùng mở mắt ra, vì sao? Vì sao? Ta đây làm sao biết, ngươi nên nhường tổ Long trả lời ngươi, đáp án của vấn đề này chỉ có hắn hiểu rõ, nếu hắn bị giết rồi, ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ hiểu rõ đáp án. Nhìn thấy tội mệnh ngây người, có chút thần sắc hoài nghi, Lại Ngọc Phong biết mục đích của mình đã đến. Sau đó trực tiếp lôi ra một đạo tàn ảnh biến mất, cùng Ngao Nguyên sóng vai một chỗ. Những thứ này Kim Tiên không sợ thế giới sụp đổ, nhưng mà Lại Ngọc Phong sợ a, lỡ như bị mai táng rồi hắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Tại âm ầm tiếng vang bên trong, thế giới sụp đổ. Lại Ngọc Phong tại một khắc cuối cùng chạy ra, vừa ra tới liền thấy ngao bái bọn người ở tại di trạch chung quanh. Thế nào? Ta làm sao biết, ta cũng liền so với các ngươi muộn ra đây một lúc. Lúc này, mật hải di trạch sụp đổ phế tích bên trong đột nhiên xông ra mấy đạo thân ảnh. Toại Mạnh cùng Ngao Nguyên đứng chung một chỗ, đối diện là vì lão giả cầm đầu tội viết hậu nhân, đem người này chém giết sau đó, ân oán giữa chúng ta cũng môn kết. Toại Mạnh mắt nhìn phía trước, nói: "Được." Ngao Nguyên đáp lại. Nhìn thấy bọn hắn như thế cho đứng, ngao bái lông mày nhăn lại, không thể tin được nói, bọn hắn đây là liên thủ. Chương 124, năm đó trận tướng Chương 124, năm đó trấn tướng. Long tộc liên thủ với tội huyết hậu nhân giết tội huyết hậu nhân. Tất cả mọi người ở đây trong đầu cũng xuất hiện dạng này hoài nghi. Đồng thời trong lòng bọn họ thì xuất hiện khuất nhục cảm giác, bọn hắn là cao quý long tộc, tội huyết hậu nhân là cái gì? Bị hồng hoàng sinh linh phỉ nhổ tồn tại, hắn rựa vào cái gì cùng long tộc đứng chung một chỗ. Bọn hắn ký a đây là tổ long, thế nhưng cũng không thể chẳng được. Ta thế nhưng chủ mạch ngươi, các ngươi dám can đảm ra tay với ta. Tội mệnh trong miệng nhảy ra mấy chữ này. Chủ mạch. Ha ha, chủ mạch đã không có ngươi người như vậy. Tội huyết lão giả nhếch miệng cười nói, ngươi Tội Mệnh, sớm tại ngàn năm trước đó liền đã bị giết, hiện tại càng không nên xuất hiện ở trên đời này." Tội Mệnh hít sâu một hơi, giọng nói bình thản rất nhiều, "Ngay cả như vậy, lạnh đi." Tiếng nói rơi, Nga Uyên cùng Tội Mệnh một trái một phải đồng thời ra tay. Ngũ Hành Nguyên Tổ cùng Lôi Nguyên Tổ ngưng tụ thành kiếm trừ ra Ngũ Thải bàn lan loé ra hồ quang điện kiếm khí. Huyết tích chém ra sừng sững kiếm khí màu đỏ ngòm, chém ra trong nháy mắt hình như có lệ quỷ minh khóc, làm cho người phía sau phát lạnh. Tội Huyết hậu nhân lần nữa bấm phát quyết, dưới chân mổ máu trận văn vận chuyển, không ngừng tại lão giả thể nội truyền vận huyết khí. Trợ án tăng trưởng hư lượng, đồng thời một màu máu bình chứng chặn lại này hai đạo kiếm khí, không thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ. Tôi mạnh quát lên một tiếng lớn, kéo lấy huyết tích điên cuồng đuổi bình chứng vung chặt, nhưng mà những vô dụng, bình chứng không nhúc nhích tí nào. Chém ra. Sau lưng truyền đến giọng Nga Uyên. Chỉ gặp hắn huy kiếm nhắm ngay bình chứng, thân kiếm quang mang tuột đến mũi kiếm, đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Mũi kiếm lấp loé tự điểm hào quang. Bạch. Nga Uyên kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên không gian, chớp mắt đi tới bình chứng trước, cùng bình chứng đụng vào nhau. Phá cho ta. Nga Uyên tức đẩy lực lượng lớn nhất ra chỉ tại mũi kiếm. Răng rắc một tiếng, binh chứng xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Oeng, binh chứng phát toái, tội huyết hậu nhân kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, mà lão giả lại bắt lại thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lại không có quét làm bị thương bàn tay của hắn. Cái gì? Nga Uyên mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại. Thấy thế lòng của mọi người cũng mãnh nhảy một cái. Này ngưng tụ lục đạo pháp tác lực lượng lợi kiếm, lại bị hắn tay không bắt lấy. Hẳn là hắn đã đột phá kim tiên. Lại Ngọc Phong thì hoài nghi lão giả này có phải hay không đột phá kim tiên. Nói như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bán bộ thái ớt chân tiên. Nga Uyên môi khẽ nhúc nhích Mợ to hai mắt nhìn, phun ra mấy chữ này. Toại mệnh cùng hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, Thái ất kim tiên bọn hắn làm sao có khả năng đối phó được. Lại Ngọc Phong, Nga Nguyên đột nhiên hô. Lại Ngọc Phong nhìn thấy hai người sắc mặt như thế nặng nề, thầm nghĩ trong lòng không ổn, có thể khiến cho hai vị dạng này, tôi biết cảnh giới của ông lão chỉ sợ đã đạt tới hạ một cái cấp độ. Lần này muốn lẩn lẹ. Nga Nguyên tiếp tục nói, mang long tộc đi long trùng. Đây là muốn trốn. Hai người bọn họ liên thủ thì không phải là đối thủ, muốn nhờ long trùng trong lực lượng. Lại Ngọc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức làm ra phản ứng, chạy nhanh như làn khói. Ngạo bài thấy thế cũng biết đại sự không ổn, xuất lĩnh long tộc người chạy trốn. Ha, ha ha, các ngươi chạy trốn được, cũng được, trước hết giải quyết hai người các ngươi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là Thái Ức Kim Tiên. Lão tử vừa mới đột phá phong ấn, muốn giết ta. Đó chính là thử nhìn một chút. Tôi mệnh hét lớn một tiếng, đột nhiên con người đen nhánh xuất hiện huyết khí, thể nội tán phát huyết khí như là thiêu đốt giống nhau, đồng thời khí tức trên thân thể đang điên cuồng tăng trưởng. Thiêu đốt linh hồn. A, đáng tiếc, vẫn như cũng chỉ là Kim Tiên, dù là chỉ kém một tia. Tại ta Thái Ức Kim Tiên trước mặt thì cùng sâu kiến giống nhau kia lại thêm ta đây. Lại Ngọc Phong cái thứ nhất đi tới Long tộc, một khắc càng không ngừng muốn tiến về Long Trủng. Xảy ra chuyện gì? Lúc này đột nhiên bị người ngăn lại, là trúc Long tộc trưởng. Lại Ngọc Phong không dám dừng lại, lợi ích ý, ý nhiều nói, "Tôi huyết hậu nhân cùng tổ Long đánh nhau, tôi huyết hậu nhân rất có thể là bán bộ thái ớt kim tiên, trước trốn vào Long Trủng." Bán bộ thái ớt kim tiên? Trúc Long tộc trưởng nét mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lại Ngọc Phong không để ý phản ứng của hắn, trực tiếp hướng về Long Trủng phương hướng phóng đi. Bình phong này đoán chừng thì sắp kết thúc rồi. Thực sự không được nếu không ta đem những này Long khu tất cả đều tổn thất. Lại Ngọc Phong vừa tiến vào long trụ, ngao bái đám người liền trở về long tộc. Nhìn thấy trúc long tộc trưởng, nói thẳng, lập tức hạ lệnh, long tộc cho có người tiến vào long trụ. Dao long tộc trưởng cũng ý thức được tính nghiêm trọng, cảm giác được tính mệnh có thể khó giữ được, thì vô cùng ra sức tổ chức long tộc thành viên bước vào long trụ. Tại tam đại tộc trưởng nỗ lực dưới, long tộc tất cả mọi người rất mau tiến vào đến rồi long trụ. Tất nhiên đây là Lại Ngọc Phong giúp đỡ tạm thời đóng lại bình chướng. Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Trúc long tộc trưởng hỏi. Ngao bái đem phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Tóm lại hiện tại long tộc gặp phải đại nguy cơ, ta phải nhắc nhở một câu. Bệnh phòng này không tiên trị được mấy ngày." Lại Ngọc Phong đột nhiên nói, tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh. "Nay thì có biện pháp gì đâu? Bán bộ Thái Ức Kim Tiên, thử hỏi Bắc Hải Long tộc có ai là hắn đối thủ?" Đang lúc mọi người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên bên cạnh xuất hiện loạn lưu. "Có chuyện gì vậy? Không phải là cái đó bán bộ Thái Ức Kim Tiên đánh tới đi, còn không phải thế sao có bệnh chứng sao?" Lại Ngọc Phong nuốt ngụm nước bọt, đã tới rồi bài vị bên cạnh, nếu thật là như vậy, hắn thì tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. "Sống hay chết, đánh qua mới biết được." Một đạo vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, sau đó hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị bài xích ra đây. Tội mệnh đỡ lấy Nga Huyền, nhìn lên tới cũng bản thân bị trọng thương, chẳng qua tội mệnh tình huống rõ ràng tốt lên rất nhiều. Là tội huyết hầu nhân. Lập tức, mọi người lộ ra đi ý, thậm chí có chút chưa từng thấy vừa rồi hai người liên thủ lòng tụng người, đã ngo ngoe muốn động muốn xuất thủ rồi. Ngươi, ngươi vì sao phải cứu ta? Tội mệnh môi rung rẩy, ánh mắt phức tạp mà hỏi. A. Tổ Long chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Ven. Lúc này, xuất hiện kịch liệt lắc lư, Lại Ngọc Phong hiểu rõ, cái đó kinh khủng thái ớt kim tiền đến đến, đến rồi. Lại chấn động rồi mấy lần về sau, Lại Ngọc Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới bình phong này vẫn có thể ngăn cản được Thái Ức Kim Tiên công kích. Nói cho ta biết, vì sao? Tội Mệnh nhìn chăm chú Nga Uyên, trong tay đỡ lấy hắn. Ta không nghĩ người khác biết. Tội Mệnh phất tay ngăn cách ra một đạo kết giới, không cho hai người đối thoại truyền đi. Lại Ngọc Phong lại không vui, trực tiếp vận dụng chìa khóa bên trong lực lượng xuyên thấu kết giới nghe lén. Năm đó ngươi tội huyết hậu nhân thân phận, kỳ thực ta đã sớm biết, còn nhớ lúc trước hai ta theo một nhóm người bước vào một vô cùng nguy hiểm di tích sao? Vì cứu ta, ngươi thôn phệ tùy hai người, ngươi cho rằng ta hồ mê, kỳ thực không hề có, ta thấy được, cũng biết thân phận của ngươi. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, Đã như vậy vì sao không trực tiếp phỏng vấn, nếu không nỡ người bạn này, muốn giả bộ như không biết, kia phía sau vì sao lại phải đem hắn phỏng vấn, thậm chí không tiếc hiến tế rất nhiều hải đái yêu tộc." Tội Danh hỏi lại Ngọc Phong hoài nghi. "Vị, phía sau còn có những người khác chú ý tới ngươi, với lại phát hiện thân phận của ngươi." Chương 125, Quán đỉnh, chương 125, Quán đỉnh. "Ngươi biết tội huyết hậu nhân Hồng Hoàng trong người người tiêu giết, ta Long tộc cũng không ngoại lệ, ngay lúc đó ngươi cảnh giới cũng chỉ có nửa bước Nguyên Tiên, một khi bại lộ lời nói, chỉ sợ chắc chắn bị Long tộc truy sát." "Thì ra là thế." Lại Ngọc Phong bừng tỉnh đại nội người này chỉ sợ sẽ là sau đó thay thế Ngũ Hành lôi thiên Long tộc biến thành Bắc Hải Long tộc chi chủ giao Long tộc chứng đi. Nhìn tới hắn đấy là biết đạo năm đó một sự tình chẳng thể trách trước đó hắn cư trì cùng còn lại người so ra như thế không hợp nhau. Tôi mệnh sử suốt, trong mắt xuất hiện buổi dối, cho nên ngươi là vị bảo hộ ta mới đưa ta phong ẩn. Nhiều năm như vậy ngươi vì sao không nói thẳng? Không sai, thậm chí ta phong lớn ngươi lúc, còn có người lại một bên nhìn, nguyên bản tính toán của ta là đem ngươi phong ẩn về sau, lại yến tế một ít hải đại yêu tộc, tạo điều kiện cho ngươi tu hành, khi nào thực lực ngươi đầy đủ rồi, không đang e sợ Long tộc, lại đem ngươi thả ra như vậy không chỉ có thể thì ngươi, còn có thể tẩy thoát ta Long tộc cùng ngươi tội huyết nhất tộc có liên lụy hiềm nghi. Lại Ngọc Phong nghe đến đó, đột nhiên ý thức được một việc, tất nhiên giao Long tộc trưởng hiểu rõ rồi tội mệnh tội huyết hậu nhân thân phận, nhiều năm như vậy vì sao lại không nói ra. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch rồi. Vì để cho tổ Long hoàn toàn biến mất, giao Long tộc trưởng không lộ ra tội huyết hậu nhân tồn tại, như vậy Ngao Yên chính là ly kỳ biến mất, cứ như vậy thời gian lâu dài không có tổ Long huyết mạch ra chỉ dưới, ngũ hành lôi thiên Long tộc rồi sẽ sụp đốc, tiếp theo giao Long tộc trưởng là có thể thừa cơ thâm vị. Về phần ta vì sao không có kể ngươi nghe trần tướng? là bởi vì ta không ngờ rằng ngươi liều mạng đem ta trọng thương, làm rối loạn kế hoạch của ta, nguyên bản ta nghĩ là phong ấn ngươi sau sẽ nói cho ngươi biết trận tướng, phía sau ngươi thì có thể an tâm tu luyện mạnh lên, mãi đến khi có thể không sợ Long tộc. Nếu để cho ngươi biết trận tướng, vì ngươi bản tính tuyệt đối hèn nhát một phần, thậm chí sẽ làm ra cử động điên cuồng thương tổn tới mình. Sau đó ta nhìn xem ngươi cảnh giới không sai bị lắm, liền phóng ra rồi ngũ hành long lân địa đồ nhìn xem hy vọng có người có thể mở ra phong ấn, thế nhưng không ngờ rằng lại Ngọc Phong tiểu tử này lại nhanh như vậy thì thu được Long Lân, đồng thời đến nơi này, lúc kia thực lực của ngươi còn chưa đủ, bởi vậy Tuội mệnh đau thương cười một tiếng, bởi "Vậy vậy ngươi liền để lại Ngọc Phong Trạm Diệt tàn hồn của ta, chính là sợ bị Long tộc bắt được, khóa chặt nơi này, đem ta tiêu diệt." Nguyên lai là như vậy. Rõ ràng tiền căn hậu quả, một sự tình lại Ngọc Phong liền hiểu. Vì sao cự ngao sẽ không hiểu ra sao nói mình đi quá sớm? Nghĩ đến hẳn là tổ Long dùng thủ đoạn gì làm sắp đặt. Vì tổ Long cơ xảo, khẳng định cũng biết Phong Vân sự tình không có bị truyền đi, buộc chính mình Trạm Diệt kia lọn tàn hồn cũng là sợ Phong Vân chi địa bị bại lộ, đến lúc đó Long tộc nhất định phái người tới đây diện sát bản thể của hắn. Đây hết thảy tiền căn hậu quả cũng liền lên. Không thể không nói Tổ Long bố trí cục diện rất lớn, tất cả mọi người bị lừa bịp tiến vào. Long tộc những người còn lại chỉ có thấy được Tổ Long cùng Tội Huyết hậu nhân cho chuyện, Tội Huyết hậu nhân nét mặt biến hóa 10 phần phong phú, nhưng lại không biết cụ thể nói thứ gì. Lúc này, âm kết rơi biến mất, Tội Mệnh núi lại Ngọc Phong nói ra, ngươi tiếp theo. Làm sao vậy? Lại Ngọc Phong rơi xuống bên cạnh bọn họ hỏi. Thái Ức Kim tiên cấp bậc cường giả chúng ta không đối phó được, cho dù là nửa bước cũng không được." Nga Viên nói. "Đúng. Vừa rồi nếu không phải Nga Viên dùng không gian chi lực đem chúng ta chuyển tống đến nơi đây, sợ là chúng ta hai người đã bị xóa bỏ." Không gian chi lực Lại Ngọc Phong khiếp sợ nhìn Na Uyên, không ngờ rằng hắn lại còn nắm giữ không gian chi lực. Ta là không có công việc đầu, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Tôi mệnh nghe vậy con mắt lập tức phóng đại, ngươi nói cái gì? Ngươi? Tại dưới tình huống đó, ta đã người bị thương nặng, không gian chi lực ta lại chỉ cảm thấy hiểu một chút, cưỡng ép truyền tống hai người chúng ta, đã tiêu hao rồi sinh mệnh lực của ta. Những lời này giống như lôi đình, đem lòng tộc người chấn nhiếp. Tổ, Tổ Long mệnh không lâu. Tổ Long vừa mới trở về a. Ta cho là chúng ta Bắc Hải Long tộc muốn lại lần nữa quật khởi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nga Uyên vừa cười vừa nói, "Không sao, vốn chỉ là hai người chết, hiện tại chỉ chết rồi một, kiếm lời." Tội Mệnh không nói gì, nhưng mà lại Ngọc Phong thấy rõ ràng, trên mặt của hắn trượt xuống hai giọt nước mắt. Lại Ngọc Phong thở dài nói ra, "Hai người các ngươi cũng không là đối thủ, ta như thế nào lại là đối thủ, trừ phi, ngươi để cho ta đem này lòng trụ trong, ngươi đánh rắm." Nga Uyên đột nhiên hồi quang phản chiếu tinh thần tỉnh táo, giọng nói cũng mãnh liệt không ít, "Không cho phép ngươi lại hủy hoại ta lòng tộc căn cơ. Còn căn cơ đấy, lần này kiếp nạn không đi qua, Bắc Hải lòng tộc cũng bị mất." Tội Mệnh đột nhiên nói ra, "Hai người chúng ta có thể giúp ngươi." Giúp ta. Giúp thế nào? Ta hiện tại vẫn chỉ là nhị giai huyền tiên, ở giữa vượt qua một tam giai huyền tiên, nguyên một kim tiên cùng bán bộ thái ớt kim tiên lực, để cho ta lấy cái gì chống cự hắn? Lấy mạng. Lại Ngọc Phong tất nhiên không muốn dùng mệnh chống cự hắn, chính mình hay là vô cùng tiến mệnh. Ta hai người đổ cho ngươi đỉnh. Tuội mệnh đột nhiên nói ra, liền như là vừa rồi trận pháp kia giống nhau. Kia hai người các ngươi sao không lẫn nhau cố định? Cái này, cần lực lượng đồng căn đồng nguyên mới được, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Bạo thể? Lại Ngọc Phong thẳng lắc đầu, không được không được không được. Ngươi có thể đạt được tổ long truyền thừa. Nói rõ cùng ta long tộc lực lượng tương tự, sẽ không bạo thể tin chúng ta." Nga Uyên nói. "Ngươi đây là đang cho ta vẽ bánh nướng à, lại Ngọc Phong xoắn xuýt rồi một chút vẫn là nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta còn cần ngươi long tộc thiên tài điệu bảo cho ta, ta tăng thực lực lên." Cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, lại Ngọc Phong đạt được long tộc trong bạo khố tất cả chí bảo, hắn tiếp nhận quán đỉnh. Quán đỉnh đúng tố chất thân thể yêu cầu rất cao, lại Ngọc Phong trực tiếp mở ra mãng cổ biến, tố chất thân thể tăng lên mấy lần. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, tội mệnh cùng Nga Uyên ở sau lưng hắn. Trong tay bấm pháp quyết, máu máu văn lộ vận chuyển. Không nên chống cự." Tội mệnh nói. Lại Ngọc Phong chỉ cảm thấy thể nội hình như tràn vào rồi cái quái gì thế, thân thể hắn bản năng muốn bãi xích, nhưng là lại nhịn được. Hắn nhắm mắt lại, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Nóng khẳng định là ngao nguyên lực, kia âm lãnh là tội mện lực lượng. Ùm. Lại Ngọc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, này một lạnh một nóng, cơ thể cũng theo đó bành trướng co vào, hình như bị xé nứt giống như đau đớn. Một lát sau, trên mặt hiện đầy mồ hôi, nội vân xanh, cực lực nhẫn nại lấy cảm giác đau đớn. Đồng thời điều động thể nội thủy thuộc tính pháp tắc cùng hòa thuộc tính pháp tắc lực lượng đi cân đối này hai cố lực lượng mang tới xé rách cảm giác. Thập nhị khiếu linh lung nội đang cực tốc chuyển động, trước kia đều là phun ra pháp lực, lần này vậy mà bắt đầu hấp thụ lên. Ngũ hành chi lực cùng lôi điện chi lực tràn vào nội đan, nay sáu loại lực lượng dung hợp lệnh nội đan tương ứng lực lượng càng thêm rồi giàu hùng hậu. Vệ phân này kinh khủng hết khí, lại các loại ám thuộc tính đích lực lượng có chỗ tương tự, trực tiếp bổ sung đến rồi ám khiếu. Theo thời gian trôi qua, nội đan tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, làm dừng lại một khắc, đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng cận sóng, đem Ngao Nguyên cùng tội bệnh trưởng hai, những người còn lại cũng bị lật tung rất nhiều. Lại Ngọc Phong đột nhiên mở hai mắt ra, sắc bén con ngươi tràn ngập lực lượng. Đây là kim tiên sơ kỳ. Ngạo Bái ngu ngơ, ở, hiện tại lại Ngọc Phong thực lực đã siêu việt rồi chính mình. Thế nhưng vừa mới qua đi bao lâu, Lại Ngọc Phong cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, đột nhiên có loại ta muốn đánh 10 cái xúc động. Chương 126, đóng cửa đánh chó, chương 126, đóng cửa đánh chó. Chỉ là tạm thời đi tới Kim Tiên Sơ Kỷ, đoán chừng không kiên trì được quá lâu. Lại Ngọc Phong giải thích nói, khỏe miệng so với A cỡ 47 cũng khó khăn ép. Đây, đột nhiên một tiếng suy yếu rên rỉ. Ngạo Viên đem lực lượng cuối cùng rót vào Lại Ngọc Phong thể nội về sau, hắn đã không kiên trì nổi, hấp hối như nến tàn trong gió. Trong nước lục bình. Chết rồi. Lại Ngọc Phong thở dài, nghĩ hay là không tôn vẻ thi thể của hắn rồi. Người anh. Ngoại giới lệnh giọng kết giới vẫn còn tiếp tục. Lại Ngọc Phong hỏi, bọn hắn quán đỉnh nên sắp kết thúc rồi đi, ta có hay không có thể đợi đến thời gian của bọn hắn đến đến rồi, ta lại đi ra. "Tội mệnh bắt đầu, trận pháp này là căn cứ tội huyết nhất tộc đặc điểm sáng tạo, đối với ngươi mà nói, trận pháp thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, chỉ sợ tại thời gian của hắn đến trước đó, tu vi của ngươi liền đã rất xuống." Lại Ngọc Phong nhíu mày, nhìn tới thời gian cấp bách chính là hắn mới đúng. Sau đó giáp lại Lại Ngọc Phong hướng Na Nguyên bãi đám người yêu cầu trong bảo khố chỉ bảo. Mấy đầu giao long tộc trưởng không muốn cho. Lại Ngọc Phong đi lên hai cái to mồm, hắn tỉ thành thành thật thật đem lũ vật giao ra đây. Hiện tại Lại Ngọc Phong, di chuyển một đầu ngón tay cũng có thể giết hết cái này giao long tộc trưởng. Trước tiên đem mấy cái này huyền thân đẳng cấp tăng lên một chút, lựa hóa thuộc tính huyền thân hẳn là cũng có thể tái tạo. Đem tất cả chí bảo thôn phệ về sau, Lại Ngọc Phong có thể cảm giác được thân mình cảnh giới tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ, nhưng mà đối với hiện tại tạm thời là kim tiên sơ kỳ hắn mà nói, không có gì quá lớn tăng lên. Sớm biết trước tăng lên cảnh giới của mình, sau đó lại tiếp nhận quán định rồi. Khảo. Tạm nên huyền thân Lại Ngọc Phong phát xuống chỉ lệnh. Đinh. Tiến hóa giá trị trống không, chúc mừng ký chủ, kim thuộc tính huyễn thân để thăng đến thiên giai, lựa hóa thuộc tính huyễn thân tái tạo thành công, để thăng đến địa giai giai, có 4 lá mục thuộc tính huyễn thân để thăng đến thiên giai, biểu tượng trang tròn thuộc, thuộc tính huyễn thân để thăng đến thiên giai. Về phần ký hiệu bệnh ngồi bị bắn tóe thủy thuộc tính huyễn thân, khoảng cách thiên giai còn kém lâm môn một cước, chẳng qua cho dù là như vậy, hay là chỉ có thể có bản thể năm thành thực lực. Ngoại giới văn tạc giọng kết giới biến mất, dường như hắn thì đã hiểu, chỉ có thể chờ đợi, cưỡng ép mở ra là không có khả năng. Dưới sự giúp đỡ của Nga Bái, Nga Nguyên Long Khu bị đè vào một lệnh bài bên trong, treo ở ngàn vạn tấm bảng gỗ bên trong. Lại Ngọc Phong vẫn là không có lòng tin, theo cảnh giới tăng lên, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu thì tại giảm bớt, hiện tại phải dùng mượn tới Kim Tiên sơ kỳ, đánh một thái ất Kim Tiên, mặc dù là nửa bước rồi vậy cũng không nhiều hiện thực. Có ngũ hành huyền thân tại, có thể có thể đánh Kim Tiên trung kỳ, tăng thêm cái khác thủ đoạn, thậm chí có thể đánh Kim Tiên hậu kỳ, nhưng mà đối mặt bán bộ thái ất Kim Tiên vẫn không có hy vọng chiến thắng. Ta có một cách. Tiếng lặng bầu không khí bên trong, đột nhiên vang lên giọng lại Ngọc Phong. Long chủng ngoại vi, tội huyết lão giả ngồi sẽ bằng mở ra một tấm to lớn màu máu mạc, chỉ cần bình chứng mở ra, lại ngọc phong đám người xuất hiện, hắn là có thể trước tiên phát hiện. Phía sau là một mớ hỗn độn long tộc nơi ở, tội huyết lão giả không hề có phá hủy cung điện, bọn hắn đổ sụp chỉ là bởi vì hành kích bình chứng sinh ra ba động đưa đến. Đã lâu như vậy, vực này lực phòng ngự kia người bình chứng không thể nào thời gian dài tồn tại. Tội huyết lão giả vừa nói xong, liền thấy bình chứng chậm chạp biến mất, ý thức của hắn cũng có thể thăm dò vào trong đó. Chợt đứng dậy, không hề có thu hồi màu máu cái giới, nhàn nhã dạo bước tiến vào bên trong. Long chủng trong, hoàn toàn trắng bệch trong không gian, ngao bái mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lại Ngọc Phong nói phương pháp chính là đóng cửa đánh chó. Hắn hướng mọi người giải thích, long trùng trong trận pháp đã bị phá hư, ngao quận phá hoại, không phát huy ra uy lực chân chính, may mà là phá hoại cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ cần đem những kia rơi xuống lệnh bài lại lần nữa quý vị, cũng lại bên trong vào lòng khu là đủ. Mới đầu cũng không người nào nguyện ý đi, vì đều biết nải tấm bảng gỗ chính là quan tài, khôi phục trận pháp muốn tự sát, sau đó tại tiến vào bên trong. Lại Ngọc Phong cấp ra biện pháp giải quyết, hắn cho rằng lòng khu chỉ là vì cung cấp năng lượng, không nhất định không phải là lòng thi thể, làm như vậy chỉ là vì che giấu hai mắt người chỉ cần có long tộc người vào trong là được, mặc dù sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng mà cũng không chết đi. Cuối cùng, tại ngao bãi làm gương mậu dưới, chúng long sôi nổi bắt chước bước vào tấm bảng gỗ. Sau khi tiến vào bọn hắn thì ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này bọn hắn có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, với lại có thể nhìn thấy cái khác lệnh bài trong người. Không ngờ rằng ta Tây Hải long tộc đứng trước hiềm cảnh, vậy mà sẽ rượt vào một ngoại tộc người. Ngao bãi thở dài một hơi nói, một cái khác tấm bảng gỗ bên trong, giao long tộc trưởng lạnh a một tiếng, kim tiên một giai đoạn, đánh bán bộ thái ớt kim tiên. Ta Tây Hải long tộc chỉ sợ khó mà chịu nổi. Nga ẩn cũng nghe đến rồi Giao Long tộc trưởng lại nói, lập tức cả giận nói, "Sao? Xem ra ngươi vô cùng hi vọng lại Ngọc Phong Thư." "Hừ." Giao Long tộc trưởng không có nhiều lời, tất nhiên cũng không muốn chết, nếu hắn năng lực không chết lời nói, hắn tình nguyện lại Ngọc Phong Thư trận bị giết. Chết. Hắn một con quốc lại dám can đảm đánh chính mình. Hiện tại hắn tại trong Long tộc đã không có chút nào uy nghiêm. Nếu lại Ngọc Phong Thư, ta nhất định trước tiên đem ngươi làm thịt. "Tôi mệnh tại một cái nào đó tấm bảng gỗ trong, cắn răng nghiến lợi." Trong lòng của hắn khó chịu lợi hại, vừa biết được chính mình trách lầm Nga Uyên, đúng lúc này Nga Uyên thì ở trước mặt mình chết rồi thậm chí bởi vì chính mình nguyên nhân, Tây Hải Long tộc còn lâm vào tuyệt cảnh. Nay bất luận một cái nào chuyện, đối với hắn mà nói đã kích cũng mười phần to lớn, mà hắn lại chỉ có thể trốn ở chỗ này, chơ mắt nhìn giết chết chính mình ngày xưa hảo hữu hung thủ tiêu dao, không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người theo hắn lạnh băng thanh âm khản khàn nghe được đến rồi nồng đậm sát khí, không hoài nghi chút nào, nếu lại Ngọc Phong thất bại, hắn sẽ trong nháy mắt ra tay lấy dao Long tộc trưởng tính mệnh. Lý Ngư phao phao, Song Diệt Quy, Kim Tấn ba người thực lực chưa đủ, tại cùng một cái tấm bảng go bên trong. Song Diệt Quy trốn ở xác rùa đen bên trong, hiếm thấy không có dòng dài. Kim Tấn cùng Phao Phao thì không nói gì. Bọn hắn từ lại Ngọc Phong bước vào tổ địa sau đó, liền bị Ngao ẩn bảo vệ để tránh bị Ngao quận gia hại. Vì lại Ngọc Phong tồn tại, lại thêm Ngao ẩn đối bọn họ vốn là có chủng bằng hữu giao tình, tại trong lúc này, bọn hắn tài nguyên tu luyện chưa bao giờ thiếu. Thực lực tự nhiên thì đột mấy mạnh, Kim Tấn hiện tại là yêu vương thất giai, Lý Ngư Phao Phao là yêu vương đỉnh phong. Năm mơ bọn hắn đều không có nghĩ đến có một ngày có thể đến tới loại độ cao này. Nay còn phải may mắn mà có lại Ngọc Phong cho hai người bọn họ công pháp. Ngươi nói tông chủ có thể thắng đi. Kim Tấn nhìn tại Long chủng vị trí trung tâm ngồi xếp bằng lại Ngọc Phong, lo lắng Hắn cũng cảm thấy rất khó. Lý Ngư Phao Phao nguyên bản bộ dạng phục tùng muốn nói không biết, thế nhưng lời đến khóe miệng lại chợt ngẩng đầu nhìn, "Ta tin tưởng tiền bối, ta tin tưởng tông chủ." Hắn nhất định có thể. Hắn có thể theo lại bị sà trong tay đảo thoát, có thể đem hắn chém giết. Đánh bại cao độc, đạt được truyền thừa, một huyền tiên chém giết ngựa bước kiếm tiên nga gần. Cùng nhau đi tới, chỗ nào một lần không phải hung hiểm môn phận, chết bên trong cầu sinh. Chương 127, tháng, chương 127, tháng. Kim Thấn cũng bị Lý Ngư Phao Phao lây nhiễm, trong lòng cũng đúng lại Ngọc Phong lòng tin tăng gấp bội, không sai, tông chủ sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Lần này thì nhất định có thể. Song diện quân nghe được hai người bọn họ đối thoại, thân ở màu xanh lá quy đầu, <cười> hi vọng như thế, nếu không chúng ta đều phải chết. Với lại cho dù đánh bại chém giết cái này bán bộ thái ớt kim tiên, tông chủ chỉ sợ. Hai người đồng thời lộ ra ánh mắt lợi hại, phong bế song diện quân miệng. Lại Ngọc Phong, chúng ta, thật có thể chứ? Ngao ẩn theo tấm bảng gỗ trong đi ra. Lại Ngọc Phong trước giờ làm sắp đặt, công tác của hắn chính là thay thế hắn nắm giữ tòa này long chủng trấn pháp. Chứ ra lại Ngọc Phong, tất cả long tộc cũng chỉ có đã lần nữa đột phá, năm giữ ba loại pháp tắc chí lực. Huyền mạch nồng đậm Ngao ẩn có thể miễn cưỡng khu động toàn trận pháp này. Sao? Không có lòng tin. Lại Ngọc Phong đưa lưng về phía hắn, giọng nói ra vẻ thoải mái, khuôn mặt lại hết sức nghiêm trọng. Hắn thì đang nghĩ, chính mình dựa vào cái gì năng lực tại có thể thoải mái đánh bại Ngao Nguyên cùng tội mệnh hai cái kim tiên đỉnh phong tội huyết lão giả trong tay song sót, hơn nữa còn đánh bại chém giết hắn. Phu phiếm kim tiên nhất giai, cùng bán bộ thái ớt kim tiên, hắn không biết chênh lệch năng lực lớn đến bao nhiêu, nhưng mà hắn hiểu rõ, tại viễn tiên lúc, huyền tiên nhất giai khẳng định không phải nửa bước kim tiên cường giả đối thủ. Nghe được lại Ngọc Phong nói an ủi, Ngao ẩn mím môi không nói gì, nếu Nếu như chúng ta bại, Lại Ngọc Phong không nói cho hắn ra phía dưới nội dung cơ hội, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi muốn chết sao? Ngao ẩn trả lời, không nghĩ, ta cũng không muốn, thế giới này như thế đặc sắc, ta còn không có xem hết, hồng hoang rộng lớn như vậy, sân khấu của ta nhất định ngày hôm đó kiêu san sát, yêu nghiệt hành hành tứ đại bộ châu, biến thành thời đại này rợn lĩnh, mới là của ta truy cầu. Ta tuyệt sẽ không cho phép tự mình ngã ở chỗ này. Tuyệt đối không. Lại Ngọc Phong thay đổi ngày xưa phong cách, trước kia hắn năng lực cầu thì cậu, khiêm tốn tăng thực lực lên. Nhưng là bây giờ lại nói ra như thế của vọng. Chẳng qua tại bây giờ loại tình huống này Sắc thực lệnh trong lòng mọi người giun lên. Ngạo bái, ngạo chính, chúc long tộc trưởng. Bọn hắn sôi nổi ngẩng đầu, từng có lúc bọn hắn thì như thế kinh cuồng, lại bị hiện thực chèn ép, hiện tại long tộc bị người bức bách tránh trong lồng chủng, bọn hắn thậm chí không có chống cự tâm trạng, chỉ là vì sinh tồn mà sinh tồn, thở thiếu thời lời nói hùng hồn đều bị vứt bỏ sau đầu. Ngạo ẩn tâm đột nhiên nhảy lên, hô hấp cũng nặng nề mấy phần, trong mắt lóe ra trước nay chưa có sáng ngời, cả người dường như thay đổi rất nhiều. Sống hay chết, đánh qua mới biết được. Lại Ngọc Phong mở miệng lần nữa. Tông chủ tất thắng. Kim tận quát lên một tiếng lớn. Tông chủ tất thắng! Lý Ngư phao phao hết to. Tật thẳng, tật thẳng. Sau diện quy hiếu khí vô lực, nhưng cũng giơ lên mong đuớt. Thời gian dần trôi qua, Long tộc những người còn lại cũng bị lây nhiễm, sôi nổi cố lên động viên. Ngao bái sửu suất, một lát sau lắc đầu cười khổ nói, nhìn tới chúng ta già rồi, cũng nên phán vị. Nếu năng lực gắng gượng qua lần này lời nói. Trúc Long tộc trưởng đuớt dâu con mắt híp mắt cùng nhau, không nói gì. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân như đánh trống vang lên, theo bên trong Dũng đạo truyền ra. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng cho dù là bọn họ tại tấm bảng gỗ trong thì cảm giác được một tia không tầm thường khí tức đang chậm rãi tới gần. Mới vừa rồi còn huyên náo ngập trời tiếng hô hét trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn hiểu rõ, bán bộ thái ớt kim tiên đến rồi. Sinh tử tồn vong một khắc đến rồi. Ngao ẩn hai tay cái chìa khóa cầm căng chặt, thì chống đỡ tại bãi vị bên trên. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ lại là một hồi sinh tử chi chiến a. Hắn về sau hơi tối lui, đem tối vị trí trung tâm đưa ra. Tiếng bước chân dần dần yếu ớt, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chăm chú chỗ nào u ám dũng đạo, cho đến một bóng người xuất hiện. Hắn thân mang áo bào đen, dưới hắc bào ẩn tàng hai con người, bóng tối che đậy trên nửa cái mặt, hai tay huyết nục có vẻ mười phần dồi dào, ngay cả cơ thể tựa hổ cũng tăng lên rất nhiều. Duy nhất không biến là trong tay hắn vẫn như cũ cầm quyển trượng màu đen. Di ngôn giao phô xong, tội huyết lão giả thao nhìn âm thanh chói tai, như là dao găm xẹt qua mặt đá, hấp thu mấy cái tội huyết hậu nhân lực lượng về sau, thanh âm của hắn thì đi theo đã sẹ ra sửa đổi. Nếu là lúc trước, Lại Ngọc Phong nhất định sẽ phản bác trêu chọc, cái kia bản giao Di ngôn chính là ngươi. Nhưng là bây giờ hắn chẳng hề nói một câu, giữ im lặng mở ra thần lòng biến. Mãng cổ biến tác dụng tại thân thể, Thần long biến thì tác dụng tại rồi linh hồn. Thể nội truyền ra long ngầm, trong chốc lát linh hồn xảy ra chất biến, biến thành long hồn phách. Cảnh giới của hắn rựi vào là quán đỉnh trồng chất vốn là phù phiếm, nương tựa theo thần long biến cùng mãng cổ biến tăng phúc, cuối cùng đem tu vi vượng trắc. Tại thời gian đến trước đó, hắn là thực sự kim tiên nhất giai. Nha. Tội huyết lão giả kinh ngạc một chút, cười nói, "Quán đỉnh, hẳn là tội mệnh công Claudi." Ha ha, đây là cùng đồ mạt lộ sao? Lại gửi hy vọng ở một chạy xuôi qua đỉnh đầu kim tiên nhất giai. Tấm bảng gỗ bên trong mọi người nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không thể tránh được. Hiện tại lại Ngọc Phong là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ngươi thật nhiều, ta vẫn rất thích." Lại Ngọc Phong đột nhiên nói. Những lời này lệnh lão giả sửng sốt một chút, nghĩa là gì? Nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều." Ngao ẩn. Lại Ngọc Phong đột nhiên hé lớn, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Đã sớm làm chuẩn bị Ngao ẩn, lập tức mở ra trận pháp, trong chốc lát long trùng gạch trong phía trên tấm bảng gỗ hơi sáng, từng đạo tuyến đường đem tất cả tấm bảng gỗ kết nối hội tụ ở cao nhất trên bài vị bên trên, giống như thiên la địa võng giống như. Tấm bảng gỗ bên trong mọi người chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên sát thực rất nhiều, có loại quá độ phóng túng đào rống cảm giác cảm giác. Giao Long tộc trưởng vốn là bị trước đó lại Ngọc Phong phân thân nổ tung gây thương tích, hiện tại đột nhiên bị rút đi năng lượng to lớn như vậy, trong chốc lát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Gên tửm, ngươi tốt nhất có thể giết hắn. Bằng không, bằng không chúng ta đều phải chết." Giao Long tộc trưởng đều như thế, những người còn lại càng đừng nói nữa, có thậm chí trực tiếp đứng đi, thậm chí, bởi vì tu vi thấp, trở nên ra bọc xương, linh lực trong cơ thể chưa đủ, trực tiếp nhiếp thủ thân thể của hắn. "Hoành, chân pháp rút ra mọi người lực lượng về sau, khí phát thiên điệu chi thế, hóa thành uy lực mười phần của sáng, từ trên xuống dưới vừa vặn đem tội huyết lão giả bao trùm đánh trúng. Các ngươi mau nhìn, đánh trúng. Còn đang ở thanh tỉnh Long tộc người bên trong, có người reo hò. Thật, chúng ta Long chủng trong chân pháp, phối hợp chúng ta hiến tế lực lượng, không ngờ rằng uy lực lớn như vậy. Cứ như vậy, thắng. Có người hỏi, làm sao có khả năng? Lại Ngọc Phong có thể không dám khinh thường, hắn hiểu rõ đạo này công kích khẳng định không thể nào tạo thành tiêu diệt, hắn chỉ là muốn tại chính thức chiến diện so đấu trước đó năng lực tiêu hao một điểm là một chút, gia tăng chiến thắng tỉ lệ. Này không khỏi cũng quá. Lại Ngọc Phong nhíu mày, hắn không ngờ rằng dễ như trở bàn tay thì đánh trúng tội huyết lão gia. Điều này làm hắn cảm thấy có chút bất an. Quả nhiên, cô sáng chính vào sắp tán trưa tan thời khắc, bên trong thì truyền ra cười như điên, tiếng cười kia đối với mọi người tới nói liền như là địa ngục ngạ quỷ, trong nháy mắt tới diện bọn hắn hoảng sợ, chương 128, linh hồn cấm chế, chương 128, linh hồn cấm chế. Cô sáng biến mất, một bóng người trong mắt có không che giấu chút náo trêu tức. Hắn hé miệng, huyết khí theo giữa hàm răng tràn ra, ha ha. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi, một mảnh, một mảnh phá tan thành từng mảnh. Đạn này công kích không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, lại chọc giận hắn. Tội huyết lão giả bước ra một bước, mặt đất băng liệt, trong chốc lát vọt tới lại Ngọc Phong trước mặt, quyền trượng đứng ở tại chỗ, kia một đôi tay huyết văn đi khắp mặt ngoài, năm ngón tay dài nhỏ và mẹo, nhưng mà bàn tay lớn nhỏ lại chưa sửa đổi, tản ra khí tức kinh khủng, như là tới từ địa ngục quỷ thủ, thật muốn đem lại Ngọc Phong xé nát. Lại Ngọc Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, tim đập nhanh hơn phần, không khỏi toàn thân phun lên hàn khí. Ầm. Một đạo tàn ảnh đụng vào long trùng sắt bích, lao ra một cái thật sâu nhân tính khe rẽ. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ một thoáng, một bài thế giới bên trong không có một tia âm thanh. Bọn hắn thậm chí còn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua theo kết quả đến xem, Lại Ngọc Phong một chiêu đều không có ngăn lại. Tốc độ thật nhanh. Tấm bảng gỗ bên trong ngao bái trong lòng giật mình, hắn đây phần lớn người mạnh một chút, thấy vậy một đạo màu đen tàn ảnh lôi cuốn xương máu, song chảo huy động ở giữa, Lại Ngọc Phong thậm chí chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay. "Dã tổng, ta liền biết, không nên đem hy vọng ký thác vào hắn trên người của ta. Không bằng người đến, nói không chừng." Giao Long tộc trưởng hở sướng một tức. "Nhân vua, tôi mệnh đột nhiên mở miệng, "Hừ, ngươi thật sự cho rằng hôm nay kết cục sẽ có loại thứ ba sao? Hoặc là hắn chết?" hoặc là chúng ta đều phải chết. Giao Long tộc trưởng Thẩm Nghị hiện tại đoán chừng tỷ khó thoát khỏi cái chết, mềm nhũn lâu như vậy, ta cũng muốn cứng rắn một lần, cả giận nói, ngươi không phải cũng là tội huyết hậu nhân sao? A, vì sao ngay cả ngươi cũng muốn giết? Tội mệnh không nói chuyện, sau một lúc lâu, Giao Long tộc trưởng trước mặt lại xuất hiện một vòng sủi, sau đó đi ra một người, đưa hắn dọa sợ. Ngươi, ngươi tại sao có thể trực tiếp đến chỗ của ta? Hắn bạn Vân hoảng sợ, cũng nghi không thông, này đánh mặt lại đến mức như thế nhanh chóng. Thế nhưng tội mệnh sẽ không cho hắn cơ hội gì, đi lên chính là hai cái to mồm sau đó trực tiếp rời đi. Giao Long tộc trưởng vốn là còn thừa không nhiều mà mũi, lần này bị đánh thất linh bát thoát. Mặc dù bọn hắn không cách nào nhìn thấy hình tượng, nhưng mà lại nghe được Giao Long tộc trưởng giọng hoàn sợ cùng kia hai đạo êm thai thánh thú. Trực tiếp náo bổ ra Giao Long tộc trưởng thảm trạng. Thật không dễ dàng cứng rắn rồi một lần, lại chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ. Tôi mệnh sở dĩ buông tha hắn, là bởi vì trận pháp còn cần Giao Long tộc trưởng cung cấp năng lượng, hiện tại còn không thể giết. Nay việc nhỏ xen giữa cũng liền mấy giây, về đến không gian của mình về sau, tội mệnh nhìn chổng chọc vào đạo hình người kia khe rẽ. Hắn không tin lại Ngọc Phong sẽ bị tùy tiện đánh một chút bại, chí ít vừa nãy công kích không thể nào. Khe rẽn nơi cửa trong buổi mù, đột nhiên đảo ra một tay, lại Ngọc Phong chậm rãi từ trong đó đi ra, chỉ chẳng qua hắn trên người lực lượng chẳng biết tại sao đã xảy ra chuyển biến. Ra tới là một dục hỏa lại Ngọc Phong, toàn thân tràn ngập hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, nhưng mà cực nóng bên trong lại xen lẫn nhẹ nhẹ khí, con ngươi của hắn cũng bị sền sệt bóng tối che cứ. Nhưng mà, lệnh tội mệnh đáy lòng trầm xuống lạ, cảnh giới của hắn dường như có một tia rơi xuống, không phải là bị thương đưa đến. Không chỉ là tội mệnh, Ngao Bái cùng chúc Long tộc trưởng mấy người cũng phát hiện lại Ngọc Phong khí tức có chỗ hạ xuống. Cái này khiến lòng của bọn hắn giống như bị nhói một cái. Lẽ nào hôm nay Bắc Hải Long tộc thật muốn lại sao? Tiếp xuống tới phiên ta. Lại Ngọc Phong không có trực tiếp can chiến, ngược lại kéo dài khoảng cách, đầu ngón tay loé lên, diệt hồn huyết nhận đối tội huyết lão giả đánh tới, ở giữa không trùng hóa thành ba đạo, dục theo ba mặt vây quét hắn. Không muốn. Đột nhiên tội danh âm thanh dồn dập hô to, tội huyết nhất tộc trong linh hồn có cấm chế. Ha ha. Một. Tội huyết lão giả lại không chút nào làm chống cự, tại chỗ bất động, chờ lấy diệt hồn huyết nhận hưởng trên tấn chạm. Lại Ngọc Phong năm ngón tay cách không một trào, muốn thu hồi, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Ba đạo Diệt Hồn Huyết nhận công kích linh hồn, trực tiếp theo bên cạnh hắn vòng qua, không có phát ra cái gì va chạm tiếng vang. Có chuyện gì vậy? Tuội Mệnh phát hiện Diệt Hồn Huyết nhận công kích tội huyết linh hồn của ông lão về sau, hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái gì linh hồn cấm chế? Lại Ngọc Phong hỏi. Tuội Mệnh, tội huyết nhất tộc trong linh hồn có huyết tổ linh hồn cấm chế, một khi nhận linh hồn công kích rồi sẽ phát động cấm chế, huyết tổ lực lượng sẽ bị kích phát, đến lúc đó lực lượng của hắn sẽ lần nữa tăng lên. Huyết tổ? Lại Ngọc Phong lần đầu tiên nghe nói cái này hẳn là tội huyết nhất tộc tổ tông đi. Vậy dạng này nói chẳng phải là bị công kích linh hồn rồi sẽ mạnh lên. Vậy ta không công kích liền tốt, vậy nếu như hắn công kích mình chính mình làm sao bây giờ? Lại Ngọc Phong bí mật truyền âm tra hỏi hắn sợ sẽ phương pháp này, lỡ như tội huyết lão giả không biết, trải qua hắn chỉ điểm hoàn toàn tỉnh ngộ làm sao bây giờ? Tôi mệnh cũng là sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình phát động cấm chế. Lại còn năng lực chơi như vậy. Vỏ chân tiến vào. Hắn vây vây đầu, cấm chế phát động sau mặc dù trong thời gian ngắn sẽ mạnh lên, chẳng qua tiếp xuống rồi sẽ đứng trước phụ tại huyết tổ lực lượng mang tới phản vệ. Lúc này Tội huyết lão giả đột nhiên cả giận nói, nguyên lai là huyễn cảnh. Hắn đột nhiên chấn động trong tay cuốn trượng, toàn bộ thế giới như là mặt kính ầm vang phá toái, lộ ra diện mạo như cũ, nguyên lai là huyễn cảnh. Chẳng thể trách linh hồn bị công kích nhưng không có phát động cấm chế. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là khi nào thi triển huyết thuật? Năm chắc mười phần, tội huyết lão giả không có gấp ra tay, không mặn không nhạt mà hỏi. Lại Ngọc Phong tiếu tiếu nói ra, ngươi đây không cần phải để ý đến, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thật cho rằng huyễn cảnh phá chứ sao? Mọi người sững sờ, này môi trường không phải đã bị phá chứ sao? Chẳng lẽ nói là đa trọng huyễn cảnh? Tội Huyết lão giả cười khẩy, nghĩ giọt ta. Vừa rồi chỉ là chủ quan mới trúng rồi ngươi huấn thuật, thật sự cho rằng hiện tại ngươi còn có thể kéo ta bước vào huyễn cảnh. Huyễn mộng quy ảnh là lá bài tẩy của ta một trong, nhưng mà trên lệch quá lớn, muốn lần nữa kéo hắn bước vào huyễn cảnh là không thể nào. Lại Ngọc Phong quát to, đã như vậy thì thử một chút. Hắn đột nhiên vọt đến Tội Huyết lão giả sau lưng, vẫn như cũ không cần chiến, lần này hắn sử dụng Lam Mãng cổ đường đao, dung hòa thuộc tính pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra xiển xích, dẫn dắt cán đao, đột nhiên đem đao quăng về phía Tội Huyết lão giả. Cho đến bây giờ, Lại Ngọc Phong có thể đều làm một ít trò mèo. Cái này tiến tội huyết lão giả thì dần dần mất kiên trì. Chết đi. Hắn dùng quyền trượng trên không trung vẽ ra đồ án màu đỏ ngòm, trong chốc lát vô số quỷ ảnh xông ra, đem mãng cổ đường dao tốn vệ, nhưng mà vẫn chưa hết, hắn lại lần nữa hướng về phía Lại Ngọc Phong đánh tới, che ngợp bầu trời. Tội mệnh nhíu mày, đáy lòng không khỏi là lại Ngọc Phong lo lắng. Đây là tội huyết nhất tộc đặc biệt chú thuận, tiêu hao tiểu uy lực kinh người, nhưng mà vô cùng tà ác, trước kia hắn cũng không học tập, càng đừng để cập sử dụng. Lại Ngọc Phong trực tiếp bị quỷ ảnh nã ba phủ. Lý Ngư phao phao nhìn một màn này, trong miệng lưu giữ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Kim vẫn thì nhìn chằm chằm vào Nhưng mà, quỷ ảnh tiêu tán về sau, Lại Ngọc Phong nhưng không thấy rồi tung tích, sẽ không bị gầm ăn hầu như không còn đi. Tôi huyết lão giả cũng là không khỏi sửng sợ, bởi vì hắn xác thực thì không cảm giác được hơi thở của Lại Ngọc Phong rồi. Lại Ngọc Phong tốc độ không thể nào tại hắn không cảm giác được tình huống dưới là thoát. Ha ha, thi này chết rồi, thực sự là không thú vị. Đang lúc hắn lạnh lùng chế giễu thời khắc, đột nhiên một vệt kim quang theo đạo kia khe rẽ danh bên trong rẽ ra, toàn thân kim quang thôi xoà người, đè vào phía trước nhất là một vòng màu đỏ. Tức vị đường lang quyển. Chương 129, Huyết ấn kiếp, chương 129, Huyết ấn kiếp. Quát to một tiếng, Lệnh đội huyết lão giả vội vàng xoay người, to lớn năm đấm màu đỏ vừa vặn đánh vào lồng ngực của hắn. Tiêu lên một tiếng đau đớn, hắn bị đánh lui mấy bước. Đây là hay là lại Ngọ Phong, chẳng qua lần này hắn đổi tạo hình, toàn thân bị kim quang bao vây, trên tay mang màu đỏ không biết tên vũ khí, kim thuộc tính phát tác. Tội huyết lão giả rất nhanh điều chỉnh xong, mặc dù bị đánh lén, nhưng mà cảnh giới cấp độ trên lại quá lớn, còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành tổn thương gì. Chẳng qua cái này cũng chọc giận hắn, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng mà lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Nha, ngươi sắp định Nếu như ta năng lực đảo tẩu lại nên làm như thế nào?" Lại Ngọc Phong luôn ngứ khiêu khích nói. Tội Huyết lão giả không trả lời, có thể động thủ thì không nói nhiều, bộc phát tốc độ kinh người, hóa thành tàn ảnh, huy động quyền trượng nhường nước biển bị áp xúc sau lại lần nổ tung. Nhưng mà một màn ma quái xuất hiện, quyền trượng lần nữa đánh không còn, Lại Ngọc Phong lại biến mất. Lần này mọi người nhìn rõ ràng, trực tiếp hư không tiêu thất, không lưu một tia dấu vết. Người đâu?" Ngao Bái rủi rủi con mắt, cảm thấy là không phải mình lớn tuổi, hai mắt mờ. Tội Huyết lão giả bộ mặt run rẩy, đem mũ về sau vẩy lên, lộ ra khuôn mặt. Hai mắt tinh hồng, rõ ràng huyết nhục rọi rào. Nhưng mà làn da lại làm nhăn vô cùng, nhìn lên tới 10 phần quỷ dị. Người cho rằng, người trốn được. Quần trượng đột nhiên đập nền mặt đất, vì hắn làm trung tâm phơi phối năng lượng kinh khủng, tấm bảng gỗ kịch liệt rung động, cùng vách núi đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Ngao ẩn thấy thế vội vàng thông qua bài vị ổn định tấm bảng gỗ. Tiếc khe rẽn lại bị rơi xuống đống đá mai táng, sau một khắc lại lao ra sáu thân ảnh. Cuối cùng xông ra thân ảnh mang theo nhàn nhạt hoàng vận, lại toàn bộ là lạ lại ngọ phong. Một màn này nhìn xem mọi người sửng sốt hồi lâu đây là thủ đoạn gì. Ngao bái bị sợ ngất người, đây là phân thân. Có thể coi là là phân thân làm sao có khả năng cùng bản thể thực lực như thế gần? Không đúng. Tôi huyết nhíu mày phân tích nói, Kim, Mộc, Thủ ba loại phân thân cùng bản thể thực lực tiếp cận nhất, chỉ sợ được có bản thể thực lực chính thành, ngoài ra hai cái khá thấp. Tôi huyết lão giả sau khi thấy trong nháy mắt đã hiểu, cắn răng cả giận nói, ngươi dám đùa giỡn ta? Lại Ngọc Phong khẽ miệng khơi mào chào phụng ý vị, sáu thân ảnh đồng thời bấm pháp quyết, đường nghịch chính là ngươi. Tiếng nói rơi, ngũ hành pháp tất chi lực ngưng tụ thành huyễn thân lại hóa thành một vòng lưu quang, cùng lại Ngọc Phong hòa làm một thể. Đây là hắn lần đầu tiên duy nhất một lần đem năm đạo huyền thân đồng thời sáp nhập, mượn nhờ ngũ hành tương sinh, lực lượng được gia, sản sinh một cộng một thêm một cộng một thêm một lớn hơn năm hiệu quả. Không có nói lắp. Trong nháy mắt cũng cảm giác lực lượng khủng lồ tràn ngập toàn thân, Thập Nhị Khiếu Linh Lung Nội Đan không ngừng mà phun ra pháp lực duy trì loại trạng thái này. Tiêu hao rất nhanh. Phải năm chắc thời gian. Lại Ngọc Phong ám đạo, cảm nhận được này liên tục tăng lên khí tức, tội huyết lão giả trong lòng mánh kinh. Người trước mặt này tuổi không lớn lắm, lại cường thế như vậy, tuy nói là tiếp nhận rồi có đỉnh, nhưng hắn sao lại không phải khi làm nàng hơn dung động là này những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, mỗi một cái hắn cũng chưa từng nghe thấy. Nam tử như vậy nhiều pháp tắc không nói, lại còn có thể vì pháp tắc chi lực ngưng tụ ra phân thân, với lại phân thân thực lực lại có thể so với bản thể. Tuy tối làm hắn kinh hãi là, phân thân có thể dung hợp. Người này thực lực chỉ sợ đã siêu việt rồi Kim Tiên trung kỳ, nói không chừng nàng còn có thủ đoạn khác. Không thể lại lưu thủ. Chỉ gặp hắn đem quyền trượng đột nhiên dùng sức hướng trước người nhấn một cái, quyền trượng rơi vào dưới mặt đất ba phần. Hắn miệng lẩm bẩm, bàn tay không ngừng mà vì quỷ dị vây quanh quyền trượng phương thức rung động. Đúng lúc này quyền trượng phát ra quỷ khóc bình thường khủng bố tiếng vang dường như giam giữ ngàn vạn ác quỷ địa. Bạch. Bạch. Kia quyền trưởng khẽ động ra từng đợt từng đợt xương máu, trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa lòng chủng. Cẩn thận, đây là tội huyết nhất tộc cấm thuật địa cấp, huyết ấn kiếp, cấm thuật địa cấp, huyết ấn kiếp. Không cần tội huyết nhắc nhở, Lại Ngọc Phong thì có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng rất nhiều. Mãng cổ biến bị thôi đến cực hạn, con mắt bóng tối cũng càng thêm l nộm đẫm. Trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hắn hiểu rõ, lần này nếu chịu không nổi, tửu chân lạnh lạnh. Đến đây đi. Lần này, Lại Ngọc Phong không có chạy trốn, không có đùa giỡn hoa chiêu gì. Tôi mệnh sau khi thấy mở to hai mắt nhìn, hết lớn, đối kháng chính diện không được. Cháy mau. Tiểu này cấm thuật địa cấp trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Nhưng mà, đối mặt tội phạm liều mạng tốc dụng, lại Ngọc Phong tờ ư. Hắn đem đà tới cấp 71 mãng cổ đường đao nằm ngang ở trước ngực, một tay cầm cán đao, một tay đẩy tới thân đao, hạ thân không bước. Nếu như nói, trên người hắn còn có cái gì lực phòng ngự có thể biết ngăn trở đòn công kích này, sẽ chỉ là mãng cổ đường đao rồi, quần sáo cũng không có khả năng. Tôi huyết lão giả đối quyền trưởng nói nhỏ vài câu về sau, quyền trưởng trong nháy mắt hoành tạc, một tòa huyết quyển xuất hiện, đúng lúc này phun ra ngoài vô tận huyết khí. Cái này huyết khí mười phần nồng đậm, dường như thành chất lỏng, cuối cùng hóa thành một đạo huyết thủ, đối lại Ngọc Phong chợt tới. Ken, huyết thủ cùng mãng cổ đường đao lao vào nhau, phát ra sóng âm đem nước biển xếp tới Dũng đạo cửa vào, bên trong Dũng đạo trông nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, có thể một trận chiến này thắng bại ngay tại này trong vòng một chiêu thấy rõ ràng rồi. Thắng, thì tất cả đều vui vẻ, toàn thể ăn tiệc. Bại, toàn thể nằm tẩm tấm. Nhưng mà, Lại Ngọc Phong vẹn vẹn ngăn trở huyết thủ một lát, theo huyết tuyến không ngừng dâng trào, hắn thời gian dần trôi qua lui về phía sau, dưới chân cày ra hai đạo thật sâu dấu vết chỉ là kim tiền, cùng ta bán bộ thái ớt kim tiền so đấu nội thành. Buồn cười, tội huyết lão giả không ngừng về phía trước, lại ngọc phong không ngừng lui ra phía sau. Lại ngọc phong cười khẽ hai tiếng, ai kẻ ngươi nghe là ta? So với ngươi liệu, rõ ràng là chúng ta. Tiếng nói rơi, tất cả long trùng đột nhiên chấn động, điểm điểm quang mang hiện hiện, trong nháy mắt hợp thành thiên la địa võng. Ngao ẩn cầm trong tay chìa khóa cùng bài vị đụng vào nhau, trong nháy mắt kích phát ra một vệt sáng, chùm sáng rất nhỏ, khoảng chỉ có một bình thường hài nhi cánh tay lớn nhỏ. Đây là lại Ngọc Phong nói cho hắn biết, nếm thử đem lực lượng hội tụ tại một chút, vừa rồi hắn vẫn tại tìm đòi, bởi vậy không có ra tay. Mà tội huyết lão giả rõ ràng có chút trở tay không kịp, vì áp chế tiêu diệt lại Ngọc Phong, hắn đã đem đại bộ phận lực lượng hội tụ tại huyết thủ bên trong, không có dư lực ngăn cản đạo này công kích. Sau đó hắn đem hết toàn lực lượng phân ra một bộ phận, lần nữa ngưng tụ một tay, ngăn cản đạo ánh sáng này buộc. Phúc. Nhưng mà, làm hắn không ngờ rằng là, bàn tay lại bị tùy tiện đánh xuyên. Không thể nào? Sao lại thế? Tội huyết lão giả mở to hai mắt nhìn, nan gì tương tín? Rõ ràng trước đó đạo này công kích đánh lén cũng không có tổn hại chính mình mấy may, hiện tại sao lại thế? Chương 130, theo thiết biến, chương 130, theo thiết biến. Cục diện bây giờ dường như lại Ngọc Phong chiếm cứ thượng phong. Đối mặt lại Ngọc Phong một kích toàn lực, tội huyết lão giả có thể làm được vững vàng áp chế, nhưng mà nhiều một khống chế long trùng trận pháp Ngao ẩn, hắn thì phải nghĩ biện pháp phân lực chống lại. Cái này lực lượng phân chia rất vi diệu, phân chia sau lực lượng nhất định phải đồng thời áp chế lại Ngọc Phong cùng Ngao ẩn mới được, nhiều một chút ít một chút, đều có khả năng nhường lại Ngọc Phong hoặc là Ngao ẩn đột phá phòng tuyến của mình đối với mình tạo thành nguy hiệp. Muốn thử nô ra lại Ngọc Phong thực lực đỉnh điểm, mới có thể làm tốt lực lượng cân đối. Tội Huyết lão giả thân kinh bách luyện, trong nháy mắt liền hiểu trong đó điểm trọng yếu. Chợt nhanh lui lại, kia một đạo cánh tay trẻ con lớn nhỏ chùn sáng không thể trúng đích hắn, mà là đem mặt đất lao ra một cái sâu hấp động không thấy đáy. Đánh lui. Có hy vọng, chúng ta còn có hy vọng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, vang lên theo là lòng tộc người quân hoang. Đây là cho đến trước mắt, lần đầu tiên đem Tội Huyết lão giả đánh lui, mặc dù không thể đối với hắn tạo thành lãng hại, nhưng mà hắn lựa chọn nhượng bộ thì cho thấy có thể uy hiếp được hắn. Tội mệnh khẽ miệng cuối cùng có rồi ý cười, bảo chủ Bắc Hải lâm tộc bảo trụ Ngao Huyên tộc đàn, còn có hy vọng. Ta liền biết tiền bối nhất định có thể, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở tiền bối bước chân tiến tới. Lý Ngư phao phao cực độ hưng phấn hạ lại về tới hắn vừa mới bắt đầu đứng lại Ngọc Phong sư hô. Kim tận trong mắt cũng khó có thể che giấu xuất hiện mừng như điên, hắn cũng tốt tưởng tượng tông chủ như thế, một ngày kia có thể lấy yếu thắng mạnh, ngăn cơn sóng dữ, không vị cái gì khác, chỉ là hy vọng Kim Thiểm tộc sự việc không xảy ra nữa. Một ngày kia, nếu lần nữa đứng trước giống nhau tình huống, hắn không cần lại núp ở phía sau phường, mà là như hôm nay tông chủ như thế, gánh vác tất cả mọi người hy vọng, gánh vác toàn bộ áp lực. Sáng tạo khó có thể tin kỳ tích. U lão giả, sao? Không dám chính diện cứng rắn. Lại Ngọc Phong cười lấy khiêu khích nói, "Tôi huyết lão giả không làm trả lời, nhìn thoáng qua lại Ngọc Phong sau mới khệ miệng vậy một cái, lộ ra bén nhọn răng, ngươi thời gian không nhiều làm a." Những lời này lệnh lại Ngọc Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn giấu ở sau lưng tay không tự chủ run rẩy, hắn cảm giác toàn bộ trên cánh tay, cốt nục cùng gân mạch cũng kịch liệt đau nhức vô cùng. Vì ngăn cản vừa nãy huyết tấn tiếp, cánh tay dường như phế bỏ. Nếu hắn thật là kim tiên trung kỳ, ngăn cản hạ này huyết tấn tiếp còn không đến mức như thế, nhưng là bây giờ dung hợp ngũ hành nguyên thần, Mã Ngũ Hành Viễn Thân có một nhược điểm chí mạng, đó chính là phản hồi lặng hại. Mỗi cái Viễn Thân sẽ phản hồi một nửa lặng hại, nói cách khác, hiện tại lại Ngọc Phong thân thụ bất cứ thương tổn gì, đều sẽ có nhân với 2 điểm 5. Thời gian không nhiều lắm. Nghĩa là gì? Ngao Bái Cha hỏi rõ ràng hiện tại chiếm cứ là ưu thế a. Tôi mệ ngữ khí trầm trọng giải thích, mặc dù lại Ngọc Phong thông qua dung hợp ngũ hành phân thân thu được thực lực tăng cường, nhưng này cuối cùng chỉ là một loại khắc quán đỉnh, không thể nào thời gian dài sử dụng, với lại thân mình ta cùng Ngao Viên đối với hắn quán đỉnh thời gian duy trì thì đây lão già này ngắn nhiều lắm, cho nên lại Ngọc Phong nhất định phải mau chóng giải quyết. Những lời này trong nháy mắt tới tất mọi người hưng phấn, vốn cho là thế cuộc bắt đầu chuyển biến, hiện tại không ngờ rằng chỉ là bọn hắn ngây thơ. Lần này giao thủ mặc dù lệnh tội huyết lão giả nhược bộ, nhưng mà quyền chủ động hay là tại trong tay người ta, chỉ cần ngăn chặn, Lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ trước một bước cảnh giới rơi xuống. Đến lúc đó còn có ai có thể chống lại tội huyết lão giả, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có đơn phương đồ sát. Bắc Hải Long tộc cũng sẽ biến thành lịch sử thượng đệ nhất cái bị diệt tộc long tộc, hơn nữa còn là bị tội huyết hậu nhân diệt. Lại Ngọc Phong so với ai khác đều tin tưởng điểm này, hắn đợi không được. Chém giết hắn. Lại Ngọc Phong cố nén đau đớn, trong chơi giật mình giơ lên mãng cổ đường đao. Ngao ẩn thì lần nữa thúc đẩy trận pháp, nương tụ thiên địa chi thế. Long chủng trong mọi người lần nữa trải nghiệm đến bị đảo rỗng, cơ thể có tinh hoa bị cưỡng ép hút ra tới cảm giác. Làm lại Ngọc Phong thân ảnh cùng tội huyết lão giả cùng Ngao ẩn ba điểm trên một đường thẳng lúc, trận pháp trong nháy mắt phát bắn ra của sáng. Keng! Của sáng đánh trúng lại Ngọc Phong trong tay mãng cổ đường đao, thân đao vì tốc độ cực nhanh cùng lực lượng kinh khủng xuống dưới chém vào mà đi. Tội huyết lão giả lần này lại lựa chọn né tránh, tốc độ phi thường nhanh, trong khoảnh khắc biến mất, ngay cả tàn ảnh đều không thể bị bắt đến. Oeng! Nặng nghề thân đao chém vào mặt đất, chỉ một thoáng mặt đất nước tóe ra rãnh sâu cho đến lan tràn đến trên vách tường mới dừng lại. Lãm tội huyết lão giả biến mất một cái chớp mắt, Lại Ngọc Phong trong lòng thì dâng lên bất an mãnh liệt, phía sau luồn lên ý lạnh, lên trước trong lòng sau vào lông mày. Sơ hở. Một màn này đồng dạng lệnh tội mệnh cùng ngao bái trong lòng giận mình. Lâm Không Trạng phía dưới, một khi bị công kích rất khó né tránh. Lại Ngọc Phong nóng vội phía dưới lại lộ ra sơ hở, này sơ hở có thể lớn có thể nhỏ, thì nhìn xem có thể hay không bị địch nhân bắt lấy rồi. Có thể tội huyết lão giả người nào, làm sao có khả năng tùy tiện bỏ qua cơ hội này? Chỉ gặp hắn hai mắt thả ra ánh sáng yếu ớt, sáng Lần nữa ngưng tụ ra huyết thủ hướng về lại Ngọc Phong chụp tới. Trong lòng mọi người trầm xuống, đã thấy lại Ngọc Phong trên người lại trực tiếp mở ra miệng to như chỗ máu, hóa thành một đầu manh thú. Đây là. Thiêu Thiết. Trong chốc lát, tất cả long trùng rung động kịch liệt lên, long tộc người lại nhịn không được muốn quỳ xuống. Long sinh tiểu tử, Thiêu Thiết chính là một cái trong số đó. Vì sao? Vì sao hắn năng lực trở thành Thiêu Thiết? Ngao Bái mở to hai mắt nhìn, cố nén quỷ lệ xúc động. Thiêu Thiết cùng long tộc khác nhau, mặc dù bọn hắn là long, có thể huyết mạch sớm đã trở nên mạnh mẽ, liền xem như tổ long cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Vì tổ long là nhiều đời truyền xuống tới mà thao thiết lại là thủy tổ long sinh hạ huyết mạch mặc dù phai tạt rồi, nhưng lại so với bọn hắn những thứ này chuyển không biết bao nhiêu thay mặt long mạnh hơn nhiều. Ma long tộc tôn sùng huyết mạch, điểm trọng yếu nhất chính là huyết mạch nồng đậm long thiên vốn liễm có thể áp chế huyết mạch không bằng chính mình long, với lại bọn hắn tiên phú tu luyện thượng tưởng càng khủng bố hơn. Một màn này đồng dạng sợ ngây người tội huyết lão giả, cái kia tinh hồng con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chính mình vừa nãy công kích lại bị hắn trực tiếp nuốt xuống. Cái này, hẳn là bản thể của hắn thật là thao thiết. Nếu thật là như vậy, trên cơ bản có thể tuyên cáo hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Thông thố tên không phải gọi không, thao thiết càng là hơn như sấm bên hai. Nhưng mà, sau một khắc, lại Ngọc Phong thì hiện hiện nguyên hình, hơn nữa nhìn đi lên, cơ thể hết sức yếu ớt, rơi trên mặt đất lúc còn chống mãng cổ đường nào. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trong lòng ám đạo, quả nhiên vẫn là miễn cưỡng. Thao thiết biến hắn rất ít sử dụng, vì thao thiết biến chủ yếu ưu điểm chính là thôn vệ, nhưng là mình có thôn vệ không, gian, căn bản không cần thao thiết biến, còn hao phí pháp lực. Nhưng mà vừa nãy hắn đột nhiên nghĩ đến, thao thiết thôn vệ vẫn vận, nghe nói ngay cả trời cũng giám lướt. Mặc dù có khiếm đại thành phần, nhưng mà không hoài nghi chút nào hắn thôn vệ năng lực. Đã như vậy, có thể hay không thôn vẻ công kích đâu. Thế là lại Ngọc Phong thực tiễn rồi một chút, lại thật đem đạo này công kích nuốt chửng lấy rồi. Nhưng mà ăn ngon không dịch tiêu hóa a, hắn phí hết khí lực lớn mới đưa công kích này phân giải. Đối với vốn là thời gian không nhiều hắn mà nói càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại chỉ còn một biện pháp. Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Tất nhiên liệu thời gian liệu bất quá. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Quyết một trận thắng thua đi. Hắn hô to một tiếng. Chương 131, dẫn bảo ngũ hành nguyên thần, chương 131, dẫn bảo ngũ hành nguyên thần. Đồng thời thể nội đi ra một người Hai cái lại Ngọc Phong đứng song vai, một cái là do lại Ngọc Phong năm cái nguyên thân dung hợp mà thành, một cái khác là bản thể của hắn. Theo huyền thân kết giới, thực lực của hắn kỳ rơi xuống trở về kim tiên sơ kỳ. Huyền thân dung hợp sau đồng dạng là kim tiên sơ kỳ, thậm chí muốn mạnh hơn một ít. Lại Ngọc Phong nhìn về phía huyền thân, nói ra, nhìn xem các ngươi á. Huyền thân không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ là yên lặng giơ ngón tay cái lên, ngươi không tầm thường. Ngươi thanh cao. Lại Ngọc Phong không dừng lại, bay thẳng thân đi tới ngao ẩn bên cạnh, đoạt lấy chìa khóa, lại lần nữa khống chế trận pháp quyền khống chế. Muốn tại lực lượng biến mất tiền tổng nhất. Một mức không như ngươi ý. Tuội biết lão giả xem thấu lại Ngọc Phong ý đồ, nên nhếch lên. Sau đó lại trực tiếp cố gắng thoát khỏi nơi đây, hướng về Dũng đạo khẩu chạy đi. Mà lại Ngọc Phong dường như sớm có đoán trước, Dũng hợp Huyễn thân sớm động thân đi tới Dũng đạo nơi cửa. Huyễn thân thở dài, hậm hực, "Bảo bảo số khổ a, lại muốn bị bản thể coi như bia đỡ đạn, ai bảo ta là mẹ kế sinh đây này?" Chợt, chỉ gặp hắn hóa thành thao thiết, cùng lại Ngọc Phong vừa rồi Huyễn hóa dường như giống nhau như lúc. Đồng thời thân thể hắn mặt ngoài lưu chuyển năm loại màu sắc hào quang, là pháp tắc chi lực. Ngao Bái hoảng sợ nói, như là nhớ lại cái gì, nhìn về phía giao long tộc trưởng. Nhìn xem điệu bộ này, Không phải cùng hôm đó trọng thương giao long tộc trưởng triều thức giống nhau sao? Chỉ không lên lần là dẫn bạo hỏa thuộc tính pháp tắc, mà lần này nổ tung là năm loại thuộc tính. Ngươi cảm giác này triều này uy lực thế nào?" Ngao Bái đột nhiên hỏi. "Ta làm sao biết?" Giao long tộc trưởng đũi đũ đầu. "Phương diện này ngươi có quyền lên tiếng nhất." Giao long tộc trưởng. Ngao Bái cười to. "Tôi ranh cảm thần nói, năm loại thuộc tính pháp tắc tương sinh tương khắc, đồng thời dẫn bạo, không biết sẽ tạo thành bao lớn uy lực, này long chủng cũng không biết có thể hay không bảo trụ." Ngao Bái nét mặt nghiêm kết. "Đây là cái gì?" Thậm chí ngay cả ta cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tội huyết lão giả trong lòng giận mình, đồng thời kích động phát phách quyết. Uống. Lại Ngọc Phong chợt quát một tiếng, Huyền thân mở ra miệng to như chỗ máu, đúng lúc này một đạo quang trụ đụng vào thân thể hắn. Cùng với nó đi theo là long trùng trong kêu khổ thấu trời, có người đã ra bọc xương rồi, vàng mắt đen, hai mắt vô thần, môi trắng bệnh, một bộ tướng dục dáng vẻ. Cổ sáng sau khi tiến vào, vốn là to lớn cơ thể bành trướng càng thêm lợi hại. Ta đem tất cả lực lượng hội tụ tại Huyền thân thể nội, cũng không tin nộ không chết ngươi. Đây là lại Ngọc Phong trước mắt mà nói thủ đoạn mạnh nhất. Tội huyết lão giả sắc mặt ngưng trọng, lần này hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong ý vị tràn ngập thân thân cứ đi. Tôi huyết lão giả không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn cùng lại Ngọc Phong cứng đối cứng, chỉ cần hắn có thể né tránh đạo này công kích, như vậy trận chiến đấu này thắng được tất nhiên là là hắn. Hắn cũng không tin, lại Ngọc Phong thi triển loại thủ đoạn này sau bản thể sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Nhưng mà, đối mặt hắn cuồng nộ, Huyễn Thần lại mặc xác hắn, vẫn tại ra tóc bay trướng. Thậm chí năng lực nghe được hắn làn da nước ra, xương cốt đổ sụp tiếng vang. Gê tởm. Hắn cắn răng, không dám tới gần Huyễn Thần, một khi nổ tung, áp sát quá gần tất nhiên gặp càng nguy hiểm hơn trọng thương. Long trùng tấm bảng gỗ trong, hoàn toàn thanh tỉnh nhìn người, vị địa trống lạnh, nhìn một màn này Tráng bại thành bại ở đây một lần hành động. Giờ khắc này, tội huyết lão giả trên mặt cuối cùng xuất hiện bối rối, hắn không ngờ rằng lại Ngọc Phong lại khó chơi đến loại tình trạng này. "Ngươi." Huyền thân cuối cùng vẫy tạc, long trùng trong bị lấp lánh không mầu hảo quang lấp đầy, toàn bộ thế giới không có chút nào âm thanh, nộ tung sinh ra âm thanh đã vượt qua rồi bọn hắn lỗ tai có thể tiếp thu được âm thanh bối phàm vi. Bắc Hải Hải vực biên giới. Cái đó là? Một lão giả vỡ dâu, đột nhiên bị xa xa khủng bố tiếng động thu hút. "Phu thân." Đó là Bắc Hải Long tộc phương hướng. Một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là Tây Hải công chúa Ngao Tốn Tâm, mà đứng tại trước người hắn chính là Tây Hải Long tộc chi chủ, theo sát phía sau mấy vị lão giả là tâm phúc của hắn, thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, có thể nói là Tây Hải đứng đầu nhất một nhóm sức chiến đấu rồi. Tiểu này tuy thế kinh khủng, không thể nào là Bắc Hải Long tộc người có thể chế tạo, hẳn là muốn nói với ngươi tiểu tử kia liên quan đến. Lai lịch của hắn ngươi còn biết cái gì? Ngao Tốn Tâm lắc lắc đầu, ta không biết a. Ta. ta chỉ biết là hắn là Tây Hải Long tộc Ngao ẩn mượn về ngoại viện, chính là hắn giết Kaka, phụ thân ngươi nhất định phải là Kaka báo thủ. Hắn gật đầu, ngươi Kaka xỉu tự nhiên muốn báo. Đối thủ giết con không đội trời chung, chẳng qua trước đó vẫn là phải trước thu thập cái đó tội huyết hậu nhân. Nói xong lần nữa nhìn về phía Tây Hải Long tộc phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Tê, đau đầu quá, cơ thể đau quá. Lại Ngọc Phong cảm giác không thể động, muốn mở to mắt, lại phát hiện bốn phía một mảnh hắc ám. Nhưng mà trong bóng tối lại có một loại ôn hòa lực lượng bao vây lấy hắn. Không biết qua bao lâu. Áo. Đúng, ta nhớ được ta đang cùng tội huyết lão gia chiến đấu. Ta dẫn nổ vết thân, thế nhưng tại bạo tạc trong mắt, lão gia hỏa này lại hướng ta đến rồi. Nguyên bản ta nghĩ là có thể bứt vào bài vị trong lần tránh lạng hại, đáng tiếc bởi vì hắn dây dưa, chưa kịp. Ngao ẩn ra hỏa này ngược lại là tiến vào. Thời gian dần trôi qua hắn có thể động, bên hai thì xuất hiện mông lung âm thanh. Sao tỏa sáng quang thuộc tính pháp tắc chi lực. Này làm sao hội, tiểu tử này trên người tại sao có thể có loại lực lượng này? Lại Ngọc Phong dần dần mở to mắt, liền thấy một cái mặt đen bảy ở trước mặt. Tội huyết lão giả. Lại Ngọc Phong dần mình, lập tức đứng dậy, nhưng lại đột nhiên cảm giác trên người như là bị một vạn cây đao cắt đứt, đau hắn ngao ngao gọi. Bất luận, trên người ngươi có bí mật gì, hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tội huyết lão giả khàn cả giọng nói, sau đó nâng lên huyết thủ hướng về lại Ngọc Phong đánh tới. Mà tấm bảng gỗ trong long tộc mọi người muốn ra ngoài, lại phát hiện căn bản không ra được, lại Ngọc Phong không có pháp lực, không cách nào khởi động trận pháp, bọn hắn bị phong tỏa tại rồi bên trong lò lang xung. Lại Ngọc Phong kinh hãi, lão gia hỏa này làm sao còn có thừa lực? Ngũ hành huyền thân nội độn trung trường sinh uy lực mặc dù không có đưa hắn ma diệt, cũng có thể làm hắn hao hết lực lượng chống cự a. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, lại Ngọc Phong vô thức điều động lực lượng, lại phát hiện hắn nội đan cũng bị ép o, khô, không, có một tia pháp lực chạy ra. Gê tởm. Lại Ngọc Phong đáy lòng có chút tuyệt vọng không có pháp lực, chỉ có thể chờ đợi chết rồi, ngay cả mãng cổ đường đao và pháp bảo đều tìm còn không ra. Còn có thể có biện pháp nào đấy? Dung độc. Đúng rồi. Dung độc. Lại Ngọc Phong lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt, hắn đã quên đi chính mình bản lĩnh giữ nhà, độc. Nay thậm chí không cần dùng pháp lực, chỉ cần mình còn sống là được. Lam huyết thủ đi tới trên mặt, Lại Ngọc Phong đột nhiên đưa lưng về phía hắn, hóa thành bản thể, phần lưng phun ra màu đen độc dịch. Tây. A. Hết thảm một tiếng, tội huyết lão giả tay lại bị tàn dã. Lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền ra một đạo hùng hậu âm thanh, Tiểu Hữu Hạo thủ đoạn Chương 132, không muốn biết liền, chương 132, không muốn biết liền. Hiện tại Long trùng sơn thể đã triệt để sụp đổ, đá vụn đều bị đánh nát, từng khối tấm bảng gỗ treo, xuyên thấu qua khe hở bọn hắn nhìn thấy, một cái chiến thuyền nằm ngang ở vùng trời. Là Tây Hải Long tộc chi chủ, Ngao Cảnh Diệu. Ngao bãi ngẩng đầu, nhìn thấy trên chiến thuyền Tây Hải hai cái mạ vàng chưa lớn. Lại Ngọc Phong nhìn một chút quanh tay cổ tay cặn tội huyết lão giả nói ra, rốt cuộc đã đến. Chẳng qua hình như không cần. Ngao Tốn Tâm là lại Ngọc Phong thả đi vừa giao thủ lúc hắn bị trong nháy mắt đánh vào trong tường. Hắn cảm thấy mình rất khó chiến thắng, thế là vận dụng thủ thuộc tính pháp tắc lực lượng ở trong đó mở ra lối đi, vì để tránh cho bị phát hiện, hắn còn ngưng tụ lửa hỏa thuộc tính nguyên thân cùng kim thuộc tính nguyên thân ra ngoài quấy nhiễu tội huyết lão gia. Tội huyết hậu nhân bị Bắc Hải Long tộc không để cho, Tây Hải Long tộc tất nhiên cũng giống như thế. Nghe đến đó có tội huyết hậu nhân, Tây Hải tất nhiên ra tay, huống chi Tây Hải Long tộc chi chủ nhi tử Ngao độc còn chết tại trong tay ta, báo thủ chuyện đương nhiên. Nhưng là bây giờ, Lại Ngọc Phong có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Lại Ngọc Phong nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại toàn thân không có chút nào pháp lực, nếu như bây giờ Tây Hải người thừa cơ ra tay với ta, Ta nhìn xem chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này. Ngao bái bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Hẳn là cùng ta không có pháp lực liên quan đến. Nam cái đại rảnh, muốn thật là như vậy, thật muốn lảnh lảnh. Không thể như vậy gọi đi, ta muốn kéo dài thời gian. Mời trước hết để cho ta tự tay giết cái này tội huyết hậu nhân. Lại Ngọc Phong đầu tiên là đi vào tội huyết lão giả trước người, lần nữa phóng thích độc dịch, hắn căn bản không có dư lực phản kháng. Thời gian của hắn thì đến rồi, trong khoảnh khắc thì hóa thành nước đặc. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt kim tiên hậu kỳ tội huyết hậu nhân, tiến hóa giá trị thể phách. Mẹ nó. Lần này sao không ra tăng pháp lực?" Lại Ngọc Phong trong nháy mắt mà đen. Chẳng qua rất nhanh điều chỉnh xong, cười híp mắt nói, "Không biết các ngươi tới đây vì sao?" Ngao Cảnh Diệu còn chưa mở miệng, Ngao Tốn tâm tức quát, nói nhạo, "Tất nhiên tội huyết hậu nhân đã chết, như vậy tiếp xuống đương nhiên là vì ta ca ca báo thù, tiện thể thu hồi lòng tộc truyền thừa." Lại Ngọc Phong không có phản ứng cái này ngổ ngáo công chúa, mà là nhìn về phía Ngao Cảnh Diệu, rốt cuộc hắn mới là kẻ nắm quyền chính thức. Nữ nhi của ta nói không sai, tất nhiên tội huyết nhất tộc đã bị các ngươi giải quyết, mà con ta Ngao Độc còn có ta vì hắn chọn hộ đạo giả, đều là bởi vì ngươi mà chết. Món nợ này ta Tây Hải nếu không thanh toán, về sau còn mặt mũi nào mặt tại Hải vực lẫn vào. Vô Liêm Sỉ, ngao bái tại tấm bảng gỗ trong khí run lạnh, rõ ràng là ngươi Tây Hải đúng ta Bắc Hải truyền thừa miu đồ làm loạn, chính mình chết rồi chẳng trách lời khác, hiện tại còn dám tới hưng sư vấn tội. Giao Long tộc trưởng lạnh lùng cười nhạo nói, vậy ngươi có biện pháp nào? Ngươi đánh thắng được Tây Hải? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu, theo ta thấy, không bằng đem truyền thừa giao ra, cũng tốt hơn bây giờ bị Tây Hải giết xác. Ngao Ẩn nghe vậy, kém chút nghĩ quất hắn, chẳng qua vẫn là nhịn được, cả giận nói: Khà lắm chim không biết chọn cây mà đâu, ngươi thật đúng là cái lương chim." Nghe được ngao ẩn lời nói, Dao Long tộc trưởng thì không tức giận, từ tốn nói, "Ta nói như vậy có lỗi sao? Thử hỏi bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Tây Hải người?" Mọi người trầm mặc. Ngoại giới, Lại Ngọc Phong cuối cùng thu hồi độ cười, nhìn tới bọn hắn có phải không dự định buông tha mình. "Lời này của ngươi liền nói sai lầm rồi, ngươi nói ta giết ngao độc, bằng chứng đâu? Còn có, cái đó hộ đạo giả không phân tốt xấu muốn giết ta, ta còn không thể tự vệ. Lẽ nào các ngươi giết ta ta còn muốn nghiêm?" Lại Ngọc Phong liên tiếp đặt câu hỏi, Tây Hải Long tộc chi chủ ngao cảnh rượu thì sửng sốt một lát. Lại Ngọc Phong hỏi như vậy hắn, hắn năng lực trả lời thế nào, cho dù là thật thì nghĩ như vậy thì không thể nói ra được a. Hắn Tây Hải vẫn là phải mặt mũi. Ha ha. Anh ta cùng ngươi cùng nhau bước vào tổ địa, trước khi tiến vào ngươi thì tuyên bố muốn giết ca Ka ca ta, không phải ngươi còn có ai. Lúc này, Ngao Tốn Tâm nhảy ra ngoài cưỡng ép cho mình thêm phần diễn. Lại Ngọc Phong trong mắt sát ý quả là nhanh muốn tràn ra, nhưng sinh sinh địa bị hắn nén trở về. Hiện tại còn không thể triệt để về mặt. Hừ, ta giết ngươi ca ca. Ta chỗ này có một vật còn xin Tây Hải Long tộc chi chủ xem xét. Long tộc chi chủ mấy chữ này giọng nói rất nặng, bị lại Ngọc Phong cố ý cường điệu, sau đó trực tiếp moi ra rồi một khối đá. Tảng đá xuyên suốt qua mang, tự động phóng xuất ra một đoạn hình ảnh. Đây chính là lại Ngọc Phong hôm đó dùng huyền ảnh thạch ghi chép, vì chính là nhường mọi người cho rằng thật là tổ địa trong người giết ná động. Thế nhưng sau đó làm hắn không ngờ rằng là, cái này hộ đạo giả so với chính mình còn không có hạ cú, nói thẳng hắn là giả. Mặc dù đúng là như vậy, thế nhưng lại Ngọc Phong khẳng định, hắn thì không xác định, nhưng chính là muốn giết lại Ngọc Phong, đoán chừng cũng là vì rồi bắt hắn báo cáo kết quả công tác. Nếu không người đã chết, hắn khẳng định lại nhận nghiêm trọng thậm chí mất đi tính mạng trừ phạt. Này xem xét chính là giả." Ngao Tốn tâm cả giận nói, "Phụ thân, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, đây đều là giả." Đột nhiên, Ngao Cảnh Diệu vung tay một cái, huyền ảnh thạch tự động bay đến trong tay hắn, dùng sức sở hóa thành bột mịn. Lại Ngọc Phong thì ngây ngẩn cả người, "Đây là cái gì làm việc? Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy Tây Hải Long tộc chi chủ, lại tiêu hủy bằng chứng." "Bằng chứng? Chứng cứ gì?" Ngao Cảnh Diệu lộ ra nghi ngờ nét mặt, nhưng mà khóe miệng lại có hơi nhếch lên một vòng đường cong. "Hèn hạ." "Vô sĩ." Ngao chính gắt một cái. Một màn này đồng dạng lệnh tất cả Bắc Hải Long tộc người tức giận không thôi. Tuội mệnh thì nhá cắn răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra sát khí. Lại Ngọc Phong nổi cơn xanh. "Mẹ nó, nếu không phải ta hiện tại pháp lực hết sạch, vừa chiến đấu hết hết sức yếu ớt, cao thấp cho ngươi cái không muốn bích liên đổ chơi một cái miệng động tử." Dạ Tây Hải coi trọng nhất chứng cứ, thế nhưng bằng chứng đâu? Ngao Cảnh Diệu cười lấy hỏi. Sau đó tiếp tục nói, "Vương Hải Long tộc người hiện tại cũng đều tại những lệnh bài này trong đi, các ngươi chỉ cần đem truyền thừa giao ra đây, ta có thể suy xét tha các ngươi một nửa, rốt cuộc cùng là Long tộc, ta cũng không tốt đại khai sát giới." Hắn những lời này lần nữa lệnh tấm bảng gỗ trong mọi người rối loạn tương mừng. Đây quả thật là lần nữa đổi mới hắn nhận biết, không có hạn cuối còn có thể đến loại tình trạng này, mà lại có thể so sánh tường thành còn dày hơn. Chẳng qua sự tình phía sau Ngao Thuấn Tâm cũng không biết, hắn ở đây tội huyết lão giả vừa tới lúc liền bị ta giam lại rồi. Như thế có một chút làm việc không gian. Lại Ngọc Phong nói ra, không sai, bọn hắn đều còn tại tấm bảng gỗ trong, bao gồm truyền thừa, ta cũng đã giao cho Ngao ẩn. Ngao ẩn ngươi hẳn phải biết, đã cảm nộ ba đạo pháp tắc, đời tiếp theo ngũ hành lôi thiên lòng tộc tộc trưởng. Tấm bảng gỗ bên trong Ngao ẩn sau khi nghe được, có hơi ngẩng đầu, chẳng qua Ngao Chính thì ngây ngẩn cả người, vậy ta đâu? Ngao Cảnh Diệu nhìn về phía Ngao Tốn Tâm, hỏi hắn lại Ngọc Phong nói thử ư? Ngao Tốn Tâm gật đầu. Không có truyền thừa còn có thể cảm nội ba đạo pháp tắc chí lực, lại là thiên phú không tồi. Đã như vậy, đem bọn hắn thả ra đi, ta nói được thì làm được, cầm tới truyền thừa, tuyệt đối không đuổi tận giết tuyệt. Nay không muốn Bích Liên hiểu rõ ta năng lực điều khiển trận pháp, chương 133, Long tộc sĩ nhục, chương 133, Long tộc sĩ nhục. Cũng đúng, bọn hắn Tây Hải hẳn là cũng có long chủng, tự nhiên đối với phương diện này hiểu khá rõ, hiểu rõ lấy được ra truyền thừa người mới có thể điều khiển trận pháp. Lại Ngọc Phong lắc đầu nói ra, ta hiện tại không thả ra được bọn hắn. Ngay vậy, Ngao Cảnh Diệu trong nháy mắt nổi giận, ngươi nói cái gì? Đùa giỡn bản vương? Một cỗ uy thế kinh khủng đẩy ra như biển, đập vào mặt, Lại Ngọc Phong thân thể đột nhiên nhoáng một cái kém chút ngã sắp xuống. Ta thực sự nói thật, ta hiện tại toàn thân một chút pháp lực đều không có, căn bản là không có cách mở ra những thứ này tấm bảng gỗ, trừ phi chờ ta khôi phục lại mới được. Hử? Chờ ta khôi phục lại, nhất định phải ngươi. Không đúng, ta hiện tại đã không phải là Kim Tiên. Lại Ngọc Phong đột trí, Tây Hải Long tộc, tộc tộc trưởng rất rõ ràng là Kim Tiên hậu kỳ, đã từng gặp qua bán bộ thái ớt Kim Tiên hắn có thể rất nhẹ nhàng cảm giác được. Hắn hiện tại đã khôi phục thành Huyền Tiên trung kỳ Cát Bá, với lại ngũ hành huyền tân triệt để phá hủy, mạnh nhất tăng thực lực lên thủ đoạn đã hết rồi. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi biến số. Lại Ngọc Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên mặt vung đến mấy cái bình ngọc. Đây là một ít bổ khí đan, có thể khôi phục pháp lực của ngươi, nuốt sau đó trong vòng một canh giờ pháp lực của ngươi có thể khôi phục. Cẩn MN. Đây quả thật là tài đại khí thô. Lại Ngọc Phong không chút do dự, một ngụm nuốt vào, lập tức cảm giác một dòng nước ấm tại phần bụng tràn ngập, sau đó hội tụ tại đan điền, lại từ đan điền hướng chạy toàn thân. Thẩm Nghị Khiếu Linh lung nội đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa trợn lên rồi giảo có sáng bóng. Một canh giờ qua đi, Lại Ngọc Phong cảm giác pháp lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Thả bọn họ ra đây, giao ra truyền thừa. Lại Ngọc Phong mím môi, trong lòng nghĩ đến nói, ta đã hết lòng lấy hết, không giúp được các ngươi. Hắn bây giờ không có lý do lại mang xuống, kết quả xấu nhất chính là giao ra truyền thừa. Dù sao hắn thì không muốn đoạt cái này long tộc truyền thừa, cho thì cho, trước bảo mệnh quan trọng. Nhanh lên, nếu không hành hung ngươi. Ngao Tốn tâm thúc giục nói. Mẹ nó Ta tại tội huyết lão giả trong tay cứu ngươi một mạng, ngươi không nghĩ bạo đánh ta coi như xong, còn muốn hành hung ta. Lại Ngọc Phong âm mặt, thúc đẩy thập nhị khiếu linh lung nội đan, câu thông thôn phệ không gian trong chứa khóa, sau đó đem mọi người phóng ra. Trong nháy mắt nơi này bị lấp đầy, ngạo cảnh rượu lão tặc, Newton nhúng tràm tộc ta truyền thừa, hy vọng hao huyền. Ngạo bái mới xuất hiện thì nổi giận mắng, chính là Dựa vào cái gì? Đây là ta Bắc Hải Long tộc các ngươi Tây Hải không có sao? Chúng ta vừa giết tội huyết hậu nhân, các ngươi Tây Hải muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tây Hải Long tộc hiếm thấy bệnh thành một sợi dây thừng, nhất trí mắng. Ngao Cảnh Diệu hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra Kim Tiên hậu kỳ uy áp, lập tức mọi người không nói lời nào. Ngao Bái trên mặt đều có thể nhìn thấy quanh có khúc hựu vân xanh, cắn răng nói, ngươi cũng vậy Long tộc chi chủ, hiểu rõ truyền thừa tầm quan trọng, không có truyền thừa, sợ rằng chúng ta hôm nay năng lực tồn, mấy ngàn năm sau cũng sẽ đi về phía tiêu vong, muốn độc ta truyền thừa, được à, trên người ta, có bản linh thỉ tới lấy. Lại cản trên người mình. Lại Ngọc Phong sững sốt một lát, hắn đang chuẩn bị đem truyền thừa ném giao cho Ngao Bái đấy. Thế nhưng này cũng vô dụng thôi, giết ngươi hắn chắc chắn hiểu rõ nếu là không ở trên thân thể ngươi, đến lúc đó từng cái giết tới, kết quả hay là giống nhau. Chẳng qua có người không muốn nhìn thấy dạng này và kết quả, Giao Long tộc trưởng đứng ra, truyền thừa căn bản cũng không ở trên người hắn, mà là hắn lại ngọ phong. Phản độ. Ngao ẩn phẫn nộ muốn ra tay, nhưng mà Ngao Bái trước hắn một bước, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Mặc dù đồng dạng bị ép khâu rồi, nhưng mà trên người Giao Long tộc trưởng còn có hỏa thuộc tính pháp tắc lưu lại ám thương, bây giờ căn bản không phải đối thủ của Ngao Bái. Nên giết hắn, thực sự là ta Bắc Hải Long tộc sĩ nhục. Chính là, làm thịt hắn trong lúc nhất thời tiếng mắng ầm ầm mạnh, nhưng mà Giao Long tộc trưởng lại không để bụng, đứng vững thân hình sau ngược lại cười nói, ta vẫn là câu nói kia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau đó tiếp tục nói ra, Lại Ngọc Phong không chỉ thân dấu Bắc Hải Long tộc truyền thừa, với lại chính là hắn giết Nao Độc, ngay cả Ngao Quận thì chính là hắn giết, thậm chí Ngao Khư đức chết thì cũng hắn có quan hệ. Vô Liêm Sỉ, lời nói của hắn triệt để đốt lên Long tộc người lựa giận, nếu không phải Ngao Cảnh rượu tại Dung Uy áp áp chế bọn hắn, bọn hắn đã sớm lao ra đem Giao Long tộc trưởng đánh cho nháo nhloẹt. Lại Ngọc Phong trong mắt sát ý thì dường như ngưng tụ thành thực chất, năm đấm cầm kéo kẹt rung động. Chết đi Lại Ngọc Phong đột nhiên giơ tay, thần long biến cùng ám ảnh thần thông trong nháy mắt thi triển, xuất ra phệ hồn huyết nhận ý đồ đem nó nhất kích tất sát. Giao Long tộc trưởng Đồng Tử đột nhiên co lại, mặt lộ hoảng sợ. Nhưng mà đang lúc lúc này, Ngao Cảnh Diệu đột nhiên giơ tay, giết hồn huyết nhận đứng tại chóp mũi của hắn, khó mà thêm gần mấy mai. Giao Long tộc trưởng thấy thế đột nhiên lui lại, đi tới Ngao Tốn Tâm bên cạnh. Muốn giết ta? Hy vọng Hao Huyền, ta thế nhưng vẫn đứng tại công chúa bên này. Tiên một bộ lệnh nở sắc mặt qua thực lệnh lại Ngọc Phong buồn nôn. Hắn căn bản không xứng là ta Bắc Hải Long tộc chi chủ, cũng không xứng là Giao Long tộc trưởng. Chính là, thật bé mặt Chúng ta thực sự là mắt bị mù, sao mặc hắn là tộc trưởng? Hừ, cười đi, và Tây Hải Long tộc tiếp quản Bắc Hải Long tộc về sau, ta còn là Bắc Hải Long tộc chi chủ, thì không cần lo lắng tổ Long trở về cướp đi quyền lợi của ta rồi. Nhìn thấy lại Ngọc Phong đối với mình hận đến nghiến răng, Giao Long tộc trưởng lại lộ ra đích ý, lại Ngọc Phong tức thời một chút thì giao ra chìa khóa, bằng không chỉ có một con đường chết, ta có thể giao ra truyền thừa." Lại Ngọc Phong đột nhiên nói. Những lời này khiến cho mọi người cũng sững sờ, ngao bái càng là hơn kích động toàn thân vật mèo, nhưng lại không cách nào khởi hành. Bắc Hải Long tộc tộc nhân sôi nổi mở miệng, cầu lại Ngọc Phong không muốn giao ra Nhưng lại chân chính cao tầm nhưng không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Lại Ngọc Phong không nợ bọn hắn ngược lại là bọn hắn nhiều lần lệnh lại Ngọc Phong thân ham hiểm cảnh, nếu không phải hắn, hiện tại Long tộc đã sớm đã trở thành tội huyết lão dạ vong hồn dưới dao rồi. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Lại Ngọc Phong đột nhiên đối giao Long tộc trưởng nói. Giao Long tộc trưởng khinh miệt một ít, vừa định mở miệng chọc phúng, Lại Ngọc Phong ngắt lời rồi hắn, "Sau khi hỏi xong ta thì giao ra truyền thừa, bằng không ta liền đem truyền thừa hủy." "Ha ha, thiếu bà ngươi, còn muốn?" Dương hắn hỏi. Ngao Cảnh Diệu đột nhiên nói, thanh âm bên trong lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Giao Long tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, không cần phải nhiều lời nữa. Ngàn năm trước đó, phát hiện tội mệnh thân phận chân thật có phải hay không chính là ngươi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Nga Uyên là vì phong ấn tội mệnh mới biến mất. Mấy vấn đề này lệnh Ngao Bái đám người mờ mịt, còn lại không hiểu rõ tộc nhân lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Không sai, ta sắp thực hiểu rõ. Giao Long tộc trưởng trên khóe miệng trọn. Ngàn năm trước đó chính là ta phát hiện tội mệnh thân phận, không chỉ như thế, ta còn chuẩn bị đem chuyện này chọc ra, một cùng tội huyết hậu nhân giao hảo người, dù là hắn là tổ long cũng không có khả năng sẽ bị long tộc thanh trừng, vì long tộc danh dự. Hắn nhất định sẽ đánh mất biến thành Bắc Hải Long tộc tộc trưởng cơ hội. Như vậy, ta mới có cơ hội a. Nhưng điều ta không ngờ rằng là, hắn lại lựa chọn phong ấn tội huyết hậu nhân, càng làm ta hơn không ngờ rằng là, chính hắn thì bị phong ấn vào trong. Đây thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta không nói, hắn liền phải luôn luôn bị giam ở trong đó, ngũ hành lôi thiên long tộc chết tổ long cũng liền mất đi truyền thừa, chỉ có thể từng bước một đi về phía suy bại, mà ta thì mới có cơ hội biến thành Bắc Hải Long tộc chi chủ. Tiên Tinh nghi mắng, trừ ra giao long tộc trưởng tiếng cười, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tin tức này quả thực như là lôi đỉnh rơi vào rồi ngũ hành lôi thiên long tộc tâm lý, ta muốn ngươi chết. Ngao bái con mắt đỏ bừng, cơ thể từng chút từng chút trở nên vặn vẹo, thậm chí có xương cốt đứt gãy âm thanh theo trong cơ thể hắn truyền ra. Lại Ngọc Phong thở phào một hơi, chân tướng rõ ràng. Hắn ngược lại là đúng chân tướng không có hứng thú gì, chỉ là cảm thấy đối với việc này tốn nhiều thời gian như vậy, cũng muốn hiểu rõ một ít, không thể mơ mơ hồ hồ. Tốt, ta hỏi xong. Nói xong, Lại Ngọc Phong khẽ miệng lộ ra một tia sả quyết. Tiếp tục nói, giết hắn. Ta thì giao ra chưa thừa. Chương 134, đủ sâu, chương 134, đủ sâu. Đến rồi. Kim Thấn đột nhiên nói, một bên Song Diễn Quy cùng Lý Ngư phao phao cùng nhau hỏi, cái gì đến rồi? Kim Thấn vừa cười vừa nói, đây là tông chủ thường dùng thủ đoạn, xưa hồ lốt sói, trước đó tại Mật Hải Di Trạch Ngũ Hành Sơn mạch lúc, tông chủ thì dùng chiêu này đem hải mã tộc cái rảnh rai giết. Song Diễn Quy cùng phao phao đều là sử sợ, cho tới nay lại Ngọc Phong cho bọn hắn ấn tượng chính là năng lực giết thì giết, không thể giết liền chạy, và có thể giết trở lại báo thủ, không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ dùng chiêu này. Hơn nữa còn là kẻ tái phạm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, muốn giết ta? Bọn hắn là sẽ không đáp ứng, hy vọng Hạo Huyền Giao Long tộc trưởng trên mặt lại xuất hiện nỗi rối. Hắn hết sức rõ ràng, truyền thừa Tây Hải là không có khả năng buông tha, vì thế bọn hắn đã bỏ ra quá nhiều. Ngao Độc, Tây Hải Tiên Phú vô song tiểu bối, Tây Hải Long tộc tộc trưởng nhi tử, chết rồi. Nửa bước Kim Tiên hộ đạo giả Ngao Luẩn chết rồi, ngay cả thân làm Kim Tiên sơ cấp Ngao Khư cũng chết tại rồi Bắc Hải. Nếu còn không thể cầm xuống Bắc Hải truyền thừa, như vậy lần này Tây Hải chính là mất cả chí lẫn tài. Cái này không là vấn đề. Quả nhiên, thậm chí không có quá nhiều tự hỏi, Ngao Cảnh Diệu thì đáp ứng xuống. Lời này vừa nói ra, Giao Long tộc trưởng lập tức lộ ra khóc tang nét mặt, "Tộc trưởng, ngươi không thể nha, ta đúng Tây Hải, trung thành tuyệt đối, ta là Bắc Hải một cái duy nhất hiệu trung công chúa điện hạ ta. Cái gì? Nguyên lai like cái thằng này không phải tạm thời lật lọng phản chiến, vùng trộm đã sớm hướng Tây Hải chi người biểu qua trung thành. Hắn một câu nói kia đã triệt để lệnh Bắc Hải người đối với hắn hết hy vọng, nay một đợt kỉu hận giá trị đi tới đỉnh núi. Phu thân, đúng là như vậy. Ngạo Tốn tâm lúc này mở miệng nói, hắn cảm giác dù sao cũng là chính mình mời chào cứ như vậy rết tựa như là chính mình gỡ mài rết long nhất dạng. Trước đó ta cùng ca ca không delay lúc, liền đã nhận được hắn đưa tin, nói là có thể hiệu trùng chúng ta giúp ta cùng Cacata cầm xuống Bắc Hải truyền thừa. Chẳng qua điều kiện là đợi đến chúng ta lấy được truyền thừa sau muốn bảo vệ hắn biến thành Bắc Hải Long châu chi chủ. Nhưng hắn không phải đã là Bắc Hải Long tộc chi chủ sao?" Ngao ẩn nghi ngờ nói. "Ngươi có thể hay không động não?" Lại Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng nói ra, hẳn là tổ long địa khí tức tiết lộ đưa đến, hắn sợ, sợ tổ long trở về cướp đi thuộc về hắn tất cả. Lại Ngọc Phong lệnh Ngao ẩn bừng tỉnh đại ngộ, chất cả giận nói, "Loại người như ngươi thì không xứng ta Long tộc người thân phận, căn bản không xứng." Lại Ngọc Phong không có phản ứng Ngao ẩn của nó. Vì không có gì dùng, tựa giao long tộc trưởng loại người này, đạo đức phương diện khiến trách đã không có chút nào tác dụng, Đường Hoàng làm hắn xuất hiện bất kỳ sấm hối. Bỗng, mọi người chỉ cảm thấy nước biển xuất hiện trong nháy mắt của quận, giao long tộc trưởng bị một tay bóp chặt thiết hầu, con mắt trừng lớn, hai tay về phía trước vùng vẫy, Ngao Cảnh Diệu xuất thủ. Hắn chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, giao long tộc trưởng thì nuốt hận mà đi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Ngao Cảnh Diệu quay đầu đối Ngao Thốn Tâm nói ra, loại người này có thể lợi dụng, nhưng mà không cần thiết thu nhập rỗi chứng, hôm nay hắn có thể vì lợi ích phản bội Bắc Hải, ngày khác đồng dạng có thể phản bội ta Tây Hải. Rõ chưa? Ngao Thốn Tâm trong mắt lóe lên thần tình phức tạp, chung quy là cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói khẽ: "Đã hiểu." Sau đó Ngao Cảnh Diệu nhìn về phía Lại Ngọc Phong, bây giờ có thể giao ra truyền thừa. Nay hỏi một chút, nhất thời làm Ngao Bái đáng người trong lòng nổi lên một hồi đắng chát, thế nhưng năng lực có biện pháp nào đâu. Lại Ngọc Phong không nhanh không chậm thu hồi thi thể của Giao Long tộc trưởng, làm bộ để vào tấm bảng gỗ trong, kỳ thực đã bị chính mình thôn phệ. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thôn phệ Huyền Tiên hậu kỳ Giao Long tộc trưởng thi thể, điểm kinh nghiệm thể phách 4000. Thôn phệ xong, Lại Ngọc Phong không nhanh không chậm xuất ra một cái chìa khóa Làm chừa khóa xuất hiện trong đáy mắt, Ngao Cảnh Diệu đột nhiên cảm giác chính mình đúng Bắc Hải Long tộc người khống chế đột nhiên bị đánh phá. Là cái này truyền thừa huyết mạch chi lực, cưỡng ép lệnh Bắc Hải người đột phá hắn áp chế. Ngao Cảnh Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn đưa tay chợt có một đạo khí cơ đánh tới, hắn theo bản năng mà né tránh. Lại Ngọc Phong lông mày thì chau lên, lại còn có người dám ra tay. Đây là hắn không ngờ rằng rốt cuộc ngay cả hắn đều không thể thắng qua hiện tại Tây Hải tộc trưởng. Đông dạng khiếp sợ còn có Bắc Hải Long tộc người. Ánh mắt mọi người di động đến công kích đánh tới phương hướng, đã thấy đứng nơi đó một lão giả tóc hoa râm. Sau lưng chẳng biết lúc nào tụ tập rất nhiều long tộc người, đều là đã có tuổi. Trúc Long tộc trưởng, Ngao bái sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng xuất thủ lại là hắn. Hắn vuốt vuốt hàm râu, ta Bắc Hải long tộc vật, cũng không thể mặc cho người lấy đi. Không phải nói Trúc Long tộc rất Phật hệ sao? Sao hiện tại như cái lăng đầu tanh giống nhau? Lại Ngọc Phong cảm thấy hắn dù là lại thêm sau lưng những lão giả kia, cũng không có khả năng sẽ là Tây Hải người đối thủ a. Không nói đến Tây Hải long tộc chi chủ thân mình liền có Kim Tiên hậu kỳ thực lực, chính là hắn mang tới mấy người, dù là đối mặt tội huyết lão giả trận doanh, chỉ cần tội huyết lão giả không cần trận pháp kia, thì tuyệt đối không giả. Ha ha, nhìn đối các ngươi có phải không nguyện ý sống nhìn. Ngao Cảnh Diệu Lời còn chưa dứt, sau lưng Tây Hải người ngay lập tức tiến lên một bước, khẩn trương không khí ngay lập tức tràn ngập ra rồi, chẳng qua khẩn trương chỉ có Bắc Hải Long tộc. "Chúc Long tộc trưởng, nếu không, vẫn là thôi đi." Ngao Bái trật vật nói ra những lời này, vì bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không thể nào giữ được chuyện thừa. "Ngao Bái nha, ta Bắc Hải không thể lại chết chuyện thừa, bằng không thật muốn đi hướng diệt vong. Ngươi thì chớ có coi thường chúng ta, trưởng lão đoàn mới là ta Bắc Hải lực lượng cuối cùng." "Cái gì?" Ngao Bái không hiểu hỏi. Chúc Long tộc trưởng không nói gì, Sau lưng mọi người nhanh chóng chố đứng, hiện lên kim tự tháp hình, ngọn tháp chính là trúc Long tộc trưởng. Đây là Chân Pháp, Lại Ngọc Phong kinh ngạc nói, hẳn là Bắc Hải Long tộc còn có át chủ bài không dùng. Thế nhưng nếu quả như thật có át chủ bài, vì sao trước đó không lấy ra? Chỉ thấy Long tộc trưởng lão đoàn cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạm biến, cùng lúc đó, kim tự tháp tách ra sáng dựng địa quang sáng, trúc Long tộc trưởng khí tức trên thân tăng vọt. Quán đỉnh. Lại Ngọc Phong không thể quen thuộc được, loại cảnh giới này tăng trưởng tốc độ, trừ ra chính mình sử dụng hệ thống trong nháy mắt hàng loạt thôn phệ bên ngoài, cũng chỉ có quán đỉnh mới có thể đem lại Ngắn ngủi 2 giây bên trong, khí tức của hắn liền đi tới kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng lại hậu kỳ đỉnh phong dừng lại, khí tức lại có thể so với Tây Hải Long tộc chi chủ Ngao Cảnh Diệu. Hắn thậm chí không kịp phản ứng. Tất cả Bắc Hải Long tộc người không một không lộ ra chấn kinh chi sắc. Trưởng lão đoàn từ trước đến giờ là do chúc Long tộc trưởng khống chế, người ở bên trong cũng đều là chúc Long tộc trưởng sàng chọn ra tới, mà chúc Long tộc trưởng Phật hệ tính cách không chỉ ảnh hưởng chúc Long nhất tộc, ngay cả trưởng lão đoàn cũng thế. Rất ít trông thấy trưởng lão đoàn địa thân ảnh, tổ chức này theo bọn hắn nghĩ chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Người có thủ đoạn này, vì sao trước đó không lấy ra? Lại Ngọc Phong hỏi, "Chương 135, Kim Tiên vô địch, chương 135, Kim Tiên vô địch." Hắn có chút bất mãn, chính mình cho các ngươi Bắc Hải Long tộc liều sống liều chết đến phía sau mới phát hiện các ngươi lại dỗ nghệ. Cảm giác này dường như mình bị làm vũ khí sử dụng, còn thay bọn hắn mấy người đầu giống nhau. Trưởng lão đoàn xe chỉ ở Long tộc Thật Lâm vào không cách nào ngăn cản tuyệt cảnh mới biết ra tay. Chân đánh lúc trước tội huyết lão giả địa lúc còn chưa đủ tuyệt cảnh. Túc Long tộc trưởng đáp lại nói, "Lúc kia không phải có ngươi ở đâu, nhiều ta một không nhiều." Lại Ngọc Phong khẽ miệng co giật, trên mặt cười hì hì trong lòng mụ mại phê ấy là biết nói ra tay thì không có gì dùng đi, Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù xuất thủ thì tác dụng không lớn, căn bản không thể nào uy hiếp được tội huyết lão giả cái này bán bộ thái ớt kim tiên tồn tại. Đủ sâu a." Ngao Cảnh Diệu thản nhiên nói, cho dù hắn đã trở thành kim tiên hậu kỳ lại như thế nào thì ngăn không được bọn hắn. "Đủ sâu." Ngụy Tất nói rất đúng dấu, Lại Ngọc Phong nói ra, "Ngươi cảm thấy hiện tại có thể cứu được Long tộc sao?" Lại Ngọc Phong vừa mới dứt lời, Ngao Cảnh Diệu đột nhiên xuất thủ, uy áp ngập trời tướng lệnh mỗi một người bọn hắn cũng lộ chân lông hơi co lại. Cho dù là bọn họ kiến thức qua thái ớt kim tiên cường giả, lối mặt Kim Tiên cũng đã cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Ta đương nhiên không được, còn cần trợ giúp của ngươi." Trúc Long tộc trưởng xông lên trước ngăn cản Ngao Cảnh Diệu địa công kích. "Oanh!" Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, sinh ra ảnh hưởng còn lại huynh đệ, mọi người ra sức chống cự nhưng như cũng bị tác động đến bay rất ra ngoài. "Ta, ta thì đánh không lại a, hiện tại đúng là ta huyền tiên trung kỳ a." Lúc này, Tây Hải Long tộc những người còn lại đồng thời nổi lên, Lại Ngọc Phong thấy thế vội vàng né tránh, Ngao Bái thì trong nháy mắt triệu tập Long tộc người, ra sức chống cự. Dùng trận pháp. Lại Ngọc Phong đổi vận quách, cầm trong tay chìa khóa muốn vận dụng trận pháp lực lượng Sau một khắc, lòng của hắn đột nhiên run lên, hắn cảm giác được trận pháp lực lượng đã bị mỏng rỗng. Trước đó vì đối phó tội huyết lão giả, tiêu hao quá nhiều. Tây. A. Bắc Hải Long tộc tại Tây Hải Long tộc người trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, đây quả thực là nghiệt phép. Lại Ngọc Phong, Long chủ trong Long khu tất cả đều giao cho ngươi, ta biết thôn phệ ngươi có thể mạnh lên. Lúc này, đang chiến đấu giao Long tộc trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn làm sao biết? Không phải là tổ long nói cho hắn biết. Đã ngươi cũng đã nói như vậy, ta thì tôn kính không bằng tâm mệnh. Lại Ngọc Phong tất nhiên 100 ngụ ý. Cũng đúng thế thật hắn cuối cùng bảo mệnh chiêu số. Nếu Tây Hải Long tộc thật muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy hắn thì ngay lập tức bước vào tấm bảng gỗ trong thôn phệ Long khu. Đáp ứng tổ Long thì thế nào? Con sống mới là trọng yếu nhất. Lại Ngọc Phong không nói hai lời, trực tiếp một đầu chui vào tấm bảng gỗ trong thôn phệ Long khu. Ngao Cảnh Diệu con mắt híp lại, lập tức nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn cản hắn." Đồng thời, chúc Long tộc trưởng thì hô lớn, "Bắc Hải Long tộc nghe lệnh, toàn lực bảo đảm lại Ngọc Phong thôn phệ Long khu." Hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Sau đó Lại Ngọc Phong ngay tại đông đảo tấm bảng gỗ trong ra ra vào vào, mặc dù mệt được đầy người lại hắn, nhưng lại mười phần nhu thuận. Đinh Chúc mừng ký chủ, thôn vẻ huyền tiên nhất giai long cốt thể, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 2000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vẻ huyền tiên nhị giai long cốt thể, tiến hóa giá trị 6000, thể phách 5000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vẻ chân tiên nhất giai long cốt thể, tiến hóa giá trị 300, thể phách 200. Lại Ngọc Phong nuốt quên cả trời đất, ngoại giới tiếng trầm rít, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, chẳng qua đại bộ phận đều là Bắc Hải người phát ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa giá trị đầy đủ, có phải đột phá đến huyền tiên tam giai? Đột phá? Nói lời vô dụng làm gì? Chúc mừng ký chủ Hắn đột phá đến Huyền Tiên tam giai, lại Ngọc Phong ngay cả bạn cũng không đánh mở, tiếp tục bắt đầu thôn vệ, lần nữa ra ra vào vào. Ầm. Ngao Cảnh Diệu một cước giẫm tại Giao Long tộc trưởng ngực, bàn môn tà đạo đạt được tu vi, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. "Chúc Long tộc trưởng." Ngao bái toàn thân vết thương chóng chết, bị người một tay kẹp lại cổ, vươn tay dường như muốn giải cứu, nhưng mà rõ ràng chính hắn cũng đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. "Ha ha." Giao Long tộc trưởng đột nhiên cười nói, "Hôm nay, ta dù chết, lại không thẹn Bắc Hải Long tộc uy danh." Ánh mắt của hắn hiện hiện điên cuồng, thân thể hắn xuất hiện bảy chứng. Ngay tiếp theo linh hồn thì đi theo bánh trướng, tự bạo. Ngoại cảnh diệu đồng tử đột nhiên co lại, cảm thấy siết chặt, linh hồn cùng nhục thể đồng thời tự bạo. Cùng lúc đó, nga mái, nga chính cơ thể xuất hiện đồng dạng tình hình. Tự bạo. Bọn hắn đều muốn tự bạo, không chỉ có là bọn hắn, phàm là Bắc Hải Long tộc chân tiên trợ lên cường giả cơ thể thì xuất hiện bánh trướng, mặc dù bọn hắn thực lực chưa đủ, nhưng mà số lượng rất nhiều, nổ tung sinh ra uy lực, đồng dạng kinh thế hai tụ. Giờ phút này, Bắc Hải Long tộc người tâm dường như trùng hợp tại một chỗ, từ tổ long sau khi biến mất, bọn hắn thì chưa bao giờ có kiểu này cùng nhiều lần cộng hưởng cảm giác. Bọn hắn sợ chết, nhưng mà lúc này trong lòng không nghĩ, bọn hắn muốn chết, chỉ vì Bắc Hải Long tộc năng lực sinh, hướng chết mà sinh. Phu thân, gia gia, Ngao ẩn điên cuồng, hắn đồng dạng muốn tự bạo, nhưng lại bị gắt gao cầm cố lại. Tại gia gia bị bắt trước đó, liền đã đối với hắn thực hiện rồi một đạo giam cấm, ngăn trở hắn tự bạo. Ngao ẩn nhìn gia gia của mình, phu thân, cơ thể dần dần bệnh chứng, trên mặt xuất hiện vết rách lan tràn đến toàn thân. Hắn bất lực, thậm chí muốn tùy bọn hắn cùng chết đi cũng làm không được. Tự bạo. Ngao cảnh rượu sắc mặt trầm chậm, sau đó trong tay xuất hiện một vùng sáng màu vàng nóng, ném không trùng. Vầng sáng màu vàng nóng rực rỡ, phóng thích màn sáng đem mọi người gắn vào cùng nhau. Trong khoảnh khắc, những thứ này vọng tưởng tự bạo long tộc chi người thân thể trở nên khô quắc, khôi phục bình thường. Thật có lỗi, tự bạo, chỉ cần bản tọa không cho phép, các ngươi cũng làm không được. Sau đó hắn nhảy lên đi tới long trùng trên cùng bài vị chỗ. Long trùng Tây Hải thì có, hắn tự nhiên hiểu rõ, này bài vị là trận nhãn chỗ. Hắn giơ tay lên, ngưng tụ sức mạnh, làm bàn tay chạm đến bài vị thời khắc, chuẩn bị một cỗ lực lượng trấn khai. Sau đó long trùng trong tất cả tấm bảng gỗ đồng thời rung động, bài vị thì run dậy kịch liệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi. Tấm bảng gỗ hóa thành bay lượn trời mành, bài vị băng liệt, long trùng trấn pháp. Hự. Từ đó đi ra một cái bóng mờ. Thư ảnh ngưng thức, đầu tiên xông ra là một thanh yêu dị màu đỏ huyết nhận. Ngao Cảnh Diệu đáy lòng cảnh báo, thân ảnh nhanh lui lại. Bắc Hải Long tộc hôm nay ta chắc chắn bảo vệ, ai cũng không được. Ta nói. Lại Ngọc Phong từ đó đi ra, dưới chân nhẹ nhàng, tầm mắt rủ xuống, nước biển chung quanh không ngừng tạo nên gợn sóng, trên người và áo tùy theo phiêu động. Kim Tiên. Ngao Cảnh Diệu con ngươi lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó rõ ràng còn là huyền tiên nhị giai, hiện tại làm sao lại thành kim tiên sơ kỳ? Không thể nào. Liền xem như phục dụng linh đan rượu dược gì thì tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn liên tục nhảy vọt hai giai. Ngao Bái nhìn một màn này, nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng bị không ra mùi vị. Bắc Hải Long tộc được cứu rồi. Lại Ngọc Phong cao cao tại thượng, bàn tay nô ra, đột nhiên một trảo, màu vàng kim vòng sáng rung động kịch liệt, như muốn tránh thoát ngao cảnh diệu không chế. Ta tức thành kim tiên. Thự nhiên kim tiên vô địch. Chương 136, Thiên đạo pháp chỉ, chương 136, Thiên đạo pháp chỉ. Lại Ngọc Phong đứng giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt, giống như không đem tất cả sự vật để vào mắt. Đem long trùng trong trừ ra Ngao Uyên bên ngoài thi thể toàn bộ thôn vệ, cảnh giới của hắn đi ngang qua Huyền Tiên hậu kỳ cùng nửa bước Kim Đan, hiện tại là chân chính Kim Tiên sơ kỳ. Nay kinh người đột tốc độ cùng sau khi đột phá mang tới bành trướng lực lượng, bao nhiêu làm hắn bành trướng. Nói ra những lời này, hắn đột nhiên có loại năm đó đọc đại đế loại tiểu thuyết cảm giác. Ngao ẩn ngơ ngác nhìn qua lại Ngọc Phong, trong mắt không che giấu chút nào hiện hiện mê mẩn. Khi nào nếu là hắn cũng có thể như thế liền tốt. Kim Tấn cùng Lý Ngư phao phao đồng dạng con mắt không nháy mắt ngẩng đầu nhìn. Bọn hắn ánh mắt cùng Ngao ẩn vô cùng tương tự, chẳng qua càng nhiều hơn chính là một loại tiêu ngạo. Nhìn xem Đây chính là chúng ta Độc Tông tông chủ, Kim Tiên Sơ Kỳ, tại cảnh giới Kim Tiên vô địch. Đừng nói Bắc Hải Long tộc thế hệ trẻ tuổi nghe nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Ngao Bái và Long tộc thế hệ trước trái tim của cao thủ thì trong lúc vô tình giật tốc, tiểu này mênh mông cảm giác từ bọn hắn sinh con dưỡng cái, biến thành Long tộc người cầm quyền sau thì không bao giờ xuất hiện lần nữa qua. Tây Hải công chúa Ngao Tuấn Tâm cũng bị những lời này kinh ngạc đến mê ngợi, ngắm nhìn cao cao tại thượng lại ngợp phòng, giờ khắc này hắn giống như người khoác hà quang, sáng chói để người mở mắt không ra. Hắn thấy qua mạnh nhất thiên tài là ca ca của mình Nao Động, từ nhỏ hắn ngay tại ca ca quang huy hạ lớn lên. Nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Tuổi tác nhìn qua so với chính mình còn nhỏ, cảnh giới lại đã đạt đến Kim Tiên sơ kỳ. Tốc trưởng, kẻ này thiên phú vô cùng tinh người, nếu không thể gia nhập chúng ta, tốt nhất đừng đắc tội, chẳng qua tất nhiên đắc tội thì nhất định không thể tha mặc cho. Không sai, nếu không chết yếu, đợi một thời gian người này nhất định có thể đột phá Kim Tiên, thậm chí đột phá Thái Ất thì không phải là không được. Hôm nay nhất định phải đem nó bắt chết. Ngạo cảnh rượu phía sau mang tới Tây Hải cao thủ sôi nổi âm thầm nhắc nhở. Hắn đương nhiên biết rõ nhìn một chút, sơ bại lại ngọ phong vì Kim Tiên xuất hiện trong náy mắt, hắn thì đã quyết tâm muốn đem hắn chém giết. Kim Tiên vô địch. Ngao Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng đột phá đến Kim Tiên thì có thể cứu được Bắc Hải. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, Kim Tiên Sơ Kỳ cùng Kim Tiên Hậu Kỳ chiến lệnh. Ngao Cảnh Diệu trong nháy mắt ra tay, lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh hướng vào phía trong đội tụ, sau đó hóa thành tàn ảnh biến mất. Mọi người chỉ thấy nước biển bị chia cắt thành hai nửa, sau một khắc Ngao Cảnh Diệu thì xuất hiện ở lại Ngọc Phong trước mặt. Mặc dù ngôn ngữ khinh cuồng, nhưng mà lại Ngọc Phong cũng sẽ không chủ quan, sư tử vô thọ trên dùng toàn lực, huống chi giữa hai người bản liền là chính mình cảnh giới ở thế yếu. Huyền Tân không có Hắn còn có thần ma cựu biến cùng ám ảnh thần thông. Trong nháy mắt thể nội truyền ra to rõ long ngâm đồng thời quanh thân hiện hiện đen nhánh lực lượng, như là khói mù lượn lờ ở bên người hắn, con mắt đồng dạng bị bóng tối che lấp. Mãng cổ đường Lăng quyển, lại Ngọc Phong chính diện cư rắn, một quyền lên đón tiếp lấy. Quân trưởng tương đối, trong nháy mắt đem một phương này hại vừa quanh tạm, quần quần nước biển hướng bốn phía đấu đá. Long tộc bọn tiểu bối chỉ cảm giác giống như là bị cái gì quái vật khổng lồ va chạm bị ngường, toàn thân đau đớn một hồi sau bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, Tây Hải Long tộc đám người còn lại thì xôi nổi ra tay, náo bãi chuẩn bị lần nữa tự bạo lúc, chúc long tộc trưởng đột nhiên xuất hiện để ta chặn lại bọn hắn." Tiếng nói rơi, chúc long tộc trưởng cùng mấy người chiến tại một chỗ, chiến đấu ảnh hưởng còn lại mặc dù không kịp lại Ngọc Phong cùng Ngao Cảnh Diệu, nhưng mà tần suất lại phi thường lớn, dù sao cũng là một tá nhiều. "Hảo tiểu tử, quả thật có chút câu chuyện thật." Một quyền đem lại Ngọc Phong đánh lui, Ngao Cảnh Diệu kinh ngạc nói. Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên xuất hiện trận trận ấm lẫm, hắn chấn động trong lòng, vội vàng nhanh lùi lại một bên, một đạo màu máu chùm sáng tại ban đầu vị trí hắn tạc. "Ai?" Đang lúc hắn hoài nghi thời khắc, lại Ngọc Phong sau lưng lôi ra màu đen quý đạo, cổ tay đảo ngược một đao chém giết mà đến. Trải qua trước đó chiến đấu, Lại Ngọc Phong khẳng định, hơn 70 cấp mãng cổ đường đao đã đủ để đối phó thái ớt Kim Tiên, cụ thể phát huy bao nhiêu uy lực còn phải xem lại Ngọc Phong cảnh giới cùng làm việc. Đánh lén. Đáng tiếc, ngươi xem thường Kim Tiên hậu kỳ phản ứng cùng tốc độ. Ngao cảnh rượu trong nháy mắt thì tránh qua, tránh né đạo này công kích. Cùng lúc đó, vung tay lên một cái, mọi người đỉnh đầu màu vàng kim vòng tròn về đến trong tay. Lại Ngọc Phong cùng tội mệ một trái một phải đem nó kẹp ở giữa. Cha, cẩn thận hắn chính là cái đó tội huyết hậu nhân. Ngao thuần tâm nhắc nhở, Ngạo Tổn Tâm chỉ là Chân Tiên trung kỳ, bởi vậy Ngạo Cảnh Diệu phái hai người đem nó bảo vệ. Nàng lúc này tại Hữu La Nam, quan sát đến chiến trường cái bối thế. Ngươi chính là tội huyết hậu nhân. Ngươi vì sao muốn giúp nhìn Bắc Hải? Bất quá, chỉ là nhị giai Kim Tiên, sợ là không gánh nổi Bắc Hải. Giai đoạn 2 Chân Tiên, hẳn là đây là quán đỉnh kết quả. Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua tội mệ, hắn hiểu rõ, Phong ấn tở ra sau hắn là Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bây giờ tu vi rơi xuống, chỉ có thể là quán đỉnh kết quả. Bắc Hải, hôm nay ta nhất định phải bảo trụ. Tội mệnh một lời nói nhất thời làm náo bãi đám người chấn động. Nếu như không phải trước đó theo giao long tộc trưởng trong miệng biết được ngàn năm trước trận tửng, đánh chết bọn hắn thì sẽ không tin tưởng, tội huyết hậu nhân sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng bảo hộ Bắc Hải Long tộc. Lúc này trong lòng bọn họ không nói ra được nỗi vị, bọn hắn vốn nên phỉ nhổ tội huyết hậu nhân, nhưng là bây giờ. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, đây là tội mệnh tu thiệt, đúng ngau nguyên. Vậy liên thử một chút. Hai bên đồng thời ra tay, tội mệnh cùng lại Ngọc Phong không ngừng mà chuyển đổi phương hướng cùng ngao cảnh rượu giáo thủ, nước biển bảo loạn, không gian chấn động, ngắn ngủi mấy hơi tròng, giáo thủ trên trăm chiêu, thế nhưng ai cũng không làm gì được đối phương đang hai bên cũng tưởng rằng đây là một hồi lễ mề đại chiến thời khắc, đột nhiên, thiên địa chấn động. Một cú khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập phương này hải vực. Không chỉ có La Bắc Hải, cùng thời khắc đó, tất cả hùng hoàng cấp nơi cũng xuất hiện đồng dạng tình hình. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lấp lánh, quang mang tựa hồ là từ trên chín tầng trời rơi xuống. Sau đó trong tầm mắt xuất hiện một đạo sáng chói pháp chỉ, pháp chỉ tản ra tôn quý khí tức, tại trước mặt nó mọi người thì cảm giác giống như là bình dân gặp được đế vương giống như. Đây là Thiên đạo pháp chỉ. Tây Hải tộc trưởng ngao cảnh rượu run rẩy nói, "Thiên đạo pháp chỉ, đó là cái gì?" Lại Ngọc Phong nghi ngờ nói: "Thiên đạo pháp chỉ là tân hợp thiên đạo hồng quân lão tổ đặc biệt pháp chỉ, Hồng Hoàng Chư Thiên, chỉ có thứ nhất người có thể sử dụng." Tôi mệnh nói: "Lúc này, bị quang mang chiếu rọi người, bên hai cũng xuất hiện một đạo xa xăm hùng hầu, không thể kháng, cự âm thanh, nay Hồng Hoàng đạo pháp hưng thịnh, võ cực nhất thời, là Hồng Hoàng đạo pháp kéo dài, thiên thu và tái, bản tọa đặc vì thiên đạo chi lực mở khư linh giới, trong giới hạn tiên chi cảnh giới tối cao là thái ất kim tiên phía dưới, chỉ có thể thiên tuế trở xuống người bước vào. Thế giới này cơ duyên vô số, không phải đại khí vận cùng tiên phú cực cao người khó mà cất đoạt. Nay đặc hạ thiên đạo pháp chỉ" Hồng Hoang chúng sinh linh đều có thể đi vào cấc đoạt cơ duyên, bất kể chủng tộc. Sau đó, pháp trì biến mất, mọi người qua hồi lâu mới tỉnh hồi lại, cảm giác giống như nằm mơ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt xôi chào lên. Cái này, Khư Linh giới, đây là Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ mở ra tới thế giới, ta, cơ duyên vô số, ta nhất định phải đi. Ta cũng muốn đi, đây chính là Hồng Quân lão tổ mở thế giới, với lại tựa như ngang là chuyên môn là Hồng Hoang chúng sinh tăng thực lực lên mở. Hồng Quân lão tổ và tuế, cái cơ duyên này không cần tỉ phí. Chương 137, cùng Tây Hải giao dịch, chương 137, cùng Tây Hải giao dịch. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Long tộc người thậm chí quên đi bọn hắn còn đang ở ở vào bị xâm lược cùng cấp đoạt tình hình. Không có cách, Hồng Quân lão tổ trong Hồng Hoang Uy danh cùng địa vị chí cao vô thượng, thiên đạo thánh nhân, không người nào có thể xứng đôi. Hiện tại hắn tự mình dùng thiên đạo truyền đạt mệnh lệnh pháp chỉ, là chúng sinh cung cấp cơ duyên không ai không tâm di chuyện. Tất nhiên ở trong đó không bao gồm lại Ngọc Phong. Cái này là cấp cho phúc lợi. Tiên tuế trở xuống, tương đối trong Hồng Hoang tu luyện giả mà nói, tuổi tác cũng không tính lớn. Nay cho lại Ngọc Phong cảm giác dường như là vì bồi dưỡng Hồng Hoang tương lai, cô ý mở. Lại Ngọc Phong bộ dạng phục tùng trầm tư luôn cảm thấy trên trời nơi đó có rất đĩa bánh chuyện, nhưng là bây giờ xác thực đã xảy ra. Hay là trước xử lý tốt trước mặt chuyện lại nói, ánh mắt về đến Ngao Cảnh Diệu trên người, lại phát hiện hắn ánh mắt sáng rực nhìn chính mình. Lại Ngọc Phong sửng sở, ánh mắt này rất quen thuộc. Ha ha, thiên tuế trong vòng. Ngao Cảnh Diệu đột nhiên rỡ xuống thế công, cười nói, không đánh không đánh. Tình huống thế nào? Lại Ngọc Phong không mọ ra tình huống, tất cả mọi người không mọ ra tình huống. Không bằng chúng ta làm giao dịch. Mọi người, Ngao Cảnh Diệu tiếp tục nói, Ta Tây Hải đoạt truyền thừa chỉ là vì mạnh lên biến thành tứ hải long tộc lãnh tụ, nhất thống long tộc, nhưng là bây giờ có rồi càng lớn cơ duyên, còn đoạt cái gì truyền thừa. Ngươi không đoạt truyền thừa?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Nếu quả như thật là nghĩ mạnh lên thống nhất tứ hải long tộc, như vậy hiện tại trước cấp đoạt Bắc Hải truyền thừa sau đó lại đi cái gì khư linh giới không được sao?" "Không thích hợp. Đoạt cái gì truyền thừa a? Chúng ta long tộc vốn là một nhà. Đây đều là tiểu đả tiểu nháo." Ngao Cảnh Diệu cười lấy khoát khoát tay. "Bắc Hải Long tộc, tiểu đả tiểu nháo gì tộc? Cần cho ngươi phối cái vai phụ sao?" Lại Ngọc Phong không biết hắn muốn làm cái gì, hỏi cùng ta làm giao dịch, ta thế nhưng cùng tội huyết hậu nhân giao hảo, ngươi sẽ không sợ." Ngao Cảnh Diệu liếc nhìn xung quanh, "Tội huyết hậu nhân ở đâu?" Hắn hướng sau lưng Tây Hải Long tộc người hỏi, "Các ngươi nhìn thấy không?" "Hả?" "Nhìn thấy không?" Tây Hải Long tộc người sững số một chút, tối đầu nói ra, "Không có." "Không có." Ngao Tốn tâm miệng đô thành lóe hình, cảm giác chính mình tam quan có chút nhận xung kích. Lại Ngọc Phong thì cảm giác điểm mấu chốt của mình hay là quá cao. "Giao dịch gì? Ta hôm nay buông tha Bắc Hải Long tộc, ngươi theo ta Tây Hải Long tộc người bước vào bí cảnh, bảo vệ bọn họ chu toàn." Lại Ngọc Phong nghe rõ như vậy, đây là muốn để ta làm bảo tiêu a? Chẳng qua hắn cũng không tính đi, bất luận làm sao, này đầy trời phúc lợi khẳng định sẽ khiến Hồng Hoang chúng sinh linh trăm phương ngán kế địa tranh đoạt. Dù sao hắn thôn phệ có thể mạnh lên, ở đàng kia thôn phệ không phải thôn phệ, không cần thiết cấp đoạt cơ dư gì. Không có lời, cho nên câu trả lời của ta là: Tây Hải Long tộc bảo khố tùy ngươi chọn. Nhận giao. Lại Ngọc Phong to ra, chờ quá nhiều rồi. Tây Hải Long tộc so với Bắc Hải Long tộc khẳng định mạnh hơn, trong bảo khố thiên tài địa bảo nhất định rất nhiều, tất nhiên có thể chữa trị ngũ hành huyền thân chí bảo. Nếu dựa vào chính hắn Ngày tháng năm nào mới có thể thu được đầy đủ bảo vật lại lần nữa ngưng tụ ra ngũ hành huyễn thân a? Phu thân, ngươi, ngươi không vị ca ca bảo thủ." Ngao Tốn Tâm đầy mắt thất vọng cả giận nói, "Ngao Cảnh Diệu, tâm lòng Tây Hải Long tộc tương lai quan trọng. Ngao Tốn Tâm, kẻ thù đang ở trước mắt, có thể nào làm cản?" Ngao Cảnh Diệu giận dữ, trực tiếp để người đem nó mang về trên thuyền phía trên. "Hiện tại liền đi Tây Hải đi." Ngao Cảnh Diệu vừa cười vừa nói, "Mười phần khách khí. Chẳng trách có thể trở thành Tây Hải Long tộc chi chủ, chẳng trách Tây Hải có thể tùy tiện nghiền ép Bắc Hải, này Ngao Cảnh Diệu ngược lại là một kiêu hùng." Lại Ngọc Phong cười lấy đáp lại, "Ngươi đi trước trở về đi, ta lưu ở nơi đây còn có một số việc muốn làm." Cái này, Ngao Cảnh Diệu không còn nghi ngờ gì nữa không tin lại Ngọc Phong. "Yên tâm, ta sẽ không chạy, tất nhiên đáp ứng, ta nói được thì làm được." Lại Ngọc Phong lời thể son sắt nói. Ngao Cảnh Diệu nhìn thoáng qua tội mệnh, nói ra, "Này nói gì vậy, ta tất nhiên là tin ngươi, dù sao Ngao Bái huynh tất nhiên sẽ ở chỗ này, đã như vậy, ta ngay tại Tây Hải chờ ngươi." Lại Ngọc Phong nhìn rời đi Ngao Cảnh Diệu cùng Tây Hải mọi người, trong lòng mang thầm cáo dạ. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua tội mệnh, lại nhắc tới rồi Ngao Bái Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình chạy trốn hoặc là không tuân thủ hứa hẹn, hắn tất nhiên sẽ tuyên dương chính mình thông đồng tội huyết hậu nhân, hơn nữa còn sẽ lại đến Bắc Hải Long tộc. Nhìn thấy điểm này còn có ngao bái cùng tội mệnh nắm người. Chiến thuyền đầy ra nước biển, Tây Hải Long tộc cứ thế mà đi. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, lòng thâm mệt. Thứ đi vào Bắc Hải thì không có yên tính qua. Hiện thực cùng lại bị xã đấu, nhiều lần chờ ở về tử coi chết. Thật không dễ dàng đem lại bị xã tiêu diệt, phía sau lại tiến nhập mật hải di trách, đột phải tổ long cùng tội mệnh. Lúc kia hai người bọn họ đối với Lại Ngọc Phong mà nói đơn giản chính là thần đồng dạng tội tại. Trời đất ở giữa là có thể tùy tiện miểu sát chính mình. Phía sau diện sắt Thâm Hải độc thủy mỗ tộc trưởng, tiêu diệt tức Vĩ Đường Lang hà tộc, tại sau đó cuốn vào đến rồi Bắc Hải Long tộc trong. Đấu náo động, vào tổ địa, ra đây liền bị ngao gần truy sát, thật không dễ dàng giết chết hắn, lại tới cái ngao khư cùng tội huyết lão giả. Sống chết khó nói chém giết rồi tội huyết lão giả, cái này lại đến rồi một tây hải tộc trưởng ngao cảnh rượu. Thật là đánh cũng đánh không lại, giết cũng giết không hết. Đánh con thì tra tới, giết rắn đến long. Cuối cùng là bảo vệ Bắc Hải, từ đó ta với các ngươi Bắc Hải không ai nợ ai. Lại Ngọc Phong liếc nhìn một vòng nói: Hắn mặc dù tại Bắc Hải Long tộc thu được chỗ tốt rất lớn, nhưng mà cũng nhiều lần bảo vệ Bắc Hải Long tộc miễn phải bị diệt. Tiếp xuống hắn liền muốn rời khỏi Bắc Hải rồi. Đây là các ngươi truyền thừa. Lại Ngọc Phong xuất ra chìa khóa, nhìn một chút giao cho Ngao ẩn. Ngao ẩn sững sờ, vội vàng lại đem chìa khóa đưa cho Nga bái, hắn lắc đầu không có đó lấy, truyền thừa liền từ người tới đi, tất cả Bắc Hải Long tộc chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngao ẩn trong Bắc Hải Long tộc, căn hùng miêu chính, tiên phú lại càng không cần phải nói, tại không có huyết mạch lực lượng gia trì tình huống dưới đều có thể lĩnh ngộ ba loại ngũ hành pháp tắc, bởi vậy hiện tại do hắn tiếp nhận tổ long vị trí không ai sẽ có dị nghị. Ngao Bái nhìn bốn phía, nhịp chân phủ phiếm, mặc dù đạt được rồi truyền thừa, thế nhưng ta Bắc Hải Long tộc thì gần như hủy diệt. Lúc này, tiên tinh ý mắng, bọn hắn đi theo Ngao Bái ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tất cả Long tộc đã hóa thành một vùng phế tích. Một viên hết địa phương tốt đều không có, ngay cả Long chủng cũng đã bị hủy. "Ê!" Đột nhiên, hét thảm một tiếng, mọi người nhìn lại, phát hiện lại là trúc Long tộc trưởng. Ngao Bái vội vàng nâng, điều tra tình huống. "Ngươi..." Kinh mạch đều đoạn. "Tôi mệnh cũng tới trước," đưa tay khoác lên cổ tay của hắn, sau đó là đầu. Trúc Long tộc trưởng cười cười, khóe miệng tràn ra vết máu, "Ta không bằng tội huyết hậu nhân." Sử dụng tiểu này quán đỉnh chi tuẫn sau là nhất định sẽ chết, may mà Bắc Hải Long tộc bảo vệ, chỉ là long trùng hết rồi. Hắn nhắm mắt lại, mặt lộ đăm chất, liền xem như đã phải chết, lòng của hắn hay là phóng trên người Bắc Hải Long tộc. Hắn là vật hệ trúc long tộc trưởng, không Hiển Sơn không Lộ Thủy, lại tại thời khắc cuối cùng xuất lĩnh trưởng lão đoàn, là lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian, cuối cùng bảo vệ Bắc Hải Long tộc. Lại Ngọc Phong thở dài đột nhiên nói ra, ta có thể có thể vì các ngươi trùng kiến long trùng. Chương 138, Chân chính tổ long, chương 138, Chân chính tổ long. Trùng kiến long trùng. Trải qua chuyện này, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, Bắc Hải Long tộc quan trọng nhất hai đại ác chủ bài, thứ nhất là truyền thừa, đây là long tộc kéo dài không suy căn bản. Một cái khác chính là long chủng. Long chủng trong trận pháp uy lực rõ như ban ngày, ngay cả bán bộ thái ớt kim tiên cũng được, nguy hiểm cho có hắn ở đây, Bắc Hải Long tộc thì tương đương với nhiều nhất trọng bảo hộ. Làm sao chúng tiến? Ngao Bài kích động hỏi. Chúng tiến long chủng chủ yếu nhất chính là trận pháp, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua lại Ngọc Phong sử dụng tới trận pháp, nhưng lại không hoài nghi chút nào hắn có năng lực như thế. Chỉ vì hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. So với trước đó chém giết bán bộ thái ất kim tiên chuyện này, lúc lại trận pháp ngược lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Ta không xác định nhất định có thể, long trùng trong quan trọng nhất chính là trận pháp, chỉ cần trận pháp có thể chữa trị, còn lại chính là giao cho thời gian là đủ. Ý gì? Ngao ẩn hỏi. Không phải để cho ta mà nói." Lại Ngọc Phong liếc một cái tiếp theo nói ra, ý nghĩa chính là chờ các ngươi long tộc có người chết, đem thi thể để vào trận pháp là trận pháp lực lượng nơi phát ra là được. A nha." Ngao ẩn mặt lộ lúng túng. Sau diện quy ở một bên, khò suỵ, khò suỵ, phao phao, Kim vẫn nhìn xong diện quy. Sau đó Lại Ngọc Phong lui tất cả mọi người, nguyên bản Long trùng chỗ chỉ để lại hắn một thân một mình. Trận pháp này xảo diệu chỗ ngay tại, làm trận pháp khởi động, tấm bảng gỗ cùng bài vị hình sâu trôi thành đặc thù mạng sẽ câu thông thiên địa chi thế, mượn nhờ thiên địa chi thế trên phạm vi lớn tăng cường trận pháp uy lực. Cho nên lúc lại kỳ thật cũng không khó, chỉ cần chính xác nhớ kỹ tấm bảng gỗ vị trí là được, không thể có chút nào lệch lạc. Cuối cùng mới là trận nhãn, trận nhãn nhất định là phương thiên địa này trong lúc đó, thế mạnh nhất, dễ nhất hội tụ điểm, như vậy mới có thể trong nháy mắt tỉnh lại thiên địa lại thế. Đáng tiếc là, mỗi cái không gian khác nhau. Chân pháp điểm mấu chốt vị cũng khác biệt, nếu không lại Ngọc Phong cứng nhắc cũng được, ở trên người mang một độ ngưng tụ thiên địa chi thế chân pháp, vì tăng cường tự thân. Sau đó mấy ngày trong lại Ngọc Phong đắm chìm trong chữa trị trong chân pháp không cách nào tự kiểm chế, mà Bắc Hải Long Long tộc người thì lại bắt gấp thời gian tu sửa bọn hắn nơi ở, rất nhanh dễ cung điện thì tu sửa hoàn tất, giống nhau mấy ngày trước giống nhau. Ngày này, ngồi xếp bằng trong Long trùng lại Ngọc Phong đột nhiên mở mắt, hô hấp trở nên gấp rút, thanh âm hơi run. Nguyên lai, like. Nguyên lai like phương thiên địa này là có sinh mệnh. Vừa rồi bố trí chân pháp, hắn làm sai rồi tấm bảng gỗ vị trí nhưng cũng không có phá hoại trận pháp trận thế, thậm chí hắn lại nghe được yếu ớt phanh phanh nhảy lên âm thanh, dường như là tim đập. Hắn có loại cùng thiên địa hòa làm một thể, không phân khác biệt cảm giác, chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch tựa hồ cũng cùng phương thiên địa này chặt chẽ kết nối. Thời gian dần trôi qua trong đầu xuất hiện long trùng, long trùng trong chính mình, hắn lại vì thứ ba thị giác quan sát tất cả. Hắn nhìn thấy lúc này chính mình toàn thân tung đấu, nhìn thấy điểm điểm chấm nhỏ trong người sáng lên hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy khẽ khẹ con đường ánh sáng theo chấm nhỏ hướng nội ngoại bộ kéo dài, phân nhánh, giống như cây cối sợi rễ. Hoan Đột nhiên, thiên địa không hiểu chấn động, đang tu sửa Long cung mọi người kinh hãi xem đến, Long chủng vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hợp thành tuyến điểm sáng, như là kể ra bắt đầu thất tinh hỗn hợp cùng nhau. Đúng lúc này liền thấy kia nổ tung sinh ra màn sáng nhanh chóng quy tán. Chạy, chạy mau, có người kêu lên. Màn sáng bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt cựu trang này thật không dễ dàng hoàn thiện dãy cung điện lần nữa phá hủy. Ngao Bái Si ngốc nhìn lần nữa hóa thành phế tích Long tộc cung điện. Lại Ngọc Phong. Sau đó lại Ngọc Phong chợt nghe gầm lên giận dữ. Hắn tử từ, từ mở mắt, xảy ra cái gì? Có vẻ giống như có người đang gọi ta. Hắn không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hắn hiện tại dù là không cần ký ức, nương tựa theo đối với thiên địa chi thế cảm ứng cũng được, tinh chuẩn không sai thu xếp tấm bản gỗ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ sơn hải bí thuật, bí thuật chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, xem xét địa thế, dò phong thủy. Giai đoạn thứ hai, quan vị nhìn, biết tương lai. Lại Ngọc Phong đột nhiên mở to mắt, tuyệt đối không ngờ rằng còn có vui mừng ngoài ý muốn. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người có thể lĩnh hội trận pháp này. Đang lúc hắn vui vẻ chi cực, đột nhiên bên tai truyền đến sâu kín thanh âm hùng hậu. Ai? Lại Ngọc Phong đột nhiên đứng dậy, Nhìn chung quanh tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Ta tại trong cơ thể ngươi. Trong cơ thể ta. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt hiểu ra, tiến vào thôn phệ không gian trong. Thôn phệ không gian hoàn toàn như trước đây tối tăm, giống như lỗ đen, vô biên vô tận độc hại chiếm đoạt thôn phệ không gian tầng dưới chót, độc trên biển vạn độc đỉnh trấn áp ở phía trên, miệng đỉnh chỗ nổi lơ lửng vạn độc phái châu, độc dịch hóa thành khí thể thông qua vạn độc đỉnh từng điểm từng điểm làm dịu đó. Lúc này, trong không gian xuất hiện điểm điểm tinh quang, tinh quang dần dần biến nhiều, tạo thành một khối lượn hình dáng. Cuối cùng tại Lại Ngọc Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành một cái. Long Càng thêm làm hắn khiếp sợ là này, lòng trên thân lại lại mãnh liệt hơi thở của ngũ hành phát tác, trên đầu long giác không phải là lúc trước hắn tại lại bì xạ trong tay cướp, đã bị hắn thôn vệ. Hiện tại sao lại thế? Người là ai? Nhìn này trong thôn vệ không gian đột nhiên xuất hiện lòng, lại Ngọc Phong cảnh rất hỏi. Một lát sau, Cự Long mở to mắt, trong mắt hình như có lôi đỉnh hiện lên, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Bản tọa là chân chính ngũ hành lôi Thiên Long. Chân chính ngũ hành lôi Thiên Long. Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút, hắn hiểu rõ hiện tại Long tộc tổ Long chẳng qua là thu được tổ Long huyết mạch mà thôi, không coi là chân chính tổ Long, tỷ như Nga Nguyên, còn có hiện tại Nga Ẩn Nhưng vấn đề là, chân chính tổ long không nên đã sớm đã chết rồi sao? Với lại làm sao lại như vậy xuất hiện tại thôn vệ không gian của ta trong? Lại Ngọc Phong vô thức cảm thấy hắn nói dối. Bất luận ngươi là ai, ngay lập tức theo thôn vệ không gian của ta trong ra ngoài, bằng không. Lại Ngọc Phong uy hiên nói. Dù thế nào, thôn vệ không gian trong quyết không thể xuất hiện cái khác thoát ly chính mình trượng không sinh mệnh cá thể, đây là hắn mạnh lên chỗ dựa lớn nhất. Vừa dứt lời, đột nhiên cái nải tự xưng chân chính nhà của Ngũ Hành Lôi Thiên Long băng trên người khuyết tán ra lực lượng kinh khủng, lại trực tiếp đem Lại Ngọc Phong cầm cố lại. Đây chính là tại hắn thôn vệ không gian. Với lại hắn hiện tại hay là Kim Tiên sơ kỳ. Thế nhưng tại đây cái không biết lai lịch long trước mặt thậm chí ngay cả hành động năng lực đều không có. Hiện tại hiểu rõ đi, ta như thật muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lại Ngọc Phong sắc mặt xanh xám, ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại ta chỗ này? Ngươi thôn phệ ta lưu lại năm mảnh long lần cùng long xác, nhưng chưa hoàn toàn tiêu hóa, ngũ hành long lần cùng long xác tập đến một chỗ, ta tự nhiên là hiển hóa rồi. Long lần cùng long xác? Không phải nga nguyên lực lượng bị đánh tan đưa đến sao? Lại Ngọc Phong cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn. A long lần cùng long xác là tổ long lực lượng bản nguyên. Hắn một dung hợp không biết hiếm thấy bao nhiêu năm tháng một giọt tinh huyết hậu nhân, há có thể phân hóa ra Long Lân cùng Long Giác. Nguyên lai like là như vậy. Chương 139, Long Hãn Lực Kiếp, chương 139, Long Hãn Lực Kiếp. Hắn còn đánh giá thấp Long Lân lực lượng, mỗi lần thôn phệ một mảnh Long Lân thực lực của ta đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, không ngờ rằng a, liền xem như thôn phệ không gian cũng chỉ luyện hóa rồi một bộ phận, nhiều hơn nữa nội tình còn giấu ở trong cơ thể của ta. Long Lân cùng Long Giác ta đã sớm thôn phệ, vì sao hiện tại ngươi mới xuất hiện? Lại Ngọc Phương hỏi. Nếu tập lên sau có thể ra biên, như vậy hắn nên đã sớm hiện hóa mới là. Vì sao trở tới bây giờ? Hắn vừa nói xong, thì chợt nhớ tới vừa nãy bên tai xuất hiện âm thanh, lập tức nói, là bởi vì này lòng chủ trong trận pháp. Ngũ hành long thiên tổ long điểm điểm long đầu, nói ra, đúng, cũng không đúng. Nghĩa là gì? Chuẩn xác mà nói ta bị lĩnh hội trận pháp ngươi tỉnh lại chỉ cần có người có thể lĩnh hội này sự huyền bí của trận pháp, ta có thể tỉnh lại. Vậy nhưng thật là khéo, Lại Ngạo Phong nói. Theo hắn nói, muốn tỉnh lại hắn muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, tập hợp đủ ngũ hành long lần cùng long giác, lại có chính là muốn lĩnh hội trận pháp này, vừa vặn hắn cũng thỏa mãn. Chẳng qua hắn không có chú ý tới Hắn nói thầm câu nói này lúc, Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ lòng trong mắt lóe lên ý vị thâm trưởng quan mang. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn biết về Tam tộc chuyện cũ sao?" Tổ Long đột nhiên hỏi. "Không nghĩ, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, đây là lại Ngọc Phong tiếp trước đọc tiểu thuyết tổng kết ra kinh nghiệm." Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ lòng rõ ràng sửng sốt một chút, sao không theo sáo lộ ra bài? "Vì sao?" "Lại Ngọc Phong, vì do đó, khoa học đạo lý." Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ lòng dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, nói ra, "Ta lại muốn ngươi biết, cơ thể lần nữa bị giam cầm." Lại Ngọc Phong trong lòng tự nhủ, ngươi sợ không phải có họ cỡ giờ đi. Thấy lại Ngọc Phong chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lúc này mới tiếp tục nói, tam tộc chi chủ theo thứ tự là Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân. Thiên địa mới bắt đầu, Long tộc là lần giáp loại chi trưởng, chiếm cứ tứ hải cùng sông lớn hồ bạc, Phượng tộc là phi cầm loại chi trưởng, chiếm cứ bầu trời, Kỳ Lân là tẩu thú chi trưởng, chiếm cứ mặt đất, tam tộc thế chân vạn, hồng hoang trong đều bị vì tam tộc vi tôn. Nhưng này dạng cái bầy thế không hề có kéo dài quá lâu, cuối cùng vì tranh đoạt thiên địa bá chủ vị trí, tam tộc bạo phát một hồi đại chiến, Long Hán lượng tiếp liền chuyện khai như vậy. Cuối cùng Tam tộc chi chủ tất cả đều chết tại trận đại chiến này, trong đó tổ Long 4000 lập xuống Long tộc khống chế hành văn bố vũ chi chí thiên đạo lời thề, ngăn cản Long tộc bị diệt tộc, nhưng mà chỉ có thể khuất tại tứ hải, Nguyên vương cùng Thủy Kỳ Lân cũng lập xuống lời thề, Phượng tộc vĩnh trấn Nam Minh bất tử hỏa sơn, Thế hệ không cực già, Kỳ Lân tộc trấn áp Ma Đức, là vì điều lành. Từ từ, Lại Ngọc Phong lại nghe được nhập thần, hồi lâu mới phát hiện Ngũ Hành Lôi Thiên tổ Long đã không nói lời nào. Run lên bần bật, bật, như là đại ngộng bừng tỉnh bình thường, hỏi: "Ngươi không phải liền là tổ Long sao?" Tổ Long trước khi chết đem tự thân lực lượng bản nguyên chia ra làm rồi bốn đạo, sau đó diễn hóa thành bốn cái tổ Long. Theo thứ tự là Ngũ Hành lôi thiên Long Lôi Địa Long, Hư Ảnh Mộng Mị Long, Hỗn Độn Đồn Tôn Thiên Long, Thái Cổ Huyết Linh Long, Chấn Thủ Tứ Hải. Và chờ chờ một chút, Lại Ngọc Phong khoát tay ra hiệu dừng lại, hắn muốn tiêu hóa một chút. Nói cách khác, Tam tộc sau đại chiến, Tổ Long trước khi chết đem lực lượng của mình phân hóa thành Tứ Đại Tổ Long, chia ra Chấn Thủ Tứ Hải, Tứ Đại Tổ Long đồng thời lại lưu lại một giọt tinh huyết cung cấp hậu nhân dung hợp, nhưng mà dung hợp thành công đạt được lực lượng sau tinh huyết tách ra cung cấp hậu nhân tiếp tục dung hợp, vì loại phương thức này kéo dài truyền thừa. Mà Ngũ Hành Long Lân cùng Long Giác là dấu ở tinh huyết trong chân chính bản nguyên lực lượng, thông qua trận pháp là có thể đem nó tỉnh lại nhưng vì cái gì muốn tỉnh lại, nói cách khác, muốn tỉnh lại, ngươi lại vì cái gì phải ngủ say?" Lại Ngọc Phong hỏi nghi ngờ của mình. "Vì lực lượng của chúng ta quá mạnh, lại quá yếu." "Cái gì?" Lại Ngọc Phong nghe không hiểu. Ngũ Hành Lôi Thiên Long giải thích nói, khai thiên tích địa sau đó, hỗn độn tứ đại nguyên tố dựng dục ra tổ long, nguyên vương cùng thủy kỳ lân, trải qua sinh sôi thành tiểu tam tộc, tam tộc có thể nói là được trời ưu ái, mặc dù sau đại chiến dần dần suy sụp, nhưng mà chủng tộc hữu thế vẫn còn, chỉ cần kéo dài sinh sôi xuống dưới, sớm muộn sẽ lại xuất hiện uy hoàng. Thế nhưng có người không muốn nhìn thấy tam tộc lần nữa nổi lên. Ai Lại Ngọc Phong vô thức hỏi, lần này Ngũ Hành Lôi Thiên Long không trả lời, qua hồi lâu mới lên tiếng, không thể gọi thẳng, bằng không hắn liền sẽ có cảm ứng. Chỉ là thảo luận hắn, rồi sẽ sinh ra cảm ứng. Lại Ngọc Phong dường như biết là người nào, tất cả hừ hăng, còn có ai năng lực có loại bản lĩnh này? Chẳng trách nói Long tộc quá mạnh, lại quá yếu. Quá mạnh là cùng Hồng Hoang chủng tộc khác so sánh, quá yếu là cùng người kia tương đối. Cho nên các ngươi phải ngủ say, lại phải đem chân chính truyền thừa lưu tại dưới, chính là vì yếu thế, tránh cho bị diệt tộc. Lại Ngọc Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không phải ngủ say, là thực sự đã tiêu vong. Hiện tại ta chỉ là một sợi tàn hồn." Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Nhưng là bây giờ tình huống cùng lúc trước so sánh có gì không giống nhau sao?" Hỏi xong những lời này, hắn liền cảm thấy nhìn Ngũ Hành Lôi Thiên Long nhìn về phía mình ánh mắt có hơi chấn động một cái, nhưng mà rất nhanh liền tan biến. Tự nhiên khác nhau, vì Hồng Hoang muốn luật rồi. Bản cổ khai thiên tích địa sau đó, ra đời một cái đại đạo tiên đoán, việc này rất ít người biết được. Trong tiên đoán đại khái nội dung chính là tương lai Hồng Hoang sẽ trải nghiệm một hồi đại nạn, trường Hạo kiếp này bên trong Hồng Hoang đều sẽ tuyệt bại. Cho nên các ngươi một mực chờ cơ hội này, có thể thừa dịp loạn nổi lên. Lại Ngọc Phong tự hỏi một lát trầm giọng hỏi, "Can loạn, đối bọn họ sát thực tương đối có lợi, dường như trước đó hắn ở đây đoạt thức ăn trước miệng một lúc, chỉ hy vọng cảnh tượng càng hỗn loạn càng tốt, như vậy thì sẽ không có người chú ý tới hắn cái này tiểu cạ dẻm đi rồi. Không sai, tan hồn không thể luôn luôn tồn tại, cái này đem là lòng tộc cơ hội cuối cùng. Thế nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì?" Lại Ngọc Phong đột nhiên hỏi, "Đây là các ngươi long tộc sự việc, cùng hắn có liên quan gì? Hắn chỉ cần thôn phệ là được mạch lên, không cần thiết cuốn vào cuộc phân tranh này. Ta biết ngươi tăng cao tu vi phương thức, thì tính sao?" Tứ Hải Long tộc cũng có chuyện thừa. Lại Ngọc Phong sửng sở, rất nhanh lĩnh ngộ hàm ý tứ. Bắc Hải Long tộc chân chính truyền thừa là Ngũ Hành Long Lần cùng Long Giác, chính mình thôn phệ về sau, chỉ là tiêu hóa một bộ phận thì tăng lên tới bây giờ cảnh giới, như vậy nếu đem truyền thừa toàn bộ thôn phệ, tứ đại truyền thừa tập lên về sau, sẽ có ngươi ý chuyện không nghĩ tới, chỗ tốt sẽ chỉ lớn hơn. Ngũ Hành Lôi Thiên Long rèn sắt khi còn nóng nói, "Thành giao." Lại Ngọc Phong gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, "Tứ Hải Long tộc, Bắc Hải đã thu phục, vì hắn tu vi cảnh giới hiện tại, đối phó còn lại Tam Hải Long tộc không có lắm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tiếp xúc đến truyền thừa là được, ta sẽ tỉnh lại còn lại bốn vị." như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lại Ngọc Phong theo thôn vệ không gian lui ra ngoài, bình phục một chút tâm trạng. Đột nhiên tiếp xúc đến như vậy bí mật, hắn còn phải tiêu hóa một chút, nhu đổ một chút chuyện kế tiếp. Đúng vào lúc này, Song Diễn Quy đột nhiên bơi tới. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?" "Ta, ta cũng nghĩ tu luyện, Tông, Tông chủ, ngươi có cái gì tốt công pháp sao?" Chương 140, thống soái tứ hải long tộc, chương 140, thống soái tứ hải long tộc. "Ngươi cũng nghĩ tu luyện?" Lại Ngọc Phong đột nhiên cười, nัย đôi mặt quy tham sống sợ chết, ham ăn miếng làm. Bình thường sẽ chỉ đánh một chút dược thảo, hôm nay vì sao đột nhiên muốn tu luyện. Chẳng qua tất nhiên hắn muốn tu luyện, lại Ngọc Phong tự nhiên sẽ tương trợ, rốt cuộc đây cũng là hắn thành viên tổ chức rồi, mặc dù yếu không lấy ra được. Đem chính mình thủ đoạn, công pháp dưới đáy lòng tính toán một lần, hắn đem Mãng Cổ Đường Lăng Quyền Hàng nghĩa cùng tâm đắc quán châu đến rồi trong đầu của hắn. Lại Ngọc Phong lúc tu luyện đều là hệ thống trực tiếp hoàn thành, hắn chỉ cần nhiều hơn sử dụng ra tăng độ thuần thục là được, bởi vậy truyền thụ công pháp lúc đều cần hắn trong đầu sao chép. Ta tạm thời không có đặc biệt thích hợp ngươi công pháp, đây là thần thông Mãng Cổ Đường Lăng Quyền, ngươi trước luyện đi, và tìm được thích hợp công pháp lại cho ngươi. Nói xong, Lại Ngọc Phong phát hiện xong diện quy túi thấp đầu, "Sao? Còn có chuyện sao?" "Ta, ta nghe Phao Phao nói ngươi truyền thụ cho hắn là một quyển Thần Long Biến công pháp, ta, ta cũng nghĩ học." "Thần Long Biến?" Lại Ngọc Phong đột nhiên tươi, nghe nói qua cá chép vượt long môn, cá chép hóa rồng hắn có thể chưa nghe nói qua chờ một chút. Lại Ngọc Phong đột nhiên nghĩ tới một đại danh đỉnh đỉnh thần thú Long Quy. Long sinh tiểu tử, đều có khác nhau, Long Quy chính là một cái trong số đó, tất nhiên có thể cá chép vượt long môn hóa thành long, có thể song diện quy có thể dị hóa thành Long Quy cũng có nói. Nghĩ đến này, Lại Ngọc Phong quyết định đem Thần Long Biến truyền cho hắn. Cho dù thất bại rồi thì không có gì. Được, thần long biến cũng có thể chuyển cho ngươi, chẳng qua không cho phép ngoài chuyện, bằng không đem ngươi quy đầu chặt." Lại Ngọc Phong cố ý hù dọa hắn. Công pháp này rất điên, vạn nhất đem đến có người ngất ngẽ thần long biến mà ra tay với Song Diện Quy, chỉ sợ này tham sống sợ chết sẽ lập tức tức vũ khí, thần long biến để lộ ra đi, nói không chừng sẽ có người nhắm vào mình. Song Diện Quy nghe xong đoạn trước lời nói kích động nhảy dựng lên, nghe phía sau toàn thân giật mình che Quy đầu gọi thẳng, "Không dám, không dám." Long trùng trận pháp rất nhanh liền bị hoàn thành, Lại Ngọc Phong đem cao bái đám người gọi qua kiểm hàng. "Làm sao Ngao Bái cùng Ngao Chính ngắm nhìn một phía, một lát sau lại Ngọc Phong cười lấy hỏi: "Tốt tốt tốt." Ngao Bái kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay chắp tay, Bắc Hải Long tộc Ngao Bái: "Ở đây cảm ơn, từ nay về sau nếu có cần, ta Ngao Bái muôn lần chết không chối từ." Ngao Chính đồng dạng chắp tay, "Muôn lần chết không chối từ." Nhìn đối với mình cảm động đến rơi nước mắt dị lòng, lại Ngọc Phong cười một cái nói: "Khoan hay nói, ta còn thực sự có chuyện cần các ngươi Bắc Hải Long tộc giúp đỡ." "Chuyện gì?" Ngao Bái hỏi. Mở ra thôn phệ không gian, lại Ngọc Phong trực tiếp đem ngũ hành lôi thiên tổ long tàn hồn phóng thích ra ngoài. Chỉ một thoáng, một tiếng to rõ long ngâm khái động. Tông Long mộ trong truyền đến tất cả Bắc Hải Long tộc. Sao? Có chuyện gì vậy? Vì sao ta có loại quỷ phù xúc động? Một người vịn đầu gối, dường như ngồi thẳng lên cũng vô cùng phi sức. La Long chủng phương hướng, loại cảm giác này cho dù là trước đó tổ long ở lúc cũng chưa từng từng có. Ngao ẩn trước đây đang sắp đặt Long tộc sự tình, nghe được này âm thanh to rõ long ngâm qua đi ngay lập tức hướng về Long chủng trong phòng đi. Mà trong Long chủng Ngao bái cùng Ngao chính nhận được chấn nhiếp mạnh hơn Long chủng bên ngoài nhân số lần. Giờ phút này Ngao bái cùng Ngao chính đã quỳ xuống, không phải hắn nghị quỳ xuống, mà là có gan đến từ ở hết mạch cùng linh hồn áp chế, khiến cho bọn hắn quỳ xuống. Trên mặt tấm da mổ hơi mịn, Ngao Bái nuốt ngụm nước bọt, gian nan ngẩng đầu, "Ngài, ngài là Bản tọa chính là ngũ hành lôi thiên tổ long, là thế gian đệ nhất cái ngũ hành lôi thiên long." Ngao Bái nghe vậy lúc này đã hiểu rồi hắn nói tới ý gì, nhưng mà hắn không thể tin được, dường như trước đó lại ngọc phong như thế, đầu thứ nhất ngũ hành lôi thiên long, làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Nhưng mà này đến từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế, lệnh Ngao Bái không dám lỗ mãng, môi run rẩy, chật vật cười nói, "Tiền bối không muốn nói đùa, nam, ngũ hành lôi thiên tổ long làm sao lại như vậy đến bây giờ còn tồn tại ở thế gian?" Làm càn Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ long mắt rồng trừng một cái, ngao bái cùng ngao chính thân thể lập tức chầm xuống. "Ngươi hãy nhìn kỹ." Nói xong trên người hắn phóng xuất ra năm loại quang mang, năm đạo pháp tắc chi lực ở tại quanh thân lưu chuyển, long giác ở giữa sinh sôi lôi đỉnh tản ra khí tức hủy diệt. Một màn này vừa vặn ngườm buôn tẩu tới ngao ẩn nhìn thấy, hắn đứng ở tại chỗ, trong miệng không tự giác điệu thì phun ra hai chữ, "Tổ." "Tổ Long." Ngao ẩn là hấp thu kia một giọt tinh huyết lập tức cảm ngộ Ngũ Hành pháp tắc cùng Lôi điện pháp tắc, có hắn bằng chứng cùng lại Ngọc Phong giải thích, ngao bái rất nhanh liền tiếp nhận rồi trước mặt cái này huyết mạch uy áp đáng sợ tới cực điểm lòng chính là Ngũ Hành Lôi Thiên long tổ long. Tổ Long đại nhân Ý của ngươi là muốn lại Ngọc Phong tiểu hữu xuất linh chúng ta Bắc Hải Long tộc?" Ngao Bái chắp tay hỏi. "Không phải xuất linh Bắc Hải Long tộc, mà là tất cả Long tộc." Nghe vậy, Ngao Bái đám người thân thể chấn động, đây là giải thích lại Ngọc Phong muốn thống nhất Long tộc. "Thế nhưng cái này làm sao có khả năng? Chính là tổ Long đại nhân mệnh lệnh, ta Bắc Hải tự nhiên tuân thủ, thế nhưng còn lại Tam Hải Long tộc." "Không cần lo lắng, ngươi từ giờ trở đi, các ngươi một mực nghe theo lại Ngọc Phong là đủ." Nói xong cũng trực tiếp về tới thôn Vệ Không Gian trong. Nhìn thấy tổ Long dōng nhiên biến mất, Ngao Bái đám người sững sờ hồi lâu, tựa hồ có chút không thể tin được, khó mà tiếp nhận. Ngũ Hành Lôi Thiên tổ Long lại xuất hiện, với lại, còn thông báo cho bọn hắn lại Ngọc Phong đều sẽ chỉ huy Long tộc. Cho bọn hắn phản ứng thời gian về sau, Lại Ngọc Phong ho khan một tiếng, đem ánh mắt tụ vào đến trên người mình, từ hôm nay trở đi, Bắc Hải Long tộc sau này phương hướng phát triển liền từ ta vạch ra, chẳng qua bình thường tất cả sự vụ hay là chính các ngươi làm chủ. Lại Ngọc Phong mặc dù là mạnh nhất hơn nữa còn cữu vớt bọn hắn, nhưng mà đột nhiên để bọn hắn nghe theo Lại Ngọc Phong ra lệnh vẫn còn có chút không quen. Ngao bái ngượng ngùng nói, vậy chúng ta đón lấy tới làm gì? Tiến đánh còn lại Tam Hải Long tộc. Lại Ngọc Phong lườm hắn một cái, ngươi tiến đánh một ta xem một chút. Chầm tư một lát, Lại Ngọc Phong làm ra bố trí, tất nhiên quyết định muốn thống nhất Long tộc, như vậy thì muốn dồn định thật dài xa kế hoạch, ta muốn không chỉ có là Long tộc nhất thống, còn nặng hơn hiện Long tộc ngày xưa uy hoàng, khai hỏa Long tộc tại Hồng Hoang danh hiệu. Đầu tiên chính là tu vi của chúng ta cảnh giới, Bắc Hải Long tộc mặc dù so với Hải vực những chủng tộc khác, thực lực cường hãn, nhưng mà cùng chân chính quái vật khổng lồ so sánh kém xa, bởi vậy Sương Bá Hưng Hoang, thực lực tổng hợp cực kỳ trong yếu. Sương Bá Hưng Hoang, bốn chữ như là kinh lôi tại bọn hắn bên tai nổ vang, những lời này nói ra lúc, Bắc Hải bên trên không phong vân nổi biến, sóng biển ngập trời, mây đen ép tới rất thấp hình như có dã thú ở trong đó ẩn nấp. Nếu không nghĩ lần nữa trải nghiệm đến đối mặt địch nhân chỉ có thể tự bạo cảm giác bất lực, lần nữa trải nghiệm đến ngay cả cầu hòa tư cách đều không có cảm giác bất lực, vậy chỉ có thể mạnh lên. Tôn Nghiêm chỉ ở trên nắm tay. Tiếng nói rơi, Nga Bái, Nga Chính, Nga Ẩn, này ba cái Bắc Hải Long tộc hiện nay trưởng khống giả cùng tương lai trưởng khống giả cũng ngu ngơ tại một chỗ, trong mắt của bọn hắn dường như có cái gì bị nhét lửa. Một đạo kinh thiên xích lịch chém ra mây đen, ánh nắng đâm rách mặt biển, chiếu xạ trên Bắc Hải. Qua hồi lâu, Nga Bái nói ra, chúng ta phải như thế nào tăng lên đâu? Thực lực tăng lên không phải trong một sớm một chiều có thể giải quyết. Ngao ẩn đúng lúc này phụ họa, sợ rằng chúng ta có tổ long truyền thừa gia chỉ, cũng vô pháp thời gian ngắn lấy được khá lớn đột phá. Long tộc mạnh lên cần thời gian, khả thi ở giữa là cần tranh thủ, sẽ không có người nhìn chúng tộc khác trở nên cùng đại, chỉ cần ngươi lại biến cương ép trên đường, sẽ xuất hiện mạnh hơn ngươi địch nhân, chúng ta cần đỉnh tiêm chiến lược là long tộc làm mạnh làm lớn tranh thủ thời gian. Mà ở tài nguyên có hạn tình huống dưới ta đề nghị thích hợp tiến hành tài nguyên nghiêng, chiêu này gọi là tiên phú kéo theo sau dầu. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói. Ngao Bái cùng Ngao Chính nghe vậy nhìn nhau, trong lòng mười phần đồng ý lại Ngọc Phong phương thức. Sau đó Lại Ngọc Phong nhường Ngao Bái xuống dưới làm quần chúng công tác, cũng đem Ngao Ẩn lưu lại. "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Lại Ngọc Phong hỏi. Hấp thu tổ long tinh huyết về sau, đạt đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong. Lại Ngọc Phong khẽ nhướng mày, dạng này cảnh giới đã không tệ, rốt cuộc Ngao Ẩn cũng chỉ là cái tiểu bối, có thể là thực lực như vậy cùng bọn hắn việc cần phải làm không cách nào kết hợp. "Trong 1 tháng, ta muốn ngươi đột phá đến Huyền Tiên." Chương 141, mới tới Tây Hải, chương 141, mới tới Tây Hải. "Cái gì?" Ngao Ẩn hoài nghi có phải chính mình nghe viết sai lầm rồi. Hắn vừa mới đột phá đến Chân Tiên hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại muốn hắn đột phá đến Huyền Tiên. Tu luyện giả công nhận một sự kiện, tu vi đột phá quá nhanh sẽ tiêu hao thiên phú, phá hoại căn cơ nội tình, như thế nhanh chóng đột phá không phải hại hắn sao? Lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ điểm này, chẳng qua nếu để cho trong cơ thể hắn ngũ hành lôi thiên tổ long tự mình chỉ đạo. Đâu. Sắp đặt hết một ít long tộc công việc, Lại Ngọc Phong liền dẫn Ngao ẩn chính thức bước vào tiến về Tây Hải trên đường. Sở dĩ mang theo Ngao ẩn cũng là vì rồi nhờ ngũ hành lôi thiên tổ long có thể thời gian thực chỉ đạo, nắm chặt thời gian làm hắn đột phá. Vì thế Ngao bái thập phần lo lắng, muốn chính mình thay thế Ngao ẩn tiến đến rốt cuộc nàng hiểu rõ lần này đi cùng phá quán không khác, bản tọa tại, không cần lo lắng." Tổ Long một câu, lệnh Ngạo Bái dừng ngồi, đành phải bỏ mặc Ngạo ẩn đi theo. Trên đường, "Tiểu tử này thiên phú làm sao?" Lại Ngọc Phong hỏi Ngũ Hành lôi Thiên Tổ Long. "Thiên phú còn có thể, nếu dốc lòng bồi dưỡng ngược lại là có thể đưa thân cường giả hàng ngũ Tây Hải Long tộc." Tây Hải Long cung cùng Bắc Hải Long cung so sánh, lối kiến trúc ngược lại là giống nhau, nhưng mà quy mô nhưng vượt xa Bắc Hải. Lúc này, một nữ tử người mặc màu xanh váy dài, khí chất cao quý lanh diễm, trong mắt thanh tĩnh lạnh lẽo như thu thủy, đang hướng về Long cung đi đến. "Phu thân" Tìm ta chuyện gì? Nữ tử chính là Tây Hải trưởng công chúa, Ngao Quân Uyển. Lần này Khư Linh giới ta chuẩn bị nhường lại Ngọc Phong cùng ngươi cùng nhau tiến đến, hai người các ngươi cộng đồng chấp trưởng ta Tây Hải đội ngũ. Lại Ngọc Phong. Tú lệ mày liễu hơi nhíu, là cái đó giết ngao độc cùng tốc tốc người. Không sai, người này tiên phú dị bẩm, theo tấc lòng nói lần đầu gặp gỡ lúc, hắn chẳng qua là chân tiên nhất giai, thậm chí không bằng độc nhị, nhưng lần này ta tiến về Bắc Hải, lại phát hiện hắn đã đạt tới kim tiên sơ kỳ, thậm chí có thể cùng vi phụ sói triêu. Nghe vậy, Ngao Quân Uyển đồng tử kịch liệt co vào, tuyệt không có khả năng có người có thể đột phá nhanh chóng như vậy liền xem như nàng, cảnh giới trước mắt cũng chỉ là huyền tiên nhị giai, tại Tây Hải Long tộc đời này bên trong đã coi như là cao nhất, chẳng qua là tuổi tác đã phá trăm, lại hơi nữ tử, bởi vậy Tây Hải Thiên Tiêu số 1 tên tuổi mới biết bị ngao độc đột đi. Mà này lại Ngọc Phong lại đạt đến kim tiên sơ kỳ. Ngao Quân Huyền nỗ lực giữ vững bình tĩnh, giọng nói có chút run rẩy, "Hắn, cái gì tuổi tác?" Cụ thể không biết, nhưng nhìn lên tới ứng với ngao độc giống như. Ngao Quân Huyền hất lên ống tay áo, lộ ra trắng nõn cánh tay trần trụi bên ngoài, không thể nào, cùng ngao độc bằng tuổi nhau, chẳng qua hơn 30, tuyệt không loại khả năng này. Sao không có thể Tỷ tỷ chở có hết ngồi đáy giếng. Lúc này một thanh âm theo cung điện ngoại truyền tới. Nói chuyện chính là Ngao Tốn Tâm, Ngao Quân Uyển là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, hai người quan hệ từ trước đến giờ không hề tốt đẹp gì, một ngủ náo tùy hứng, một thanh lãnh như băng sương tuyết liên. Hồi nhỏ Ngao Tốn Tâm là Tây Hải tiểu công chúa, người người để cho, nhưng đã đến Ngao Quân Uyển nơi này, ngủ náo tùy hứng lên liền chỉ biết đổi lấy hành hung một trận. Ngao Quân Uyển thậm chí đều không có con mắt nhìn Ngao Tốn Tâm, nghiêng người nói ra, cho dù hắn thật là kim tiên sơ kỳ, thì tuyệt không có khả năng cùng phụ thân so chiêu. Sao không có thể? Ngao Tốn Tâm thấy mình bị không để ý tới, cả giận nói Hắn vẫn như cũ không để ý. Ngao Cảnh Diệu đối với hai người loại tình huống này thì có chút bất đắc dĩ, nói ra, tính thời gian hắn nên đến đến, rồi. đến lúc đó ngươi liền biết vi phụ có hay không có lựa ngươi rồi. Lúc này lại Ngọc Phong mới vừa vào Tây Hải, trên đường hắn hỏi Tổ Long, vì sao muốn lựa chọn hắn? Lấy được trả lời là, bởi vì ngươi là có người có đại khí vận, nếu ngươi xuất linh long tộc, người kia sẽ rất khó phát giác được long tộc động tác. Lại Ngọc Phong cảm thấy, đây cùng mình hệ thống liên quan đến, hệ thống vì hắn che đậy thiên cơ. Mà Tổ Long nói tới kiếp nạn, dựa theo thời gian suy tính, hẳn là Tây Du lượng kiếp. Mấy lần lượng kiếp qua đi, Đạo giáo tại Đông Phương Đại Hưng, Tây Phương giáo trông mà thèm cũng được, cuối cùng xin giúp đỡ Hồng Quân lão tổ. Hắn cho ra phương pháp chính là mượn nhờ Đại Hưng chi kiếp, có thể Phật giáo đông truyền. Ngày xưa đạo tổ cùng ma tổ La Hầu đại chiến đem Tây Phương khí vận đánh tan, mà đạo giáo vì hoàn lại Phật môn nhân quả mắt nhắm mắt mở, ngầm cho phép Phật giáo tại đạo giáo trên địa bàn tuyên dương Phật pháp, so với mấy lần trước lượt tiếp, lần này lượng tiếp có thể nói là người vì nhân tố nhiều nhất, bởi vậy đúng Hồng Hoang Thiên địa phá hoại nhỏ nhất. Tây Du lượng tiếp phía sau màn là Phật giáo cùng đạo giáo, mà chân chính nhân vật chính là Đường Tăng sư đồ bốn người, không đúng. Còn có Bạch Long Mã, Tây Hải Tam thái tử nào bính Lại Ngọc Phong nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới nhân vật như vậy, Phật giáo đông truyền, nói trắng ra chính là tranh đoạt khí vận quốc đức, mà này có thể là đồ tốt, nếu như mình cũng có thể kiếm một trận canh. Nghĩ đi nghĩ lại hai người liền đi tới Tây Hải Long tộc. Ngươi nào, dám can đảm vào ta Tây Hải Long tộc địa bàn, muốn chết? Lúc này, một đạo mang theo sát ý âm thanh từ một bên truyền đến. Lại Ngọc Phong lười nhác cùng kiểu này con tôm nhỏ tiếp lời, thản nhiên nói, đi báo tin các ngươi tộc trưởng, liền nói lại Ngọc Phong đến, đến rồi. Ha ha ha. Ngay vậy, người kia đột nhiên phình bụng cười to, ngươi muốn gặp chúng ta tộc trưởng? Dựa vào cái gì? cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Chúng ta tộc trưởng là ngươi muốn gặp thì gặp." Lại Ngọc Phong khẽ nhướn mày, nhìn thoáng qua Ngao Ẩn, "Đánh. Không cần lưu cho ta mặt mũi." Ngao Ẩn sững sốt một chút, hay là làm theo? Chỉ gặp hắn tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt bộc phát ra chân tiên đỉnh phong thực lực, đấm ra một quyền, cái đó vào ngành lòng tộc người thậm chí còn không có phản ứng thi khảm nạm tại rồi cách đó không xa san hô bên trong. "Ngươi dám đánh lên ta?" Người kia đem chính mình rút ra, trong tay biến ảo ra một cái ngân bạch trường kích, trong nháy mắt trùng sát mà đến. Ngao Ẩn không hề động một chút nào, chỉ đợi trường kích đến trước mặt lúc hai ngón hơi dùng sức liền đem nó kèm lấy. Người kia sắc mặt kinh hãi, dù thế nào cũng vô pháp đem vũ khí rút ra, trong lòng mắt lạnh. Lúc này, kia người mới biết chính mình chọc tới không nên, rơi vào ánh mắt hoảng sợ bất lực. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Nơi này chính là ta Tây Hải Long tộc Long tộc, đả thương ta, các ngươi đừng hòng còn sống rời đi." Thấy không phải là đối thủ, liền bắt đầu chuyển ra Long tộc thân phận. "Uy hiếp ta." Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên nguy hiểm qua màn, cùng lúc đó xa xa đến rồi rất nhiều người, nhìn xem dáng vẻ đều là Tây Hải Long tộc nhân vật trọng yếu. Đến mức như thế nhanh, nhìn tới sớm có dự mưu, ngoa cảnh giễu lên đem ta xuất linh Tây Hải Long tộc bước vào hư linh giới thông tin thả ra. Những người này hơn phân nửa không phục. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt minh bạch qua đến, hẳn là hắn không có đem thực lực của ta cảnh giới nói cho bọn hắn. "Thả ngươi." Một thân nhìn Hắc Bảo nam tử đứng ở phía trước nhất lạnh lùng nói, nồng đậm lông mày hạ là một đôi lạnh lẽo hai con ngươi, thân cao đây Lại Ngọc Phong còn phải cao hơn một cái đầu, dáng người mười phần cao lớn. "Nửa bước nguyên tiên." Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, ngay Tây Hải Long tộc so sánh thực lực Bắc Hải quả nhiên cứng hãn. "Nếu không ngươi trực tiếp ra đi, tiết kiệm thời gian." Lại Ngọc Phong đứng thôn vẻ không gian trong ngũ hành lôi thiên lòng nói. "Không được, trừ phi bước vào Long trụ." bằng không ta không thể hiện thân, một khi hiện thân liền có thể sẽ bị người kia cảm ứng được." Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu. Nguyên Lai Long trùng trong trận pháp không chỉ có thể ngưng tụ thiên địa chi thế, còn có thể che đậy thiên cơ. Ngao Cảnh Diệu muốn cầu cạnh ta, nếu như ta đưa ra bước vào Long trùng xem xét, ngược lại là vấn đề không lớn, chẳng qua còn muốn có Tây Hải truyền thừa cùng nhau bước vào mới được, này chỉ sợ là sẽ không đáp ứng. Thấy Lại Ngọc Phong không nói lời nào, người kia lại trực tiếp ra tay, lòng bàn tay ngưng tụ ám tự sắc lực lượng, hóa thành chùm sáng đánh tới. Ngao Ẩn thấy thế vội vàng ngăn tại lại Ngọc Phong trước người, một quyền đánh tan chùm sáng. Có chút câu chuyện thật lại đến. Lần này người kia rõ ràng không lưu tay nữa, bộc phát ra nửa bức huyền thiên lực lượng, Ngao ẩn tùy theo chiến tại một chỗ. Cái này, hắn tựa như là chân tiên đỉnh phong, làm sao có khả năng cùng Ngao Thiên Ca đánh có đến có hồi. Long chi nội nhức hồn, Ngao ẩn khẽ quát một tiếng, Long hồn hư ảnh bỗng nhiên ngoại phóng. Ngao Thiên nhìn thấy Long hồn hư ảnh con mắt, giống như một đạo thâm uyên, lập tức cảm giác muốn luân hãm xuống dưới, linh hồn dường như muốn thoát ly bản thể. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cơ thể xuất hiện run rẩy, Long hồn lại xuất hiện vết rách. Ngao Thiên Ca, giơ tay, buông hắn ra. Trong lúc nhất thời, Tây Hải Long tộc người tới xô nổi gầm ghét, nhưng mà không một người dám can đảm về phía trước. Lại Ngọc Phong cười khẩy, cũng không ra tay ngăn cản. Đã ngươi ngao cảnh rượu không ra mặt, nhìn có người tìm hắn để gây sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chiêu này nhấp hồn chính là tổ Long truyền thụ cho Ngao Hận cũng coi là trên đường thời gian không phí công. Làm cản. Chương 142, Khiêu chiến tôn vệ, chương 142, Khiêu chiến tôn vệ. Xa xa xuất hiện một đạo sinh đẹp thân ảnh, màu xanh dưới làn váy náo nhân hai ngọn núi đứng thẳng, hai đầu lông mày lánh dược sắc lạnh, giọng nói mặc dù mang theo tức giận, nhưng mà trên mặt nhưng như cũng lạnh lẽo. Trưởng công chúa Nhanh, mở mau cứu Ngao Thiên Ca. Nguyên lai là trưởng công chúa. Lại Ngọc Phong hơi híp mắt lại, tầm mắt suýt nữa bị kêu hai cái màu trắng đại mãng thu hút. Sau đó thì nhìn nàng mảnh khảnh đầu ngón tay một chút, Ngao Ẩn lập tức hơi biến sắc mặt, long hồn trong nháy mắt phá toé thu hồi thể nội, đồng thời rút lui hai bước bị Lại Ngọc Phong nâng. Này chỉ sợ được có huyền tiên thực lực. Lại Ngọc Phong xem chừng. Ngao Ẩn luyện hóa tinh huyết về sau, cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, cảnh giới cũng tới đến rồi chân tiên đỉnh phong, mà sau khi được qua ngũ hành lôi thiên tổ long chỉ điểm thực lực càng thêm tiến tiến, lại tại này vóc người nóng bỏng gương mặt thanh lãnh nữ tử trong tay một chiêu đều không có đi qua. Đã ngươi là Tây Hải Long tộc trưởng công chúa, vậy thì dễ làm rồi, ta là phụ thân ngươi mời đến, xuất lĩnh các ngươi bước vào Khư Linh giới an toàn đừng lại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta rồi." Lại Ngọc Phong nói thẳng. Vừa dứt lời, đột nhiên có người chửi rủa. "Ngươi có tư cách gì xuất lĩnh chúng ta? Ngươi là ai nha?" Thì không soi mặt vào trong nước tiểu mã xem. "Chính là, chúng ta Tây Hải Long tộc không cần người khác xuất lĩnh." Trưởng công chúa đưa tay, mọi người trong nháy mắt hết rồi âm thanh. "Phụ thân thị trong cung điện, ngươi như muốn đi tìm hắn, liền tới đi." Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi, Ngạo Thiên bị mọi người vội vàng nâng. Giờ phút này Lại Ngọc Phong trên mặt cuối cùng xuất hiện tức giận. Hắn bị mời tới, hiện tại không thấy bóng dáng coi như xong, còn bị gây khó khăn đủ đường. Thật coi hắn là quả hờm mềm. Bắt lấy ngẫu ẩn, hắn bước ra một bước ngay lập tức hướng phía Long Cung phương hướng bay đi. Sau lưng mọi người lập tức theo sát lấy đuổi theo. Bọn hắn cho rằng tại đủ kiểu đục mạ phía dưới Lại Ngọc Phong vẫn luôn chưa từng ra tay, tất nhiên không có thực lực, chỉ là ỷ vào cái này chân tiên đỉnh phong người trẻ tuổi thôi. Hiện tại hắn bị trưởng công chúa gây thương thích, liền không đáng để lo rồi. Tây Hải Long tộc, ngoại nhân cấm chỉ bay vọt, cuốn xuống chó ta. Cút đi. Lại Ngọc Phong cũng không quay đầu lại, ánh mắt lạnh xuống. Quát lên một tiếng lớn đồng thời, đem trên người lực lượng trong nháy mắt chút xuống, tăng đột uy áp trực tiếp liền đem sau lưng đối theo người đánh lui, có thậm chí trực tiếp nện trên mặt đất miệng phun máu tươi. Ngao Quân Uyển cũng không đi xa, thấy cảnh này chấn động trong lòng, lúc này mới tin tưởng phụ thân nói đều là thật. Người này, thật sự có kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Sinh đẹp con ngươi nhìn lại Ngạo Phong như người, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên chiến ý. Cùng thế hệ bên trong năng lực thắng nàng không nhiều, cho dù có cảnh giới năng lực thắng nàng, nàng thì chắc chắn lúc phương diện khác thắng được. Ha ha, Tiểu Hữu không nên tức giận. Lúc này một thân ảnh tòng long cũng nội bay ra, Lại Ngọc Phong thấy thế không nói hai lời liền trực tiếp một quyền đánh sát mà đi. Ngao Cảnh Diệu thấy thế sững sờ, lập tức vận chuyển pháp lực chống cự. Xa xa mọi người đều là ngây người. Người này cũng dám ra tay với tộc trưởng, với lại, tộc trưởng còn đem công kích của hắn coi ra gì, cái này. Điều này nói rõ cảnh giới của người nọ cho dù không phải kim tiên cũng phải là nửa bước kim tiên rồi. Mà bọn hắn mới vừa rồi còn chỉ một thoáng phía sau dâng lên ý lạnh, bay thẳng thiên linh cái. Ngươi không nên cho ta cái giải thích sao?" Lại Ngọc Phong lạnh lùng nói. "Ha ha, tiểu hữu chớ trách" Chỉ là ta tại đại nữ nhi nói tu vi của ngươi, nàng không tin, không nên tự mình thăm dò một phen, lúc này mới chậm trễ tiểu Hữu. Lại Ngọc Phong không nói gì, nhìn chăm chú Ngao Cảnh Diệu, dường như cũng không thỏa mãn. Ngao Cảnh Diệu thấy thế cười lấy hỏi, "Tiểu Hữu nếu là còn tức giận, không ngại đề cái yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn ngươi, ta tây hải trong bảo khố bảo vật còn là không biết." "Cái gì? Muốn đem trong bảo khố thứ gì đó bội cho hắn?" Chỉ là bởi vì vừa rồi bọn hắn nhằm vào rồi một chút hắn. Mọi người giận mà không dám nói gì, phải biết trong bảo khố thứ gì đó ngay cả bọn hắn bình thường cũng không có tư cách nhìn chúng một chút càng đừng đề cập đạt được đồ vật bên trong rồi. Bảo vật ta không thiếu, ta chỉ cần một vật." Lại Ngọc Phong nói. "Cái quái gì thế? Người Tây Hải truyền thừa?" Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, thậm chí có người móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Thì bởi vì bọn họ trước đó ra tay với hắn rồi, với lại bị thương vẫn là bọn hắn chính mình, người này muốn lấy đi bọn hắn Tây Hải truyền thừa. Phản ứng về sau, bọn hắn lập tức tức giận. Tây Hải tộc trưởng cao cảnh rượu càng là như vậy, chẳng qua hắn hay là kiềm nén lửa giận, khóe miệng co quắp ra một nụ cười, tiểu hữu chớ có nói đùa, ta Tây Hải Long tộc truyền thừa sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài? Đây chính là tộc ta lập thân căn bản. Ngao Cảnh Diệu trầm trầm vào lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong nhìn chăm chú Ngao Cảnh Diệu, một lát sau đồng thời cười. Lại Ngọc Phong, nói tốt rồi cho ta một kiện trong bảo khố chí bảo, có thể không cho phép đổi ý. Ngao Cảnh Diệu, tự nhiên tự nhiên. Sau đó Tây Hải Long tộc vì chiêu đãi lại Ngọc Phong, xây dựng rồi một hồi yến hội. Chín yến tiệc ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ là trước công chúng hạ thổ tiêu thì có hơn mười vị. Tây Hải Long tộc chi chủ Ngao Cảnh Diệu cùng vị nữ tử ngồi ngay ngắn giữa vị, đám người còn lại liệt làm hai bên, lại Ngọc Phong liên tiếp Ngao Cảnh Diệu, chính đối diện chính là Ngao Quốc Luyện. Này trưởng công chúa địa vị vẫn rất cao. Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua, phát hiện nàng thị đang nhìn mình, với lại ánh mắt sáng rực, như là nhìn con mồi giống như. Lập tức thu hồi ánh mắt, tầm mắt đảo qua Ngao Cảnh Diệu bên cạnh nữ tử. A Tây Hải trưởng công chúa Ngũ Quan cùng nàng lại có 6 phần tương tự. Hẳn là nàng thân sinh mẫu thân. Phu thân. Lúc này, Ngao Quân Uyển đột nhiên đứng lên, đối Ngao Cảnh Diệu ôn cu nói, "Ta muốn khiêu chiến lại Ngọc Phong." Lại Ngọc Phong vừa uống một hớp, đột nhiên phun ra ngoài. Cái gì đùa chơi? Khiêu chiến ta? Ngao Cảnh Diệu thì không ngờ rằng nữ nhi của mình sẽ ở thời điểm này đưa ra yêu cầu này, cười cười xấu hổ nói ra. Lại Ngọc Phong là ta mời tới quý khách, không thể không lễ." Lại Ngọc Phong thì nhiều hứng thú nhìn nàng, "To mò cái này trưởng công chúa trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì?" "Người đáp ứng nàng." "Đáp ứng hắn." Lúc này, bên hai đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Quay đầu phát hiện không biết khi nào Ngao Tuấn Tâm lại đã tới rồi phía sau mình. "Vì sao?" Ngao Quân Uyển tự xưng là thanh cao, "Ta đã sớm không quen nhìn rồi, với lại nàng còn có cọng lưng bệnh, trên cường hào thắng, biết mình cảnh giới không bằng ngươi, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn hướng kế địa tại phương diện khác miễn ép ngươi." Lại Ngọc Phong không khỏi lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Ngao Quân Uyển, Đây là nữ bạn một đời không kém ai a." Ngao Trốn Tâm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mẫu thân của hắn cũng lạ lên ngồi vị nào, là hỗn độn tôn tiên long tộc, mà nàng thì kế thừa hỗn độn tôn tiên long am hiểu thôn phệ là điểm, bởi vậy chỉ cần ngươi không cùng hắn so đấu thôn phệ, cũng không cần thua, ngươi mau trả lời ứng nàng, hảo hảo giáo huấn nàng. "Thôn phệ." Lại Ngọc Phong trong lòng không nhịn được cười một tiếng, nếu bản về thôn phệ, phương diện này ai có thể hơn được hắn nha. Lại Ngọc Phong lúc này đứng dậy nói ra, "Có thể, tất nhiên trưởng công chúa có hứng thú, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng." "Này làm sao?" Không giống nhau Ngao Cảnh Diệu từ chối. Lại Ngọc Phong nói tiếp, "Không bằng so đấu thôn phệ năng lực đi." "So đấu thôn phệ?" Lời này vừa nói ra, những người có mặt lập tức sửng sở, ngay cả Ngao Cảnh Diệu thì nét mặt cứng đờ. Ngồi ở bên cạnh hắn Ngao Quân Uyển mỗ thân, ánh mắt qué dị nhìn lại Ngọc Phong, tựa hồ muốn nói ngươi là kẻ ngóp đi. Hỗn Độn Tôn Tiên Long, vì thôn phệ năng lực tăng trưởng, dường như Bắc Hải Long tộc điểm điểm là ngũ hành pháp tắc giống như lôi điện pháp tắc. Ở phương diện này, Hỗn Độn Tôn Tiên Long tộc thì từ trước đến giờ chưa từng gặp qua địch thủ, thậm chí nghe đồn thời kỳ thượng cổ bọn hắn bộ tộc này lại năng cho dù gặp được danh xưng có thể thôn thiên thao thiết thì không rơi xuống hạ phong. Mà này trưởng công chúa tại Tây Hải, mọi người đều biết, không chỉ có hỗn độn tôn tiên long một nửa huyết mạch, hơn nữa còn sư thừa hỗn độn tôn tiên long tộc tộc trưởng, mẫu thân càng là hơn Tây Hải long tộc tộc mẫu, Nam Hải hỗn độn tôn tiên long tộc tộc trưởng thân muội muội. Một thân bản lĩnh đều là truyền lại từ Nam Hải long tộc, có thể nói là căn hồng miêu chính, đem thôn phệ bản lĩnh luyện đến xuất thần nhập hóa, rất được bộ tộc này tinh túy. Nam Hải long tộc tộc trưởng thậm chí tiếc hận Ngao Quân Uyển không phải hắn Nam Hải người, bằng không liền đem Nam Hải truyền thừa giao cho nàng, nhường nàng thống lĩnh Nam Hải nhất tộc. Ngao Thốn tâm bị lại ngọc phong cử động kinh điệu cái cảm, nàng thậm chí hoài nghi là ta không có thuyết minh hiểu rõ sao? Hừ, đã ngươi chính mình đề thì đừng trách ta rồi, không ai có thể thật thắng qua ta. Ngao Quân Uyển xinh đẹp khỏe khoẻ mắt hiện lên vẻ đắc ý, cuộc tỷ thí này ẻm nàng tất thắng. Bất quá, không khiêu chiến rất không ý nghĩa, không bằng thêm văn được. Chương 143, so đấu thôn phệ năng lực, chương 143, so đấu thôn phệ năng lực. Ngao Quân Uyển hỏi, cái gì tiền đặt cược? Lại Ngọc Phong đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, vừa cười vừa nói, nếu như ta thua, như vậy yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng các ngươi, nếu như ta thắng. Lại Ngọc Phong cố ý bán hạ quan tử, nhìn một chút Ngao Cảnh Diệu mới lên tiếng, ta muốn Nhìn xem người Tây Hải lòng tộc truyền thừa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lại Ngọc Phong giễu ra mặt khóแคp, hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong đứng Tây Hải truyền thừa có ý tưởng, nhưng mà trước đó hắn cũng đã nói tuyệt đối không thể, thực sự không ngờ rằng tại dưới loại trường hợp này hắn còn dám đệ. Đang lúc muốn nổi giận, Lại Ngọc Phong đoạt trước nói, đừng nóng nổi, ta chỉ là xem xét, tuyệt đối sẽ không chủ động chiếm cứ truyền thừa, lại nói ta nếu chủ động chiếm cứ, các ngươi sẽ bỏ mặc ta rời khỏi. Tiếng nói rơi, thôn vệ không gian trong vang lên âm thanh, tiểu tử ngốc nhưng thật ra là biết chơi văn chữ trò chơi. Chủ động chiếm cứ hắn sẽ không làm nhưng đến lúc đạo kia chuyển thừa tất nhiên sẽ chủ động bước vào đến lại Ngọc Phong thế nội, thì giống như ngũ hành lôi thiên long. Lại Ngọc Phong cũng biết trực tiếp yêu cầu khẳng định sẽ làm hắn phản nghịch, bởi vậy chỉ có thể lui một bước, chẳng qua đối với hắn mà nói, chỉ cần nhìn thấy chuyển thừa thì đều như thế. Được. Ngao Quân Uyển dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Ngao Cảnh Diệu bình tĩnh, vội vàng nói, "Không thể, Quân Uyển, Tây Hải chuyển thừa là ta Long tộc căn bản, không thể dùng tới làm tiền đặt cược." Ngao Quân Uyển hạ thấp người chấp tay, "Phu thân cảm thấy ta thất bại sao?" Này tất nhiên sẽ không, thế nhưng, "Phu thân, tất nhiên sẽ không." Đồng ý là xong, thôn phệ phương diện này Ngươi khi nào thấy ta bại qua, cho dù là tại Nam Hải ta cũng vậy khó gặp đối thủ. Với lại lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn thắng, cũng bất quá là tại trước mặt chúng ta nhìn một chút Tây Hải chuyển thừa. Ngao Quân Uyển càng làm Ngao Cảnh Diệu xoắn xuýt rồi, hắn tất nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng mà đối với nữ nhi này hắn cũng biết, bản tính tử, không chịu vừa, không cho hắn tỷ thí tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấu chốt là hắn tỷ 10 phần yêu thương cái này trưởng công chúa, hắn không chỉ có là Tây Hải cùng Nam Hải duy trì quan hệ mối quan hệ, bản thân thực lực thiên phú thì coi như không tệ. Chỉ là xem xét nên vấn đề không lớn, rốt cuộc có ta ở đây, không sợ hắn sứ quý kế. Hắn dao động, mọi người cũng đều nhìn hắn, một phương diện cũng muốn nhìn thi thể, muốn nhìn lại Ngọc Phong thua trận diện diệt, diệt uy phong của hắn. Nhưng mà mặt khác truyền thừa đối với Tây Hải Long tộc quá là quan trọng, quyền quyết định cũng đều còn đang ở tộc trưởng trong tay, không ai dám cho ra đề nghị. Vừa chấm nghĩ một lát, Ngao Cảnh Diệu thở dài, "Thôi thôi, đã như vậy, ta đồng ý thi thể." Nghe vậy, Lại Ngọc Phong cùng Ngao Quân Uyển khẽ miệng đồng thời câu lên, "Chính hợp bọn hắn tâm ý." Tây Hải Long cung đại điện bên ngoài. "Thôn phệ cái gì?" Ngao Quân Uyển tra hỏi trong mắt của nàng tràn ngập tràn đầy tự tin. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, Đây chính là thịt bọn họ một bút cơ hội tốt, Tằng Háng một cái nói, ta người này có một quen thuộc, cũng không thôn phệ phần vận, cho nên. Ngao Quân Uyển hai tay ở bên thai chụp hai lần, mang lên. Trần Liên thấy mấy người giơ lên hai cái to lớn hòm náu, dùng một cái khóa vàng khóa lại. Đây là ta nhiều năm qua chất bảo, trong đó thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, hai người chúng ta thì thôn phệ những vật này. Lại Ngọc Phong liếc mắt liếc mắt nhìn, lắc đầu, những thứ này chỉ sợ không nhiều đủ. Nghe vậy, Ngao Quân Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đồ vật trong này mặc dù nhìn không nhiều, nhưng mà cũng ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Thuôn vệ văn vật, không chỉ có riêng muốn nhìn vật thể lớn nhỏ cùng bao nhiêu. Lại Ngọc Phong gật đầu, ta biết, cho nên chưa đủ. Lại Ngọc Phong phách lối thái độ lập tức thì khiến cho mọi người bất mãn. Những thứ này còn chưa đủ, thật sự coi chính mình năng lực cắn nuốt được. Chính là, nói đùa cái gì, trưởng công chúa yêu thích cất giữ thiên tài địa bảo, hắn độ vật hạ có thể là ai đều có thể tiêu hóa được, hắn năng lực thôn phệ một nửa cũng không tệ rồi. Chính là, nếu là hắn năng lực thôn phệ xong, ta dựng ngược ăn 2 cân. Trước đem những thứ này thôn phệ hết rồi nói sau. Ngao Quân huyển tay nhỏ vung lên, hai thanh khóa vàng tự động chốc ra. Đúng lúc này theo Hồng Đáo phân tích bên trong trận ra sáng chói hào quang, sau một khắc linh khí nồng nặc trong nháy mắt đem Hồng Đáo sốmở. Vô số thiên tài địa bảo linh đan rượu dược rơi lả tả trên đất, dường như năng lực chồng chất thành một gò núi nhỏ rồi. Mọi người cũng bị kinh ngạc đến, cái cằm rủ xuống, trăn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hiểu rõ trưởng công chúa chí bao nhiêu, nhưng mà không ngờ rằng nhiều như vậy a. Cái này, đó là một tiểu phú bà a. Lại Ngọc Phong bị một màn này kinh ngạc đến. Thật không nghĩ tới nàng lại hạ như thế vốn gốc. Thuận vệ xong rồi ta cũng sẽ không lộ ra. Lại Ngọc Phong ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại chậm chậm vào trước mặt gò núi nhỏ. Đó là tự nhiên, bắt đầu đi. Ngao Quân Huện không thể không biết thì đau, chỉ cần có thể thắng qua hắn là được. Trường Công chúa toàn thân đột nhiên bao trùm hắc sắc quạ mang, trước ngực hiện hiện một màu đen vàng xoáy, thiên tài địa bảo dường như bị dẫn dắt hút vào. "Má ơi, trùng quỷ a." Thấy cảnh này, Lại Ngọc Phong chợt nhớ tới cái này anh hùng. "Tiểu Hữu có thể bắt đầu rồi." Ngao Cảnh Diệu nhắc nhở. Lại Ngọc Phong cười lấy gật đầu, không chút hoang mang. Sau đó hắn đột nhiên hóa thành bản thể, một mãng cổ độc cắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Nàng lại là một con quốc, ta còn tưởng rằng là cái gì cao cấp sinh mệnh đấy. Ta cũng vậy." Một con cóc lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này, ta, ta thật lừa biếng." Một bên Long tộc chủ mỗ sững sốt một chút, lẩm bẩm nói, hắn trở thành bản thể làm gì, chẳng lẽ cần trực tiếp dùng miệng thôn phệ. Ngao Cảnh Diệu thì mặt lộ khó hiểu, thôn phệ năng lực đều cũng có mật pháp trừ ra trong truyền thuyết thao thiết, liền xem như nữ nhi của hắn cũng là tu luyện Hỗn Độn Thôn Thiên Long mật pháp mới có thể thôn phệ. Lại Ngọc Phong đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đầu lưỡi cuốn một cái, vô số thiên tài địa bảo bị hắn cuốn vào trong miệng. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thôn phệ linh chi, tiến hóa giá trị 1000. Đinh! Chúc mừng ký chủ, thôn phệ kim liên. Tiến hóa giá trị 800. Chiêu này nhưng làm mọi người sợ ngất người. Hắn thật đúng là là trực tiếp nuốt vào trong bụng, cái này cũng. Quá quá gì đi. Bụng tiên năng lực chịu được sao? Ngao Quân Uyển đôi mắt đẹp ngưng lại, miệng nhỏ khẽ nhếch. Đây là thôn vệ. Đây không phải trực tiếp bắt đầu ăn sao? Hắn sẽ không thật cho rằng bằng vào ăn sống có thể thắng qua trưởng công chỗ đi, tại năng lực ăn cũng có thể ăn bấy nhiêu, bụng ở đằng kia bảy biển đấy. Bí mật có người thảo luận. Xem đi, chờ một lát là có thể đem hắn cho ăn bề bụng. Nhưng mà, lại ngọc phong độ lượng vượt quá tưởng tượng, ăn không dừng lại, tốc độ cũng không thấy chậm lại. Ta cũng không tin. Ngươi năng lực luôn luôn ăn hết. Ngao Quân Uyển lập tức muốn thắng thua chiếm lĩnh cao điểm. Có muốn hay không ta chờ chút ngươi a? Lại Ngọc Phong hờ hợt một câu lệnh Ngao Quân Uyển toàn thân giù lên, Ngao Cảnh Diệu thì trong lòng đột nhiên không chắc rồi. Mắt thấy Lại Ngọc Phong đã đem gò núi bình thường chí bảo an thành một tiểu sơn đất, thế nhưng tốc độ còn không thấy hạ xuống. A là hỏa chúc thuộc tính chí bảo. Lại Ngọc Phong trong lòng vui mừng. Hắn đưa ra so đấu thôn phệ năng lực, không chỉ có riêng là vì truyền thừa, hắn còn muốn mượn nhờ Tây Hải bảo khố lại lần nữa ngưng tụ chính mình ngũ hành huyết thân. Trước đó vì đối phó tội huyết lão giả, hắn tự bạo rồi ngũ hành huyết thân. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, vừa vặn có thể thừa cơ lần nữa nắm giữ lá bài tẩy này. Nghĩ tở dài, nay viễn thân chính mình ngưng tụ ra về sau, không phải tại tự bạo chính là tại tự bạo trên đường. Chương 144, chưa bao giờ nói láo lại Ngọc Phong, chương 144, chưa bao giờ nói láo lại Ngọc Phong. Suy nghĩ của Hàn Phi Dương, cơ nhục ký ức thôn phệ lên trước mặt Chí Bảo, tốc độ thì dần dần chậm lại. Mắt này trong mắt ngao con huyển lại thành đồ lướt, lập tức giận tổng tâm bên trong lên, hai tay bấm pháp quyết, chư ngực vọng xoáy lần nữa phóng đại, thôn phệ tốc độ biên độ nhỏ gia tăng. Lại Ngọc Phong không có chú ý tới tình huống ngoại giới. Nam chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, lần này nhất thống long tộc về sau, phía sau như thế nào mới có thể nhanh chóng nổi lên đâu? Con đường tu luyện, tài lữ pháp địa, lực ta là không có khả năng hỗ trợ, về phân pháp, bọn hắn thì không thiếu, đợi đến tập hợp đủ tứ đại chuyển thừa, hẳn là sẽ có chỗ tốt, nói không chừng sẽ có công pháp lợi hại gì có thể chuyển cho bọn hắn. Ta chỉ có thể cấp bậc rồi, đến lúc đó có thể đi lấy cái gì khư linh giới nhìn một chút. Điệp, tự nhiên là linh khí càng đống đậm càng tốt, chẳng qua linh khí nồng đậm nơi hầu hết đã có chủ, cưỡng ép cướp đoạt không được, phải khiêm tốn đợi thì. Lại Ngọc Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Có thể có thể dùng trận pháp ngưng tụ thiên địa linh khí, loại phương pháp này dĩ vãng thì không phải là không có qua, có thể thử một lần." Lại Ngọc Phong quấn lên đầu lưỡi đặt ở trong miệng, "Từng, tại sao không có?" Khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Nhìn thấy trước mặt đã biến mất chí bảo, nhìn nhìn lại Ngao Quân Uyển trước mặt Hải Sâm dư chí bảo, hắn hiểu được trái lại, chính mình thắng. Thắng bại đã định, có thể còn không có." Ngao Quân Uyển đột nhiên nói, "Chúng ta so đấu thôn phệ năng lực, so đấu không chỉ có là tốc độ, còn có lượng, phương diện tốc độ ta xác thực không bằng ngươi, nhưng mà ta không tin ngươi phẩm giai nhục thân có thể thôn phệ càng nhiều." Đây là muốn tiếp tục cát lại Ngọc Phong khôi phục hình người, chỉ chỉ trước mặt trống trải mặt đất nói ra, "Đã hết rồi, phu thân." Cái này, ngao cảnh rượu sững sờ, hắn đã hiểu rõ rồi con gái ý nghĩa, nhưng mà, tâm hắn đau a, này đều là Tây Hải Long tộc tại Nguyên cùng nội tình. Cứ như vậy không công cho một mọn nhân. Chẳng qua hắn hay là cắn răng nói ra, "Đi tộc ta trong trong bảo khố tuyển một chút." Rất nhanh, lại là rất nhiều thiên tài địa bảo bị vận chuyển đi lên. Lại Ngọc Phong thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt nào tới. Ngao cảnh rượu nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Lúc này Lại Ngọc Phong bên thai chỉ còn lại có đinh đinh đinh mỹ diệu âm thanh. Tây Hải Long tộc thật là mạnh hơn Bắc Hải Long tộc không chỉ một sao nửa điểm, điểm ấy theo thiên tài địa bạo dự trữ chất lượng trên hoàn mỹ thể hiện. Rất nhanh hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa giá trị đầy đủ, có phải chữa trị vạng chi huyễn thân, khư tiến hóa giá trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa giá trị đầy đủ, có phải chữa trị mộc chi huyễn thân. Lại Ngọc Phong trong lòng mặc nói, hết thể chữa trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ, ngũ hành huyễn thân hoàn toàn chữa trị, hiện nay đẳng cấp nâng cấp, tiếp tục thôn vệ. Lại Ngọc Phong gia tăng tốc độ. Những thiên tài địa bảo này trong có nhiều thuộc tính ngũ hành vừa vặn có thể dùng đến để thăng huyễn thân đẳng cấp. Thậm chí đến rồi phía sau, Lại Ngọc Phong phát hiện làm huyễn thân cũng tồn tại lúc, có thể thông qua ngũ hành tương sinh, chuyển đổi năng lượng tăng lên đẳng cấp. Thì như một sinh hỏa. Vậy hắn là có thể đem cội bốn lá một thuộc tính chí bảo tốt vệ, sau đó đem bên trong tinh thuần năng lượng chuyển đổi thành lửa hỏa thuộc tính, từ đó tăng lên lửa hỏa thuộc tính huyễn thân đẳng cấp. Cuối cùng toàn bộ chữa trị, đồng thời tăng lên tới thiên cấp rồi. Ha ha ha. Lại Ngọc Phong không có khống chế được, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười một lát mới phản ứng được, chính mình còn giống như tại tỉ thí. Trong ngáy mắt thu lại, tăng hắng một cái đạo che dấu lúng túng. Chẳng qua bây giờ nhưng không có người dám can đảm xem thường hắn, bởi vì lúc này trưởng công chúa Ngao Quân Uyển đã ngưng tôn vệ, phần bụng có hơi hở ra. "Ngươi đây là?" Lại Ngọc Phong hỏi. Ngao Quân Uyển không có trả lời, quay đầu rời đi. "Còn không phải bởi vì ngươi." Giọng Ngao Thốn tâm tại sau lưng vang lên. Hôm nay nàng thập phần vui vẻ, vì cuối cùng nhìn thấy Ngao Quân Uyển nữ nhân này ăn quả đã rồi, cuối cùng báo thủ. "Ngươi đây cũng đừng nói mò, không liên quan gì đến ta." Nhớ ra Ngao Quân Uyển có hơi bụng to ra, Lại Ngọc Phong vội vàng phủi sạch quan hệ cổ tỷ thí này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lấy được thắng lợi lại là lại Lại Ngọc Phong. So đấu nội dung thế nhưng tốt vẻ, dựa theo trưởng công chúa tính cách, sợ rằng sẽ cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý đi. Vốn là tranh cường hào hão tính cách, lại tại am hiểu nhất lĩnh vực, lại bị tất cả mọi người xem trọng tình huống dưới, thảm bại. Đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Lại Ngọc Phong có thể không quản được nhiều như vậy, có thể đem Long tộc truyền thừa nhường ta xem một chút sao? Hiện tại Lại Ngọc Phong hỏi vấn đề này, tất cả Tây Hải Long tộc không ai dám phản đối, chỉ ít mặt ngoài như thế. Tự nhiên, Ngao Cảnh Diệu nỗ lực nhìn giữ mỉm cười. Trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, nhìn xuống nhìn xuống, tất cả cũng là vì tại Khư Linh giới lấy được cơ duyên to lớn, tất cả cũng là vì Tây Hải Long tộc nổi lên suy xét. Tây Hải Long tộc truyền thừa đồng dạng cần vào tổ địa thu hoạch, cùng Bắc Hải khác nhau, Tây Hải truyền thừa chưa bao giờ từng ngắt đoạn, bởi vậy tổ địa cũng không phong cấm. Ngao Cảnh Diệu tự mình tiến vào bên trong đem truyền thừa lấy ra, đồng dạng một cái chìa khóa một giọt tinh huyết. Ngao Cảnh Diệu đem chìa khóa cùng tinh huyết cất kỹ, đi vào trong cung điện, lại phát hiện không thấy lại Ngọc Phong tung tích. Người đâu? Một tiên thị nữ vội vàng nói, "Hắn, hắn đi Long trụ rồi." Tây Hải Long chủng nhìn lên tới đây Bắc Hải lớn hơn. Lại Ngọc Phong dạo bước trong long trụ, bốn phía quan sát, mặc dù đồng dạng là lệnh bài treo đầy vết tượng, nhưng này nội bộ không gian xa so với bị hại long bên trong bao la hùng vĩ hơn nhiều. Nếu đem những này cũng tôn vệ, nói không chừng có thể. Đang nghĩ ngợi sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nữ nhi của ta tính tình ta thế, nhưng hết sức rõ ràng, ngươi là đáp ứng tức lòng cái gì? Nàng vậy mà sẽ mang ngươi đi vào? Lại Ngọc Phong quay đầu, phát hiện là Ngao Cảnh Diệu, trong mắt lập tức sáng lên, tiếp xuống là có thể tu mạch cái thứ hai truyền thừa. Thì không có gì, có thể là bởi vì ta nhường Ngao Quân Huyền đại bệ đi, nàng thật cao hứng. Nghe vậy, Ngao Cảnh Diệu sững sờ, chợt lắc đầu, hai người bọn họ nha xưa này không đối phó. Truyền thừa đâu?" Lại Ngọc Phong hỏi. Ngao Cảnh Diệu lòng bàn tay mở ra, một cái chìa khóa lặng lặng nằm ở trong đó, chẳng qua hắn rất nhanh liền thu về. "Ta có thể hỏi một chút, vì sao ngươi nhất định phải nhìn ta Long tộc truyền thừa sao? Vì sao?" "Đương nhiên là tôn lệ." Lại Ngọc Phong hò khan một tiếng, nói, "Bắc Hải truyền thừa hay là Ngao ẩn cái thừa, các ngươi có thể tự yên tâm, về phần nguyên nhân trở một lúc ngươi sẽ biết." Lại Ngọc Phong bỏ đi Ngao Cảnh Diệu nghi ngờ trong lòng. "Thật chứ? Ta Lại Ngọc Phong chưa bao giờ nói dối." Ngao Cảnh Diệu nhẹ nhàng thở ra, Vì lại Ngọc Phong thực lực, nếu là muốn cướp đoạt Bắc Hải truyền thừa vấn đề không lớn, tất nhiên hay là Ngao ẩn kế thừa, như vậy nói cách khác lại Ngọc Phong cũng không thật đúng truyền thừa mưu đồ làm loạn. Lại Ngọc Phong cười nhìn Tây Hải Long tộc tộc trưởng, lời hắn nói tự nhiên đều là thật. Bất kể là trước kia tuyệt đối sẽ không chủ động thôn vệ truyền thừa, hay là Bắc Hải truyền thừa là Ngao ẩn đều là nói thật. Chương 145, Ứu ảnh mộng mị tổ long, chương 145, Ứu ảnh mộng mị tổ long. Long chủ trong. Ngao bái cầm trong tay chìa khóa, ngươi muốn làm sao nhìn xem? Dùng con mắt nhìn xem. Lại Ngọc Phong nói thêm, ngươi thì xa xa cầm là được, rất nhanh. Lại Ngọc Phong cảnh rượu lần nữa đem chìa khóa mang lấy ra, Lại Ngọc Phong liền nghe đến thôn vẻ không gian trong ngũ hành lôi thiên tổ lòng nói chuyện. Cùng tại Bắc Hải lúc giống nhau, khu thông nơi này trận pháp, điều động nơi này thiên địa lại thế, còn lại giao cho ta. Lại Ngọc Phong gật đầu, tổ long sinh mệnh cấp độ rất cao, đem tổ long theo truyền thừa tinh huyết bên trong thả ra ngoài, rất dễ dàng sẽ bị người kia phát hiện, chỉ có mượn nhờ nơi này trận pháp mới có thể che đậy thiên cơ. Chậc, Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện hiện tình cảnh nơi này, dường như lần trước tại Bắc Hải lòng trùng. Hắn vì thứ ba thị rắc dò xét hết thảy xung quanh. Cảm thụ lấy phiến thiên địa này thế tập trung điểm, thời gian dần trôi qua đôi mắt xuất hiện hợp thành thiên điểm điểm tinh quang. Đột nhiên, thiên địa chấn động, long trùng trong trận pháp bị không biết tên lực lượng dẫn dắt khởi động. Trận pháp tự động mở ra. Làm sao có thể? Ngao Cảnh Diệu đột nhiên nhìn về phía lại Ngốc Phong, không phải là hắn. Trong lòng giận mình, hắn vội vàng muốn thu hồi chìa khóa, nhưng mà trên tay chìa khóa như là bị dừng lại, không nhúc nhích. Ngươi làm cái gì? Ngao Cảnh Diệu có chút tức giận, cảm thấy chính mình là bị lựa gạt. Lại Ngọc Phong không trả lời hắn, mắt vẫn nhắm như cũ, mãi đến khi trận pháp hoàn toàn mở ra, bình chướng xuất hiện đem một phương thế giới này bao phủ, thiên cơ ngăn cách về sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. "Đến ngươi rồi." Nghe được Lại Ngọc Phong nói như vậy, Ngao Cảnh Diệu toàn thân chấn động. "Còn có người khác. Đây làm mưu đồ đã lâu." Đột nhiên, phương thiên địa này trong lúc đó xuất hiện kinh khủng u áp, đến từ huyết mạch, thật sâu cắm rễ tại linh hồn áp lực. Đúng lúc này, hắn liền thấy một cái long hồn hư ảnh từ trước đến giờ lại Ngọc Phong thể nội dần dần đi ra, phóng đại, cuối cùng có thể thấy rõ ràng. "Ngươi, ngươi là?" Ngao Cảnh Diệu Cái này Tây Hải Long tộc tộc trưởng, Kim Thiên Hậu kỳ cường giả trong lòng lại hiện lên sợ hãi. Ngươi không có tư cách cùng bản tọa đối thoại. Thanh âm hùng hậu giống như đến từ xa xăm nơi, sau đó trên người hắn đột nhiên tách ra ngũ hành nguyên tố hào quang, lang tử sắp điện hộ tại Long Giác trong lúc đó nhảy vọt. Vầng sáng chiếu rọi tại ngao cảnh rượu trong tay chìa khóa bên trên, sau đó chìa khóa tại hắn ánh mắt khiếp sợ cuối cùng tự động thoát ly trong tay. Một giọt tinh huyết theo chìa khóa bên trong tràn ra, chìa khóa thì mất đi sáng bóng. Lão giả, cái kia tình rồi, đã đến giờ. Thời gian nào? Hắn đang nói chuyện với ai? Con rồng này đến tụt cùng là ai, cùng đến Ngọc Phong quan hệ thế nào? Mục đích của bọn hắn đến tụt cùng là cái gì? Ngao cảnh rượu giờ phút này lão lão đầu, thật to nghi vấn. Các ngươi đến tụt cùng. Hắn vừa mở miệng muốn hỏi lại Ngọc Phong, bên hai thì vành tạc một đạo to rõ long ngâm, đầu góc trống rống về sau, so trước đó càng kinh khủng uy áp giáng lâm ở trên người hắn. Lại làm một cái bóng mờ theo tinh huyết bên trong hiện hiện. Ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, khẽ nhếch miệng, cơ thể không tự giác dưới mặt đất chìm quỷ túi. Tổ, Tổ Long. Lại Ngọc Phong nhìn chăm chú con rồng này, hắn toàn thân đen nhánh, nhưng mà thiên hướng về màu tím, cho người ta một loại càng thêm cao quý cảm giác thần bí. Là cái này Ứ Ảnh Ngộng Mị Long tổ long sao?" Lại Ngọc Phong nhị nó nói. "Hắn huyền thuật thần thông huyền ngộng quỷ ảnh chính là theo huyết mạch của bọn hắn trong để luyện ra cái này, tổ long nên đặc biệt am hiểu sử dụng huyết thuật." "Bất quá, trước đó ngao độc sao không gặp hắn sử dụng ra chiêu số giống vậy? Đã đến giờ, hồng hoang kiếp nạn sắp tới." Ứ Ảnh Ngộng Mị Long hỏi. "Không sai, làm sao ngươi biết? Chúng ta thức tỉnh đều sẽ thật to tổn thất truyền thừa bạo tổn thời gian, lỡ như tính sai rồi." Ứng tiếp người xuất hiện. Ngũ Hành Lôi Thiên tổ long nói. Ứ Ảnh Ngộng Mị Long sững sờ, sau đó long nhãn trợn thật lớn, long tại run nhẹ nhẹ có người ngộ ra được bộ kia trận pháp. Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ long cơ thể tránh ra, đem lại Ngọc Phong bạo lộ ra. "Ta, ứng kiếp ngươi." Đột nhiên bị một cái tổ long gắt gao nhìn chằm chằm, bao nhiêu có chút khẩn trương. "Chẳng qua ứng kiếp ngươi là có ý gì? Không cũng chỉ là dẫn đầu các ngươi long tộc trong hồng hoang lại lần nữa nổi lên sao?" "Ứng kiếp, không phải là chỉ ta đi. Ngươi ngộ ra được bộ kia trận pháp." "Nghe. Đúng thế." Lại Ngọc Phong sợ lên trong núi, biểu hiện ra cho bản tọa. Cao thủ cũng thích tự xưng bản tọa à lại Ngọc Phong lần nữa nhắm mắt, trận pháp đã a mở ra, câu thông lên rất đơn giản. Khi thiên địa đại thế ngưng tụ ở trên đỉnh đầu bài vị thời khắc, Ưu Ảnh Ngộng Mị Long đột nhiên sững số. Một lát sau cười to, tiếng cười kia lộ ra bị đè nén rồi vô số năm người lại thấy ánh mắt trời thoải mái cảm giác. Cuối cùng, cuối cùng có thể trọng trấn Long tộc rồi, cuối cùng có thể báo. Khủ. Đột nhiên Ngũ Hành Lôi Thiên Long ho khan một tiếng, ngăn trở hắn nói tiếp. Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, hắn mười phần khẳng định, hai người này có chuyện gì giấu giếm chính mình. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ta Ưu Ảnh Ngộng Mị Long nhất tộc, đem nghe theo. Người tiên gì? Lại Ngọc Phong. Nghe theo Lại Ngọc Phong lãnh đạo, bất luận kẻ nào không được làm trái hắn ý tứ cảm như thấy ta, rõ chưa? Ưu Ảnh Ngộng Mị Long mang theo uy nghiêm, cao cao tại thượng. Đối mặt với mệnh lệnh giống nhau giọng nói, Ngao Cảnh Diệu ngây ngẩn cả người, hắn tự nhiên là nhận ra đây là Ưu Ảnh Ngộng Mị Long, hơn nữa còn suy đoán này rất có thể là Ưu Ảnh Ngộng Mị Long tổ trong lịch sử có một đại năng, đem chính mình tản hồn dấu ở rồi trong truyền thừa. Nếu hắn muốn dẫn dắt Tây Hải Long tộc, Ngao Cảnh Diệu không có ý kiến, giơ hai tay đồng ý, nhưng mà hiện tại nhường nghe theo một ngoại tộc cái này. Xin hỏi, ngươi là ta Tây Hải Long tộc trong lịch sử chỗ nào một vị tiền bối? Ta là Ưu Ảnh Ngộng Mị tổ Long. Khụ. Ta là Ngũ Hành Lôi Tiên tổ Long. Hôm nay, Tây Hải Long tộc khẩn cấp tổ chức rồi một hội tộc hội, Long tộc trong phàm là đảm nhiệm nhất định chức vụ bất kể lớn nhỏ đều muốn bước vào trong long cung. Tây Hải Long tộc những người còn lại cũng mặt lộ hoài nghi, không biết đến tột cùng sẽ ra đại sự gì. Trận này hội nghị mở dòng dã một ngày, làm hội nghị sau khi kết thúc, đi ra người tất cả đều nét mặt chất phác, như là nhận cái gì đã kích bình thường, hành tẩu động tác thì mười phần cứng ngắc. Ngày thứ hai, những người này lần nữa khởi xướng hội nghị, mỗi người tổ chức một hội, bao trùm Tây Hải Long tộc tất cả tộc nhân. Ngạo Thốn tăm ghé vào trên cửa sổ, vệnh lên bờ mông nhỏ, nâng lên tinh xảo khéo léo gò má. Ngơ ngác nhìn xa xa Long tộc phun chào đám người, ngươi nói, chúng ta thật phải nghe theo gia hỏa kia sao? Hắn đến tụt cùng thân phận gì a? Là đối thủ tốt, ta nhất định phải đem nó đặt ở dưới thân. Trưởng công chúa Ngao Quân Huệnh trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc, tựa hồ đối với chuyện này một chút không thiết sợ, chỉ quan tâm có phải năng lực vượt qua lại Ngạo Phong. Ngao Tốn Tâm đối với cái này dường như sớm thành thói quen, bị giết rồi ca ca Ngao Độc, vốn phải là địch nhân của chúng ta, nhưng là bây giờ lại làm cho tất cả chúng ta cũng nghe theo hắn, cái này, đây coi là không tính là nhận giặc làm cha a? Ngao Tốn Tâm ngang ngược quen rồi, Sau khi biến mất thì không chăm chú đọc sách, đối với nàng lùng tung dùng từ, Ngao Quân Huệ chỉ là liếc qua, ngươi nếu thích gọi hắn là phụ thân, ta không ăn. Ngươi. Ngao Tốn Tâm giơ tay chỉ nàng, khí cộ tay thẳng run, ngươi chính là bãi bợ rồi hắn, trong lòng không thoải mái, bắt ta chút giận, có bản lĩnh. Ngao Quân Huệ đột nhiên bắn ra đến nguy hiểm ánh mắt, Ngao Tốn Tâm ngay lập tức câm miệng. Từ nhỏ đến lớn, ầm ĩ nhiều như vậy kịch, bị nhiều lần như vậy đánh, nàng bây giờ có thể rất tốt khống chế Ngao Quân Huệ dành giới cuối cùng. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm phụ thân đi. Đột nhiên giậm chân một cái, quay người rời đi. Chương 146 Giáp tối tương thụ, chương 146, Giáp tối tương thụ. Long trùng trong, Lại Ngọc Phong ngồi xe bằng, đắm chìm trong thể nội thôn vẻ không gian. Các ngươi có phải hay không dấu giếm ta cái gì? Thì như cái đó ứng với người. Kỳ thực, thì không cần phải. Dấu giếm ngươi." Ngũ Hành Lôi Thiên tổ long nói. "Không sai, ngươi cũng có thể đoán được người này chính là ngươi." Lại Ngọc Phong không ngốc tất nhiên đoán được, sửa sang lại một bộ, nét mặt nghiêm túc nói, "Ta có thể dẫn đầu Long tộc nổi lên, nhưng đó là nghề tình tổ long truyền thừa đúng ta tăng cao tu vi có giúp đỡ phấn thượng, về phần kiếp nạn gì ta cũng sẽ không thay các ngài cản." Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long cùng Ngũ Hành Ngậm Mị Tổ Long trao đổi ánh mắt, đồng thời cười, tự nhiên, ngươi chỉ cần dẫn đầu lòng tộc nổi lên là được, chỗ tốt tự nhiên thì không phải ít. Lại Ngọc Phong gật đầu, đột nhiên cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng mà nói không ra. Lúc này, Ngao Cảnh Diệu đột nhiên đi đến. Lại Ngọc Phong theo thôn vẻ không gian trong rời khỏi, hỏi, làm sao vậy, tiến triển con vận lợi sao? Lại Ngọc Phong nói tới tiến triển chỉ là đem chính mình sắp xuất linh tây hải sự việc tiên cao tất cả tây hải long tộc, đồng thời để bọn hắn tiếp nhận điểm ấy. Còn đang ở trấn An bên trong, rốt cuộc đột nhiên nói cho bọn hắn tiếp nhận một ngoại tộc người, đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Lại Ngọc Phong gật đầu mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, "Vậy còn ngươi?" Ngao Cảnh Diệu sững sờ, vội vàng nói, "Có Tổ Long tại, tất cả Tây Hải Long tộc không người dám trái với, nhưng mà muốn làm cho tất cả mọi người trong lòng tiếp nhận ngươi, còn phải thời gian." Ở trong đó tự nhiên thì bao gồm hắn, Tây Hải Long tộc tộc trưởng. "Ngươi đến có chuyện gì không? Khư Linh giới sắp mở ra, không biết chúng ta là hay không còn muốn tham dự." Ngao Cảnh Diệu hỏi. Tổ Long cùng lại Ngọc Phong trò chuyện lúc, hắn ngay tại bên cạnh, hiểu rõ lại Ngọc Phong là muốn đem toàn bộ Long tộc nhất thống, nếu nói như vậy thế tất sẽ chậm trễ Khư Linh giới hành trình. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, Hắn cũng biết Khư Linh giới sắp mở ra, muốn ở bên trong tìm kiếm cơ duyên, không thể đem tăng cao tu vi hy vọng tất cả đều đặt cửa trên Long tộc, chứng gà không thể thả một trong giỏ sách đạo lý hắn là hiểu. Với lại trọng trấn Long tộc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Khư Linh giới mở ra về sau, Đông Hải cùng Nam Hải hẳn là cũng sẽ tham dự a." Lại Ngọc Phong hỏi. "Nhất định sẽ, nhất là Đông Hải." "Vì sao?" Ngao Cảnh Diệu ánh mắt trở nên thâm thúy lên, "Đông Hải là nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội nhất là hiểu rõ còn lại Long tộc sẽ bước vào Khư Linh giới cướp đoạt cơ duyên tình huống dưới." Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, Này Đông Hải dường như cũng còn lại Tam Hải Long tộc vô cùng không giống nhau, nói rõ chi tiết một chút. Tứ Hải Long tộc mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng lại riêng phần mình độc lập, có thể Đông Hải những năm gần đây phát triển nhanh chóng, dường như leo lên Phật môn đại năng, thực lực tăng nhiều, manh động thống nhất Tứ Hải ý nghĩ, trước đây từng mời ta cùng Nam Hải Long tộc chi chủ đi Đông Hải làm khách, tại trên yến hội từng nhiều lần tỏ vẻ hy vọng Tứ Hải quy nhất, hai ta mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng cũng đã hiểu giá tâm của hắn. Xem ra là trèo lên đùi rồi, cũng không biết Tứ Hải quy nhất là ý nghĩ của hắn hay là phía sau Phật môn ý nghĩ. Lần này tiếp nạn là Tây Du Lượng Kiếp, mà Tây Du Lượng Kiếp bên trong vô cùng trọng yếu một vai chính là Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vũ khí của hắn như ý kim cô bỗng liền đến từ Đông Hải. Chẳng lẽ Phật môn đã bắt đầu bố cục? Lại Ngọc Phong con mắt híp lại, không được, hắn cũng phải lẫn vào một tay, Tây Du Lượng Kiếp là khí vận tranh đoạt, đồ tốt hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Các người Tây Hải Long tộc có thể có một cái gọi là Ngao Bính người. Ngao Bính là Tây Du trên đường đường Tam Tạng tọa kỵ, vì đại hôn lúc bị màn non xanh, dưới cơn nóng giận hỏa thiêu Ngọc Hoàng Đại Đế tặng trên điện Minh Châu, vì ngu ngốc tội sử tử hình, sau bị Quan Âm cứu giúp. Tại Ưng Sầu gián chờ đợi tỉnh kinh đường tăng, cũng là kim tiền tử chuyển thế. Hắn nghĩ trong tay du lượng kép nắm tay vào, hiện nay đến xem dễ dàng nhất chính là ở trên người hắn làm văn chương. Ngao Bính, không biết ngươi tìm hắn làm gì? Ngao Cảnh giễu hỏi. Có việc, trước đừng hỏi. Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Gật đầu, hắn hồi đáp, ngoại truyện Ngao Bính là con ta, danh xưng Tây Hải Tam thái tử, nhưng kỳ thật nếu không, hắn là tiền nhiệm Tây Hải Long tộc chi chủ Ngao Quảng Tấn nhi tử. Ta đây mặc kệ, người đó nhi tử không quan trọng, Lại Ngọc Phong hỏi, hiện tại nơi nào? Cái này, hắn rất ít tại Tây Hải. Hôm qua mở tập hội cũng không thấy hắn, chẳng qua không cần lo lắng, hắn trời sinh tính phải mã yêu thích du sơn mà thủy, cùng tất sẽ không bỏ qua lần này khư linh giới hành trình. Lại Ngọc Phong thở dài, dù sao thì không đợi tại nhất thời, chí ít còn chưa thu được hắn kết hôn tin tức mới. Tất nhiên Đông Hải cùng Nam Hải đều sẽ đi khư linh giới, chúng ta tự nhiên cũng đi, không nên bỏ qua cơ duyên, nói không chừng ở bên trong liền đệm bọn hắn thu phục rồi. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, trong khư linh giới, tu vi của hắn nên coi như là hạng ngũ cao thủ, ra tay chế tài bọn hắn còn không phải dễ như chờ bàn tay. Ngao Cảnh Diệu đối với cái này tất nhiên không có dị nghị. Ý nghĩ của hắn cùng lại Ngọc Phong không như mà hợp. Đưa Tiên Ngao cảnh rượu về sau, Lại Ngọc Phong liền bắt đầu lĩnh hội trận pháp, hắn muốn đem long chủng trận pháp sao chép cải tạo, trở thành một bộ công phồng nhất thể, hơn nữa còn có thể ngưng tụ linh khí trận pháp. Tương lai thống nhất tứ hải long tộc về sau, phối hợp trên bộ này trận pháp, tất nhiên có thể quét ngang hưng hoang. Lại qua quá khứ 2 ngày trời, 2 ngày này Tây Hải Long tộc nội bộ bạo động cuối cùng dần dần lắng lại, nguyên nhân là Ngao cảnh rượu chuyện ra rồi ứ ảnh ngập mị tổ long. Đây chính là tổ long địa mệnh lệnh, ngươi có nghe hay không? Thật không dễ dàng, Tây Hải bình tĩnh 2 ngày, hôm nay nhưng lại ra một kiện đại sự. Tây Hải Long tộc trưởng công chúa ngang quân luyện luôn bái sư, bãi sư đối tượng lại là Lại Ngọc Phong. Ngày này Long cung bên ngoài bu đầy người. Ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Lại Ngọc Phong nhếch đầu méo méo ớn đường, ta không có gì có thể vì dạy ngươi a. Ngươi so với ta mạnh hơn, là ta công nhận đối thủ, ta muốn học ngươi, sau đó siêu việt ngươi, đánh bại ngươi, rửa sạch nhục nhã. Cô nương về sau ngươi rồi sẽ hiểu rõ bị ta đánh bại không phải sỉ nhục, mà là quân vinh. Lại Ngọc Phong mím môi một cái, nhìn một chút Tây Hải Long tộc bên ngoài ăn dương mọi người, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bị ta đánh bại người xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ. Ta cho bọn hắn cơ hội, mãi đến khi bọn hắn ngay cả bóng lưng của ta thì nhìn không thấy. Long tộc mọi người vây xem đều là run lên, bực này lời nói là bực nào của vọng, sao mà phế lối. Giờ khắc này, đến Ngọc Phong thân ảnh trong lòng bọn họ trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Hắn, khi nào trở nên giả bộ như vậy? Cao điệu. Song Diện quy nhớ tới hắn vừa truyền cho chính mình thần long biến, vội vàng ngón nhắn rồi tìm từ hỏi. Lý Ngư thao thao cùng Kim Tẫn không có tiếp lời, vẻ mặt sùng bái nhìn lại Ngọc Phong. Tông chủ luôn có thể mang cho bọn hắn kinh ngạc, bất kể là thời điểm đối địch hay là bình thường lúc nói chuyện. Ngao Thuần tâm tựa ở cửa cung điện trước, xinh đẹp khuôn mặt tươi cười đáp lại, hai mắt thật to phản chiếu ra lại Ngọc Phong dày rộng bóng lưng. Ngao Quân Uyển cũng là sững sờ, nghe được đến Ngọc Phong nói như vậy càng thêm kiên định chính mình bái sư quyết tâm. Chỉ có nhân tài như vậy có tư cách bị nàng Ngao Quân Uyển coi là đối thủ, ta nhất định phải học." Nàng ánh mắt kiên định nói. Thu Độ cùng gia nhập Độc Tông khác nhau, gia nhập Độc Tông đến Ngọc Phong có thể chẳng quan tâm, cho bọn hắn công pháp sau đó nhường chính bọn họ phát huy thiên phú là được, cũng tỉ như phao phao, Kimẫn cùng song diện quy. Thế nhưng Thu Độ lại nói, chính mình muốn xen vào chuyện liền có thêm, tóm lại vô cùng phức tạp. Lại Ngọc Phong nhìn một chút Ngao Cảnh Liệu, muốn cho hắn ngăn cản, thế nhưng phát hiện hắn mắt nhìn muỗi muỗi nhìn tâm. "Lão ta đăng." "Không, cũng được, ta có thể thu ngươi làm đồ." Lại Ngọc Phong thỏa hiệp, nghĩ thiên phú của hắn cũng không tệ, đáng giá bồi dưỡng, chủ yếu để mắt. "Đồ đệ Ngao Quân luyện, bái kiến sư phó." Ngao Quân Uyển chắp tay xoay người, a cú nạ hạ quyết như ẩn như hiện. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu thất mắt, đã như vậy, từ nay về sau ta chính là của ngươi thụ dục tân sư, vị sư chắc chắn dốc túi tương thụ. Chương 147, vào khư linh giới, chương 147, vào khư linh giới. Ngày này, Hồng Hoang Cấm nơi lên tới đạo Phật giáo huyền môn, cho tới tông môn thập đàn, tinh anh đệ tử ưu tú hậu bối ra hết, tiến về khư linh giới, tranh đoạt này cơ duyên to lớn. Tây Hải Long tộc, ngươi xác định không tới. Khư linh giới cũng không giới hạn tuổi tác, nói không chừng ngươi cũng được, đạt được cơ duyên, chí ít có thể bước vào bán bộ thái ớt kim tiên. Lại Ngọc Phong muốn cho Ngao Bái cùng nhau đi tới, rốt cuộc Ngao Bái thực lực không yếu, cùng nhau đi tới cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Ngao Bái lắc đầu, ta thiên phú của mình chính ta hiểu rõ, đời này có thể đến tới kim tiên hậu kỳ đã thỏa mãn rồi, về phần lại sau này thì không hi vọng xa vời, Long tộc tương lai hi vọng hay là đặt ở hậu bối trên người đi. Hắn nhìn thoáng qua Ngao Ảnh, Ngao Quân Uyển và một đám Tây Hải hầu bối, khóe miệng treo lên mỉm cười, "Ta thì lưu tại Tây Hải thủ ra đi, một đám sương giả thì không muốn ra ngoài giày bỏ." Nghe vậy, Lại Ngọc Phong gật đầu, thì không còn miễn cưỡng. Lần này Tây Hải phái ra người không nhiều, có thật nhiều người trẻ tuổi cũng bị lưu tại trong tộc. Cư dân thường thường nương theo lấy hung hiểm, không có thiên phú cùng thực lực, đi cũng chỉ là uổng phí tính mệnh, thậm chí liên lụy đồng bạn. Bởi vậy Tây Hải Long tộc lần này tiến về người là trải qua tuyển chọn thực lực yếu nhất cũng là trên thất giai yêu vương, mặc dù không mạnh, đến lúc đó đã có nhất định bảo mệnh thực lực. Lại Ngọc Phong liếc nhìn một chút Tây Hải Long tộc thiên kiêu nhóm, nói: "Đi thôi, lúc trước hướng Bắc Hải, cùng Bắc Hải hội hợp sau đó cùng nhau đi tới Khư Linh giới." Khư Linh giới lối vào trải rộng hùng hoàng các nơi, tình cờ tại Tây Hải ven bờ thì có một chỗ. Cùng Bắc Hải tụ hợp sau đó, Lại Ngọc Phong thì xuất lĩnh mọi người trực tiếp tiến nhập Khư Linh giới. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm đấy. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trước mắt hiện ra là một bức tranh sơn thủy bình thường cảnh sắc, một mảnh xanh thảm tươi lệ, bên hai còn có suối nước chảy qua róc rách trong thanh. Các ngươi cảm thấy đâu? Chờ đợi một lát không người đáp lại quay đầu nhìn lại phát hiện sau lưng lại không có người. Hắn sắc mặt biến hóa, tuyệt đối không ngờ rằng bước vào nơi này sau lại phân tán. Xem ra là thế giới này nguyên nhân, có thể như vậy mới càng có lịch luyện ý nghĩa, chẳng qua như vậy bọn hắn rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Lại Ngọc Phong lúc này quyết định trước đem bọn hắn tìm về, bằng không xảy ra ngoài ý muốn còn thế nào trọng chấn long tộc, tới đều là Tây Hải cùng Bắc Hải thiên kiêu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày lặng lẽ trôi qua, sắc mặt của hắn thì dần dần trở nên ông trầm. Ta đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng đến bây giờ còn chưa phát hiện một người, thế giới này quá lớn. Lại sau một lúc lâu bên hai của hắn cuối cùng truyền ra âm thanh. "Ú tiểu cô nương này thật thủy linh, nếu không cho bản thiếu làm tiếp đi, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, và bài vị tri chi chiến sau khi kết thúc ta liền đem ngươi mang về trong tộc." "Cút đi, ngươi có biết hay không ta là ai?" Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Lại Ngọc Phong lập tức nghe ra đây là giọng Ngạo Thố Tâm, lúc này dừng lại, liền thấy cách đó không xa một đám người vây quanh một cái cây, dưới cây một vái đỏ thiếu nữ như làn mây con bị hoảng sợ, hoàng hốt lo sợ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. "Ngươi là ai? Tại đây khu linh giới, bất kể ngươi là ai, cũng không quan trọng, cho dù hôm nay đem ngươi chơi chết rồi." thì không, có người biết, hiểu rõ, khậc khậc đều. Nói xong đưa tay hương thiếu nữ trước ngực chụp tới, liền để ta nếm nếm. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, cổ tay xuất hiện một đạo hắc tuyến, sau đó bàn tay cùng cánh tay tách rời, máu tươi dâng trào. "Ây." Hắn đưa cánh tay thêm tại để cử ngã trên mặt đất tiếng kêu rên lên hồi, bên cạnh hai người vội vàng tiến lên. "Tiểu chủ, ngươi làm sao vậy?" Một người vội vàng cho chữa thương. "Là ai?" Ra đây. Một người khác ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại 10 mét chỗ một thân ảnh màu trắng, chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới phía sau một thanh lợi nhận chói nổi. Ngươi, ngươi đến tụ cùng. Bạch, lời còn chưa dứt, liền bị một kiếm chém thành hai khúc, chết đấu đấu. Đinh, chúc mừng ký chủ, chém giết yêu vương cự giai hạ tộc, tiến hóa giá trị 100, độc 20. Nguyên lai là yêu tộc, bất quá bọn hắn vì sao có thể tập hợp một chỗ, bước vào nơi này sao không bị tặc rời? Ta hỏi, các ngươi đáp, bằng không? Chết. Lúc này cái đó được xưng thiếu chủ nam tử đã bất chấp đau đớn, toàn thân run rẩy ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía lại Ngọc Phong. Hai người run rẩy, cũng không dám nói nhiều một câu, trước mặt đồng bạn thi thể máu tươi còn chưa chảy khô. Các ngươi bước vào nơi này vì sao không có bị tách rời? Bài vị trí chi chiến lại là cái gì? Thành thật trả lời, ta thì suy xét không giết các ngươi. Đem vẻ hồn huyết nhận đặt ở trước mặt bọn hắn, lại ngọc phong lạnh lùng mà hỏi. Một người sợ tới mức toàn thân run lên, nói ra, ta chúng ta đã sớm đi vào rồi, ở chỗ này tách rời sau lại lẫn nhau tìm được rồi. Về phần, bài vị trí chi chiến là thế giới này quy tắc, nhóm đầu tiên bước vào thế giới này người đều biết. Khư linh giới sẽ không luôn luôn tồn tại sẽ từ trong ra ngoài dần dần độ sụp, chỉ có không ngừng bước vào thế giới này trung tâm mới có thể sống sót, cuối cùng tất cả người còn sống sót đều sẽ bước vào một hạch tâm thế giới, ở đâu sẽ có một hồi bại vị đại chiến, nghe nói trước bại vị nằm tên sẽ bị thiên đạo thu làm đệ tử. Này không phải liền là an gà nha, một đám người tại kích thích chiến trường chậm nhuyết, sau đó chạy bo vào vòng, cuối cùng thế giới kia chính là vòng trung kết. Chẳng qua cái này bị thiên đạo thu làm đệ tử là chuyện gì xảy ra? Hắn không tin sẽ có loại chuyện tốt này, càng không tin hồng quân sẽ có hảo tâm như vậy. Được rồi, tìm được trước những người còn lại lại nói, Lại Ngọc Phong hỏi, về thế giới này Còn biết thứ gì, chi tiết đưa tới, bằng không? Lại Ngọc Phong chấn động vẻ hồn huyết nhận, hắn mang lập tức tăng giọng, lệnh hai người lui lên. Cái này thì không. Ừm. Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên sắc ý. Cái đó được Xương Thiếu chủ vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, thế giới này mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một di tích, bên trong sẽ có cơ duyên to lớn chỗ tốt, hai ngày trước một di tích mới xuất hiện, có rất nhiều người đều trước khi đến. Này không phải liền là trùng tính sao? Lại Ngọc Phong hiện tại càng thêm khẳng định là cái này một hồi hồng hoang thế giới ăn gà so tài. Lại hỏi bọn hắn di tích đại khái phương hướng về sau. Phệ hồn huyết nhận trong nháy mắt đem hai người thu hoạch. Ngươi không phải nói trả lời thì. Sau đó đẩy mắt không cam lòng ngã xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt chân tiên nhất giai bỏ cảm thiếu chủ, tiến hóa giá trị 300, độc tố 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt lục giai hạt tử tinh yêu vương, tiến hóa giá trị 60, độc tố 20. Không phải ta giết ngươi, là diệt hồn huyết nhận. Lại Ngọc Phong đi vào dưới cây, phát hiện ngao tốn tâm trên mặt, trên cánh tay đều hiện lên lẩm đậm màu đen. Trúng độc. Lại Ngọc Phong cười, tiện tay chạm một cái, độc tố liền bị hắn lấy ra. Một lát sau, ngao tốn tâm tỉnh lại, Dương Ninh muốn bước, đừng tới đây, ta. Sau đó nhìn thấy một bộ áo trắng ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, tỉnh rồi. Lại Ngạo Phong, Ngạo Tốn Tâm rất là kích động, sao không phản kháng? Vì tu vi của ngươi thu thập bọn họ hai cái không phải rất dễ dàng. Ngạo Tốn Tâm gãi đầu một cái, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Vừa mới tiến đến đi sau hiện cùng còn lại người là Đường, hắn có chút sợ hãi, ngay lập tức tìm kiếm, không lâu lại đụng phải ba người này. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, Ngạo Tốn Tâm trực tiếp hỏi bọn hắn có phải nhìn thấy đồng bọn của nàng, này bọn cảm thiếu chủ tất nhiên nói nhìn thấy. Sau đó mang nàng đi tìm. Kết quả nửa đường uống một ngụm bọn hắn cho thủy, toàn thân kinh mạch bị tê liệt, pháp lực thi triển không ra, mới xuất hiện rồi tình cảnh vừa nãy. Mang theo Ngạo Tốn Tâm, Lại Ngọc Phong liền hướng di tích phương hướng tiến đến. Long tộc người quá nhiều, đều bị phân tán, hắn không thể nào từng bước từng bước địa phương đi tìm, tất nhiên không thể đi tìm bọn họ, vậy liền để cho bọn họ tới tìm chính mình. Chương 148, còn gặp lại Tiêu Dật Vân, chương 148, còn gặp lại Tiêu Dật Vân. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong liền đi tới một cái sơn động, trong sơn động một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta muốn đi vào sao? Ngạo Tốn Tâm cái đầu nhỏ giật lại, sợ hãi mà hỏi. Lại Ngọc Phong không có phản ứng nào, trực tiếp muốn vào trong, còn không có hắn vào trong, lại như là đụng phải cái quái gì thế, chưa tiến vào. Từ đâu tới đứa nhà quê, nơi này bảo vật há lại ngươi năng lực nhũng nhảm. Không muốn chết liền lăn mỡ. Một đạo tiếng chửi rủa từ phía sau vang lên, Lại Ngọc Phong quay người nhìn thấy một đám người chính hướng nơi này chậm rãi đi tới. Bọn hắn đều là thành đàn xem ra cũng có tìm được rồi đồng hành người, đã tới mấy ngày, xem ra là bọn hắn thuộc về khác nhau thế lực, hơn nữa còn rất nhiều. Dựa vào cái gì? Nơi này bảo vật là khư linh giới mọi người đều bằng bản sự. Ngạo thôn tâm cả giận nói. Lại Ngọc Phong sững sờ. Nhìn trước mặt một đám người trên mặt chê tức, Lại Ngọc Phong đột nhiên có loại muốn đánh chết ngao thôn tâm xúc động. "Là ngươi?" Đột nhiên một đạo kinh ngạc lại mang theo thanh âm tức giận vang lên, Lại Ngọc Phong tập trung nhìn vào, một tên nam tử, dáng người cường tráng, chính nhìn mình chằm chằm. "Ngươi là tiêu cái gì nói?" Lại Ngọc Phong kinh ngạc nói, hắn đều nhàn quên rồi. Khi tiến vào Bắc Hải trước đó, hắn cùng cái đó con lửa chọc giới minh còn đang ở tranh đoạt chính mình đâu, qua đi lâu như vậy lại lại được phải, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. "Tiêu Dật Vân." Hắn dường như rất tức giận lại Ngọc Phong lại quên rồi chính mình, không ngờ rằng ngươi lại cũng dám vào khư linh giới. Lá gan không nhỏ. Vừa vận chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Hả? Lại Ngọc Phong sững sờ, hận cũ ngược lại là có, sao lại thủ mới nói chuyện? Tiêu Dật Vân, ngươi cùng ân oán của hắn chúng ta cũng không lẫn bảo, tự động giải quyết, không muốn chậm trễ chúng ta mở ra di tích, nếu không đợi đến nhiều hơn nữa cường giả tới đây, chúng ta phân đến chỗ tốt thì càng ít. Chính là nhanh lên giải quyết. Tiêu Dật Vân hung hăng lườm bọn họ một cái, đám người này muốn thấy mình cùng người bên ngoài tranh đấu, không muốn ra tay, lại sợ hai chậm trễ mở ra cùng với cướp đoạt cơ duyên, thật chứ đáng hận nên giết. Liên đệ ta đến kiến thức một chút, những năm này, ngươi đến tụt cùng tiến triển bao nhiêu? Tiêu Dật Vân trong nháy mắt ra tay, đưa tay thành trảo, hướng lại Ngọc Phong đánh tới, thân ảnh của hắn trong quá trình này dường như có đại bàng ảnh tự như ẩn như hiện. Nha, đây là đoạt xá rồi chim đại bàng. Lại Ngọc Phong hiện tại tầm mắt cùng thực lực tùy tiện thì phân biệt ra rồi, Tiêu Dật Vân giá hỏa này là miệng lưỡi rồi một con chim đại bàng. Mặc dù cơ thể cùng tinh huyết đều là chim đại bàng nhưng mà linh hồn hay là nhân tộc. Lại Ngọc Phong hơi cười một chút, không chút hoang mang đợi đến Tiêu nghi ngờ đi vào trước mặt, đột nhiên đưa tay liền tóm lấy rồi cổ tay của hắn, hơi chút dùng sức liền đem nó bẻ gãy. A. Tiêu Dật Vân có chút hoảng sợ, làm sao có khả năng Ta không phục, ta đã là chân tinh lên rồi, ngươi dựa vào cái gì năng lực tùy tiện ngăn lại công kích của ta? Lại Ngọc Phong trên mặt trào phúng, ngươi không phải nói xem thường yêu thú sao? Vì sao còn muốn đoạt xá một con đại bàng? Đoạt xá? Thật hay dạ. Tiêu Dật Vân là đoạt xá rồi đại yêu cốt bàng. Ta cho là hắn vốn là đại bàng nhất tộc. Ta nói hắn vì sao rất ít thực chiến đại bàng điểu nhất tộc bí thuật, nguyên lai là đoạt xá. Nay nếu như bị đại bàng điểu nhất tộc hiểu rõ rồi hắn nhưng là chết không có chỗ chôn, đại bàng điểu nhất tộc còn không phải thế sao dễ chơi. Tiêu Dật Vân lập tức mặt lộ sợ hãi, nhìn lại Ngọc Phong trong mắt lộ ra cực kỳ tức giận. Hắn ra sức dãy rủa, Lại Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng tuấn thế buông ra, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng còn có cái gì chiêu số. Chỉ gặp hắn hai tay bấm pháp quyết, sau lưng hiện hiện một đồ đằng, đồ đằng bên trong có một cùng loại đại bằng yêu thú. Theo tiêu giật vân trong tay pháp quyết đình trệ, yêu thú đột nhiên sống, theo đồ đằng bên trong đi ra. Đây là Côn Bằng bảo thuật. Có người mắt sắc ngay lập tức nhận ra đây là Côn Bằng nhất tộc bí thuật. Lại Ngọc Phong không chút hoang mang lùi về phía sau mấy bước. Tiêu Dật Vân thấy thế đột nhiên cười nói, hiểu rõ sợ rồi sao? Hôm nay ngươi chết tại cầm Côn Bằng. Lại Ngọc Phong, ngao thôn tâm Người này chỉ là chân tiên nhất giai, giao cho ngươi không sao hết đi. Vì sao? Ngươi trực tiếp ra tay không được sao? Ta mới không cần. Ta đây là rèn luyện ngươi, nhanh lên." Lại Ngọc Phong trực tiếp đưa hắn đẩy ra đây. Một màn này nhất thời làm mọi người sử sốt. Hắn đây là? Nương tiểu cô nương làm bia đỡ đạn. Đúng là mẹ nó vô sỉ. Chính là, tiểu cô nương này làm sao lại như vậy cùng cái này mềm yếu người cùng nhau. Tiêu Dật Vân cũng choáng, sau đó cười to, "Ngươi thật đúng là vô sỉ a." lại trốn ở tiểu cô nương sau lưng, đang tiếc rằng ta chưa bao giờ hiểu được cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Tiếng nói rơi, to lớn cuốn bằng hoạt động cánh. Một tiếng kêu to qua đi, trong nháy mắt dữ dằn, mặt đất cuồn lên một đường rãnh thật sâu khe, trung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. "Oanh!" Côn Bằng hư ảnh cũng ngây ngẩn cả người, đầu một chút một chút, sau đó thì nhìn thấy Ngao Tốn Tâm giơ lên phẫn nộ nằm đẫm, một quyền đem nó đánh lui. "Mọi người, cái này!" Tiêu Dật Vân khẽ mắt không tự giác địa run rẩy, không thể nào, ngươi một nữ oa oa, làm sao có khả năng ngăn lại côn bằng bảo thuật của ta? Lại Ngọc phong cười, côn bằng bảo thuật xác thực tương đại, nhưng mà cũng phải nhìn người nào thi triển. Cùng là chân tiên nhất giai, ngươi một đoạt xá đại bằng, một long tộc bản tộc, một thi triển côn bằng bảo thuật, một chính là chân long. Làm sao có khả năng thắng được, nếu trực tiếp cận thân vật lộn ngươi còn có thể có cơ hội. Giải quyết nó. Lại Ngọc Phong ngồi vào một bên lặng lặng xem việc. Những thứ này Long tộc Thiên kiêu nhóm, điều kiện tu luyện được trời ưu ái, ỷ vào Long tộc thân phận, tại trong nước dường như không có đối thủ, nói bọn hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa cũng không quá đáng. Hiện tại đi tới khu linh giới, vừa vặn có thể thừa cơ mài giũa một chút, trừ phi sinh tử thời khắc, bằng không hắn thì không xuất thủ rồi. Nghe được lại Ngọc Phong nói, Ngao Tốn tâm phai hàm năng lên đến, nhưng mà không có cái nào, lại Ngọc Phong mới là chi đội ngũ này người lãnh đạo, nàng còn muốn dựa vào nhìn người này chỉ có thể cùng Tiêu Dật Vân đại chiến, ngắn ngủi một nén hương cũng phù, cả hai thì chiến đấu hơn 10 chiêu, lại bất phân thắng bại. Có bản lĩnh không cần trốn nữ nhân phía sau, ra đây cùng tađđấu." Tiêu Dật Vân cả giận nói. Hắn hết sức tức giận, một nữ oa oa hắn đều không thể cầm xuống, hơn nữa còn bị Lại Ngọc Phong nói ra bí mật của mình, cứ như vậy hắn còn thế nào tiệm phục tại Bắc Câu Lô Châu? Cho nên Lại Ngọc Phong hắn nhất định phải giết, với lại đám người này hắn thì phải nghĩ biện pháp làm thịt. Không có nghĩ đến cái này, nữ oa oa thực lực vậy mà như thế cường hãn, ngay cả Tiêu Dật Vân đều không thể cầm xuống, lần này hư linh giới thật coi là loạn họa hổ tàng long a. Chính là Nhìn tới chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình rồi, càng mạnh mới có thể tranh thủ nhiều hơn nữa cơ duyên, lấy chiến dưỡng chiến. Tiêu Dật Vân quay đầu lạnh lùng nói, thiếu mẹ nó nói lời trâm chọc, thời gian kéo càng lâu đến càng nhiều người, không bằng đồng loạt ra tay, đem hai người bọn họ cầm xuống, sau đó tiến vào. Mọi người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đã như vậy, đồng loạt ra tay đem bọn hắn giết, chớ có lãng phí thời gian. Ngạo Thuấn Tâm hơi biến sắc mặt, lập tức trốn đến lại Ngọc Phong sau lưng, nổ ra một đầu, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Khóa, khóa giết bọn hắn. Chương 149, điều giáo Ngạo Thuấn Tâm, chương 149. Điều giáo Ngạo thuần tâm. Lại Ngọc Phong lắc đầu, Tây Hải Long tộc tiểu công chúa hay là ác như vậy thay, một lời không hợp muốn giết sạch. Chẳng qua chính hợp tâm ý của hắn, tất nhiên bọn hắn đã đối với mình lộ ra sát ý, như vậy chính mình cũng sẽ không cần có bất kỳ ngượng ngùng. Ngươi chủ công, ta phụ trợ ngươi. Lại Ngọc Phong mới chậm rãi đứng dậy. A? Vì sao? Ngạo thuần tâm bất mãn hết sức. Lại Ngọc Phong không có phản ứng nàng, một tay đưa ra, năm ngón tay cách không một chảo, đối diện bọn tới một đám người toàn thân đột nhiên cứng ngắc, trong mắt dần dần xuất hiện hoảng sợ. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Phóng, thả ra chúng ta! Lại Ngọc Phong cười cười, các ngươi đều muốn giết ta rồi, cũng không thể yêu cầu ta đối với các ngươi mở một mặt lưới đi." Lé mắt nói ra, thả ra một giết một. Nha. Trong chốc lát, nơi này hóa thành tu la tràng, Lại Ngọc Phong đem bọn hắn khống chế, sáng tạo ra một tám một cơ hội, thao túng tâm từng bước từng bước cho hết giết. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi cùng cầu xin tha thứ đem viễn thiên địa này bổ sung. Tiểu Ma đầu giết lên người đến không chút nào mập mờ, mờ, thậm chí năng lực nhìn ra nàng có chút hưng phấn, cùng bề ngoài chênh lệch rất lớn. "Ngươi, các ngươi là ma quỷ sao?" Tiêu Dật Vân nhìn thi thể khắp nơi, chỗ nào còn có vừa nãy phách lối khí diễm. Toàn thân run rẩy như là bật kiếm sẵn giống nhau. Người ta cũng coi là hữu duyên, không bằng ta tự mình làm thịt ngươi." Lại Ngọc Phong cuối cùng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Giữa hai người ân oán, hắn quyết định hôm nay tự mình động thủ giải quyết hết. "Không, ngươi ngươi không thể giết ta, sư phụ ta ở chỗ này, ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Ách, một đao đem nói chém giết, Lại Ngọc Phong không để ý chút nào uy hiếp của hắn, phương thế giới này tu vi cao nhất chính là bán bộ thái ớt kim tiên, vì hắn kim tiên sơ kỳ tu vi cùng những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, có bao nhiêu người có thể thật uy hiếp được hắn? Mở ra thôn phệ không gian, đến Ngọc Phong đem bọn hắn tất cả đều thôn phệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ. Mở ra giao diện tổ tính. Tên danh: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Thao thiết đột cấp. Cảnh giới: Kim tiên sơ kỳ, lần sau tiến hóa cận. Điểm tiến hóa: Thể phách, linh hồn, pháp lực. Độc. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Chân thông: Thôn phệ không gian lở vở 58, thần ma cửu biến lở vở 48, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến. Diệt hồn huyết nhận lở vở 57, Tức Vĩ Đường Lang quyền lở vở 58, Ám ảnh tăng phúc ngũ hành nguyên thân, Kim Viễn thân tiến cấp, Mộc Viễn thân tiến cấp, Thủy Viễn thân tiến cấp, Hỏa Viễn thân tiến cấp, Thổ Viễn thân tiến cấp, Huyền động quy ảnh. Pháp bảo, Mãng cổ đường đao lở vở 71, Vạn độc phái châu, Vạn độc đỉnh, Tức Vĩ Đường Lang quyền bộ. Hạnh dự. Nay tiến hóa giá trị cậu thấy vậy cũng lắc đầu, trước đó tại Tây Hải thôn vị trí bảo gia tăng tiến hóa giá trị đều dùng tới chữa trị ngũ hành nguyên thân rồi, hiện tại điểm ấy tiến hóa giá trị hay là đi vào khư linh giới sau đó lấy được. A, những này là. Những người này bị lại Ngọc Phong đôi lúc Trước kia bọn hắn thi thể vị trí lại xuất hiện một ít quan cầu, đem bọn hắn nhặt lên về sau, Lại Ngọc Phong cảm thấy đây cũng là mở ra sơn động phong ấn thứ gì đó. Đám người này có thể chờ lấy tiêu giật vân tuyệt không có khả năng là bởi vì muốn chia sẻ, mà là vì mở ra phong ấn cần tiêu hao hàng loạt quan cầu, ít tiêu giật vân những thứ này quan cầu không cách nào triệt để mở ra phong ấn. Đem phong ấn mở ra sau khi, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, như là đang thông tri phủ cận người, nơi này bảo tàng đã mở ra, chờ đợi người hữu duyên. Lại Ngọc Phong cũng không có gấp tiến vào bên trong, ngược lại ngồi xếp bằng ở chỗ này, như là đang tại bảo vệ nơi này. Ngươi làm gì? Vì sao không vào trong? Trong này thế nhưng có cơ duyên." Ngao Thuần tâm hỏi. "Không đợi, hiện tại còn không phải lúc." Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại nói. Lại Ngọc Phong không mang theo nàng, nàng thì không dám tiến vào đành phải thì đợi tại cửa sân động. Cũng không lâu lắm, Lại Ngọc Phong, đột nhiên một thân ảnh từ nơi không xa đi tới, trên người hắn màu lam nhạt và áo xuất hiện tổn hại, trên mặt cũng có được nhẹ nhẹ vết máu, thoạt nhìn như là vừa từng đại chiến một trận. Người tới chính là Ngao ẩn. Hắn trực tiếp đi vào Lại Ngọc Phong bên cạnh, hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người còn lại đâu? Tìm được chưa?" Lại Ngọc Phong khẽ lắc đầu. Đi vào nơi này sau đó thì phân tán, từng bước từng bước tìm vô cùng phiền phức tạp. Ngươi không đi vào sao? Đây là thế giới này hạ xuống cơ duyên, trên đường đi ta nhìn thấy thật nhiều người hướng nơi này hội tụ, lại không vào trong chỉ sợ đợi chút nữa liền sẽ có rất nhiều người tới trước tranh đoạt, trong đó cái đó có mấy cái khí tức phi thường cùng bố. Không đợi, chờ một chút. Cái này. Ngao ẩn không rõ lại Ngọc Phong vì sao làm như vậy, nhìn một chút tại bên cạnh hắn Ngao Tuần Tâm, hắn thì đi đến ngồi xuống một bên. Hiện tại lại Ngọc Phong là Tây Hải cùng Bắc Hải hai đại hải vực Long tộc người lãnh đạo. Nghe hắn thì xong việc rồi, chủ yếu lại Ngọc Phong mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng tin cậy, luôn cảm thấy có hắn ở đây không có bất ngờ. Không bao lâu, không ngừng mà có người theo bốn phương tám hướng chạy đến, nhưng nhìn đến lại Ngọc Phong ba người ngồi ở cửa hàng không vào trong, bọn hắn có chút chần chờ, cũng không có trực tiếp ra tay. Đạo Hữu vì sao không vào trong? Thấy từ từ người càng ngày càng nhiều, có là gan đại mà hỏi. Lại Ngọc Phong mở mắt, nơi này cơ duyên không thuộc về các ngươi, ta khuyên các ngươi sớm chút rời khỏi cho tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn, bọn hắn cũng là hồng hoang các nơi thiên điều, chưa bao giờ thấy qua có lớn lối như thế người. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nay phương thế giới cơ duyên không thuộc về bất luận kẻ nào, ai đạt được chính là của người đó, mặc dù không biết ngươi là tu vi thế nào, chẳng qua cho dù ngươi mạnh hơn, năng lực đấu qua được chúng ta tất cả mọi người ở đây. Nói thẳng nhận vô cùng thông minh, ra ba câu liền đem bọn hắn kéo tại rồi cùng một trận doanh. Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi muốn nuốt một mình, hỏi bọn họ một chút tất cả mọi người ngươi có đáp ứng hay không. Quy củ cũ, Lại Ngọc Phong cười khẩy, nói, Ngao ẩn vừa tới, nghi ngờ nói, nghĩa là gì? Ngao Tốn Tâm đi đến trước mặt, thần sắc có chút hưng phấn, ta đến làm mẫu. Sau đó lại là một trường rất đọc. Đám người này thiên phú sát thực không bằng yếu, tuổi tác cũng không lớn, nhưng đều là một ít chân tiên, nghĩ đến trong gia tộc phái tới trưởng bối thì còn chưa tìm thấy bọn hắn, đáng tiếc thì đã trở thành lại Ngọc Phong vong hồn dưới dao. Ngao ẩn kinh ngạc nhìn trận này do lại Ngọc Phong khống chế đồ sát, không khỏi hít sâu một hơi. Đúng là mẹ nó tàn nhẫn. Sau đó hắn thì tham dự vào trong, chẳng qua chủ yếu là đánh một chân tiên tam giai, hay là nhiều cái chân tiên nhị giai. Trong lúc đó cũng tới không ít người, trước đây bọn hắn là ôm hóng chuyện thái độ, muốn ngồi thu ngư ông tụ lợi, thế nhưng thời gian dần trôi qua liền phát hiện rồi không thích hợp. Đám người này tựa như là bị người điều khiển rồi chỉ có thể từng bước từng bước hoặc là hai ba cái bên trên. Nhất thời phía sau bước lên mồ hôi lạnh, con cá này quá lớn, ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ sợ lưới quá nhỏ, trực tiếp né ra. Lại Ngọc Phong không có đuổi rết bọn hắn, mà là đem ngao ẩn tên nói cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Lại Ngọc Phong ba người sự tích truyền khắp phiến khu vực này, tất cả mọi người hiểu rõ rồi cái này, di tích bên ngoài có ba người trấn thủ, bên trong một cái gọi ngao ẩn. Càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, nơi này có một tát người của ma, một khi có người bị rết rồi sẽ bị hắn nuốt vào. Ma đổi thành một xinh đẹp tiểu nữ tử, đồng dạng cùng bố, giết người không chớp mắt. Đây cũng chính là Lại Ngọc Phong mục đích đánh ra thanh danh, sau đó nhường lòng tộc người đến tìm kiếm mình. Ròng rã qua một ngày thì không ai dám đến, tất nhiên ở trong đó có người sa sa quan sát, không có tội phạm. Cuối cùng, Lại Ngọc Phong mở to mắt, nhếch miệng lên. Con tôm bự đến rồi. Chương 150, Đồ Long Yến, chương 150, Đồ Long Yến. Đột nhiên, một đại đạo kiếm ký vòng qua lùng thầy, chặn ngang chặt đứt một gốc tráng kiện đại thụ, vèo một tiếng đánh tới. Ngao ẩn trong nháy mắt ra tay, ngũ hành pháp cắt chi lực ở tại phía sau ngưng tụ chỗ năm chôi lợi kiếm, trên thân kiếm bám vào lôi điện chi lực. Đi. Ngao ẩn hai ngón tỉ kiếm Màu đỏ lợi kiếm trực tiếp cùng đạo kiếm khí kia chạm vào nhau, thế nhưng trong khoảnh khắc liền bị tách ra, thấy thế Ngao Ẩn Đềm còn lại lợi kiếm đồng thời phát ra, hiện lên một chữ hình và tương đối. Cuối cùng năm đạo lợi kiếm tất cả đều băng diệt, mới đưa đạo kiếm khí này đánh tan. Tuổi còn nhỏ, thực lực cũng không tệ, lại cảm ngộ năm loại pháp tắc chí lực, hậu sinh khả úy. Một người mặc đạo bào trung niên nhân theo sau lũn cây đi ra, dấu cá chê, khóe miệng có một nếp mai, chữ này trên còn có một tòa hào. Huyền Tiên trung kỳ. Ngao Ẩn hơi biến sắc mặt, yên lặng lui sang một bên, hiện tại nơi này năng lực đối phó hắn cũng chỉ có lại ngọc phong rồi. Nguyên lai là huyền môn đệ tử. Nhìn thấy hắn người mặc đạo bào, Lại Ngọc Phong nhận ra thân phận của hắn. Vừa dứt lời, một thân hành khách bỗng nhiên xuất hiện, kiệt kê tiệt. Đạo sĩ thúi, này cũng không chỉ năm loại pháp tắt chí lực, còn có một loại lôi điện pháp tắc. Một người toàn thân đen nhánh, phía sau sinh trưởng hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Giới Tinh, Ngao Tốn tâm kinh ngạt nói, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ bỏ, bất quá. Sấu quạ. Nghe vậy, vốn đang cười híp mắt Giới Tinh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đối đạo sĩ nói ra, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng đem bọn hắn diệt sát lấy được trong sơn động, cơ duyên về sau, liền trực tiếp tiến về Đồ Long Yến, thưởng thụ Long Can Phượng tụy hương vị, ta còn chưa từng ăn qua long đâu. Nói xong hắn còn sẹ hút một chút nước bọt. Ngao ẩn cùng Ngao Tốn Tâm cảm thấy phía sau hiện lên ý lạnh, Đồ Long Yến, này long nhất, nhất định là tứ hải long động. Cái gì Đồ Long Yến hội? Nói rõ ràng. Ngao ẩn trực tiếp giơ tay, Chân Tiên Đỉnh Phong tu vi trong nháy mắt bộc phát, thể nội truyền ra to rõ long ngầm, hỏa thuộc tính pháp tắc bám vào trên long hồn, một cái hỏa long hồn ở trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Một màn này lệnh đạo sĩ cùng rơi tinh đồng thời sử sở, hắn trong mắt rất nhanh lộ ra kinh ngạc, không ngờ rằng ngươi lại là Long tộc, thực sự là không ngờ rằng a, Long tộc loại sinh vật này ta còn chưa đến qua đâu, nghe nói hương vị mười phần không tệ. Ngao Tốn Tâm cũng không nhịn được, thì đi theo ra tay, nàng tất nhiên biết mình không thể nào là đối thủ, nhưng mà không sợ, phía sau còn có cái Lại Ngọc Phong đấy. Lại Ngọc Phong ngược lại là không có trực tiếp ra tay, tứ hạn của con người thường thường đều là tại sinh tử lúc bị bức bách ra tới, muốn thật sự trưởng thành, trực diện sinh tử là ác không thể thiếu. Hắn quyết định để bọn hắn trải nghiệm một đợt nguy cơ sinh tử, tại thời khắc mấu chốt chính mình đang xuất thủ. Nhìn nhau ẩn hai người đánh một huyền tiên sơ kỳ rơi tình, lại Ngọc Phong rơi vào trầm tư. Đồ Long Uyển. Long tộc tử thượng cổ Long Hán lượng tiếp qua đi thì không gợn dậy nổi, một đường đi thấp, thậm chí Long Can Phượng thủy đà trở thành thiên đỉnh trên yến hội ác không thể thiếu một đạo mỹ thực. Long tộc vốn là toàn thân là bảo, hiện tại đi tới này hỗn loạn lại sinh tử bất luận khư linh giới càng thêm bị người ngợp ngã. Rất nhanh hai người thì chống đỡ không nổi, lúc này cái đạo sĩ kia thì chuẩn bị ra tay. Ta nói là gì chậm chạp không thấy Long tộc những người còn lại lao triều chính mình, nguyên lai like là xảy ra chuyện, không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa nói không chừng đi theo chính mình tới những thứ này, lòng tộc tiên kiêu thật nguy hiểm. Lại Ngọc Phong trực tiếp phóng xuất ra uy áp, vì thực lực tuyệt đối đem bọn hắn cầm cố lại, Đồ Long Yến kĩ càng nói cho ta biết, bằng không ta thì làm thịt tất ngươi. Trong lòng hai người đồng thời nhấc lên ngập trời sóng biển, bọn hắn thế nhưng huyền tiên cao thủ, vốn cho rằng tại đây hư linh giới cho dù không thể đi ngang, thì đủ để tự vệ, thế nhưng lại đụng phải khủng bố như thế tồn tại, vẹn vẹn bằng vào uy áp liền để bọn hắn không cách nào động đậy. Đồ Long Yến là cựu vị địa hạt nhất tộc thiếu chủ khởi xướng vị có long tộc trọng phải hắn, thế là tại đây phương khu vực lùng bắt long tộc, tổ chức đồ long yến, tham gia người chỉ cần nộp lên một ít chí bảo hoặc là địa linh là đủ. Đạo sĩ vội vàng nói, sợ bị rơi tình vào trước. Làm bị đến Ngọc Phong mời vị trí phục sau hắn liền đã không hy vọng xa vời có thể thông qua phản kháng đạo thoát. Hắn không cần chạy đây hùm nhanh, chỉ cần đây đồng bạn khoái là được. Mà rơi tình thấy thế đoán được đạo sĩ ý nghĩ, cũng không cam chịu yếu thế, ta biết ở đâu, rất nhanh. Rất nhanh liền có thể tìm được. Lại Ngọc Phong không có rảnh nghe bọn hắn đánh phá miệng, trực tiếp đem đạo sĩ chém giết, việc này không nên chậm trễ, hiện ra ngươi nguyên hình, đi thôi. Giới tinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hiện ra nguyên hình trở lấy bọn họ vô cùng sỉ nhục, nhưng tóm lại sống tiếp. Công, công chúa, cứu mạng. Đúng lúc này, đột nhiên có cố cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền đến. Người này rõ ràng mặc quần áo là Tây Hải Long tộc trang phục, hắn toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, một cái cánh tay đã bị chém đứt, càng chạy ra màu đen, trên mặt cũng là màu đen. Tại Ngao ẩn cùng Ngao Tốn Tâm ngây người thời khắc, Lại Ngọc Phong vội vàng đi vào bên cạnh hắn, vận chuyển pháp lực cho chữa thương, đồng thời đem độc tố trong cơ thể của hắn khu trừ. Xảy ra cái gì? Lại Ngọc Phong vội vàng hỏi. Lúc này Ngao ẩn cùng Ngao Tốn Tâm cũng tới đến bên cạnh hắn. Trưởng công chỗ bị, bị, bị làm sao vậy? Ngao Tốn Tâm hơi biến sắc mặt, gấp rút mà hỏi. Bị tội huyết nhất tộc bắt đi. Trong một vùng sân gốc, hơn 100 người bị xích sắt buộc chặt chói buộc, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bên kia bày mấy cái bàn đá, mấy người liệt ngồi trên đó. Hạ thiếu chủ không hổ là lần này thư linh giới mạnh nhất tiên kiêu một trong a, không ngờ rằng lại chụp tới nhiều như vậy long tộc thành viên. Không sai, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, lại vui lòng lôi kéo chúng ta cùng nhau nhắm nháp này thượng cổ thần thú. Nghe nói long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, ăn được một con rồng đúng huyết mạch ngay cả huyết mạch chi lực đều sẽ càng biến đổi thêm nồng đậm. Mấy người trên mặt đều là định nọ, quay trung quanh hoạch tâm chính là một tên nam tử, hắn nửa người trên trần trụi, rõ ràng đã hóa hình, nhưng lại bao trùm lấy màu tím vào cứng, đồng tử đen nhánh bên trong lộ ra yêu dị. Ha ha, thần thú. Một xuống dốc tộc đàn cũng xứng gọi thần thú. Ta cựu vĩ địa hạt nhất tộc kém chỗ nào rồi? Ha ha, Hà thiếu chủ nói đúng lắm, cựu vĩ địa hạt tộc mới là đương đại thần thú, cho dù là long tộc cũng chỉ có thể biến thành khẩu phần lương thực. Ngươi đánh rắm. Các loại đến lại đại nhân đến. Định đem bọn ngươi chém giết hầu như không còn. Người kia lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phía dưới trong đám người truyền đến lục mạn, hắn lập tức giận dữ, chém giết chúng ta. Ha ha, ngươi nói cái gì lại đại nhân, hắn đến rồi càng tốt hơn chúng ta không ngại nhiều dễ hai thái, ngươi nói đúng không hạt thiếu chủ. Hạt thiếu chủ khẽ miệng có hơi nhếch lên đường cong, hắn nêu rằng tới, định nhường hắn hóa thành tàn bã. Không sai, còn lại đại nhân, cho chúng ta hạt thiếu chủ sách dạy cũng không sướng, chờ hắn đến rồi ta liền đem nó chém giết, đều không cần hạt đại nhân ra tay. Tất cả khư linh giới, có thể bị chúng ta hạt thiếu chủ để ở trong mắt chỉ có mấy vị kia, về phần ngươi nói cái gì lại lại nhân, ha ha. Rào rào. Đối mặt ngồi ở phía trên mọi người trào phúng, có người rõ ràng nổi giận, muốn rựao vào lý lẽ biện luận, những người này đại bộ phận đều là Bắc Hải Long tộc lại Ngọc Phong đối bọn họ có ân, với lại đem thực lực của mình hoàn mỹ hiện ra qua, bọn hắn 10 phần tin tưởng lại Ngọc Phong. Mà Tây Hải Long tộc người thì là sắc mặt như cho tàn, mặc dù bọn hắn cũng biết lại Ngọc Phong cường đại, nhưng mà cùng phía trên vị kia so ra căn bản không thể nào hơn được. Một mình hắn coi như đem bọn hắn những người này một mẹ hút gọn, thực lực cực kỳ khủng bố. Với lại đối mặt cường đại như thế mấy người, Bọn hắn cái đó lĩnh đội lại đại nhân còn sẽ tới cứu bọn họ sao? Chương 151, Tây Phương giáo con lựa chọn, chương 151, Tây Phương giáo con lựa chọn. Trong sân cốc không ngừng có người tới trước. Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng mà bình thường bọn hắn là không có cơ hội ăn vào thịt rồng trừ phi bọn hắn có thể tham gia Thiên đỉnh tổ chức thị hội. Bởi vậy, chỉ cần có năng lực cũng vui lòng tới tham gia, thịt rồng long huyết đối bọn họ hấp dẫn cực lớn. Thấy người tới không ít, hạt thiếu chủ đứng lên, nói, "Mở yến." Mấy tên cựu vĩ địa hạt tộc người tay cầm khoái đao, chậm rãi đi về phía Long tộc đám người. Nhìn thấy kia từng bước một đi tới La phủ, bọn hắn luống cuống, lập tức vận chuyển pháp lực, nhưng mà xích sắt lại phun phóng ra qua màn, có phụ văn ở phía trên lưu chuyển, bọn hắn vừa vận chuyển pháp lực thì bị áp chế lại. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không ngờ rằng mới vừa vào khư linh giới, còn chưa đạt được cơ duyên vậy mà liền muốn trở thành người khác độ nhắm rượu. Thật trâm trọng. Đao lên đao rơi, lưới đao ánh sáng sắc bén lấp loé, tên kia long tộc thành viên nhắm mắt lại. "Ây, a." Ngươi ở phía trên hạt thiếu chủ uống một hớp rượu, cười nói, "Long huyết bên trong chứa tinh thuần linh lực, có thể làm thuốc." "Địch tập, có địch tập." Đột nhiên, có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Hạt thiếu chủ ngay lập tức té xuống chén rượu, vừa nãy gào thảm không phải lòng tộc người, mà là tên kia dao phủ, lúc này lồng ngực của hắn xuất hiện một đấm ngói lỗ thủng, một tiên sống trái tim còn đang ở trên mặt đất nảy lên, rất nhanh liền chết đi. Làm càn. Dáng can đảm đánh lén ta cựu vĩ địa hạ tộc, lăn ra đây. Hạt thiếu chủ sắc mặt âm trầm đảo qua bốn phía, cựu vĩ địa hạ tộc phi thường cường đại, trong tộc vô số cao thủ, dường như rất ít có người nào hoặc là thế lực dám trêu chọc bọn hắn. Bốn đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở không trung. Công chúa, thiếu tộc trưởng, còn có lại đại nhân, được cứu rồi, được cứu rồi. Bắc Hải Long tộc cùng Tây Hải Long tộc người trên mặt lộ ra tâm tình kích động, nguyên bản bọn hắn cũng cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt này lại Ngọc Phong bọn hắn cuối cùng đổ tới, dường như là tại Bắc Hải như thế. Lại Ngọc Phong cuối cùng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, bất kể đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Bắc Hải Long tộc đối với Lại Ngọc Phong tiến nhiệm cùng sùng bái là Tây Hải Long tộc không thể so bì. Hắn từng nhiều lần cứu vớt Bắc Hải Long tộc, sớm đã trong lòng bọn họ thành lập nên cường đại, không thể chiến thắng hình tượng. Lại Ngọc Phong tầm mắt đảo qua, thấy Long tộc người còn không có thương vong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vận chuyển thị lực tùy tiện thì xem đâu tất cả mọi người tu vi, cái đó địa hạt tự thiếu chủ thực lực nên tại Huyền Tiên đỉnh phong, tại bên cạnh hắn mấy người là Huyền Tiên nhất giai, về phần những người khác, mạnh nhất cũng chỉ có Chân Tiên nhị giai, chờ một lúc. Đại, đại nhân, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta thật muốn. Giới Tinh mặt lộ đằng trắc, hắn thật không muốn trêu chọc cửu vĩ địa hạt nhất tộc a, hắn chỉ là một nho nhỏ giới Tinh, lỡ như bị ghi hận bên trên, chỉ sợ không chỉ có là hắn, ngay cả tất cả biên mức nhất tộc đều sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng mà đến Ngọc Phong căn bản không để ý tới hắn, vẫn ý bộ dạng cũ, các ngươi chủ công. Ngao ẩn cùng Ngao Thốn tâm lắc đầu. Trong mắt đồng thời hiện lên hằn mang, bọn hắn một cái là Tây Hải công chúa, một cái là Bắc Hải thiếu chủ, trong lòng đều có sự kiêu ngạo của mình, bây giờ có người lại dám can đảm trước công chúng hạ rế long ăn lòng, bọn hắn đã sớm kìm nén không được đấy lòng sát ý. "Ngươi chính là bọn hắn nói." "Lại đại nhân." Hạ thiếu chủ nhìn chăm chú lại Ngọc Phong, nhưng mà trong mắt lại lộ ra khinh miệt, thật không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám đến, đã ngươi đến tìm cái chết, bản thiếu chủ liền thành toàn ngươi." "Lên." Lại Ngọc Phong cũng không nói nhiều, bước ra một bước dưới chân giẫm ra gợn sóng không gian. Trong nháy mắt liền xuất hiện trong sơn cốc, cùng lúc đó Ngao ẩn cũng ngao toán tâm mục tiêu rõ ràng hướng về phía Long tộc người bay đi. Nhìn dây lạc biến mất, kế tiếp lại xuất hiện trong sơn cốc lại Ngọc Phong, Hạt thiếu chủ đồng tự hơi dung, liền đợi bản tiểu chủ đến chiếu cố ngươi. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu tím cái đuôi, cái đuôi cuối cùng có một cái gai ngược, đột nhiên hướng về lại Ngọc Phong vọt tới. Huyền Tiên đỉnh phong, ngược lại là có thể dùng đến bức bách Ngao ẩn đột phá. Lại Ngọc Phong không có đem nó trực tiếp chém giết, thân hình vừa né tránh mở cái này công kích. Thấy lại Ngọc Phong lại không dám đối kháng chính diện chính mình, Hạt thiếu chủ nhếch miệng lên, nguyên lai là hổ giấy, người này giao cho ta cầm người ra tay đem ba người khác cầm xuống, sự việc kết thúc đổ lòng yến tiếp tục. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng lại Ngọc Phong đám người có phải hay không là ẩn tàng cao thủ, nhưng mà nghe được Hà Thiếu chủ nói như vậy trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hà Thiếu chủ điên tâm, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ, chỉ là bốn người không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong trực tiếp ngăn ở rồi ngao ẩn cùng ngao thôn tâm trước người. Ba người này đều là huyền tiên nhất giai. Ngao ẩn sắc mặt ngưng trọng lại cũng không dối rối, dựa vào Ngọc Phong là vậy, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nguyên lai like cũng là Long tộc, vừa vận trước giờ trải nghiệm một đợt đổ lòng cảm giác. Một sơn dương đầu lão giả trực tiếp một móng đã tới. Đập vào mặt áp lực lệnh Ngao ẩn không dám khinh thường, đem chân tiên đỉnh phong lực lượng phóng thích đến rồi cực hạn. Trải qua tinh huyết địa tối luyện, hiện tại huyết mạch của hắn uy áp đã có thể hoàn toàn hiện ra, long tộc mặc dù xung dốc, nhưng mà huyết mạch vẫn như cũng là thần thú huyết mạch, đối mặt bình thường yêu thú, vẫn như cũ có tự nhiên ưu thế. Năm đạo pháp tắc chi lực đều hiện, Ngao ẩn đồng dạng đấm ra một quyền. Oen, hai người đồng thời lui lại. Sơn Dương Huyền Tiên con mắt trợn lên, không thể nào, ngươi một chân tiên, làm sao có khả năng cùng ta huyền tiên nhất giai ngạnh binh không rơi xuống hạ phong. Ngao ẩn cười lạnh một tiếng, chân tiên đánh huyền tiên, sát thực rất khó. Chẳng qua trên đường lúc lại Ngọc Phong truyền cho hắn một pháp môn, Ngũ hành tương sinh. Hắn đồng dạng nắm trong tay ngũ hành pháp tất chí lực, vận dụng ngũ hành tương sinh tiến hành lực lượng đột phá, lại thêm huyết mạch uy áp đối với địch nhân Tang Phúc, hắn hiện tại đã có đối chiến nhất giai huyền tiên lực lượng. Cùng tiến lên. Sơn Dương huyền tiên cả giận nói. Bên kia, lại Ngọc Phong vẫn như cũ không cùng Hà Thiếu chủ chính diện tiếp chiêu, này khiến cho mười phần tức giận. Ngươi liền chỉ biết chạy trốn. Cho dù ngươi năng lực trốn, ngươi cảm thấy ba người bọn hắn năng lực trốn được. Lại Ngọc Phong nhìn về phía Ngao ẩn nắm người, ba ba, nhưng mà Ngao Tốn Tâm không thể nào là huyền tiên nhất giai đối thủ. Với lại lúc này hạ thiếu chủ thủ hạ cùng một đám tham gia đổ Long Yến người đã dần dần đem ba người bọn họ vây quanh, tình hình không thể lạc quan. Lại Ngọc Phong đột nhiên phất tay, đạo kia xiển xích phát ra dọn tan đứt gãy âm thanh, sau đó Long tộc mọi người nhất thời khôi phục rồi lực lượng. Giết, đem đám người này làm thịt, để bọn hắn hiểu rõ chúng ta Long tộc cũng không phải dễ khi dễ. Trong lúc nhất thời, trên trăm hào Long tộc mọi người đầu nhập chiến đấu, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Lại Ngọc Phong vẫn như cũ không có ý xuất thủ, hắn chỉ cần hơi thích ra một chút lực lượng, trong sơn cốc không người sẽ là đối thủ của hắn, nhưng mà làm như vậy thì không cách nào thật sự rèn luyện Long tộc mọi người. Tăng thực lực lên không phải chỉ có tăng lên cảnh giới này một loại phương pháp, chiến đấu đồng dạng có thể thì không chơi với ngươi." Lại Ngọc Phong nhàn nhạt nói một câu. Sau đó chiến đấu trên cơ bản bị Lại Ngọc Phong hoàn toàn khống chế. Ba tên huyền tiên nhất giai cường giả thay phiên cùng Ngao Hận chiến đấu. Ngao Tốn Tâm thì được an bài cùng Long tộc mọi người cùng nhau huấn chiến, Giới Tinh cũng giống như thế. Bên kia, Ngũ Hành Huyễn Thần hóa thành một thể, tại Long tộc người kia chỉ dẫn dưới, hướng về Khư Linh giới một cái phương hướng chạy đội. "Tội huyết hậu nhân vì sao muốn bắt Ngao Quân Luyện?" Huyễn Thần lại Ngọc Phong hỏi. "Không, không biết." Người kia hồi đáp. Lại Ngọc Phong thì không cần phải nhiều lời nữa, đi theo hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ quán rạp. Đột nhiên năng lực nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau. A Di đã phật. Bần tăng hôm nay liền đem các ngươi đều siêu độ. Chương 152, tội mệnh suy đoán, chương 152, tội mệnh suy đoán. Lão lựa trọc, chỉ bằng ngươi. Giả nhân giả nghĩa Tây phương giáo, giết bọn hắn, cướp đoạt trong tay bọn họ địa linh. Con lựa trọc. Tây phương giáo. Lại Ngọc Phong cười một tiếng, không ngờ rằng tội huyết hậu nhân lại có trêu chọc phải Tây phương giáo. Chẳng qua thanh âm này ngược lại là có chút quen thuộc a, tựa như là tội danh. Hôm đó Đem Tây Hải Long tộc tộc trưởng đuổi đi sau hắn liền đi đốc lại Long chủng trận pháp mà bế quan, tội mệnh cho người thay thế hắn cá biệt sau liền trực tiếp rời khỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Sa Sa lại Ngọc Phong nhìn thấy hai bên đang hỗn chiến, một phương thân mang áo bào đen, xuất thủ chiêu thức lộ ra quỷ dị, cơ thể không ngừng có hắc khí tỏa ra, rất rõ ràng là tội huyết hậu nhân hóa trang. Một phương khác thân người khoác cà sa, trên cổ treo lên một khóa chứng mật, nhìn qua dường như rất hòa thuận, nhưng mà ra chiêu lại tàn nhẫn mười phần. Lại Ngọc Phong đối với tội huyết hậu nhân cùng Tây phương giáo cũng không có hảo cảm gì, cái trước suýt nữa đem chính mình giết chết. Hắn phần tuy là có chút đáng ghét, nếu như nói tất cả hường hoàng, có thế lực nào tối giả nhân dạng nghĩa, như vậy nhất định là Tây Phương giáo. Luôn miệng nói cái gì độ hóa chúng sinh, miễn thế gian khó khăn, thôi một tí thiện tai thiện tai, vì hàng yêu trừ ma cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình, nhưng mà Tây Du trên đường muốn nói chỗ nào bên trong yêu ma quỷ quái tối hoành hành bá đạo, như vậy nhất định là Linh Sơn cấp hạ. Chẳng qua tội mệnh ngược lại là đối với hắn có ân, hắn không ngại xuất thủ tương trợ. Nghĩ xong, Lại Ngọc Phong trực tiếp phóng xuất ra kim tiên lực, đem bọn này con lửa chọc trực tiếp trấn áp. Ai? Người nào đúng ta Tây Phương giáo đệ tử ra tay? cầm đầu con lửa chọc cả giận nói, bọn hắn trước đây đã chiếm cứ thượng phòng, tất nhiên có thể đem bọn này tội huyết hậu nhân tiêu diệt hầu như không còn, chuẩn bị người giam cầm, phẫn nộ sau khi còn có một chút sợ hãi. Tội danh thì hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn tội huyết nhất tộc tại sao có thể có giúp đỡ? Thế nhưng nhìn thấy từ đằng xa đi tới bóng người hắn đột nhiên sững sốt, sau đó cười nói, thật không ngờ rằng nhanh như thế liền gặp mặt rồi, tu vi của ngươi. Theo lại Ngọc Phong tới gần, tội mệnh kiếp sợ phát hiện, phát hiện lại Ngọc Phong thực lực lại đã đến kim tiên. Cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lại Ngọc Phong rơi vào bên cạnh hắn, phát hiện tội danh tu vi lại là huyền tiên đỉnh phong. Thế nhưng trước đó hắn nhưng là Kim Tiên hậu kỳ a, lẽ nào là bởi vì quán đỉnh? Là bởi vì quán đỉnh sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Tội huyết nhất tộc người trước đây đúng lại Ngọc Phong mười phần đề phòng, rốt cuộc tất cả hùng hoàng bọn hắn tội huyết nhất tộc không chỉ không có đồng minh, hơn nữa còn tất cả nhiệt lực cũng đối bọn họ chù tránh, có thực lực cũng nghĩa đem bọn hắn giết hết hầu như không còn. Tội mệnh cười thẳng một tiếng, trước đó vì đối phó ra họa kia, ta đem tự thân tu vi tiêu hao quán đỉnh, lưu lại thai hoàng ẩm, bởi vậy thực lực không cách nào tự động khôi phục, cho nên mới sẽ đi vào này hư linh giới thử vận khí một chút, có thể tìm được phương pháp Lại Ngọc Phong cha hỏi hắn vẫn còn có chút ấy nãy, quyết định giúp một tay hắn. Lượng Sinh Hoa, nghe nói Khư Linh giới một bên trong gì tích có người phát hiện một đóa Lượng Sinh Hoa, tiểu này hoa có thể chữa trị của ta ẩn tật, chẳng qua người kia thực lực mạnh mẽ, với lại phía sau có thế lực lớn, chỉ sợ. Không đổi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nhất định có thể cầm tới. Lại Ngọc Phong an ủi, đúng rồi, các ngươi có phải hay không bắt Tây Hải công chúa Ngao Quân Uyển, nàng hiện tại là đệ tử ta. Tội danh xứng sở, gia hỏa này lại thu Tây Hải công chúa vì đệ tử, ta không gặp, là ta tội huyết nhất tộc người bắt. Lại Ngọc Phong nhìn về phía sau lưng long tộc người. Hắn mở miệng nói, "Đúng là, ta sẽ không nhìn lầm, nếu không phải công chúa Liễu chết, ta cũng khó có thể đào thoát, chẳng qua bắt công chúa người cũng không phải hắn." Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, "Không phải là ngươi còn lại tộc nhân." Tôi mệnh trầm tư một lát, con mắt híp lại, nói, "Ta bị phong ấn này gần năm, tội huyết nhất tộc đã xảy ra cực lớn biến cách, hiện tại chia làm hai cái phe phái, một mục tiêu ám sát phản, muốn trả thù Hồng Hoang nhiều năm qua đúng tội huyết nhất tộc việc ác, một phe khác hy vọng tị thế không ra." Lần này bước vào khu linh giới tội huyết nhất tộc đồng dạng chia làm hai nhóm, nghĩ đến hẳn là bọn hắn bắt Tây Hải công chúa, nhưng có cách tìm thấy. Lại Ngọc Phong hỏi, Cư linh giới Tây Phương chi địa, có một di tích, nghe đồn xuất hiện yêu tộc đại năng truyền thừa, trước đó không lâu bọn hắn thì tiến đến, đến rồi, đi truyền thừa chi địa tự nhiên có thể đụng phải bọn hắn, với lại ta nghe nói cái này yêu tộc truyền thừa chi địa cùng long tộc liên quan đến, nghĩ đến bọn hắn bắt Tây Hải công chúa cũng hẳn là vì thế, trong thời gian ngắn Tây Hải công chúa sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cùng long tộc có liên quan truyền thừa. Nay long tộc truyền thừa không phải cũng trong long chủ sao? Làm sao lại như vậy lại xuất hiện truyền thừa? Hay là mang theo long tộc người đi xem, mặc kệ nghe đồn là thật là giả đều muốn xem xét, không chỉ có là vì cứu Ngao Quân Huệ, cũng bởi vì yêu tộc truyền thừa Hiện tại lại Ngọc Phong muốn đem Khư Linh giới tất cả di tích chiếm làm của riêng, vì tăng lên Long tộc thực lực. Vậy chúng ta đi trước cứu người và đem nó cứu ra cứu thay ngươi tìm kiếm lượng sinh hoa." Lại Ngọc Phong nói. "Toi mệnh khẽ gật đầu. Ánh mắt khóa chặt tại đây mấy cái con lửa chọc trên người, phát giác được lại Ngọc Phong nguy hiểm ánh mắt, Tây Phương giáo người hơi biến sắc mặt. Đối với chúng ta Tây Phương giáo gia tay, ngươi nghĩ tới hậu quả sao?" Người cầm đầu uy hiếp nói. "Tại đây cái thánh nhân không ra thời đại, Chuẩn Thánh đại biểu cho các thế lực lớn nội tình, mà Tây Phương giáo chuẩn Thánh số lượng nhiều dường như vấn đỉnh Hồng Hoang thứ nhất giáo phái, tất cả Hồng Hoang có mấy cái thế lực có thể cùng bọn hắn khiêu chiến, cái này cũng dưỡng thành Tây Phương giáo đệ tử hơn người một bậc cảm giác ưu việt. A Tây Phương giáo? Lại Ngọc Phong cờ khẩy, trực tiếp mở ra thôn vệ không gian. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong sẽ không bỏ qua bọn hắn, cầm đầu con lửa chọc trong mắt hiện lên không cam lòng cùng môn độc, tất nhiên không chịu dung tha chúng ta, như vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Đang bị nuốt vệ thời khắc, đột nhiên một đạo ấn ký trực tiếp bám vào tại rồi Lại Ngọc Phong cái trán. Đinh! Chúc mừng ký chủ Thôn vệ huyền tiên đỉnh phong Tây Phương giáo đệ tử, tiến hóa giá trị 1000, linh hồn 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ huyền tiên nhất giai Tây Phương giáo đệ tử, tiến hóa giá trị 500, linh hồn 700. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ huyền tiên nhị giai Tây Phương giáo đệ tử, tiến hóa giá trị 700, linh hồn 900. Đột nhiên cảm nhận được linh hồn có rõ ràng tăng lên, đối với hết thảy chúng bên cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Này Tây Phương giáo chủ tu linh hồn, không ngờ rằng thôn vệ sau linh hồn giá trị gia tăng thật lớn. Lại Ngọc Phong vui thích thầm nghĩ, người phải cẩn thận, này ấn ký là Tây Phương giáo chuyên thủ cân ký chỉ cần bị đánh dấu lên, Tây Phương giáo người có thể phân biệt ra ngươi là địch nhân của bọn hắn, với lại này ấn ký chỉ có thể dùng Phật pháp loại trừ." Lại Ngọc Phong cười nói, "Không sao, chỉ là Tây Phương giáo một ít đệ tử mà thôi, còn uy hiếp không được ta." Hắn biểu hiện được 10 phần tự tin, thậm chí có chút cuồng vọng, tội mệnh nhíu mày, nhắc nhở, "Ngươi phải cẩn thận, mặc dù thực lực của ngươi hiện tại rất mạnh mẽ, nhưng mà so với cường giả chân chính còn chưa đủ, nhất định phải hiểu được che giấu mình, đừng quá mức bày ra sừng đầu, cái này khư linh giới cuối cùng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy." "Sao?" Lại Ngọc Phong lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Thế giới quy tắc nguyên nên đều biết đi, đến cuối cùng nàng còn sẽ có một hồi bài vị chiến, ta đoán hắn là tại Sàng Trọn, từ đó tìm thấy người nào. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong trong lòng lộ bộ một tiếng, mặt ngoài cố giả bộ trấn định. Sàng Trọn, tìm kiếm, tìm người nào. Đây là Hồng Quân lão tổ khai sáng thế giới, hắn muốn tìm sẽ là ai? Không phải là ứng tức người. Nghĩ đến này, Lại Ngọc Phong trong lòng sinh sôi một cỗ ý lạnh. Nếu quả như thật là như thế, vậy cái này chẳng bài vị chiến hạng nhất chỉ sợ không phải dễ làm như thế, đến tiếp sau không biết sẽ có hậu quả gì không. Nhưng mà hắn nếu như muốn chiếm cứ hàng loạt tài nguyên cung cấp Long tộc tăng lên lời nói, liệu thấp như vậy là không có khả năng. Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn có rồi một ý kiến. Chương 153, cái bẫy, chương 153, cái bẫy. Lúc này, đồ Long Yến sự việc đã kết thúc. Long tộc người được cứu vớt, Ngao ẩn thì tại lại Ngọc Phong khống chế dưới, cùng Hạt Tiếu chủ đối chiến trong quá trình, đột phá cực hạn, thành công đột phá đến huyền tiên nhất giai. Chẳng qua cuối cùng Hạt Tiếu chủ hay là chết tại lại Ngọc Phong trong tay, mặc dù Ngao ẩn đột phá, nhưng muốn giết chết huyền tiên đỉnh phong còn là không có khả năng. Hắn không phải lại Ngọc Phong. Đinh Chúc mừng ký chủ, thôn vệ Huyền Tiên đỉnh phong hạt thiếu chủ, tiến hóa giá trị 1000, độc 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ Huyền Tiên nhất đại sơn Dương Tình, tiến hóa giá trị 300. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Đem hết thảy mọi người thôn vệ về sau, Lại Ngọc Phong nhìn về phía Long tộc mọi người, nói ra, đi thôi, mang bọn ngươi tiếp tục đi tìm di tích, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là mạnh lên. Chúng ta muốn làm là chỉ có hai chuyện, cướp đoạt cơ duyên và không ngừng chiến đấu, chỉ có như vậy các ngươi mới biết nhanh chóng trưởng thành mạnh lên. Cư linh giới Tây Phương. Vạn giặm tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc. Một tòa băng sơn sừng sững ở đây, nhưng mà tòa băng sơn này lại bị chia làm hai nửa, xa xa nhìn lại lại như là bị một lưỡi kiếm tự ở giữa bổ ra. Đạm này thâm uyên luôn luôn kéo dài đến dưới mặt đất. Dưới vực sâu lại còn có người sống sót. Đại ca, lần này chúng ta nhất định sẽ đem bọn này tự xưng là thiên tài hồng hoàng đệ tử một mẹ hốt gọn, đến lúc đó thực lực bọn hắn đến tiếp sau được gai, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta tội huyết nhất tộc. Không sai, chờ chúng ta lên, là có thể đem bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, ngược lại là thì không ai có thể vô duyên vô cớ sát hại chúng ta tội huyết hậu nhân. Mấy mấy tên người áo đen ngồi dưới đất, bên cạnh có vài chục cái thi thể, đã hóa thành khô, như là bị hút hết rồi huyết dịch. Đây chính là tội mện trong miệng nói tới một cái khác chi tội huyết hầu nhân. Bọn hắn chủ trương rất chó, hằng hoang chúng sinh coi bọn họ là dê tiện dã thú, như vậy bọn hắn muốn làm dã thú, đem tất cả mọi người xé nát. Đại ca, ngươi nói chúng ta năng lực thành công đem bọn hắn tất cả mọi người lừa gạt đến nơi đây sao? Trong miệng hắn đại ca tội huyết nhất tộc lần này người dẫn đầu, tội quyết, ngồi trong đám người, bên cạnh còn có một cái nữ tử, chính là Ngao Quân Uyển, chẳng qua bây giờ nàng mười phần tiểu thụy, ánh mắt sớm đã không còn sắc bén. Tôi quyết nhắm mắt lại, thản nhiên nói, không cần lo lắng, lần này nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người tới trước, ta thả ra thông tin, lần này Di Tích cùng Long tộc thừa liên quan đến, Long tộc mặc dù xuống dốc rồi, nhưng mà tại Long Hán lượng kiếp trước đó đúng là tất cả hờm hoang một đại bá chủ, bọn hắn còn sót lại thứ gì đó hay là có tương đối lớn lực hấp dẫn. Với lại, vì để cho người tin tưởng, ta còn trói lại Long tộc công chúa, để bọn hắn tin tưởng cái này Di Tích xác thực cùng Long tộc liên quan đến, chỉ có thể dựa vào Long tộc người mới có thể tỏa ra. Nguyên lai like là như vậy, đại ca không hổ là tội huyết nhất tộc dự định tộc trưởng, bố cục sâu xa, tiểu lệ căm bái bội phục. Tội quyết khỏe miệng lơ đãng câu lên. Có thể, thế nhưng không còn có một cái tội danh sao? Nghe nói hắn là một mạch khác đã từng hắn mới là dự định tộc trưởng a. Hừ, ngươi biết cái gì? Hắn đã biến mất cả năm, quay về rồi thì phải làm thế nào đây? Đã thành một rắc rối, mới huyền tiên hậu kỳ, đại ca của chúng ta thế nhưng kim tiên sơ kỳ rồi đã, hắn có tư cách gì tranh đoạt tộc trưởng vị trí? Một người phản bác, trong lòng bọn họ một mạch khác thì hẻ nhát, lại hướng về thị thế không dư, thật sự là làm mất mặt bọn họ. Bị cỡ mắng qua đi, người kia im lặng, một lát sau lại hỏi, lần này thu hút tới cao thủ nhất định vô số. Ngươi nói chúng ta có thể ứng phó được không? Chúng ta mới gần trăm mười người. Tội quyết lúc này mở ra huyết con mắt màu đỏ. Chúng ta có cha ta cho Át chủ bài, liền xem như Kim Đan hậu kỳ đến, đến rồi, cũng đừng hỏng tốt hơn, sợ cái gì? Át chủ bài, Kim Đan hậu kỳ đều có thể đối phó. Vậy cái này nhìn tới ổn, Khư Linh giới hạn chế tu vi là bán bộ thái ớt kim tiên, kim tiên hậu kỳ có thể nói đã là đứng ở đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ. Bên kia, Vũ Hành Huyền Tân ngưng tụ lại Ngọc Phong đang cùng tội mệnh đám người cùng nhau, hỏa tốc hướng về Khư Linh giới Tây Phương chi địa bố đậu. Trên đường ngược lại là gặp được một số người, trực tiếp đúng lại Ngọc Phong đám người ra tay, chẳng qua trực tiếp liền bị lại Ngọc Phong nghiền ép dẫn đến tử vong. Bọn hắn cũng đều là vì tranh đoạt địa linh. Tôi huyết nói, lại Ngọc Phong đã hiểu rõ rồi địa linh đến tuột cùng là vật gì, chính là trước đó giết chết Tiêu Dật Vân sau đó đạt được những kia quan cầu. Hiện tại đoàn diệt rồi hạt thiếu chủ, hắn hiện tại địa linh cũng không ít lạc. Địa linh ở cái thế giới này tác dụng cũng chỉ có hai cái, bên trong một cái là mở ra bị phong ấn di tích. Có thể địa linh rất rõ ràng không phải thiên địa tự nhiên sinh ra, nó tồn tại càng giống là người làm. Đem di tích phong ấn, tại đương mọi người tranh đoạt địa linh. Cái này như là câu cá chấp pháp. Lại Ngọc Phong hiện tại ngày càng tin tưởng, thế giới này tồn tại tuyệt không có khả năng như là mặt ngoài vì hồng hoang hậu bối đơn giản như vậy, tất nhiên có hắn mục đích, chỉ bất quá bây giờ còn không phải hết sức rõ ràng. Các ngươi nhìn xem. Lúc này, có người đột nhiên nhắc nhở. Rất xa xôi chân trời, chỗ nào đột nhiên trở nên bóng tối, tựa hồ là trời sập hám bình thường, hơn nữa còn tại lăn chạn. Muốn xoát độc co lại vòng rồi. Lại Ngọc Phong phương sá nói. Cái gì? Tôi mệnh nghe không hiểu lại Ngọc Phong nói cái gì? Thế giới muốn bắt đầu co lại vòng rồi. Tôi mệnh, nha. Địa linh tác dụng thứ hai. Có thể ở thế giới đổ sụp sau trong thời gian ngắn tại đổ sụp sau trong hư không sinh tồn. Này thì tương đương với năng lượng đổ hướng loại hình. Không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, bằng không rồi sẽ chết tại ngoài vòng tròn mặt. Thật hoài nghi thế giới này có phải hay không dựa theo ăn gà quy tắc của trò chơi thiết kế. Địa linh là vật tư, di tích là kẻ buôn nước bọn, còn có thể xoát vòng. Đến cuối cùng vòng chung kết còn muốn nhất quyết cao thấp. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong đám người liền đi tới phim Tây ngân bạch thế giới. Chính là chỗ này. Lại Ngọc Phong lững chân nhìn ra xa, xa xa có thật nhiều thân ảnh đang hướng về kia đạo lỗ hồng chạy đi. Đến từ mỗi cái phương hướng người tranh nhau chen lấn mà tụ tới. Nắm chặt thời gian đi, sau đó liền thi vào tới, đi tới lan tràn tới lòng đất trên cuộc sâu. Cung Long tộc có liên quan gì tích sẽ ở phía dưới. Lâm Dật nhíu mày, hắn cảm giác 10 phần không đáng tin cậy. Sau đó thả người dần mình, tụi mệnh theo sát phía sau, sau đó là tụi huyết nhất tộc những người còn lại. Có tiếng đánh nhau. Còn chưa rơi vào tận cùng dưới đáy, lại Ngọc Phong liền nghe đến rồi có thanh âm đánh nhau. Tụi huyết nhất tộc, thật to gan, chúng ta không đi tìm các ngươi, các ngươi lại ngược lại trói lại Tây Hải công chúa. Nghe Dương Hồ cũng hẳn là Long tộc, như vậy chỉ có một cái khả năng rồi, Nam Hải Long tộc. Tây Hải trưởng công chúa Ngao Quân Uyển trên người có một nửa Nam Hải huyết thống, mẹ của hắn thậm chí là Nam Hải Long tộc tộc trưởng thân muộn muội. Ừ, lại là Long tộc, vừa vặn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn, Long tộc huyết nhục thật là vô cùng mỹ vị. Đại ca, chờ một lúc cần phải đà phần cho ta một cái, lần trước ta ăn ít nhất rồi. Lần trước? Lại Ngọc Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên sắc khí, lần trước nhất định là Ngao Quân Uyển bị bắt lần kia. Hắn chính là tội huyết nhất tộc một cái khác chi, hơn nữa còn là đời tiếp theo dự định của trưởng, nếu tội huyết nhất tộc giao cho trên tay của hắn thì nguy hiểm. Đáng tiếc tu vi của ta rơi xuống, không có thực lực cùng hắn cạnh tranh." Tội mệnh thở dài nói. "Lần này phương thi thể khắp nơi, nhìn tới cái này di tích chính là truyện Tiếu Lâm, mục đích thực sự chính là vì dụ dỗ Hồng Hoàng Thiên Kiêu tới đây." Tội Danh Ngâm lơ nói, chẳng qua hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Thi thể của nơi này lẽ nào liền không có cao thủ?" Thứ một chút liền biết. Chương 154, gói thứ, chương 154, gói thứ. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt ra tay, hóa thành một vòng lưu quang xông ra, thẳng đến đồ đệ của hắn Ngao Quốc luyện. "Ngươi nào?" Ú u tội huyết nhất mạch người quát. Muốn nhân cơ hội giết người, Vọng tưởng, Ngao quyết con mắt híp lại, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Xuất thủ cứu ra Ngao Quyển. Nam Hải người đầu lĩnh hạ lệnh, mặc dù hắn không biết lại Ngọc Phong gia sao lai lịch, nhưng hắn kiềm chế tội huyết nhất tộc người mạnh nhất, hiện tại là tốt nhất giải cứu thời cơ. Thế thế, tội huyết nhất tộc người thì xô nổi ra tay, cùng Nam Hải Long tộc người chiến tại một chỗ. Kim Tiên Sơ Kỳ, lại Ngọc Phong cùng cái này tội huyết chi nhân lần đầu giao thủ, lẫn nhau thăm dò ra lai lịch của đối phương, đồng thời đã hiểu rồi đối phương cảnh giới. Nguyên lai là Kim Tiên Sơ Kỳ, chẳng qua cho rằng như vậy có thể trên tay ta tiếp tục sống. Tội quyết cười lạnh nói: Huyễn thân cuối cùng chỉ là huyễn thân, nếu vận dụng quá nhiều lực lượng có thể biết dẫn đến huyễn thân dưới thực lực ngã. Nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện tội huyết nhất tộc những người còn lại đã cùng Nam Hải Long tộc người đánh nhau, lại Nam Hải Long tộc dường như bị áp chế lại rồi. Mà còn có rất nhiều hồng hoàng thế lực khác người đang quan sát. Lại Ngọc Phong lúc này mở miệng nói, nơi này di tích là giả, xem xét thi thể khắp nơi đi, bọn hắn thì không nghĩ tới thả chúng ta rời khỏi, không đồng loạt ra tay cũng chỉ có thể chờ chết. Những lời này trực tiếp lệnh những kia người vây quanh như mày, có thể đi vào nơi này không có mấy cái người ngu, trong nháy mắt liền hiểu lại Ngọc Phong ý nghĩa. Tội huyết nhất tộc, nên giết. Qua to một tiếng về sau, còn đang ở nắm nhìn đám người lập tức liền xông ra ngoài, cùng Nam Hải Long tộc cùng nhau đối kháng tội huyết nhất tộc. Muốn chết? Tội quyết thấy thế trong mắt hồng mang lóe lên, quanh thân huyết khí bỗng nhiên tăng vọt, thực lực thẳng bức kim tiên nhị giai. Vừa mới chuẩn bị ra tay liền thấy mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn hắn đồng dạng mặc áo bào đen, tràn ra nồng đậm huyết khí. "Muyên Lai là ngươi, tội mệnh, không ngờ rằng ngươi lại cùng ngoại tộc thông đồng cùng nhau, sao? Là nghĩ ra tay với ta sao?" Bất nói nhảm, ta không muốn tội huyết nhất tộc xảy ra nội đấu, nhưng mà thì tuyệt đối không cho phép ngươi đem toàn bộ tội huyết nhất tộc đẩy hướng tham nguyên. Đẩy hướng tham nguyên? Ngươi chỉ là diệt sát bọn này hằng hoang thế lực cao cấp đệ tử. Tôi quyết nếu không cởi, khẽ miệng mang theo trào phúng, ngươi chớ quên, chúng ta bản liền đến từ Thâm Uyên, ngươi nghĩ kỹ thật tốt ổn, ngươi hỏi bọn họ một chút. Nhưng sao? Tất, giả thị không cùng ngươi nói nhảm, một dứt rỡi, lại không tránh ra hôm nay ta ngay cả ngươi cùng nhau diệt sát. Vậy liên thử nhìn một chút. Tôi mệnh đồng dạng bộ phát huyết khí, huyền tiên hậu kỳ thực lực nợ độ đến rồi cực hạn cũng chỉ là khó khăn lắm đã đến nửa bước kim tiên, khoảng cách kim tiên sơ kỳ chỉ là cách nhau một đường. Đồng loạt ra tay, lại ngọc phong quát. Sau đó sử dụng ra mãng cổ đường đao vì tốc độ cực nhanh quét ngang qua. Tội mệnh thì xử suất hôm đó tội huyết lão giả công kích, ngưng tụ ra huyết thủ, đối tội quyết chụp tới. Có thể đang lúc hai bên chuẩn bị vung tay ra làm một vố lớn lúc, đột nhiên một thanh âm từ bên trên truyền đến. Bản tiểu chủ thật chứ có cái gì truyền thừa, nguyên lai like là tội huyết đệ tiện chủng tộc bố trí cái bẫy. Một thân ảnh từ bên trên chậm rãi đi ra, dưới chân mỗi đi một bước rồi sẽ tạo nên gợn sóng không gian, nhìn lên tới 10 phần bá khí. Ha ha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, nhìn tới long tộc tương quan truyền thừa cái này, mạnh mẽ thật đúng là có thể, ngay cả ngươi cái này lục sĩ kim thiền tộc thiếu chủ đều bị thu hút đến rồi. Tôi quyết ngẩng đầu, nhận ra thân phận của người này chính là Cửu Sí Kim Tiên tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới người này cũng tới. Tô Danh Kinh ngật nói, Lại Ngọc Phong thì cảm giác được loại đó đến từ huyết mạch cảm giác các bác, mặc dù hắn hiện tại đã là Kim Tiên rồi, nhưng mà huyết mạch như trước vẫn là một cái bình thường mãng cổ độc cấp, tại không có sử dụng thần ma cự biến tình huống dưới, huyết mạch áp lực vẫn sẽ có. Lục Sí Kim Tiên nhất tộc chính là thượng cổ bát đại ma trùng một trong, nghe đồn có nhất định 3000 ma thần huyết mạch, tại tam tộc suy bại sau nhanh chóng nổi lên, đã nhảy lên đã trở thành hồng hoang đỉnh phong thế lực. Thượng cổ bát đại ma trùng cũng có nào? Lại Ngọc Phong hỏi, Lục Sí Kim Tiên Cửu Vĩ địa hạt, cửu đầu ma trận, trằm mắt lô công, thất thải nện, đèn lồng tự mãng, hút máu yêu muội, chôn bảo tiệp thử. Toại huyết hồi đáp. Chẳng thể trách gọi ma chủng, cũng mẹ hắn biến dị, không phải đầu nhiều chính là mắt nhiều. Lại Ngọc Phong trong lòng châm biếm. Hôm nay bản tiểu chuột thì diện ngươi này để tiện chủ tổng. Lục Sí Kim tiền thiếu chủ hai tay từ sau độc phóng trong náy mắt, bước ra một bước dưới chân nợ rộ qua mang, sau một khắc lại trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Một trường đối tội quyết vút tới, tốc độ này thậm chí cũng đánh ra âm bạo. Hắn đồng dạng không cam lòng yếu thế, nên đón tiếp lấy. Whoeng. Tội quyết trực tiếp bị đánh bay, va sượt vách núi. "Sao kiến?" Lục Sí Kim Tiên thiếu chủ lắc lắc ống tay áo, thản nhiên nói, "Đại ca, tội huyết nhất tộc những người còn lại thấy thế sắc mặt kinh hãi, tội quyết là trong bọn họ thực lực mạnh nhất nếu như ngay cả hắn đều bị đánh bại, như vậy bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ a. Mà ở nơi này, đối với bất kỳ bên nào mà nói, thua thì mang ý nghĩa chết. Thực lực của người này chỉ sợ đã đến Kim Tiên hậu kỳ, quả thực khủng bố, nếu bản thể không có ở đây, ta năng lực chiến thắng hắn khả năng duy nhất chính là dẫn bạo huyết thân, chẳng qua nhiều nhất dẫn bạo hai cái, có thể đánh cho trọng thương." Lại Ngọc Phong Lâm trầm đỏ sắc hắn bọn hắn thực lực chiến lệnh, thuận tiện ứng đối đến tiếp sau có thể phát sinh nguy hiểm. Chúng ta có thể lợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại ra tay." Tội Mệnh thì thầm nói. Lại Ngọc Phong gật đầu. "Nha, lưỡng bại câu thương." Nhưng vào lúc này, vị này Kim Tiền thiếu chủ đột nhiên quay người nhìn về phía hai người bọn họ. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, lại năng lực nghe thấy. "Không tốt, ta quên đi, thính lực của bọn hắn rất đáng sợ." Tội doanh sắc mặt sắc mặt rất khó nhìn. "Yêu độc, mãng cổ độc ác." Kim Tiền thiếu chủ hơi sững sờ, không ngờ rằng cũng dám cùng tội huyết nhất tộc thông đồng cùng nhau nên giết. Lại Ngọc Phong cau mày, vẫn là phải đánh nó sao? Nếu muốn đánh lên, nay viễn thân lực lượng chỉ sợ đến lúc đó còn thừa không có mấy, nhất định không khả năng lại cứu ra Ngạo Quân viện rồi. Lúc này, tội huyết nhất tộc, tội huyết nhất tộc trong trận bộ phát ra kệ da huyết khí, kia huyết khí phóng lên tận trời, ngưng tụ thành màu máu đỏ sáng sau khi biến mất, mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Lúc này, đá vụn bắn bay, tội quyết tử đó đi ra vừa đi vừa nói nói, chúng ta tất nhiên quyết định muốn dụ dỗ các ngươi, như thế nào lại không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mã ơi, nay làm sao cùng viết tiểu tuyết giống nhau, nhiều như vậy là ngược. Trong thấy tội huyết nhất tộc bên trong, ẩn tàng mấy cái kim tiên trung kỳ cùng một kim tiên hậu kỳ cường giả bại lộ. Lại Ngọc Phong lần nữa trầm miếm. Hừ, vùng vẫy giấy chết. Kim Tiên thiếu chủ mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ cường vọng, nhưng mà vẻ mặt ngưng trọng đã bán rồi hắn. Mặc dù thực lực của nó rất mạnh, nhưng mà tội huyết nhất tộc có mấy cái kim tiên trung kỳ cùng một kim tiên hậu kỳ, đối phó vẫn là tương đối phi phức. Đồng thời, Lại Ngọc Phong thì lần nữa nhìn thấy cơ hội, nếu người kia có thể kiềm chế lại tội huyết nhất tộc những người còn lại, như vậy hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức cứu Ngạo Quốc Luyện. Có thể khiến lại Ngọc Phong không nghĩ tới là, cái này tội quyết hay là rất thông minh. Hắn chỉ làm cho cái đó kim tiên hậu kỳ cường giả đi ra cùng hắn cùng nhau đối phó Kim Tiên thiếu chủ. Mà còn lại nhị giai kim tiên vẫn như cũ lưu tại trong đám người, không ngừng thu hoạch hồng hoàng còn lại tộc quần tiên tiêu nhóm. Không thể đợi thêm nữa. Nhìn thấy Nam Hải Long tộc xuất hiện tương vòng, Lại Ngọc Phong lúc này làm ra quyết đoán, lập tức đem Huyền Thân giải thể, Nam Đạo Huyền Thân trực tiếp xuất hiện. Sau đó gia nhập chiến trường, Nam Đạo Huyền Thân đồng thời thi triển ra ám ảnh thần thông, tốc độ bạo tăng, vì bảo tồn lực lượng, hắn chỉ săn giết thực lực hơi thấp tội huyết hậu nhân. Thời gian dần trôi qua, Nam Đạo Huyền Thân hướng về Ngao Quân Huyền tới gần, sau đó lần nữa hợp nhất. Lúc này Ngao Quân Huyền đột nhiên lao đến, mà bên cạnh hắn cái đó kim tiên trùng kỳ tội huyết hậu nhân lại trong lúc nhất thời không thể ngăn cản. Cứ như vậy nhường Nào Quân luyện chạy tới, Lại Ngọc Phong một phát bắt được cánh tay của nàng, rời khỏi nơi này trước. Phụp, một đạo lợi nhận xuyên ngực mà qua. Sau lưng truyền đến thanh âm nhẹ nào, "Sư phụ, thật xin lỗi." Chương 155, linh hồn công kích, chương 155, linh hồn công kích. Hỗn loạn tương bừng bên trong, Lại Ngọc Phong lôi kéo Nào Quân chơi cánh tay, ngực cắm một cái đỏ như máu lợi kiếm. "Là, vì sao?" Lại Ngọc Phong chợt vặn quay đầu, lại phát hiện hắn lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu, nét mặt hết sức thống khổ, tựa hồ tại cực lực chống lại nhìn cái gì. Lại Ngọc Phong một tay lấy hắn bỏ qua, liền nghe đến phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng cười nhạo, "Nguyên Lai, like. ngươi là sư phụ của hắn, thế nào, bị đồ đệ bối thứ cảm giác làm sao? Có phải hay không đặc biệt mỹ diệu?" Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thì khiến cho chú ý của mọi người. Tội mệnh nhìn thấy Lại Ngọc Phong lực lợi nhận, cơ thể run lên bần bật, vì đó là bọn họ tội huyết nhất tộc bí pháp, huyết sát giới. Này mật pháp cần dùng tâm đầu huyết khí dưỡng kiếm, hắn từng nghe nói trong tộc có một vị tiền bối dưỡng kiếm mấy chục năm, một kiếm chém ra diện sắt một cái gia tộc, gia tộc kia trông thậm chí có bán bộ đại la kim tiên kinh khủng tồn tại. Huyết sát giới, không xuất kiếm thì đã, ra át gặp giết chóc. Một khi bị huyết sát giới thương, toàn thân khí huyết đều sẽ làm phản, lúc đó chúng nó không phải là của ngươi huyết khí, mà là người thi triển bọn hắn có thể tùy ý đem nó dẫn bạo. Quanh thân huyết khí nổ tung kết cục có thể nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng đi vào lại Ngọc phòng bên cạnh, tay có chút run rẩy muốn chạm đến kia màu máu lợi kiếm, nhưng là lại dụ trở về. "Ngươi, đây là ngươi tội huyết một tổ thủ đoạn." Lại Ngọc phòng hỏi. Ngao Quân Uyển làm sao lại như vậy ra tay với hắn, điều đó không có khả năng, nhất định bị tội huyết nhất tộc khống chế rồi, điểm ấy không cần tới hắn thì đã hiểu. Tôi mệng ngẩng đầu, đem huyết sát giới chỗ lợi hại dạng cùng lại Ngọc Phong. Thật đúng là hảo thủ đoạn, lại năng lực điều khiển địch nhân thể nội huyết khí. Lại Ngọc Phong nhìn Ngao Quân Uyển vẻ mặt thấu khổ nói, điểm ấy ngược lại là cùng thủy chi pháp tác phát huy đến cực hạn vô cùng tương tự, trong máu đại bộ phận là thủy, thông qua thủy chi pháp tác năng lực đạt đến không sai biệt lắm giống nhau hiệu quả, nhưng mà vô cùng đáng tiếc hắn hiện đúng thủy chi pháp tác khống chế còn chưa không có mạnh tới mức này. Trong thân thể huyết dịch cùng ngoại giới là ngăn cách mở đem pháp tác thì ngăn cách bên ngoài, muốn khống chế trình độ trừ phi có thể đem nó thể nội môi trường cùng ngoại giới kết nối, tỉ như khiến cho cơ thể xuất hiện vết thương. Đây, a Nam Hải Long tộc người cầm đầu đột nhiên hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn bị tội huyết tộc một kim tiên sơ kỳ cường giả trực tiếp chặt đứt. Lúc này chiến trường thế cục đúng lại Ngọc Phong mà nói 10 phần không nhũ hảo, lục sĩ kim tiền bị tội quyết cùng một kim tiên hậu kỳ người của lấy, kim tiên trung kỳ mấy cường giả gia nhập về sau, Nam Hải Long tộc cùng cái khác tông chủ cơ hội bị đè lên đánh. Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Một kim tiên sơ kỳ lão giả phàn nàn nói, hắn là bồi tiếp trong gia tộc Thiên Kiêu cùng đi được, mục đích chủ yếu chính là đảm nhiệm hộ đạo giả thân phận, vốn cho rằng kim tiên sơ kỳ cho dù không cách nào tại hư linh giới đi ngang, thì chí ít cũng được, bảo trụ gia tộc Thiên Kiêu tính mạng. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thế giới này cao thủ quá nhiều, thủ đoạn của bọn hắn thì mười phần quỷ dị. Rút lui. Hắn lúc này hạ lệnh. Hỗn chiến trong đám người có người vừa đánh vừa lùi lại, hướng về cái nải Kim Tiên Sơ Kỳ bên này hội tụ. Cái này tựa một cái mồi dẫn lửa, có người lui ra phía sau, những người còn lại thì bắt đầu sinh to ý. Làm sao bây giờ? Tôi mệnh ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chú trước mặt cái nải Kim Tiên Sơ Kỳ cao thủ, hỏi: "Ngạo Quân Uyển bị khống chế, ngươi nhưng có cách giải trừ khống chế?" Lại Ngọc Phong hỏi: chỉ cần đưa nàng trên người khống chế giải trừ, như vậy vì thực lực của hắn mang nàng nẻ ra hay là không có vấn đề, nhiều nhất tiêu hao hàng loạt năng lượng, cố này vẫn thân thời gian tổn tại giảm mạnh. Nhưng mà liền sợ Ngao Quân Uyển có chống cự, bị tội huyết nhất tộc Kim Tiên trung kỳ cao thủ bắt được sơ hở. Nàng hẳn là chúng rồi tộc ta huyết thân chủ, giải trừ phương pháp có hai cái, hoặc là đem thi thuật giả giết chết, hoặc là dùng linh hồn công kích cưỡng ép phá vỡ. Tội danh nói. Nghe nói, Lại Ngọc Phong trong lòng có quyết định. Cưỡng ép giết Kim Tiên trung kỳ, hắn mặc dù có thể làm được, Nhưng mà một khi làm như vậy thế tất sẽ khiến còn lại Kim Tiên trung kỳ tội huyết hậu nhân vây công, như vậy cứ như vậy hắn sẽ rất khó thoát thân. Ngươi ngăn chặn hắn một lát." Lại Ngọc Phong trực tiếp nói. Hắn tin tưởng tội mạnh nhất định có át chủ bài, đủ để khiến hắn Huyễn Tiên đỉnh phong ngăn chặn Kim Tiên trung kỳ. Tội mạnh không chút do dự gật đầu. Kim Tiên trung kỳ, không ngờ rằng các ngươi ngược lại là vui lòng dốc hết vô liếng. Tội mạnh đi đến Lại Ngọc Phong trước người, đối mặt với cái này Kim Tiên trung kỳ cao thủ. "Ha ha, các ngươi mạnh này đã xuống dốc rồi, Kim Tiên trung kỳ có cái gì tốt ngạc nhiên chẳng qua các ngươi mạnh này cùng nhau đi vào hẳn là cùng có Kim Tiên cường giả mới là, không cần tất cũng xuất thủ một lượt đi. Toại mệnh con mắt híp lại, không nói gì. Cơ thể hơi trầm xuống, hai tay ở trước ngực không ngừng đánh ra pháp quyết, pháp quyết mỗi biến hóa một lần, ánh mắt của hắn rồi sẽ càng thêm đỏ bừng, khí huyết trên người cũng sẽ càng thêm thịnh vượng. Huyết đằng. Tiên địa kim tiên trung kỳ cao thủ sững sờ, sắc mặt biến được nghiêm túc. Mà cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong đang hỏi thể nội Ứu Ảnh Ác Ngộng Tổ Long, làm sao sử dụng tinh thần công kích. Bởi vì hắn Thần Thông Huyền Ngộng Quỷ Ảnh chính là đang hấp thu rồi Tây Hải Long tộc người sau cảm ngộ thi triển này, thần thông cần dùng đến linh hồn chí lực, bởi vậy Lại Ngọc Phong liệu định Ứu Ảnh Ngộng Mị Tổ Long năng lực cùng linh hồn liên quan đến. Dường như Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc năng lực là Ngũ Hành Pháp Tắc cùng Lôi Địa Pháp Tắc. Tộc ta bí thuật chính là kiến tạo mộng cảnh, làm đến tới trình độ nhất định có thể khiến người không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, với viện chìm vào mộng cảnh không cách nào tự cảnh chế, với lại một khi ở trong giấc mộng nhận công kích, thế giới hiện thực sẽ nhận được ngang nhau thành đố công kích. Mà đại đa số huyễn cảnh đều cần dùng đến linh hồn lực lượng, thông qua thi thuật giả linh hồn chi lực quấy nhiễu linh hồn người khác không có đem nó kéo vào môi trường, ngươi chỉ cần tăng lớn kiểu này quấy nhiễu tự nhiên, trình độ nhất định thì tương đối cùng linh hồn công kích. Ngay vậy, Lại Ngọc Phong lúc này vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, Pháp lực liên tục không ngừng điệu tới nhuần linh hồn của mình, phóng xuất ra cường đại linh hồn ba động. Ông. Giờ khắc này, mỗi cái linh hồn của con người tựa hồ cũng xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ, đúng lúc này có loại cảm giác mê man. Thu lại linh hồn ba động, đem linh hồn ba động đánh trúng một chút. Bên hai truyền đến giọng hú oảnh mộng mị tổ long, lại ngọc phong sừng xuất một chút. Thu lại. Sao thu lại? Thử một chút tưởng tượng một chút, linh hồn ba động dường như là một thanh lợi kiếm. Lợi kiếm. Song trưa, ta sắp không kiên trì được nữa. Tội mệnh thúc giục nói. Linh hồn ba động, tạm thời ôm Phật đem muốn sử dụng linh hồn công kích. Tiên địa kim tiên trung kỳ cường giả trong nháy mắt minh bạch qua đến, trực tiếp một trường đem tội mệnh đánh lui. Sau đó hướng về lại Ngọc Phong đánh tới, mầu máu trường ấn thẳng đến hắn mặt. Đúng lúc này, hắn lệnh hồ đột nhiên cảm giác được một hồi đau đớn, trong đầu dần hiện ra một thanh kiếm sắc, thẳng tắp đâm về mi tâm của hắn. Lập tức cảm giác nguy cơ bạo dạ, thu hồi công kích đột nhiên lui lại. Ngao Quân Huyền thì có cảm giác giống nhau, hắn thì cảm giác được một thanh kiếm sắc ngập vào ớn đường, linh hồn run lên bần bật về sau, lập tức lại lần nữa nắm trong tay quyền khống chế thân thể. Thanh lại Ngọc Phong đột nhiên mở mắt, vừa rồi hắn thì ngưng tụ chỗ linh hồn lợi kiếm, nhưng mà hắn cảm giác quá mạnh mẽ có thể hay không đúng Ngao Quân Uyển làm hại quá lớn, nhưng vào lúc này vừa vận có người công kích mình, hắn thuận thế đem linh hồn lợi kiếm chia ra làm hai đạo. Một mạnh một yếu, chia ra dùng để công kích cái này Kim Tiên trung kỳ tội huyết hậu nhân cùng Ngao Quân Uyển. Sư phụ, Ngao Quân Uyển đi tới lại Ngọc Phong bên cạnh, nhìn chỗ ngực vết thương mặt lộ vẻ nãy. Cùng lúc đó, tội mệnh cũng đã đến đến rồi cực hạn, lui trở lại rồi lại Ngọc Phong bên cạnh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trốn." Lại Ngọc Phong quả quyết nói, nơi đây không có gì cơ duyên, hắn mục đích cũng đã đã đạt thành, tiếp xuống thì không có hắn chuyện gì. Nam Hải Long tộc, Ngao Quân Uyển đột nhiên nói Lại Ngọc Phong lúc này mới nhớ tới, còn có Nam Hải Long tộc người ở đây. Hắn nhíu nhíu mày, hiện tại không trốn, đợi đến lục sĩ Kim Tiền cùng tội quyết hai người sau khi kết thúc, sẽ rất khó trốn. Nhưng mà Nam Hải Long tộc sớm muộn là hắn dưới trướng, nơi này đều là Nam Hải tinh nhuệ tiểu bối, thấy chết không cứu. Chương 156, Long chủng trấn pháp, chương 156, Long chủng trấn pháp. Đang lại Ngọc Phong do dự thời khắc, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân huyết mạch phุ trường, mắt trần có thể thấy cơ thể đỏ lên, con mắt thì xuất hiện tơ máu. Muốn chạy. Người chạy đi được sao? Không tốt, là huyết sát giới, hắn muốn dẫn bảo người quanh thân huyết khí. Tội mệnh trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Nhưng mà, sau một khắc lại Ngọc Phong trực tiếp ngưng tụ chỗ một con dao, trên thân thể lại bổ một đao. "Ngươi?" Ngao Quân Uyển cùng Tội Mệnh giật mình kinh ngạc, không rõ lại Ngọc Phong vì sao làm như vậy. "Ha ha, ngươi cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên." "Hả?" Lời còn chưa nói hết, liền thấy lại Ngọc Phong cơ thể bị làm quang bao bây, đúng lúc này thân thể hắn thì khôi phục nguyên dạng. Tội Mệnh trực tiếp sử sốt. Lúc này phá giải huyết sát giới, làm sao có khả năng?" Tiên địa kim tiên trung kỳ Tội Huyết hậu nhân kinh ngạc nói, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Lại Ngọc Phong khẽ miệng có hơi câu lên, không ngờ rằng đi Vừa rồi hắn vì thủy chi pháp tắc đối kháng kia cố dồn động hết khí lực lượng, thông qua khống thủy gắng gượng địa nén dừng táo kình huyết dịch, không ngờ rằng thật sự có tác dụng. "Không đi." Lại Ngọc Phong lúc này nói, "Để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi đi trước." "Không được, muốn đi cùng một chỗ." Nạo Quân Uyển Kiên định nói. "Không sai, không thể vứt bỏ ngươi, còn chưa tới một bước cuối cùng." Lại Ngọc Phong giải thích nói, "Ta đây chỉ là một bộ huyết thân, các ngươi trực tiếp đi, ta có thể ngăn chặn tất cả mọi người, nhiều nhất liên thân hủy đi, cùng lắm thì lại lần nữa ngưng tụ." Lời này vừa nói ra, hai người đều là chấn động, Huyễn Thân cũng mạnh mẽ như vậy sao? Vậy bản thể cái kia mạnh bao nhiêu? Toại Mạnh Thật Sâu liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, tiếp đó quả quyết bay lên, hướng về phía trên thoát khỏi, náo quân luyện theo sát phía sau. Muốn chạy trốn. Lúc này đang phối hợp trong tộc Kim Tiên hậu kỳ cao thủ cùng lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ dây dưa tội quyết sắc mặt hơi trầm xuống. Mở ra trận pháp. Tiếng nói rơi, tất cả tội huyết nhất tộc Kim Tiên cường giả, bao gồm hắn ở đây trong tất cả đều rời khỏi huấn chiến, mỗi người đều tìm đến rồi một đặc thủ vị trí, đồng thời chợt quát một tiếng khoái động lên nồng đậm huyết khí. Trận pháp. Lại Ngọc Phong cùng lục sĩ Kim Tiền trong lòng đồng thời siết chặt, vì mấy cái Kim Tiên kết thành trận pháp, uy lực tất nhiên mười phần khủng bố. Ngăn cản bọn hắn. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong cùng Lục Sĩ Kim Tiền thiếu chủ không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Bàn tay một đám, mãng cổ đường đao xuất hiện, Lại Ngọc Phong nắm chặt sâu trong mắt lóe lên hắc mang, trong nháy mắt thẳng hướng một yếu kém Kim Tiền. Trận pháp như muốn trở thành, mấy người kia thiếu một thứ cũng không được, hắn chỉ cần diện sát đi một người là có thể ngăn cản bọn hắn. Lục Sĩ Kim Tiền thiếu chủ ý nghĩ cũng giống như thế. Lại Ngọc Phong là bởi vì lúc trước trong Long trùng lĩnh hội Long trùng trận pháp cho ra kết luận, mà Lục Sĩ Kim Tiền xuất thân Hồng Hoang đỉnh cấp thế lực, hiểu rõ điểm ấy thì không hề thấy quái lạ. Oanh! Oanh! Hai đạo công kích trực tiếp trúng đích hai người. Nhưng mà dường như Lam Hại bị gánh vác rồi, trận pháp vẫn tại tiếp tục. Đường Hoàn Hốt: "Tội Quế Hồ." Hắn thì không ngờ rằng hai người này lại ra tay như thế quá quyết. Khá tốt trận pháp có thể ngăn cản Lam Hại, bằng không Cựu Chân bị bọn hắn phá vỡ trận pháp. Chẳng qua cũng là đoạn này khoảng cách, Ngao Quân Huệ cùng Tội Mệnh đã ra khỏi trận pháp phàm vi, mà những người còn lại dường như đều bị khung rồi vào trong. Mẹ nó, không trốn thoát được." Có người bạo nói tục. Cho dù ai cũng nhìn xem năng lực đã hiểu, nay Tội huyết nhất tộc là muốn đóng cửa đánh chó rồi, trận pháp một khi thành hình chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Ở trong đó không thiếu có thật nhiều tán tu, thực lực bọn hắn tăng lên 10 phần dân an, không có gia tộc là hậu thuẫn, chỉ có không ngừng đặt mình vào nguy hiểm độ sức lấy cơ duyên mới có thể có thành tựu, nhưng là hôm nay lại mu trọng. Lại Ngọc Phong thấy công kích không có hiệu quả ngay tại thanh trừ, hôm nay hắn cố này, Ngũ Hành Huyền Thân chỉ sợ lại muốn tự bảo rồi. Hắn lúc này rơi vào Nam Hải Long tộc trước mặt, muốn sống nghe ta sắp đặt. Nam Hải Long tộc người cầm đầu kéo lấy tay cụt, hỏi: "Xin hỏi ngươi là?" "Ta là Ngao Cô Huyền Địa sư cha." Vì để tránh cho lãng phí thời gian, hắn trực tiếp biểu lộ thân phận. Lời vừa nói ra, Nam Hải Long tộc người lập tức trong lòng giận mình, ngao quân huyền bọn hắn ấy là biết đạo tại Nam Hải cùng Tây Hải đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đã như vậy, vậy ta tin ngươi." Hắn nói. Lại Ngọc Phong gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng mà phương thiên địa này mỗi một chỗ chi tiết cũng càng thêm rõ ràng hiện ra trong đầu. Hắn vì thứ ba thị giác xem kỹ phương thiên địa này, thời gian dần trôi qua điểm điểm tình quang hiện hiện. Rất nhanh mở mắt ra, dựa theo ta vị trí chỉ định chỗ đứng. Nam Hải Long tộc lòng người bên trong tuy có chần chờ, nhưng mà lực chấp hành nhưng rất mạnh, Lại Ngọc Phong chỉ địa có bao nhanh, bọn hắn di động thì có bao nhanh. Các ngươi cùng nhau phóng thích năng lượng của mình. Bất kể xảy ra cái gì đừng có động tác khác. Như vậy có làm được cái gì?" Nam Hải Long tộc thanh niên căm đấu hỏi. Mặc dù tin tưởng lại Ngọ Phong, nhưng đó là bởi vì hắn tận mắt thấy hắn xả thân nghĩ cách cứu viện Ngao Quân Huệ, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng không nhận ra, muốn nói thật đem tính mạng của bọn hắn giao cho hắn tay, hay là trong lòng giở dự không chừng. Đây là một bộ trận pháp, các ngươi Nam Hải Long chủng nội ứng cái kia thì có, yên tâm đi, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội." Long chủng trong trận pháp. Trong lòng bọn họ đều là chấn động, Long chủng hắn không thể không đi qua, nhưng này là Long tộc bí mật, hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ? Không phải là Tây Hải Long tộc nói cho điện, Tây Hải Long tộc thì tin tưởng hắn như vậy. Đúng lúc này, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên vang lên. "Dám hỏi, trận pháp này có thể để cho chúng ta bước vào. Nếu là hôm nay may mắn còn sống sót, ngày sau sẽ làm vô cùng cảm kích." Có người nghe được lại Ngọc Phong cùng Tây Hải Long tộc đối thoại, lúc này quyết định tìm kiếm che chở. Mặc dù không biết đây là thật hay giả, nhưng mà cũng không có lựa chọn khác rồi. Cái này, nam hải thanh niên cầm đầu nhìn về phía lại Ngọc Phong. "Bước vào có thể, nhưng mà muốn mặc ta phân công thời gian một năm." Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Long tộc muốn nổi lên Có loại lực giúp đỡ sẽ thoải mái rất nhiều, về phần 1 năm sau đó, hắn tin tưởng đám người này có phải không sẽ vui lòng rời đi. Hắn có cái này tự tin. Được, ta đáp ứng ngươi. Người kia cũng không có bất kỳ cái gì do dự, dùng thời gian 1 năm đổi lấy sống sót cơ hội, 10 phần có lời. Hồn huyết. Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, người kia hơi biến sắc mặt. Hồn huyết cùng linh hồn mật thiết tương liên, một khi đem hồn huyết giao ra thì tương đương với đem tính mạng của mình bỏ ra, hắn lúc nào cũng có thể vì hồn huyết mất đi mà chết. Chỉ là vì bảo đảm các ngươi sẽ không đổi ý, 1 năm sau tự sẽ trả lại. Nói xong lại Ngọc Phong nói thêm, năm hơi trong, người kia cắn răng, chất vật nói ra, "Thôi, cho ngươi." Sau đó một giọt máu tràn ra, sau đó hắn trực tiếp đem giọt này hồn huyết dung nhập rồi Nam Hải thanh niên cầm đầu ấn đường. Sau đó lại là mấy cái tán tu xuất ra chính mình hồn huyết. Có người đáp ứng, tự nhiên cũng liền có người không đáp ứng. Bọn hắn cảm thấy tin tưởng một người xa lạ không bằng tin tưởng mình, với lại giao ra hồn huyết, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không thể nào, bọn hắn thế nhưng Hồng Hoang thế lực lớn gia tộc thiên kiêu con cháu. Một màn này phát sinh rất nhanh, lại Ngọc Phong thấy không có người cống hiến hồn huyết, lúc này quát, "Trần Hải, Chương 157, Huyết Ma, chương 157, Huyết Ma. Lại Ngọc Phong vừa dứt lời trong nháy mắt, đã đứng vào vị trí long tộc mọi người phóng xuất ra lực lượng trong cơ thể, có đứng trên mặt đất, có nổi giữa không trung, hình thành một ba chiều hình lưới kết cấu. Điểm cung điểm trong lúc đó tự động kết nối thành tuyến, đúng lúc này không khí rất nhỏ rung động, chậm rãi kéo theo cả phiến tiên địa xảy ra kịch liệt lắc lư, dường như tại thời khắc này, nhưng có vật gì đó thức tỉnh. Cái này, ta có thể cảm giác được rất cường đại uy áp, nhưng mà giống như cũng không nhắm vào mình. Trong trận pháp có người hoảng sợ nói: Trận pháp gọi lên thiên địa chi thế thanh thế to lớn, nhưng mà hiện tại cũng không nhằm vào trận pháp nội bộ người, mà cũng đúng thế thật lại Ngọc Phong thông qua long chủng trận pháp lĩnh ngộ kết quả. Không ai sẽ biết, cái này cũng sẽ là trợ lực long tộc nổi lên trận pháp hình thức ban đầu, lại không người hiểu rõ tương lai, tòa trận pháp này sẽ tại tất cả hồng hoang đánh ra uy danh hiển hách, lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha, chết cười ta rồi, chìa khóa thật lợi hại như vậy, ta vì sao không cảm giác được một chút. Trận pháp bên ngoài, bọn hắn không cảm giác được chút nào như thế, sôi nổi mở miệng chế giễu, may mắn chính mình không có nghe tin người lại chi ngôn, giao ra hồn huyết. Trận pháp Tội quyết thì chú ý tới Nam Hải Long tộc người động tác, chẳng qua hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn đối với mình huyết tộc trận pháp đầy đủ tự tin. Lục Sí Kim tiền thiếu chủ vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế công kích tội huyết hậu nhân kết xuất trận pháp, lại Ngọc Phong thì tại một bên quan sát, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thực sự không được hắn thì tự bạo huyết thân. Huyết ma, thức tỉnh đi. Tội quyết trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết đột nhiên đình chỉ, hét lớn một tiếng, đem mọi người bao phủ trận pháp nhanh chóng phóng xuất ra huyết khí. Huyết khí hướng về trung tâm trận pháp hội tụ, thời gian dần trôi qua lại tạo thành một to lớn hình người hình dáng. Cái này, đây là quái vật gì? Đồng loạt ra tay, bằng không chúng ta đều phải chết. Lại Ngọc Phong kết thành trận pháp bên ngoài trong lòng người vạn phần hoảng sợ, đối với này quái vật khổng lồ vô cùng kiêng kỵ, qua lại liên thủ đúng là bọn họ hy vọng, mặc cho dù ai cũng không cách nào đơn độc đối mặt quái vật này. Nhìn thấy bọn hắn kinh hoàng nét mặt, tội quyết vô cùng hưng phấn, trong mắt của Nhật cũng hưng phấn lên lẫn. Ha <cười> ha, các ngươi không phải thích chúng ta tội huyết hậu nhân đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi không phải tuyên bố chúng ta thì không nên tồn tại ở thế gian sao? Hôm nay, ta liền để các ngươi xem xét, trong miệng các ngươi đề tiện chủng tộc, là như thế nào đem bọn ngươi từng chút từng chút xé nát hay mà. Giết. Huyết khí ngưng tụ thành cự nhân, một cực đạp chạm đất mặt sụp đổ, một trường đối mọi người lành tới. Có người chỉ là chậm một phần, trực tiếp thi hóa thành xương máu, sau đó bị huyết ma hút vào thể nội, mà khí thế của hắn dường như càng thêm nồng đậm. Cẩn thận, đây là huyết tộc bí pháp, hấp thụ huyết khí là có thể càng biến đổi mạnh, thời gian duy trì theo cũng sẽ càng lâu. Lúc này, vùng trời truyền đến một thanh âm. Nguyên lai là tội danh cùng ngạo quân huyện, bọn hắn cũng không đi ra, mà là tại bên ngoài quan sát. Ta dựa vào, hấp thụ huyết khí là có thể càng biến đổi mạnh, duy trì thời gian cũng sẽ đạt được kéo dài, phóng trên chiến trường, này không phải liền là một động cơ vĩnh cửu sao? Đây là bị kèm theo rồi càng đánh càng hăng bờ UFF, nếu bị hắn đặt được, như vậy tương lai Long tộc nếu đụng phải khá lớn chiến đấu, triệu hắn đi ra mấy cái dạng này quái vật, chẳng phải là vô địch. Lại Ngọc Phong lập tức có rồi đem trận pháp này đoạt tới tay xúc động, không, hắn nhất định phải đoạt tới tay, tội mệnh nhất định sẽ, đến lúc đó hỏi một chút hắn. Lại Ngọc Phong nghĩ, đột nhiên có mấy đạo trùng sáng bay ra. Không phải là bảo vật gì, Lại Ngọc Phong trực tiếp đem nó thu vào trong túi, lại phát hiện đây chính là địa linh, đồ Long Yến sau đó, hiện tại bản thể còn vẫn có thật nhiều địa linh đấy. Cốt môner, bị ta hấp thu. Lại Ngọc Phong giận mình Đất này linh trong tay sau lại trực tiếp liền bị Huyễn Thân hấp thụ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể nhiều hơn một phần, Huyễn Thân dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huyễn Thân có thể hấp thụ địa linh. Nếu là như vậy, có đầy đủ địa linh, hắn thì không cần lo lắng Huyễn Thân vì năng lượng quá độ tiêu hao mà tiêu tán. Chỉ chờ tới lúc bọn hắn bị đánh chết, ta là có thể đạt được địa linh. Cũng không đúng. Lại Ngọc Phong đột nhiên ý tứ được, nếu người khủng lồ này hấp thụ quá nhiều mao khí, đến lúc đó chỉ sợ hắn tự bạo cũng khó nói sẽ không triệt để tiêu diệt hắn. Đúng lúc này, huyết ma lại đem mục tiêu khóa chặt tại rồi Nam Hải Long tộc nhân thân bên trên. Hắn một quyền hướng về trận pháp đánh tới, lại bị đột nhiên văng ra, rút lui hai bước sau mới đứng vững thân hình. Cái gì? Làm sao có khả năng? Tôi quyết khó có thể tin nhìn, hắn huyết tộc huyết ma làm sao lại bị chỉ là một cái trận pháp ngăn trở? Các ngươi mau nhìn, trận pháp này thật có thể ngăn trở quái vật công kích. Vào trong. Vào trong chúng ta thì được thiếu rồi. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, long trùng trận pháp trong thì không có hạn chế có thể tiến vào người số lượng, để bọn hắn vào trong thì không có tổn thất gì. Muốn vào trong có thể, đừng quên đại giới. Lại Ngọc Phong nói vẫn như cũ có người chờ chờ, nhưng mà lúc này huyết ma bị ngăn lại sau giường như nội điên, mấy người lần nữa hóa thành xương máu. Mọi người sợ tới mức sôi nổi nổi lên hồn huyết. Ta dự bảo, này huyết ma thật đúng là thần trợ công. Nhưng mà, khi mọi người giao xong hồn huyết, muốn đi vào thời lại bị ngăn tại bên ngoài. Hồn huyết chỉ là vừa mới đại giới, hiện tại cộng thêm một các ngươi toàn thân địa linh. Ngươi, có người mười phần tức giận, không ngờ rằng lại Ngọc Phong lại ngay tại chỗ lên giá. Sao? Các ngươi nếu không muốn bảo đến, ta cũng được, đem hồn huyết giao cho các ngươi." Lại Ngọc Phong cười nói. Lúc này Huyết ma lần nữa thần trợ công diện sát hai người. Cho ngươi, thực sự là sối quậy. Lại Ngọc Phong cười híp mắt nhận lấy, thì không để ý tới bọn hắn không cam lòng. Không hổ là quânuyện sư phụ, làm ăn này cũng làm tới nơi này. Nam Hải Long tộc cầm đầu thanh niên lau mồ hôi, lắc đầu cười nói. Mắt thấy từng bước từng bước người bước vào Lại Ngọc Phong trong trận pháp, tội quyết lập tức nổi giận. Điều khiển huyết ma trực tiếp lần nữa hướng về trận pháp đánh tới, lần này trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm. Huyết sát giới. Lại Ngọc Phong lông mày dương lên, không ngờ rằng này huyết ma còn có thể sử dụng huyết tộc cái khác bí pháp. Nhìn khí thế hùng hùng hết mà, lòng của mọi người lần nữa nhắc tới rồi cũng họng, trận pháp này nếu không thể ngăn cản được, bọn hắn liền bị tận diệt rồi. Ken, nay vết sắt giới đâm vào kết giới bên trên, lập tức dừng lại khó vào mày mày. Chặn, thật chất lại, thật tốt quá. Không ngờ rằng trận pháp này như thế cường hãn, vị tiểu hữu này, cũng không như gia nhập gia tộc của ta, chúng ta tất nhiên sẽ ngươi phụng làm khách quý, làm sao? Gia nhập chúng ta đi, ta gia tộc tại Bắc Câu Lô Châu thì mười phần hiển hách, gia nhập chúng ta từ đây tại Bắc Câu Lô Châu là có thể li ngang. Lại Ngọc Phong khẽ cười một tiếng không có phản ứng bọn hắn, đám người này rõ ràng ngấp nghé hắn trận pháp, cho nên mới muốn mời chào hắn. Nhưng mà cho người ta làm công năng lực có cái gì tiền đồ, làm công là không có khả năng hắn đến người nào đó đời này không thể nào làm công. Hay là dẫn đầu long tộc chính mình làm lão bản tốt. Mà tội quyết mắt thấy không phá nổi kết giới, thế là chuẩn bị nghĩ phóng, đợi đến cuối cùng lại nghĩ biện pháp, trước hết giết cái này lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Huyết ma lập tức giọng chuẩn phương hướng, thẳng hướng đã rất lâu không có động tác lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Lên thẩm. Sáu cánh kim tiền thiếu chủ mắng thầm. Thấy huyết ma cường đại như thế, chính mình khẳng định thì không phải là đối thủ. Bởi vậy hắn cảm thấy nhất định không cách nào kéo dài, thế là muốn chờ hắn tự động giải trừ, thế nhưng phía sau lại phát hiện hắn có thể hấp thụ huyết khí. Hắn còn đang nghĩ phương pháp làm sao đào tẩu, kết quả còn chưa kịp nghĩ, hiện tại vì lại Ngọc Phong nguyên nhân, bây giờ lại thành mục tiêu duy nhất. Chương 158, Lỗ Sát, chương 158, Lỗ Sát. Hắn lập tức triển khai phía sau 62 cánh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, hóa thành tàn ảnh. Tốc độ này, chỉ sợ nhất định đạt đến bán bộ thái ớt kim tiên rồi, thậm chí có phần hơn. Lại Ngọc Phong cảm khái nói: "Thật là không công bằng, cùng là hồng hoàng sinh linh." những kẻ có cường đại huyết mạch tộc chủng chính là chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế, thậm chí có chủng tộc sinh ra tới thì có siêu phàm thực lực. Nếu hắn không phải có hệ thống, liền xem như Liều Mạn cũng không có khả năng sẽ là những người này đối thủ. Lại một lần tránh thoát công kích, lục sĩ kim tiền thiếu chủ tốc độ đã có một tia hạ xuống, không được, sáu cánh đều mở tiêu hao quá lớn, được nghĩ biện pháp. Hắn đưa ánh mắt về phía rồi lại ngoảnh phong, phát hiện hắn thì đang nhìn hắn, hắn ánh mắt phảng phất đang nói cho hắn biết, không kiên trì nổi đi, không kiên trì nổi thì ngoan ngoãn giao ra hồn huyết cùng địa linh. Ghê tởm, địa linh cho hắn ngược lại là có thể, nhưng mà hồn huyết tuyệt không có khả năng Hắn đường đường lục sĩ kim tiền nhất tộc thiếu chủ, quả quyết không thể nào đem hồn huyết giao ra, không nói trước truyền đi hắn thiếu chủ vị trí còn có thể hay không bảo trụ, hồn huyết giao ra sau tính mạng của hắn liền bị người khác một mực nắm ở trong tay rồi, đây là hắn không thể tiếp nhận. Nhưng mà, lại né tránh rồi mấy lần, hắn thì dường như đến rồi cực hạn, thế là đi vào bên ngoài cái giới. Ta có thể đem địa linh giao cho ngươi, nhưng mà hồn huyết tuyệt không có khả năng, ta có thể dùng pháp bảo thay thế. Nói xong lấy ra một một thanh kiếm sắc, chẳng qua này lợi kiếm hình dạng lại cùng vừa rồi sau lưng hắn sinh ra cánh giống nhau. Có người nhận ra pháp bảo này, hoảng sợ nói, cái này Đây là lục sĩ kim tiền tộc cánh dao. Nghe đồn mỗi cái lục sĩ kim tiền tộc khi tiến vào kim tiên tu vi sau đều sẽ trải nghiệm một lần thối biến, đạt được một bộ lục sắc, này lục sắc tương lai sẽ trở thành bọn hắn bản mệnh pháp bảo, trong đó có này cánh dao, sắc bén 10 phần. Lại Ngọc Phong có chút hiếp sợ nhìn hắn, không ngờ rằng hắn lại vui lòng dùng bảo vật này xem như trao đổi, nhìn tới hắn thì đã đến cực hạn, bằng không sẽ không giao ra bản mệnh pháp bảo. Chẳng qua tất nhiên đã đến cực hạn. Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên xá quyết, nếu là lục sắc, như vậy không phải chỉ có một cánh dao đi. Lục sĩ kim tiền thiếu chủ đồng tử hơi rung, không ngờ rằng Lại Ngọc Phong khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Ngươi không muốn được voi đòi tiền. Này cánh đao đã là siêu phàm bảo vật, ngươi. Lại Ngọc Phong cười lấy chỉ chỉ phía sau hắn, hắn hơi biến sắc mặt, lại quên đi hắn còn đang ở bị huyết ma đuổi theo chặt đấy. Lần nữa cùng huyết ma quần nhau mấy lần, đi vào Lại Ngọc Phong trước mặt, lúc này sắc mặt của hắn đã vô cùng trắng bệnh, cắn răng nói ra, "Được, ta đáp ứng ngươi." Lại Ngọc Phong cười lấy vươn tay tiếp nhận địa linh, đất này linh số lượng làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời lại mười phần hoan hỉ. Liên xem như hắn ở đây đồ long nữa tiệc thu được rồi nhiều như vậy địa linh, cũng không có hắn cho nhiều. Thật không hổ là lục sĩ kim tiền tộc thiếu chủ. Trước thả ta vào trong. Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ âm thanh gấp rút, cho là hắn lại bị huyết ma khóa chặt rồi, lại không vào trong hắn thật muốn lành lại rồi. Lại Ngọc Phong không nhanh không chậm nói ra, "Trước giao hàng." Nồng đậm huyết khí đã quay trung quanh tại mũi của hắn một bên, hắn lập tức vung ra một bộ kim tiền giống nhau sắc ngoài, 10 phần to lớn, phần lưng có 6 đôi cánh. Lại Ngọc Phong nắm bắt tới tay sau hay là vô cùng coi trọng chữa tiến đem nó thả đi vào, hắn sau khi đi vào lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay người thì đối huyết ma, tựa hồ là đang khiêu khích. Làm huyết ma công kích sắp đến kết giới lúc, chuẩn bị đạp một cước. Một cước này cường độ rất lớn, hắn cách kết giới rất gần, với lại đã tiêu hao rất nhiều Này dẫn đến hắn trực tiếp bị đạp ra ngoài. Hắn lập tức chấn động trong lòng, vội vàng xoay người muốn đi vào, thế nhưng lại nhìn thấy Lại Ngọc Phong cười híp mắt nhìn chính mình. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta làm sao có khả năng để ngươi ra ngoài?" Lại Ngọc Phong cười nói. Không nói trước vừa mới bắt đầu lục sỉ kim tiền thiếu chuột thì muốn giết mình, ngay tại lúc này hắn lấy được nhìn rõ xác, sau khi rời khỏi đây người này lại làm sao có khả năng nuốt vào cơn giận này, tất nhiên sẽ đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Với lại đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ liên lụy Long tộc, Long tộc hiện tại còn không phải thế sao cái chủng tộc này đối thủ, giao thủ với nhau tất nhiên là Long tộc tan thành mấy khối. Bởi vậy, hắn không thể lưu thủ, nhất định muốn ở chỗ này giết Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngươi, vô liêm sỉ, ta nhất định. Lời còn chưa nói hết, huyết ma một trưởng vô đi qua. Oèn, mặt đất sụp đổ, một đạo thật sâu trưởng ấn xuất hiện, mà Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ dường như vừa rồi những người khác giống nhau, không thấy tung tích. Ha ha, cái gì Lục Sí Kim Tiền, còn không phải bị ta đánh tan thành mây khói? Tội quyết cười to nói. Kim Tiền thiếu chủ sau khi chết, huyết ma mục tiêu cũng chỉ còn lại có rồi trong trận pháp mọi người. Lại Ngọc Phong lúc này đã đem tất cả địa linh tôn vệ, cơ thể dần dần bành trướng nhưng mà bị hắn gắt gao ngăn chặn. "Ngươi, các ngươi khế suất ra chính mình tất cả pháp bảo chống cự, trận pháp thì phóng thích đến cực hạn, tội mệnh, Ngao Quân Huệ, mau rời đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Nói xong lại ngay trước mặt mọi người trực tiếp liển sông ra ngoài. Hắn đây là muốn làm gì? Không muốn sống nữa sao? Tội mệnh dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp lôi kéo Ngao Quân Huệ sông lên phía trên đi. Lại Ngọc Phong cùng hết ma mặt đối mặt, hắn đem thể nội bành trướng năng lượng thông qua huyền thân chuyển hóa làm ngũ hành chi lực, hai tay kết ấn, ngũ hành chi lực không ngừng mà hội tụ vào một chỗ. Huyền thân tự bạo tạo thành truy sát, nguyên lý chính là thông qua ngũ hành tương khắc Đã như vậy, vì sao muốn dùng cơ thể làm vật dẫn? Đó là bởi vì chỉ có cứng rắn vật dẫn ngũ hành tương khắc sinh ra uy lực cực lớn, tại một khắc cuối cùng đạt được đột phá. Nói cách khác, chỉ cần tìm được thích hợp vật dẫn, như vậy thì không cần trong huyền thân dẫn bạo. Mà lần này lại Ngọc Phong tìm thấy vật dẫn chính là huyết tộc kết thành trận pháp. Không tốt. Ngăn cản hắn, tội quyết cảm nhận được lại Ngọc Phong trong tay không ngừng tuôn ra ngũ sắc lực lượng mười phần khủng bố, lúc này khống chế huyết ma công kích. Có rồi địa linh bổ sung, lại Ngọc Phong không sợ tiêu hao, trực tiếp đem ám ảnh thần thông thi triển đến cực hạn, tốc độ bạo tăng. Nhưng mà mỗi lần cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát công kích, thậm chí có một lần còn bị cọ đến rồi một chút, trực tiếp thì bản thân bị trọng thương. Trong tay hắn hào quang năm màu càng ngày càng định, dần dần đem hắn bọc lại, phía sau thậm chí không thấy được lại Ngọc Phong thân ảnh. Huyết ma truy đuổi, lại Ngọc Phong tránh né, Địa Linh Thể đang nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, quang mang trực tiếp đem toàn bộ kết giới bổ sung. Không tốt. Tội quyết trong mắt cuối cùng xuất hiện hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hắn cảm nhận được, cỗ này năng lượng tinh khủng đã xảy ra chuyển biến, trở nên mười phần đáng kinh, sau một khắc muốn nổ tung. Mà lại Ngọc Phong khi tiến vào trận pháp trong mắt, trực tiếp đem ngũ hành chi lực này chuyện Sau một khắc, "oeng", trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa, nhưng mà trong thai thế giới lại yên tĩnh đáng sợ. Nổ tung sinh ra âm thanh đã vượt qua rồi bọn hắn lỗ tai có thể tiếp thu được tự hạn. Ngao Quân Huệnh cùng tội mệnh lúc này đã tiếp cận phía trên lối ra, sau lưng xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn trực trùng vật tiêu, đem bọn hắn tung bay. Ngao Quân Huệnh đứng dậy, lạnh lùng nhìn đã biến mất trùng sáng. "Đến, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Chương 159: Thế giới sập có lại, chương 159: Thế giới sập có lại. Tiếng nổ kéo dài vang dặm, trung thiên cổ sáng hấp dẫn rất nhiều người xúi nổi tiến về nơi này tìm tỏi hư hư nước ra như vực sâu tuyết sơn phía dưới, tội huyết nhất tộc kim tiên phía dưới tất cả đều tan thành mấy khói, nếu như không phải trận pháp bảo hộ, ngay cả kim tiên cũng phải bỏ mình. Phải biết trước đó lại Ngọc Phong quán đỉnh đến kim tiên sơ kỳ lúc còn có thể nương tựa theo tự bạo trọng thương bán bộ thái ớt kim tiên, mặc dù lúc đó tội huyết hậu nhân đã bị tiêu hao rất nhiều, mà lại Ngọc Phong chối trận pháp, tại bạo tác sinh ra về sau, chống cự rồi phần lớn làm hại sau đồng dạng bị phá hủy, trận pháp nội bộ không người tử vong, chỉ là tất cả đều bị thương. Đây là tại lại Ngọc Phong nhắc nhở hạ để bọn hắn tất cả đều xuất ra pháp bảo, lần nữa triệt tiêu một ít làm hại sau kết quả Tội quyết nhìn bọn hắn lại còn còn sống, chính mình bố trí cái bẫy, ngược lại hắn thương vong thảm trọng nhất, lập tức khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân run rẩy, oán hận cùng sát ý chao váng đâu góc, lại không để ý tới thương thế thì hướng về lại Ngọc Phong và tới, ta muốn làm thịt ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một cỗ phong, sau đó thì nhìn xem một bên ngọn núi bắt đầu tan rã đổ sụp, sau đó bộc lộ ra một mảnh hư vô. Không tốt, thế giới muốn gom lại. Chạy mau, dựa theo thế giới này quy tắc, không có đất linh lời nói, bị thôn phệ sẽ trong nháy mắt tử vong. Trong lúc nhất thời mọi người nhất thời hoảng loạn lên, thì không thể chú ý được sôi nội chạy trốn. Lại Ngọc Phong phản ứng đầu tiên là xoát vòng rồi. Nhìn về phía thế giới đổ sụp hình thành hư không, hắn khẽ nhíu mày, cảm giác nơi đó khí tức khủng bố lan tràn tốc độ thật nhanh, dù là hắn là cảnh giới Kim Tiên, cũng phải toàn lực chạy trốn mới được, mà những kia Kim Tiên cảnh trở xuống, chỉ sợ chạy không được bao lâu rồi sẽ bị thôn phệ. Chạy mau, tiền bối. Lúc này xa xa truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, là Nam Hải Long tộc người cầm đầu. Khi thế giới đổ sụp co vào trong nháy mắt hắn liền đã xuất lĩnh Nam Hải Long tộc chạy trốn, lúc này đã cách lại Ngọc Phong ngoài ngàn mét. Lại Ngọc Phong không dám khinh thường, cùng bọn hắn cùng nhau hướng về thế giới trung tâm chạy trốn. Mà ngoài Tuyết Sơn, Ngao Quân Uyển cùng tội mệnh hai người chậm rãi trốn hướng thế giới trung tâm, bên cạnh chạy trốn bên cạnh Thần Sắc lo lắng nhìn về phía xa xa Tuyết Sơn vị trí, hy vọng nhìn thấy lại Ngọc Phong thân ảnh. "Ngươi thị không cần lo lắng, lại Ngọc Phong áp chủ bài rất nhiều, sẽ không có chuyện gì, với lại đây cũng chỉ là hắn một bộ huyết thân, không phải bản thể." Tội mệnh an ủi. Thế nhưng, cho dù là hiểu rõ lâm vào hiểm cảnh mà sinh tử không biết sư phụ không phải bản thể, trong lòng cũng không ngừng nói với chính mình cũng sao, chỉ là huyết thân mà thôi, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ thập phần lo lắng. Thế nhưng Nam Hải Long tộc người làm sao xử lý? Ngao Quân Uyển lo âu nói: Tôi mệnh nhíu mày, hắn không biết lại Ngọc Phong cùng Nam Hải Long tộc quan hệ, nhưng mà hướng về phía Nam Hải Long tộc lần này đi cũng là vì rồi cứu vớt Ngao Quân Uyển đến xem, lại Ngọc Phong hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hay là không nên lo lắng, hiện tại hai người chúng ta thì không có chút nào cách, tin tưởng lại Ngọc Phong có thể cứu được bọn hắn. Tôi mệnh an ủi. Ngao Quân Uyển chỉ có thể gật đầu, trắng nõn nắm đấm nắm chặt, nàng hay là quá yếu, tại Khư Linh giới trồng, hắn nhất định phải đột phá đến kim tiên. Lần này thế giới sụp đổ là toàn bộ phương hướng nếu đem toàn bộ thế giới chia làm đông tây nam bắc cùng giải đất trung tâm lời nói. Đổ sụp kết quả cuối cùng sẽ là chỉ còn lại có vài đất trung tâm có thể sinh tồn, cái này cũng sẽ đem tất cả người sống sót đuổi tới cùng một phiến khu vực. Mà lúc này Tây Phương khu vực bên trong, ghê tởm, thế giới sụp đổ quá thua thiệt nhanh, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sợ rằng sẽ bị thôn phệ rồi, làm sao bây giờ? Các ngươi ai có tốc độ hình pháp bảo, khoe lấy ra. Có cái gì có, nếu như mà có không phải sớm đã dùng. Xong rồi, chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn chết ở đây. Những thứ này núi tuyết toàn bộ là trốn nhảy lên ra tới người, bọn hắn vừa bá ván đột nhiên liền bị một đoàn mây đen bao phủ, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào sắp có lại đã tới? Một giây sau, liền thấy mấy chụp đạo thân ảnh nhanh chóng theo bọn hắn phía trên lướt qua, tốc độ nhanh chóng vượt xa thế giới sụp độ tốc độ. Các ngươi nhìn xem, kia tựa như là vị tiền bối kia. Có người nhận ra cầm đầu người chính thức bố trí xuất trận pháp lại Ngọc Phong, lập tức trong mắt có hy vọng, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Tiền bối, có thể hay không mang hộ trên đoạn đường? Lại Ngọc Phong nhìn xuống, dưới, chính là vừa vừa rồi trước hết nhất giao ra hồn hết mấy vị kia tán tu một trong, sau đó vung tay lên đưa hắn còn có mấy cái khác tán tu quần mang theo lên trời. Đã đạt tiền bối, các ngươi còn muốn làm ta một năm điều khiển đâu? Tự nhiên không thể ở chỗ này chết đi. Nghe vậy bọn hắn đột nhiên cảm thấy lần này Khư Linh giới hành trình làm tối quyết định chính xác chính là đem hồn huyết giao cho cái này không biết tên tiền bối. Chẳng qua lúc này lại Ngọc Phong đột nhiên hãm lại tốc độ, mặc dù đây sụt độ tốc độ nhanh, nhưng mà thì vẹn vẹn là nhanh một chút. Tiền bối, có thể hay không mang hộ trên chúng ta đoạn đường, chúng ta thì vui lòng mặc cho ngài phân công thời gian một năm. Lại Ngọc Phong đột nhiên dừng lại, lúc này khoảng cách thế giới sụp đổ biên giới còn cách một đoạn. Ta cũng nghĩ à, nhưng mà hiện tại lực lượng của ta còn thừa không nhiều lắm, muốn mang lên các ngươi, phải cần năng lượng bổ sung a. Lại Ngọc Phong nói 10 phầnuyện chuyện, nhưng đám người này tự nhiên nghe được hắn ý tứ. Muốn lên thuyền, cần vé tàu. Ta có đan dược, có thể bổ sung lực lượng của ngươi. Dứt lời người kia trực tiếp ném ra một bình ngọc màu trắng, mà những người khác thì đem trong tay pháp bảo ném ra ngoài, pháp bảo cùng tính mệnh chỗ nào cái trọng yếu bọn hắn hay là phân rõ. Lại Ngọc Phong nhất nhất đem bọn hắn mang lên, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái đó ném đan dược. Thấy thế hắn có chút lo lắng, tiền bối, ta thật không có pháp bảo gì, cũng chỉ có một đan dược, hiện tại cũng đã cho ngươi, cầu tiền bối mang hộ trên đoạn đường, nếu tại hạ vô cùng cảm kích, và gia khư linh dưới ta sẽ hướng gia tộc đề xuất một kiện pháp bảo. Ai? Tiền bối. Bơ Biển lại Ngọc Phong lại quay đầu muốn đi, hắn lập tức luống cuống, lập tức nói, ta có, ta có, ta có pháp bảo. Lại Ngọc Phong lúc này mới xoay người, ngươi có hay không có pháp bảo hắn còn không biết sao? Vừa rồi dưới Tuyết Sơn hắn xông trận pháp lúc, nói ra một câu kia xuất ra pháp bảo của mình trong cự, ngươi cho rằng thật là quan tâm các ngươi à? Tại các ngươi lấy ra pháp bảo của mình lúc, hắn ở đây bên ngoài ngưng tụ ngũ hành chi lực lúc đã đầu rõ ràng nhìn thấy. Đem người kia pháp bảo nhận lấy, Lại Ngọc Phong liền tốc độ cao nhất hướng về khu vực trung tâm bay đi, và nhanh đến khu vực trung tâm lúc Hắn đột nhiên đem một bộ phận người ném xuống. Lực lượng của ta đã nhanh tiêu hao rồi, hiện tại các ngươi tự động tiến về an toàn khu đi, đổ sụp tốc độ đổi không kịp các ngươi. Hắn giữ lại người trừ ra Nam Hải Long tộc, còn có mấy cái kia tán tu. Rên thầm. Thu chúng ta chỗ tốt, lại như vậy thái độ. Ta nhìn hắn chính là cố ý nói không chừng sớm dưới Tuyết Sơn lúc liền đã mưu đồ tốt. Không sai, các ngươi phải chăng còn còn nhớ hắn vừa tới lúc bên cạnh là có tội huyết hậu nhân nói không chừng là cái này, một hồi bọn hắn mưu đồ âm mưu, chính là cướp đi chúng ta bảo vật. Chương 160, khởi tử hoàn sinh lục sĩ kim tiền thiếu chủ, chương 160, khởi tử hoàn sinh lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Khư linh giới, Tây vực. Lúc này Tuyết Sơn đã bị tan rã, nguyên bản vị trí bị vô tận sền sệt bóng tối thay thế, cương phong không ngừng gào thét, mà ở cái này hắc cá ám bên trong nhưng lại có một vòng sáng ngời. Đó là một tản ra kim quang mặt dây chuyền, mặt dây chuyền hình dáng lại là một con kim tiền, sáu con cánh gián trên lưng. Đột nhiên, kim tiền sáu hai cánh triển khai, hóa thành một vòng màu vàng kim lưu quang nhanh chóng hướng về trung tâm thế giới bay đi, hoàn toàn không thấy này trong hư không nguy hiểm. Khư linh giới khu vực trung tâm nói lớn cùng lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà trải qua thế giới sụp đổ về sau, nhân số chỗ này mật độ rõ ràng gia tăng. Mà nhiều người tự nhiên xung đột cũng sẽ không thiếu, dường như mỗi thời mỗi khắc đều lên diễn đồ sát. Các ngươi nghe nói không, nghe nói đoạn thời gian trước Tây Phương đạo kia trùng thiên cổ sáng là cố ý. Cái gì? Cố ý? Ta tại khu vực trung tâm đều thấy được, này lại là cố ý, là ai? Nay vậy mà không biết, chẳng qua trước mấy ngày ta thấy được thật nhiều người từ phương Tây chật vật chạy trốn tới rồi khu vực trung tâm, nghe kia người ở bên trong nói, có người cùng tội huyết hậu nhân liên thủ hại bọn hắn bảo vật, cổ sáng kia chính là hắn chế tạo cùng tội huyết hậu nhân liên thủ. Người này sợ không phải là muốn bị tất cả hồng hoang truy sát, tự cổ chí kim cùng tội huyết hậu nhân đồng lưu hợp hốt đều không có kết cục tốt. Liền xem như thật cùng tội huyết hậu nhân cùng nhau, chúng ta thì không có cách nào nhà, trừ phi mấy người kia ra tay. Ngươi là nói hiện tại khư linh giới bảng mấy vị kia? Thế giới sụp đổ đình chỉ về sau, xuất hiện một khư linh giới bảng, phía trên ghi chép địa linh nắm giữ số lượng trước 10 cao thủ, 10 người này dường như đều bị hồng hoang cường đại chủng tộc người ôm độn. Ta cũng hối hận đi tới nơi này, áp lực quá lớn. Những gia chủng tộc mạnh mẽ căn bản không thiếu tài nguyên, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì danh danh cùng kiến thức hồng hoàng chủng tộc khác cao thủ. Chính là, hiện tại bọn hắn vị trên bảng xếp hạng, chẳng trận đồ sắt còn lại chủng tộc thiên kiêu, chỉ vì rồi bọn hắn địa linh. Bất quá ta nghe nói gần đây có một phi thường cường đại thế lực, dường như xuất lĩnh lấy Long tộc, chiếm lĩnh rất nhiều di tích, dường như không ai dám trêu chọc. Long tộc. Hạt Dụ, mặc dù cái chủng tộc này đã xuống dốc rồi, nhưng mà tóm lại năng lực xuất hiện một chói mắt thiên tài, rốt cuộc huyết mạch ở đâu bày biện, cũng không biết cùng những kia thiên tài đứng đầu so sánh làm sao mà mọi người nghị luận trên bảng danh sách xếp hạng trước 10 rưỡi theo trình tự xếp hạng theo thứ tự là, yêu sư cung côn bảng thánh tử, Tây Phương Giáo Phật tử bản được, Thiên Đình Tam thái tử, Thanh Khâu hộ tộc độ sơ liệt. Mà những ngày gần đây, từ chạy ra Tây vực về sau, Lại Ngọc Phong một mực tìm kiếm Ngao Quân Huệnh cùng tội mỆnh ngã người, cuối cùng vào hôm nay tìm thấy. Tội huyết nhất tộc những người khác thì sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Ta nhường hắn nhóm tìm một chỗ trước gần nấp rồi, lần này bước vào nơi này mục đích đúng là khôi phục tu vi của ta, nhưng mà hiện tại xem ra bọn hắn đi theo thì không có tác dụng gì, ngược lại sẽ vì mục tiêu quá lớn ảnh hưởng hành động của chúng ta. Tội mỆnh người đáp. Lại Ngọc Phong gật đầu, hiểu rõ Ngạo Quân Uyển lo lắng Nam Hải Long tộc người, nói ra, Nam Hải Long tộc ta đã để bọn hắn đi cùng Tây Hải Long tộc người hội hợp rồi, bọn hắn hiện tại rất tốt, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Tại bản thể dẫn đầu dưới, bọn hắn chiếm cứ rất nhiều bí cảnh di tích, bên trong tài nguyên tu luyện quả thực nhờ bọn hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lại Ngọc Phong để thôn phệ rồi một phần rất nhỏ. Cung tộc Long truyền thừa so sánh nhỏ, nơi này cơ duyên có cũng được mà không có cũng không sao, còn không bằng cho Long tộc chờ bọn hắn tăng cao tu vi. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngạo Quân Uyển hỏi. Trong lúc vô tình Lại Ngọc Phong đã trở thành bọn hắn chủ cột. Thực lực là một mặt, càng quan trọng chính là nhiều lần hiểm cảnh bên trong Lại Ngọc Phong ngăn cơn sóng dữ sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, tạo một mười phần đáng tin cậy hình tượng. Lại Ngọc Phong do dự, hắn tới đây mục đích chỉ có một, tăng lên Long tộc thực lực, hiện tại nhiều một, giúp đỡ tội mệnh tìm kiếm lương sinh hoa. Bản thể hiện tại chính dẫn theo Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long tộc, chỉ còn lại có Đông Hải Long tộc rồi. Còn có phao phao bọn hắn không thấy tung tích, Ngao Bính còn chưa thấy. Trước giúp ngươi tìm kiếm lương sinh hoa. Lại Ngọc Phong làm ra quyết định, tìm kiếm lương sinh hoa trên đường có thể nghe ngóng phao phao tung tích của bọn hắn. Vừa dứt lời, đột nhiên một cú áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Lại Ngọc Phong ba người sắc mặt bỗng nhiên căng trọng, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi vào đỉnh đầu bọn họ. Mặt ngoài thân thể che kín kim tất, phía sau sáu hai cánh triển khai, ánh mắt lạnh băng lại nhìn không ra tâm trạng, nhưng đến Ngọc Phong cũng có thể cảm giác được kia thấu xương sát ý. Đây là giết người vô số mới có thể hình thành ánh mắt, tại đây loại người trong mắt giết người chẳng qua là như là hô hấp giống nhau chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Là lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ, hắn lại không chết." Tội mệnh kinh ngạc nói. Đồng thời đáy lòng hiện lên tâm tình bất an, trông hắn không chỉ không chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực tăng nhiều. "Không!" Hắn không phải lục sĩ kim tiền thiếu chủ. Lại Ngọc Phong gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Ta ngăn chặn hắn, các ngươi đi trước." Hai người đồng thời nhìn về phía Lại Ngọc Phong, trong lòng căng thẳng, điều này nói rõ người này, Lại Ngọc Phong chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Mặc dù muốn lưu lại, nhưng mà người kia cho khủng bố áp lực để bọn hắn hiểu rõ, lưu lại chỉ có thể cản trở, biến thành Lại Ngọc Phong nỗi lo về sau, bởi vậy không, có quá nhiều tự hỏi, trực tiếp quay người bộ phát ra tốc độ nhanh nhất. "Phu thân, đừng để bọn hắn đi, giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn, đoạt lại bản mệnh pháp bảo của ta." Lục Sí Kim Tiền thiếu chủ thể nội đột nhiên truyền ra chỉ có chính hắn năng lực nghe được âm thanh. Phía sau 62 màu vàng kim cánh khẽ chấn động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đến Ngọc Phong thậm chí còn không có làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy cùng kêu lên kêu thảm. Ngao Quân Uyển cùng tội mệnh trực tiếp bị trọng thương đánh bay đến trước mặt mình. Giao ra con ta bản mệnh pháp bảo, bằng không chết. Đây là một giọng giàn rua. Nguyên lai like là cha của hắn, nhị tới chữa cho hắn rồi thủ đoạn bả mệnh. Mà thực lực của hắn hiện tại cũng đã đến rồi bán bộ thái ớt kim tiền, hiện tại chính mình tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Chính mình chỉ cần ngăn chặn hắn thì còn có cơ hội, đây cũng là một sợi hời hách, với lại không thể nào luôn luôn bám vào ở trên người hắn, bằng không ban đầu hắn xuất ra thủ luận này, tất cả mọi người phải chết. Lại Ngọc Phong phân tích thế cục, rất nhanh làm ra phán đoán. Cái gì bản mệnh pháp bảo? Nha, ta nhớ ra rồi, ngươi chỉ là cái đó lô xác. Thứ này nên nói không nói, không hổ là kim tiền. Không, lục sĩ kim tiền tộc bản mệnh pháp bảo, uy lực vô tận, mặc dù ta còn chưa sử dụng tới, nhưng vẫn là có thể cảm giác được sự cường đại của hắn chỗ, năng lực thủ năng lực công. Loại pháp bảo này cho dù cho ta ta cũng sẽ không dùng a. Tại ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Hắn ở đây kéo dài thời gian, Ngao Quân Huệnh cùng tội mệnh đồng thời ý tứ được. Tất nhiên, ngay cả hai người bọn họ đều có thể ý tứ được, huống chi trước mặt lão gia hòa này. Giao ra gia pháp bảo, lại nói nhiều một câu. Chết. Chương 161, tiêu hao rồi, chương 161, tiêu hao rồi. Ngao Quân Huệnh cùng tội mệnh mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn lại Ngọc Phong bóng lưng. Bọn hắn hiện tại nào chỉ là cản trở a, ngay cả quần cũng cho kéo xuống đến rồi. Đối mặt lão giả này hùng hổ bước bạch, lại Ngọc Phong thì thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, ta từ nhỏ yêu bắt đầu tu luyện. Theo Bắc Câu Lô Châu đến Hải vực, lại đến Khư Linh giới, nghĩ người muốn giết ta rất nhiều, muốn để cho ta chết càng nhiều, nhưng cũng tà, cuối cùng chết sẽ chỉ là bọn hắn. Lục Sí Kim Tiên thiếu chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, giơ cánh tay lên, cách không đúng lại ngọc phong chỗ phương hướng đột nhiên một trảo. Tại hắn đưa cánh tay ngăng lên trong nháy mắt, ngao quân huyền cùng tội mệnh thì có rồi động tác, nhưng mà cơ thể cứng đờ lại tại tại chỗ bất động. Bọn hắn bốn phía thiên địa pháp tắc lực lượng bị giam cầm rồi, là cái này thái ớt kim tiên năng lực, không chỉ đúng pháp tắc chi lực khống chế càng thêm hoàn mỹ, thậm chí có thể giam cầm pháp tắc, pháp tắc một khi bị giam cầm, chỗ trong pháp tắc người thì sắc bị giam cầm. Muốn đột phá tiểu này giam cầm, hoặc là đúng pháp tất chi lực khống chế càng thêm cường đại, hoặc là vì tuyệt đối lực lượng sông phá giam cầm. Nhưng mà lại Ngọc Phong là ngoại lệ, hắn cốt này nguyên thân vốn là pháp tất chi lực biến hình, hắn cho dù pháp tắc, lão giả cho dù khống chế pháp tắc, cũng vô pháp đưa hắn giam cầm. Có thể coi như thế, hắn cũng không thể di chuyển. Một khi rời khỏi lão giả này, rất có thể sẽ di chuyển tội mệnh cùng Nao Quân Uyển, hai người bọn họ hiện tại là thịt cá trên tấc gỗ. Nha, không có nghĩ đến đây lại ngoại trừ nguyên nhân vật như vậy, kim tiên cảnh lại có thể coi như không thấy thái ớt chi lực của ta. Hắn nói tới Thái Ức chi lực chính là Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên khác biệt một trong, Giang Cẩm Pháp Tắc. Ta đều nói, ta rất mạnh, ngươi giết không được ta. Không bằng đến đây dừng tay, ta cùng con trai ngươi ân oán xóa bỏ." Lại Ngọc Phong tiếp tục phịch phịch phịch nói một tràng. Còn chưa lên tiếng, liền nghe đến lão già này hừ lạnh một tiếng, kéo dài thời gian. "Ta thua, hôm nay các ngươi đều phải chết." Hắn cánh sau lưng hơi động một chút, hóa thành tầng ảnh, sau một khắc xuất hiện ở Lại Ngọc Phong, đấm ra một quyền, Pháp Tắc băng liệt không gian chấn động. Thần Long biến, mãng cổ biến, ám ảnh thần thông gần như đồng thời thi triển, cỗ này nguyên thân thực lực tăng vọt mấy lần, thẳng bức Kim Tiên đỉnh phong. Đồng thời hắn đem Kim Tiền Di thuế khoác lên người, cơ thể có loại thích chặt cảm giác, mãng cổ đường đao quét ngang trước ngực, thập nhị khiếu linh lung nội đàn cấp tốc lưu chuyển, thôn phệ không gian trong động hải khuế động, vạn độc đỉnh không ngừng thu nạp độc dịch, trải qua vạn độc phái châu tối luyện áp xúc sau bị lại ngọc phong lấy ra bao trùm tại trên thân đao. Đây là muốn trợi cứng bán bộ thái ớt kim tiên một cái sao? Tôi mệnh trong mắt hiện lên thật sâu lo lắng, mặc dù bán bộ thái ớt kim tiên thì không phải là không có đối mặt qua, thậm chí còn đem nó đánh bại. Nhưng này thời trong long chủng, có tự nhiên địa lợi, mượn nhờ trận pháp đem tội huyết lão giả trọng thương sau đó, liều mạng mới đánh cho trọng thương. Sau đó chính hắn thì hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ, bởi vì bọn họ hai người tại, Lại Ngọc Phong liền kéo kéo chu toàn cơ hội đều không có, một khi chính ra, hắn cùng Ngao Quân Uyển hẳn phải chết không nghi ngờ. Oen, một quyền này chặt chẽ vững vàng đĩa đánh trên máng cổ đường dao, thân dao thậm chí xuất hiện hú lượng, lực lượng khủng lồ khiến cho nhanh lùi lại, dưới chân tảy ra hai đường rãnh thật sâu khe. Lại Ngọc Phong ho ra một ngụm máu tươi, toàn tâm cảm giác đau theo lòng bàn tay xuyên thấu qua xương cốt truyền đến cánh tay, hắn nuốt ngụm nước bọt, khóe mắt vì để ngươi bị to lớn đau đớn lưu lại một giọt mồ hôi dịch lại có thể đỡ của ta một kích, chẳng trách ngay cả Kim Minh cũng thua dưới tay ngươi. Kim Minh chính là lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ tên. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong khệ miệng quát ra, há mồm tở dốc, "Kim Minh, khất bắt ta cùng tên phế vật kia phóng cùng nhau." Hắn không sướng, ta nếu sau lưng có chủng tộc mạnh mẽ thế lực làm hậu thuẫn, một hơi có thể thổi chết hắn. Lại Ngọc Phong mở miệng khiêu khích, đem Kim Minh chọc giận, hắn cả giận nói, "Phụ thân, giết hắn. Ta muốn hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết." Thất nhiên, thanh âm này hay là chỉ có cha hắn có thể nghe được. Côn vọng. Lão giả chiến lực toàn bộ triển khai, mở ra phía sau kiếm sĩ. Sí. Thân ảnh không ngừng tại lại Ngọc Phong trung quanh xoay quanh, mỗi khi đi qua hắn một lần, đều sẽ ở trên người hắn lưu lại một trưởng hoặc là một quyền. Cuối cùng lại Ngọc Phong phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng mà mục đích lại đã đến. Nếu hắn đúng hai người bọn họ ra tay, chính mình lên tiền ngăn cản rất dễ dàng lộ ra càng lớn sơ hở, mở miệng chào phụng chính là vì đem tất cả ánh mắt tụ vào trên người mình, như vậy hắn cũng không cần làm khó tội mệnh cùng ngao qua luyện. Kim Tiền tộc lão giả từng bước một hướng lại Ngọc Phong đi tới, trong tay hội tụ càng thêm nguy hiểm thế công, mà lại Ngọc Phong thì cơ hội đạt đến rồi cực hạn. Cố này viện thân ngưng tụ thời gian quá lâu. Trước đó bên ngoài cơ thể thi triển nộ tung về sau, vốn hẳn nên tiêu tán, nhờ có chôn phệ lượng lớn địa linh cùng kia mấy cái đan dược mới duy trì đến bây giờ. Nhìn tới muốn phá cục chỉ có thể tự bạo. Lại Ngọc Phong trong người dần dần hội tụ pháp tắc chi lực, có thể nộ tung mặc dù năng lực trọng thương hắn, lại không cách nào đem nó giết chết, phía sau tội mệnh cùng Ngao Quân Huyền vẫn như cũ không cách nào đảo thoát ma trảo của hắn. Dương tay. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Một đạo thân xuyên bạch khí mặt như quan ngọc bơ ngồi sau mới nổi cầm kiếm mà đứng. Đây là ai? Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, hắn căn bản không biết. Ngao. Ngao Bỉnh. Ngao Quân Uyển sững sờ nói một câu, bộ dáng này xác thực phù hợp lại Ngọc Phong đối với Ngao Bính cứng nhắc cỡ tượng, bạch bạch tỉnh tỉnh, mười phần xuất khí. Bất quá, hắn hiện tại tới làm gì? Lại Ngọc Phong có chút im lặng, muốn tìm hắn lúc tìm không thấy, không muốn tìm lúc để đến, đến rồi, hiện tại đến rồi khó chẳng lẽ lại muốn bị một mẹ hốt gọn. Hắn rơi vào Ngao Quân Uyển bên cạnh, "Ngao Quân Uyển, các ngươi làm sao lại như vậy chọc người kia? Không còn thời gian giải thích với ngươi, cẩn thận, người kia là bán bộ thái ớt kim tiên." Ngao Bính sử sốt, "Nói đùa cái gì, bán bộ thái ớt kim tiên? Ta đánh cũng lại, bất quá chúng ta có thể chạy trốn." Tiểu Bạch lòng nói. Kim Tiền tộc lão giả thì mặc kệ người đến người nào, trực tiếp giết chính là. Hắn xuất thủ lần nữa, vẫn như cũng chỉ là đơn giản nhất, một quyền. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì phụ thân Kim Minh nguyên nhân, hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. "Theo ta đi." Tiểu Bạch long quát lên một tiếng lớn, lấy ra một thanh vàng lóng lánh ngui tên, tội mệnh cùng ngao theo vậy ta đầu hai người trực tiếp bị hút vào trong đó. Mà lại Ngọc Phong cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn, đè xuống ý niệm chống cự sau cũng bị hút vào. "Siêu." Sau một khắc, đôi tên lôi ra thật dài tiếc khí, biến mất ở chân trời, mà Kim Tiền tộc lão giả một quyền đánh vào không khí bên trên, sững sốt một chút muốn chạy trốn, không ai năng lực tại tay của lão phu hạ chạy trốn. Màu vàng kim tiến thị phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng lại vượt xa bán bộ thái ớt kim tiên. Cứ như vậy chạy trốn một ngày một đêm, tiến thị xuất tại một mặt trên núi, kim quang lóe lên mấy người theo quang mang bên trong rơi xuống. Bịch. Tiểu Bạch Long không có đứng vững đặt ngông ngồi dưới đất. Người làm sao vậy? Ngao Quân Uyển đứng ở một bên loa hô tra hỏi, nhưng mà không có đợi ý nghĩa. Lại Ngọc Phong nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt người sau tái nhợt, môi cũng biến thành màu trắng, hai mắt vô thần, con mắt trung quanh có mắt u hồn. Hảo gia hỏa, đây là trận Tiêu Hao 2 chương 162. Hầu Tam, chương 162, Hầu Tam, ngươi đây là bị cái đó tiến thì echo." Lại Ngọc Phong hỏi, "Nga Bính, nàng hẳn là sẽ không đợi theo tới đi." Ngao Quân Uyển nhìn về phía sau lưng, lo hỏi, "Tôi mệnh không nói gì, trong lòng cũng 10 phần lo lắng, hắn cũng có thể nhìn ra sử dụng tiến thì đúng người trẻ tuổi này tiêu hao rất nhiều, một khi đang đuổi đi lên chỉ sợ bọn họ thật thì lâm vào tuyệt cảnh." Lại Ngọc Phong cũng không biết đến tổn cùng bay vọt rồi bao lâu, theo Ngao Quân chơi nghi vấn, nhìn về phía Nga Bính. Hắn nói ra, "Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không." Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua hơi thở của tiến sĩ đặc biệt, hắn khẳng định sẽ theo tìm thấy chúng ta. Tâm lần nữa nhắc đến cổ họng, Lại Ngọc Phong phân tính nói, lo lắng vô dụng, bị hắn để mắt tới, giữa chúng ta thì khó tránh khỏi sẽ có đánh một trận. Hắn bây giờ tại nghĩ đến tuột cùng muốn hay không cùng bạn thể hội hợp, mặc dù cho dù là bạn thể thì không phải đối thủ của Thái Ức Kim Tiên, có thể tình huống muốn xoay so hiện tại hình như rất nhiều. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là Long tộc có thể biết xuất hiện từng vòng, có thể hắn có thể và cô nhau, nhưng mà muốn ngăn cản hắn diệt sát Long tộc người hay là hy vọng hão huyền. Phải làm làm sao? Ngạo Quân Uyển hỏi. Nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, Nàng thì hiểu rõ vị sư phụ này của mình đã có ý nghĩ, mũi tên này mũi tên khoảng cách lần tiếp theo có thể sử dụng còn bao lâu thời gian. Lại Ngọc Phong mặt hướng Ngao Bính hỏi: "Hai, hai ngày trời." Hắn chống đỡ thân thể, suy yếu nói: "Hai ngày trời." Lại Ngọc Phong yên lặng gật đầu, dò dự chốc lát nói: "Hai ngày trời, chúng ta tận lực kéo tới hai ngày trời về sau, trước lúc này không thể bị tìm thấy. Thế nhưng luôn luôn trốn tránh cũng không phải cách nha." Tôi mệnh nói. Ngao Bính thì hỏi: "Người này cùng các ngươi có thù oán gì? Do đó, chúng ta muốn tại trong lúc này tăng thực lực lên." Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Thế nhưng thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng tăng lên trên diện rộng thực lực, đạt tới có thể đối kháng bán bộ thái ất kim tiên tình trạng. Các ngươi cùng người kia rốt cuộc có gì thù hận?" Ngao Bình chống lên thân thể hỏi. Huyền thân thực lực cùng bản thể cùng một nhịp thở, muốn tăng thực lực lên chỉ có thể nhường bản thể đạt được lợi ích. Thuôn vệ địa linh là lựa chọn tốt, muốn thu thập địa linh." Lại Ngọc Phong đem ý nghĩ của mình nói ra, Ngao Quân Huyền sững sốt một chút, kinh ngạc nói: "Sư phụ ngươi có thể thông qua thôn vệ tăng thực lực lên?" Cái này, đây quả thực phu nhân quá khốc đi, cho dù Nam Hải Long tộc người thôn vệ thì vẹn vẹn là bọn hắn một thần thông, quả quyết không thể thông qua thôn vệ tăng thực lực lên. Tội Mạnh lắc lắc đầu nói, "Mặc dù có thể, nhưng mà đi đâu tìm nhiều như vậy địa linh a?" Uy, các ngươi đến tội cùng cùng cái đó Thái Ức Kim Tiên có thâm cửu đại ở gì?" Lại Ngọc Phong đem Ngao Quân Uyển cùng Tội Mạnh tụ lại cùng nhau, lải nhải. Một lát sau Ngao Quân Uyển hai mắt tỏa sáng, "Biện pháp này không tệ nha. Chính là mạo hiểm có chút đại." Tội Danh nói thêm. Lại Ngọc Phong khoát tay một cái nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là hiện nay biện pháp duy nhất rồi." Cuối cùng, thất ở một bên Ngao Bính nhịn không được, đột nhiên nắm chặt nắm đấm đấm tới hướng bên người đã tảng, mặt tái nhợt đều đỏ rất nhiều, "Các ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta?" Ba người sửng sốt. Lại Ngọc Phong, hắn làm sao vậy? Ngao Quân Uyển cùng tội mệnh vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, không biết. Ngươi, các ngươi. Ẩm. Ngao Bính cho đến ngựa về đằng sau đi. Khư Linh Giới, khu vực trung tâm một nơi nào đó. Nơi này máu tươi tràn ngập, mấy trăm cái thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, có thậm chí ngay cả thi thể cũng không hoàn chỉnh rồi. Tại phía trên thi thể, có hai thân ảnh. Cả người trên bao trùm dặm dặm thải sắc lông vũ, trong tay có một thanh hình dạng và trên người lông vũ giống quá lợi nhận, hắn đột nhiên vung vậy lợi nhận đem phía trên máu tươi loại bỏ, lạnh lùng nói, lần này trước hết buông tha ngươi. Mục tiêu của ta là tiêu bại vị bảng thứ nhất. Một cái khắc thân ảnh làm một con viên hầu, trong tay sử dụng là một cái vàng nóng ánh cây gậy, cây gậy hai đầu điêu khắc kỳ dị phù văn. Hay là giết người đoạt đất linh đến nhanh, kỳ hỉ. Tiêu Vân, ta mục đích cùng ngươi không sai biệt lắm, thu thập địa linh, xung kích bảng danh sách thứ nhất." Hầu Tam vừa cười vừa nói. "Tiêu Vân chính là tên điểu nhân này tên, chính là Tiêu điểu nhất tộc tiên tiêu. Mà cái này viên hầu là thị huyết của nguyên tộc chi mạch thiếu chủ." Tiêu Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Cứ vậy rời đi." Hắn nhìn về phía đi xa bóng lưng, gắt một cái, chứa trái chúng nhà xếp hạng chỉ cao hơn ta rồi một thứ tự, còn vọng tưởng bảng danh sách đệ nhất. Đang lúc hắn phải rời khỏi thời khắc, đột nhiên kém phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng tới gần. Ai? Lăn ra đây. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm đem chúng quanh cây cối đảo độ. Bốn đạo bóng người xuất hiện, hắn trong lòng nhất thời cảnh giác lên, hai cái kim tiên sơ kỳ, hai cái huyền tiên. Trong lòng tự phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng gặp phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ liên hợp săn giết hắn đấy. Lập tức liền hai ngày rồi, rốt cuộc tìm được một bảng danh sách trước 10 cao thủ. Lại Ngọc Phong cười lấy, con mắt chăm chú vào trên người Viên Hầu, giống như nhìn con mồi giống như. Nghe được lại Ngọc Phong nói, Hầu Tam Dếo cẩn nói, "Ha ha, ngươi không phải là chuyên môn đến săn giết của ta a?" Lại Ngọc Phong đám người nhất thời sửng sốt. Hắn là làm sao mà biết được? Nếu biết rồi, vậy cũng chớ bứt tích, đem lôi trên người Địa Linh cũng giao ra đây đi." Lại Ngọc Phong cười híp mắt nói, "Địa Linh thì trong tay ta, ngươi tới bắt đi." Hầu Tam cân nhắc một chút trong tay cái túi nhỏ, cười ha hả nói, "Sau một khắc, Lại Ngọc Phong đột nhiên trong tầm mắt hắn biến mất, hắn sửng sốt một chút, trong nháy mắt trong lòng trầm xuống, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của hắn. Không nếu mà muốn liền trực tiếp giao cho ta tốt." Hầu Tam bên thai xuất hiện không lạnh không nhả tâm thành lập tức kinh hãi, bộc phát ra kim tiên sơ kỳ lực lượng, cơ thể chiếm này chỗ tối hoàn mỹ đừng cong, nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào cách đó không xa. Tốc độ của ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngươi không phải kim tiên sơ kỳ. Hầu Tam thu hồi khinh thường, đem điệu linh nhét vào trong lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chạy cái gì? Không phải đã nói rồi ta tới lấy sao? Lại Ngọc Phong nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, lệnh Hầu Tam phía sau thẳng nổi ra gà. Hắn ở đây nhanh chóng tiếp cận nơi này. Lúc này Ngao Bính đột nhiên rồn giọng nói. Ai? Hầu Tam sững sốt một chút, hẳn là còn có lợi hại chút nữa. Sau đó lại Ngọc Phong trực tiếp bộc phát ra toàn lực, cùng Hầu Tam chiến đấu cùng nhau. Hai người đều là kim tiên sơ kỳ, Hầu Tam là khát ngáo cường viên nhất tộc, huyết mạch chi lực bộc phát sau sức chiến đấu gấp bội tăng lên. Nhưng xui xẻo là hắn gặp phải lại Ngọc Phong, ma viên biến thi triển ra, trực tiếp liền đem nó áp chế, lại thêm ám ảnh thần thông tán phúc, kim tận trong vòng 10 chiêu liền đem nó đánh thành rồi trọng thương. Lại Ngọc Phong đưa hắn trong lực địa linh lấy ra sau lại trực tiếp bước xuống bên cạnh hắn, sau đó nói: "Đi." Ngao Bính lấy ra mũi tên, người chết trốn vào trong đó, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hầu Tam nguyên lai tưởng rằng lần này chết chắc, không ngờ rằng bọn hắn lại đi rồi. Với lại địa linh còn chưa mang đi. Đang lúc hắn cho rằng đại nạn không chết lúc, đột nhiên một cô áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Hắn điều tra bốn phía về sau, hỏi: "Người đâu?" Ai? Hắn nhíu nhíu mày, thể nội truyền ra âm thanh, "Phụ thân, đem nó giết, đất này linh nhất định là của hắn, chỉ cần đoạt được đủ nhiều địa linh, ta là có thể dương minh khư linh giới, tiến tới dương danh hồng hoang." Chương 163, Phật tử bản lược, chương 163, Phật tử bản lược. Lại Ngọc Phong đám người thoát khỏi về sau, lại lần nữa bước lên tìm kiếm trên bảng danh sách cao thủ lộ trình. Muốn hay không hiện tại sắp đặt Ngao Bính nói cho hắn biết một ít về Tây Du lượng tiếp bên trong sự việc đầu. Nghĩ một lát lại Ngọc Phong quyết định hay là đẩy về sau chế. Hiện tại Ngao Bính cùng hắn còn chưa đủ quen thuộc, không thể nào tiến nhập hắn, nói thẳng về sau hắn sẽ bị đội nó xanh, sau đó còn kém chút bị giết, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dù sao thời gian còn sớm, chờ sau này nói đi. Trên đường, lại Ngọc Phong lại tranh đoạt một ít tiểu yêu Địa Linh, lo trước khỏi họa, tồn trữ một ít Địa Linh có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp lại Ngọc Phong lần nữa dẫn bảo ngũ hành pháp tắc chi lực. Sau một ngày Mấy người đi tới một hồ trạch, bọn hắn mục tiêu lần này là Tây Phương Giáo Phật tự bản dược. Vì, theo những người khác trong miệng biết được, hồ trạch trong có một đóa hoa, đóa hoa cực kỳ đỏ tươi như máu, với lại một thân cảnh sinh trưởng hai cái giống nhau như nụ độ hoa. Mà hoa này chính là Lượng Sinh hoa, nhưng mà đã bị Phật tự bản dược chiếm cứ, nghe nói vì tranh đoạt Lượng Sinh hoa, Phật tự bản dược đại khai sát giới, hồ trạch đều bị nhuộm thành rồi màu máu. Mà lại ngọc phong mục đích của chuyến này không vẹn vẹn là Lượng Sinh hoa, còn có hắn người này. Phật tự bản dược có thể bị được sưng tụng Phật tự người, tất nhiên đối với Phật pháp có cực sâu cảm ngộ, thiền ý tươi sáng. Nếu đem nó thôn phệ vừa vận có thể đem cẩm ngộ thần ma cửu biến Phật Đa biến. Thần ma cửu biến, Thao thiết biến, Mãng cổ biến, Thần Long biến, Ma Viên biến, nếu lần này có thể cẩm ngộ Phật Đa biến, như vậy thì còn thừa lại 4 biến hóa, hắn phải hảo hảo châm trước cẩm ngộ cái nào 4 loại biến hóa. Buốn con lựa chọn, hai cái huyền tiên cảnh, hai cái kim tiên sơ kỳ, nên đều không phải là Phật tử bản nhược. Tôi mệnh nói, Phật tử bản nhược trên bảng nổi danh, hiện tại xem ra, trên bảng trước 10 cũng đều là kim tiên trung kỳ phía trên, trước đó gát máu ma viên khỉ đều đã là kim tiên hậu kỳ rồi. Lại Ngọc Phong cẩn thận cảm ứng cảm giác được nước hồ phía dưới có năng lượng ba động, nên tại nước hồ phía dưới, bàn dược có thể tại song sinh hoa bên cạnh thu hộ. Ngao Quân Uyển xa xa tường tận xem xét, khẽ cau mày nói, nghe đồn người xuất ra vì lòng dạ tử bi, thần uy Phật tử vì sao như thế thị sát, hồ này chậc lại thật thành mỏng máu, xem ra chết rồi không ít người. Lại Ngọc Phong giải thích nói, đừng suy nghĩ nhiều, ở cái thế giới này, không có thuần túy người tốt, cảnh giới càng cao càng là như thế, tu hành giới vốn là tàn khốc, một khi đạp vào con đường tu luyện, hoặc là mạnh lên, hoặc là trở thành người khác tiến giai đồ ăn. Mà Tây phương giáo, chẳng qua là đánh lấy lòng dạ tử bi nguy trang, Thu nạp nhiều hơn nữa người gia nhập bọn hắn thôi, với lại như vậy còn tốt hơn mở rộng giáo phái chuyên bá, nhất là tại nhân tộc, nhân tộc đế vương thống trị người bình thường tạo thành nhân gian, vì giữ gìn thống trị, bọn hắn tự nhiên cần một tương đối hài hòa gia quốc môi trường, lúc này tôn trọng thiện ác nhân quả Tây phương giáo liền thành chọn lựa đầu tiên. Ngao Quân Uyển nghe lại Ngọc Phong lời nói, lâm vào trầm tư, Long tộc rất ít ra hải vực, nàng mặc dù là Tây Hải trưởng công chúa, nhưng mà đối với Hồng Hoang kiến thức vẫn luôn quá mức nông cạn, phần lớn là trong sách nhìn thấy dáng vẻ, nhưng mà trong sách viết chung quy là người khác hi vọng ngươi thấy. Trực tiếp ra tay đi. Tôi mệnh nói. Viên Tiên thị giao cho ta cùng Ngao Quân Huệ, kia hai cái Kim Tiên Sơ Kỷ giao cho. Hắn nhìn về phía Ngao Bính, hắn hai mắt không có chút nào hạ quang, vị eo lặng lặng ngồi dưới đất nghe bọn hắn tự thoại. "Tôi mệnh không nói lời nào." Lại Ngọc Phong cười cười, "Giao cho ta đi, Kim Tiên Hậu Kỳ cũng đánh, cũng không kém hai cái Kim Tiên Sơ Kỷ." Nói xong trực tiếp xuất thủ trước, hắn không có chút nào giữ lại, đi lên liền trực tiếp đánh. Mãng cổ đường đao như là bố mẹ giáng bị hắn ném ra, tại bốn hỏa thượng ở giữa nổ ra một cái hố to, lượn vòng lúc nặng nề mà chém vào một Kim Tiên Sơ Kỷ hỏa thượng địa ngục. Hỏi một chút cầm lượn vòng trở về chô đao, Lại Ngọc Phong lần nữa xuống tới. Bốn hòa thượng còn đang ở hoàng sở bên trong không có phản ứng, thì nhìn xem đạo một bóng đen cầm chôi này phi đạo, lần nữa đánh tới. Hắn, thật nhanh. Ngao Bính ngồi dưới đã nói, "Đây chính là sư phụ ta, thất nhân quái." Ngao Quân Huệ nói xong thì xung tới. "Ngươi nào, can đảm dám đối với ta Tây Phương Giáo gia?" Ách, a. Còn chưa kịp nói dọa, lại Ngọc Phong bộ phát ra thi triển ám ảnh thần thông sau tốc độ, trực tiếp một kiếm chém vào bên hông. Nơi này mười phần yếu ớt, hắn nghe một câu tử tinh đã từng nói, hắn ca nói với hắn nơi này gọi eo, mười phần yếu ớt. Rang rắc. Đó là xương cốt đứt gãy thanh thủy tiếng vang. Kim Tiên Sơ Kỷ cao thủ chặt chẽ vững vàng chúng vào một đao, bay ngược mà ra, đem mặt đất ném ra một cái hố to, trong nháy mắt không ngừng người như sau, toàn thân run rẩy cũng không dám có kịch liệt động tác. Độ Minh, ba người khác vừa xuống đất, nhìn thấy đồng bạn gặp trọng kích, lập tức giận dữ. Bọn hắn vừa định vây công người đánh lẻ này, lại bị hai thân ảnh ngăn lại. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ngạo Quân luyện cùng tội mệnh ngăn lại hai cái huyền tiên hậu kỳ Tây Phương giáo con lựa chọn. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Một cái khác Kim Tiên Sơ Kỷ cao thủ là Tây Phương giáo độ biên phát giác được bọn hắn đến có chuẩn bị, không có ngay lập tức động thủ. Muốn đem hắn dẫn suất, không thể tại song sinh hoa phụ cận đánh nhau, nếu không sẽ đem nó hủy đi. Lại Ngọc Phong không có nhiều lời, vật lực là thượng, muốn lần nữa trọng thương một cái khắc kim tiên sơ kỳ con lựa trọng, hắn mục đích rất rõ ràng, đem cái đó vật tự dẫn ra. Đạo này trưởng trong mắt độ biên dần dần phóng đại, hắn chắp tay trước ngực, lập tức toàn thân nở rộ kim quang hào ánh, mặt ngoài thân thể như là dắt lên một tầng kim kết, tăng bào vành tạc lộ ra cơ thể đường cong gần như hoàn mỹ. Phật môn kim cương thành công, lực phòng ngự cực mạnh. Trưởng ấn đánh ở trên người hắn, phát ra kim chúc va chạm âm thanh, hắn lông tóc không tổn hao gì. Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, Nguyên Lai là Phật Môn Kim Cương thần công, lực phong ngự khủng bố, bất quá, hắn thân hình đột nhiên biến mất, đấm ra một quyền. Độ Biên thấy thế không hề bị lay động, đao cũng không phá được hắn kim cương thần công, chỉ là một quyền. Ách! Sau một khắc, trực tiếp bị một quyền đánh bay, cơ thể như tôm hướng về sau bay ngược, trong miệng máu tươi phun ra, con mắt trừng lớn. Sư huynh! Bên kia hai người lại nhìn thấy sư huynh Tây Phương giáo thần công lại bị tùy tiện đột phá, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, trong lòng cũng hiện lên sợ hãi. Người trẻ tuổi này là ai? Cũng là kim tiên sơ kỳ, lại có thể phá giải kim cương thần công? Nếu không ra, Bọn hắn thì đều phải chết." Giọng lại ngọc phong quanh quẩn tại phương thiên điện này. Sau một lúc lâu, mặt đất khẽ chấn động, nước hồ phía dưới sóng ngầm mấy liên, hồ trạch trung tâm hình thành vòng xoáy bên trong chợt hiện kim quang, một chùy lủi đầu ló ra. "Phật tử." Trong miệng vài người đồng thời mặc niệm nói, nét mặt vừa hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn là bởi vì Phật tử xuất mã, những người này thì phải sủi sọ, dám can đảm ra tay thương hắn Tây Phương giáo đệ tử, thật sự là ghê tởm. Lo lắng thì là vì cặp kia sinh hoa, những người này thực lực không tầm thường, một khi Phật tử ra tay, Cả hai giao chiến khẳng định sẽ khiến khá lớn chiến đấu ảnh hưởng còn lại, nói không chừng sẽ hủy đi song sinh hoa. Là cái này Phật tử bạn được. Ngao Quân Uyển cũng bị hấp dẫn. Chương 164, Phật đã biến, chương 164, Phật đã biến. Hắn xuất hiện trong ngay mắt, cả phiến thiên địa xuất hiện một cỗ tường hòa lực lượng, cái loại cảm giác này dường như là ánh trăng chiếu lên trên người. Hắn mặc ánh trăng bạch bào, trên cổ treo lấy Phật châu, ngũ quan mười phần tinh xảo, môi đôi đẹp như máu, con người tối tăm, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Mặc dù thoạt nhìn là người tốt, nhưng mà lại Ngọc Phong lại cảm thấy lộ ra quỷ dị. Quá chính phái rồi, thật phát ta. Lại Ngọc phòng hỏi, ngươi xuất gia tiền có phải hay không gọi đoàn mục yến? Hắn không trả lời hắn, đi chân trần lập ở trên mặt hồ, con mắt tạ hữu lung lay một chút, làm tổn thương ta Tây Phương giáo đệ tử, gian tà người, bẩn tăng, cái này siêu độ các ngươi. Đột nhiên, trên mặt chính khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy giãy giụa, ánh mắt hung ác tựa hồ muốn bọn hắn một trường vỗ chết vừa rồi giải hận. Một vầng sáng hình thành vòng tròn ở hậu phương đem ánh sáng chơ chọi đầu bao lại. Nộ mục kim cương, đám người này chắc chắn giết bọn hắn, đám người này cũng dám đúng ta Tây Phương giáo ra tay, Phật tử ra tay thế tất yếu là hồng hoang trừ gian hại. Hắn chân trần tự đi về phía trước ra một bước, lập tức nhộn nhạo lên không gian ba động, sau một khắc xuất hiện ở lại Ngọc Phong bên cạnh, bình bình đạm đạm đánh ra một chưởng, không gian lại xuất hiện nếp uốn bình thường dấu vết. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt vận chuyển thập nhị khiếu linh linh nội đan, mãng cổ biến cùng ám ảnh thần thông bị vận chuyển tới rồi cực hạn, lực phong ngự cùng tốc độ bạo tăng. Hắn biết mình tránh không khỏi, mãng cổ biến có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, mà ám ảnh thần thông có thể tốc độ tăng lên, nhưng một chưởng này uy lực tan mất một bộ phận. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong bị đánh lui, Ngao Quân Huệ cùng tội mệnh đồng tử đột nhiên có lại, thái ớt kim tiên phía dưới, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lại Ngọc Phong lại an phải cái lỗ vốn. Lại Ngọc Phong bay ra mấy chục mét, ổn định thân hình, không ngờ rằng, Kim Tiên cảnh, lại lĩnh ngộ Sáu Thông một trong Thần Túc Thông, vừa nãy một trưởng kia cũng hẳn là một môn thần thông đi, thật đúng là khinh thường ngươi rồi. Lại là Sáu Thông. Toội mệnh cùng Ngao Quân Uyển lập tức sững sờ, cho dù là bọn hắn cũng đã được nghe nói này Sáu Thông uy lực. Tây Phương giáo tại Phong Thần chi chiến sau chuyển thành Phật giáo, mà Phật môn Lục Thông là bọn hắn vô thượng tuyệt học. Trảm thể trách có thể biến thành Phật tử, vậy mà tại như vậy cảnh giới thì cảm ngộ Phật môn Lục Thông. Thần Túc Thông, Tha Tâm Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tâm Thông. Phật môn lục thông, nghe nói hoàn toàn nắm giữ về sau, chính là thánh nhân cũng sẽ cảm thấy 10 phần khó chơi. Bất quá, ta sẽ không cho người cơ hội. Lại Ngọc Phong gắt một cái, thể nội truyền ra long ngầm, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng tinh mịn long tóc, đồng thời con mắt bị đen nhanh chóng cứ. Thi triển ma vi biến, thần long biến cùng ám ảnh thần thông, đây là hiện nay trừ ra dẫn bạo ngũ hành pháp tắc bên ngoài mạnh nhất thông thường thủ đoạn. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, lực công kích thì tăng lên tới cực hạn, về phần lực phòng ngự thì là bị hạ xuống thấp nhất. Thần long biến giao phó nó long hồn, có thể đúng hồng hoang đại bộ phận sinh linh tạo thành nguy áp, hơn nữa còn năng lực tăng lên cảm giác lực tất vĩ đường lang quyền, Lại Ngọc Phong bộc phát cực hạn tốc độ hướng về phía bản nhược đánh tới. Hắn không sợ chút nào, đồng dạng một chưởng đánh ra, quyền trưởng tương đối lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng gọn sóng. Độ Biên vội vàng ngăn tại Độ Minh trước người, Ngao Quân Huyền cùng tội mệnh thì không rảnh bận tâm kia hai cái huyền tiên hậu kỳ con lựa trọng, vội vàng ra sức ngăn cản. Có hứng, Kim Tiên sơ kỳ, lại có thể tiếp được ta một chưởng này. Phật tử bản nhược tinh xảo lông mày nhảy lên dưới. Hắn là Phật tử, Kim Tiên hậu kỳ hắn thực lực vốn là vượt xa cùng cảnh giới, từ trước đến giờ chỉ có hắn khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng hôm nay lại bị thấp chính mình hai cái cảnh giới cùng thế hệ đánh thành rồi ngang tay. Chỉ ít hiện tại hắn còn chưa thủ thắng. Ngươi cuồng lại Ngọc Phong mang to. Hai bên đồng thời vung vẩy cánh tay, tốc độ nhanh chóng, nắm đấm cùng trường ấn trong nháy mắt hỗn loạn lên, chỉ có thể nghe thấy tiếng oanh minh không ngừng vang lên, mỗi lần quyền trưởng đụng vào đều sẽ vang tác ba đọng công bố. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, Phật tử bản nhược cũng cảm giác được không thích hợp, cánh tay của hắn lại xuất hiện chết lặng cảm giác. Thì chuyển thần tốc thông, kéo dài khoảng cách, nhìn một chút đã biến thành màu đen nắm đấm, đầu góc hậu phương vòng vàng lập tức chấn động, lại hạ độc, bản Phật tử hôm nay nhất định phải đem ngươi chém giết nơi này. Ha ha. Ngươi đi thử một chút. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói. Thánh Phật tử vừa muốn xuống lại, Lại Ngọc Phong vỗ tay phát ra tiếng, hắn đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Độc tố đã bị ta thao khống, hiện tại đang hướng về kinh mạch của ngươi hội tụ, hình như, chết là ngươi a." Lại Ngọc Phong vừa cười, một bên hướng hắn đi đến, trong tay mãng cổ đường đao đã làm tốt rồi tụ lực chuẩn bị. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đầu hậu phương vòng tròn lại tách ra hào quang chói sáng, Lại Ngọc Phong cảm giác được độc tố vậy mà lại bị nhanh chóng hòa tan. Chợt ngay lập tức xách mãng cổ đường đao chém tới, nhưng mà sau một khắc, lại chợt rỗng. Chẳng qua ngược lại là lưu lại một cái túi, Lại Ngọc Phong đem cái túi mở ra. Ta dựa vào Toàn bộ là địa linh cùng Phật môn pháp bảo. Lại Ngọc Phong vội vàng bước trên mặt đất, mặc niệm đây cũng không phải là địa linh của ta, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tội Mệnh cùng Ngao Quân Huyền đi vào lại Ngọc Phong bên cạnh hỏi. Bốn con lựa chọc, nhìn thấy Phật tử lại chạy trốn, đem bọn hắn bỏ ở nơi này, sinh lòng tuyệt vọng, nhìn thấy lại Ngọc Phong đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn, trong lòng lập tức run lên, ngay lập tức chạy trốn. Nhưng lại bị lại Ngọc Phong phải mái bắt quay về. Lúc này, bên hai truyền đến giọng Ngao Bính, hắn muốn tới. Ai? A, là cái đó lựa bước kim tiên lão giả. Mặc dù Phật tử chạy trốn, Nhưng mà cũng may địa linh vẫn còn, trước đem 4 người bọn họ thôn phệ. Lại Ngọc Phong mở ra thôn vệ không gian, trực tiếp này 4 con lựa chọn thôn phệ. Huyễn thân cùng bản thể trong đó liên hệ thông qua hệ thống duy trì, bởi vậy thôn phệ sau cũng được, cảm ngộ, nhưng mà thực lực sẽ không tăng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ 4 Phật giáo đệ tử, sơ bộ cảm ngộ Phật đã biến, cảm ngộ sẽ tiêu hao bản thể 50 vạn tiền hóa giá trị, có phải cảm ngộ? Cảm ngộ. Dễ tởm, lại tới chậm. Nhìn thấy tiễn thỉ xẹt qua chân trời, Lục Sí Kim Thiền thiếu chủ thanh âm tức giận trong người vang lên. Theo tung thân thể của Hán Vũ thân một sợi hồn phách đột nhiên chú ý tới, bên hồ lại xuất hiện một cái túi nhỏ, cầm lên phát hiện bên trong lại toàn bộ là địa linh. Cái này, phụ thân, ta cảm giác này hình như không được bình thường. Địa linh là cái thứ tốt, nhưng mà vì sao lại bị gia hỏa kia vứt trên mặt đất cũng không chiếm đi, có phải hay không có âm mưu như gì? Nhưng mà cuối cùng hắn hay là thu vào. Lúc này, bầu trời xuất hiện một vệt kim quang, phía trên lục sĩ kim tiền thiếu chủ xếp hạng đột nhiên lần nữa trên phạm vi lớn lên cao, lại trực tiếp thay thế bản được, mà Phật tử bản nhược xếp hạng lại trực tiếp rơi xuống vô tung vô ảnh. Nay tình huống thế nào, có phải Phật tử bản nhược bị giết? Tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ lại là cái này Lục Sĩ Kim Tiền thiếu chủ giết? Hơn phân nữa là, cho dù mỗi tên không có giết, thì đem vật từ địa linh toàn bộ cướp đi, thật không nghĩ tới lần này Lục Sĩ Kim Tiền tộc ra một khủng bố như thế hậu bối, nhìn tới nhất định bực khởi. Chương 165, tu vi tăng nhiều long tộc, chương 165, tu vi tăng nhiều long tộc. Khư linh giới trong, mấy ngày nay, muốn nói người đó danh khí lớn nhất, kia không hề nghi ngờ là Lục Sĩ Kim Tiền thiếu chủ Kim Minh. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn xếp hạng trên phạm vi lớn lên cao thậm chí ngay cả Phật tử bản nhược đều bị hắn đánh bại, thậm chí có người hoài nghi đã bị hắn giết chết. Tỷ mị tóc người hiện, mỗi khi trên bảng xếp hạng có cao thủ đột nhiên biến mất, hắn đế lăng số lượng đều sẽ có chỗ tăng trưởng, hiện tại càng là hơn trực tiếp thay thế Phật tử đã trở thành thứ hai, thẳng bước côn bằng thánh tử. Chẳng qua có cao thủ cũng không tin, chuyên môn tìm kiếm Kim Minh, nhưng lại bị một trường hóa thành mưa máu, lập tức có lưu truyền, hắn đã đột phá đến bán bộ thái ớt kim tiên cảnh giới nghe đồn. Càng để cho người tin tưởng điểm này là, đoạn thời gian gần nhất bên trong, cái đó xuất linh long tộc không ngừng chiếm linh di tích cơ duyên thần bí đại lão lại thì phát ra tuyên bố, hắn không phải hắn đối thủ, từng va giao thủ nhặt về một cái mạng. Một chỗ trong rừng tây, một thiếu niên đôi mắt như cầu, sắc bén vô cùng, hắn chính là hiện tại bảng danh sách thứ nhất, côn bằng thánh tử. Hắn nhìn về phía chân trời bảng xếp hạng, lục sĩ kim tiền. Nửa bước thai ất, rất tốt, lần này Khư Linh giới hành trình tóm lại có chút niềm vui thú. Cuối cùng bài vị chiến, hi vọng đừng để ta thất vọng. Một cỗ thi thể bị dẫm tại dưới chân, một đôi tay thăm dò vào thi thể trong lực, lấy đi hắn địa linh. Phụ thân, Hải Nhi hiện tại đã tại Khư Linh giới nổi danh, xếp hạng thứ hai, về đến trong tộc cũng được, báo cáo kết quả công tác rồi. Chẳng qua ta vẫn còn muốn trước đem lỗ sắc cầm về, ngoài ra nhất định phải đem tiểu tử kia giết. Kim Minh hung tận âm thanh trong người tiếng vọng. Hôm nay, có thật nhiều khư linh giới cao thủ tìm hắn, nhưng đều bị hắn hoặc nói là phụ thân của hắn trực tiếp chém giết. Lưu lại trong cơ thể ngươi tàn hồn lực lượng không nhiều lắm, ta trước ngủ say một quãng thời gian đi, thời gian còn lại liền từ ngươi đi tìm kiếm đi, nếu tìm được rồi ta sẽ ra tay dùng lực lượng cuối cùng đem nó chém giết, tất cả hành sự cẩn thận, cuối cùng ta cảm thấy mấy ngày nay sự việc có chút kỳ quặc. Tiên tâm phụ thân, mặc dù ta có thể không phải đối thủ của tên tiểu tử kia, nhưng mà tại khư linh giới Những người còn lại muốn uy hiếp được ta còn là rất khó được. Nếu tìm không thấy tiểu tử này, đến rồi cuối cùng bại vị chiến ta cũng sẽ nắm lấy cơ hội, đến lúc đó phụ thân gia tay nhất định không có sơ hở nào. Lại qua 2 ngày, Lại Ngọc Phong vẫn tại tìm kiếm bảng danh sách trước 10 cao thủ, nhưng mà cũng không tìm thấy, càng quan trọng chính là Kim Tiền thiếu chủ đã thật lâu không có tìm được bọn hắn rồi. Một chỗ sơn nhai ngoài cửa hang. Đạo kia linh hồn lực lượng đã đến cực hạn, tiếp xuống một khoảng thời gian chúng ta là an toàn." Lại Ngọc Phong nói. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngao Bính nói, "Dựa theo kế hoạch của ngươi, Chúng ta nhất định phải tại bãi vị chiến để lộ trước đó cùng lục sĩ Kim Tiền thiếu chủ chủ động một lần mặt, như vậy mới có thể cầm lại thuộc về chúng ta địa linh. Lại Ngọc Phong kế hoạch chính là thông qua chém giết bạn danh sách cao thủ, đem bọn hắn địa linh tụ tập tại đây cái kim minh trên người. Làm như vậy nguyên nhân là vì thu hoạch đủ nhiều địa linh đồng thời còn có thể không lộ ra trước mắt người đời, không làm chim đầu đàn. Trước đó hắn cùng tội mệnh cũng phân tích qua, Hồng Quân lão tổ rất có thể đang tìm một người, mà người này rất có thể là hắn, mặc dù không xác định, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại địa linh góp nhặt cũng không xê xích gì nhiều, cũng là lúc tìm tới cửa đem địa linh thu hồi lại rồi chẳng qua phải chờ tới bản thể đến, như vậy cầm lại địa linh trong nháy mắt là có thể nhường bản thể trực tiếp thoát vệ, tên của hắn cũng không cần vì địa linh số lượng xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Đáng tiếc lần trước nhường vật tử đã thoát, nếu không đem nó lướt, của ta Phật liền tất nhiên có thể lại thành. Lại Ngọc Phong trong lòng suy nghĩ. Lúc này, trong sơn động đột nhiên nở rộ quỷ dị màu máu hừ mang, sơn động rung động kịch liệt, dường như sau một khắc muốn sụp đổ. Muốn hồi phục tu vi sao? Lại Ngọc Phong kinh hỉ nói. Trong sơn động chính là tội mệnh, cầm tới lượng sinh hoa sau mấy người liền bắt đầu đảo vòng, sau đó phát hiện Kim Minh không có đội theo liền để tội mệnh nắm chặt thời gian thôn phệ lưỡng sinh hoa khôi phục tu vi, hiện tại xem ra hẳn là thành công. Đội ngũ của bọn hắn lại tăng lên một kim tiên hậu kỳ cường giả. Ba người vừa định bước vào, đột nhiên trong sơn động đột nhiên tràn ngập nồng đậm huyết khí, cản trở bước tiến của bọn hắn. Sau một lúc lâu, huyết khí đột nhiên nhanh chóng co vào hướng về trong sơn động tụ lại, sau đó một đạo tiếng rên rỉ theo truyền trong động truyền ra, thanh âm này lộ ra một hồi sảng khoái thoải mái. Vào xem một chút đi." Lại Ngọc Phong nói, "Đi vào." Mở tối sơn động vẫn như cũ có nhẹ nhẹ mùi máu tươi, đây là tội huyết hậu nhân tu luyện về sau lưu lại đặc tổ mùi. Tại sơn động chỗ sâu nhất, tụi mệ ngồi xếp bằng, trên người còn mơ hồ có ánh máu, mặt ngoài thân thể lưu chuyển màu máu phù văn, lộ ra quỷ dị lại khí tức cường đại. Hắn mở choán mắt, Lại Ngọc Phong nhìn thấy trong ánh mắt của hắn dường như có vòng xoáy, đột nhiên cảm giác linh hồn có loại bị lôi kéo cảm giác. Đột nhiên lắc đầu, Lại Ngọc Phong từ loại này lôi kéo bên trong thoát khỏi ra đây, mà bên cạnh truyền ra hai đạo nhục thể cùng mặt đất va chạm âm thanh. Ngao Quân Uyển cùng Ngao Bính không chống đỡ được linh hồn này lôi kéo, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lại Ngọc Phong nhìn về phía tụi mệ, hắn cười cười nói, không sao, hai người bọn họ nghỉ ngơi một hồi là tốt. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, ngươi loại năng lực này cũng không tệ, thời điểm chiến đấu có thể đưa đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Ừm, ta cảnh giới bây giờ đã khôi phục được Kim Tiên hậu kỳ, với lại đã đạt tới đỉnh phong, khoảng cách bán bộ Thái ất Kim Tiên cũng chỉ kém Lâm môn một cước, bởi vì lượng sinh hoa đã tính, ta còn có rồi huyết đồng thần thông, cùng ta đối mặt người đều sẽ nhận huyết đồng đối nó linh hồn lôi kéo, thậm chí đến rồi đạt đại thành, một ánh mắt ta là có thể đem linh hồn người khác bắt được, là phi thường cường đại linh hồn công kích thủ đoạn. Cái này linh hồn công kích thủ đoạn ta cũng tốt, muốn á lại Ngọc Phong gật đầu nói, đi thôi. Muốn theo bán bộ Thái Ức kim tiền trong tay cướp đột linh, nhất định phải bán thể giúp đỡ. Một chỗ bên trong di tích, Lại Ngọc Phong bản thể ngồi xếp bằng, thập nhị khiếu linh lung nội đan trong người chậm rãi tỏa ra pháp lực vận chuyển chu sâu, mặc dù hắn chủ yếu là bằng vào thôn phệ tăng cao tu vi, nhưng mà dựa theo bình thường phương thức tu luyện cũng là có thể. Mà ở chung quanh hắn đều là lòng tộc người. Trừ gia Đông Hải, còn lại ba vùng biển lớn người tất cả đều ở đây, trải qua nhiều ngày như vậy đúng di tích thăm dò, bọn hắn thu được chỗ tốt rất lớn. Ngao ẩn cảnh giới đã tới rồi nửa bước kim đăng cảnh. Bắc Hải Long tộc người tới đại bộ phận cũng tấn thăng đến rồi Chân Tiên cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng mà số lượng đông đảo, mà huyền tiên sơ cấp cũng đầy đủ có hàng chục nhiều, đây đối với hiện tại Bắc Hải Long tộc mà nói, đã là lớn lao kinh hỉ. Mà Tây Hải Long tộc nội tình tương đối Bắc Hải Long tộc rõ ràng tốt hơn rất nhiều, bọn hắn người tới nguyên bản phần lớn người thì cũng tại đầu Chân Tiên kỳ, hiện tại đám người này có một nửa đi tới Chân Tiên đỉnh phòng, một nửa khác cũng tấn thăng đến rồi Huyền Tiên sơ kỳ. Nguyên bản tại Huyền Tiên cũng đều đi tới Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phòng, số lượng đồng dạng không ít, có chừng hơn 10 vị Công chúa của bọn hắn ngao tổn tâm cảnh giới tăng lên nhanh nhất, hiện tại là Huyền Tiên đỉnh phong, Lại Ngọc Phong thì không ngờ rằng hắn tấn thăng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, thậm chí so với kế thừa Bắc Hải truyền thừa Ngao ẩn còn không thua bao nhiêu. Chương 166, không có bữa trưa miễn phí, chương 166, không có bữa trưa miễn phí. Về phần Nam Hải Long tộc, vừa tới không có mấy ngày, nhưng mà mấy ngày nay cảm của bọn hắn trên cơ bản cùng hàm trên ở vào tách rời trạng thái. Cái này, Bắc Hải Long tộc thực lực khi nào trở nên mạnh như vậy? Làm hỏi xong bọn hắn vào trong hư linh giới thời cảnh giới, bọn hắn lần nữa rung động đến tột đỉnh. Không thể nào! Các ngươi cả người, làm sao lại tăng cao tu vi nhanh như vậy? Khi thấy bọn hắn tăng cao tu vi cảnh giới cách thức sau, các ngươi lại ăn chó điên đắc như sao? Dựa vào di tích truyền thừa, gắng gượng cất cao cảnh giới, như vậy không tốt, không đúng, làm trái tu hành ổn chát ổn đả lý niệm, này lại dẫn đến căn cơ phù phiếm. Thế nhưng, ta cũng tốt muốn, hối hận không có sớm chút đến, không có sớm chút cùng đối người. Lại Ngọc Phong rất hào phóng, tại Tây Hải cùng Bắc Hải Long tộc gan đủ rồi, cũng sẽ cho bọn hắn một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Lại Ngọc Phong, còn sót lại cơm thừa các ngươi thì ăn, các ngươi là thực sự nói đúng. Nam Hải Long tộc người dẫn đầu Ngao Tử Dật vừa ăn vừa nói, "Nghe không hiểu ngươi nói cái gì, tất cả mọi người rộng mở ăn, tiền bối sẽ không sót so đâu." Lại sau đó, Nam Hải Long tộc người tại Ngao Tử Dật dẫn đầu dưới, bất chi bất giác dung nhập trong đó, Tây Hải ăn Bắc Hải ăn, bọn hắn thì ăn. Lại Ngọc Phong mắt nhắm mắt mở. Trong lòng Nguyên Lặng đã đem Nam Hải Long tộc đặt vào chính mình dưới trướng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn ăn ăn không không thể nào, đã ăn xong văn tự bán mình cũng liền ký xuống. Đây đã là không biết lại Ngọc Phong mở ra hàng phục thứ bao nhiêu cái di tích truyền thừa rồi, ba vùng biển lớn long tộc cùng nhau tiến lên, thiên tài địa bảo, ai cướp được là của ai. Truền thừa hai cầm tới là của ai? Trong thời gian này thì không phải là không có người đến có ý đồ với bọn họ, nhưng mà những thứ này đều thành rồi bọn hắn chất dinh dưỡng, với lại lại Ngọc Phong còn lưu lại một người, áp chế người hắn ra ngoài truyền bá lời đồn, di tích bên trong truyền thừa chí bảo, nhiều vô số kể, cầm cũng hết, căn bản cầm không hết, còn có rất nhiều. Sau đó xỉu đoàn đồ ăn ngoài liên tục không ngừng đưa tới cửa, lại Ngọc Phong không ngừng tuệ, chẳng qua những thứ này đại bộ phận đều là nhét kẻ răng thức nhắm. Nhiều người giết hàng, cái này di tích vẹn vẹn giữ vững được không đến hai khắc đồng hồ liền bị trở thành hư không. Trong đám người nợ rộ kim quang, kinh khủng uy áp hướng bốn phía phơi phới. Có người đột phá. Đột phá đã đột phá tôi, có cái gì ngạc nhiên không phải mỗi ngày cũng có người đột phá sao? Kim tiên, đột phá đến kim tiên. Ta cậu thả, thật là, tựa như là Bắc Hải Long tộc Ngao Ân. Cùng hắn cùng nhau đột phá còn có mấy cái, chẳng qua là tại Huyền Tiên cảnh trong giới hạn đột phá, danh tiếng đều bị đoạn. Lại Ngọc Phong cười lấy gật đầu, cuối cùng ra một kim tiên rồi. Rất nhanh, Ngao Ân đột phá hoàn thành, toàn thân tràn đầy lực lượng, Ngao Ân nện bước tự tin nhịp chân đi đến lại Ngọc Phong trước người, cùng hắn cùng nhau còn vẫn có tiểu Long Nữ Ngao Thuần Tâm. Đột phá, kim tiên sơ kỳ. Ngạo ôn trong mắt linh quang lấp loé, tự tin, ngạo kiểu, khí phách phấn chấn hẳn. Hiện tại hắn đã là Bắc Hải Long tộc người mạnh nhất rồi. Lại Ngọc Phong gật đầu, còn chưa mở miệng, Ngạo Tuấn tâm thì cường giả nói ra, ta thì đột phá, ta hiện tại là nửa bước kim tiên, hi hi. Lại Ngọc Phong trong lòng vẫn là tương đối vui mừng, cùng trước khi đến so sánh, hiện tại Long tộc đã có thể cùng Hồng Hoang một ít thế lực tranh phong rồi, điều kiện tiên quyết là không đụng tới những kia đỉnh cấp thế lực, tỉ như lục sĩ kim tiệp tộc. Không biết vì sao, trong lòng của hắn lại có chút ít một tia thỏa thoả mãn thoải mái cảm giác, thế nhưng rõ ràng hắn cùng Long tộc trong lúc đó là giao dịch mà thôi. Hắn trợ lực Long tộc nổi lên, Long tộc cho hắn tứ đại truyền thừa, mở ra cuối cùng truyền thừa. Ta cần rời khỏi một quãng thời gian, các ngươi ngay tại này cùng cố tu vi, vì phòng ngừa có cao thủ tới đây, ta sẽ chuyển cho các ngươi một bộ trận pháp. Ngươi đi đâu vậy? Ngao ẩn cùng Ngao Tốn Tâm gần như đồng thời mở miệng. Lại Ngọc Phong đem chính mình luyện thân chuyện phát sinh nhi giảng cùng bọn hắn, hai người sau sau khi nghe sừng sốt hồi lâu, không có phát hiện ngươi vẫn rất âm hiểm. Ngao ẩn cười to nói: "Hừ, lại bị tội huyết nhất tộc bắt, thật ném chúng ta tây hải lòng tộc người." Ngao Tốn Tâm cùng Ngao Quân Uyển không đối phó, biểu trong biểu khí nói: Các ngươi đem hai tộc nhân người triệu tập đến một chỗ. Lại Ngọc Phong phân phó nói, hai người ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó Lại Ngọc Phong lại lại gần Ngao Tử Dật, nói ra, thế nào, các ngươi tu vi tăng lên làm sao? Ngao Tử Dật ngượng ngùng cười một tiếng, tăng lên rất nhiều, ta lập tức cũng muốn tấn cấp kim tiên lên rồi, van bố ở đây đã tạm. Lại Ngọc Phong khoát khoát tay, không cần phải khách khí, cùng Ngao ẩn giống như là được, chẳng qua thiên hạ có thể không cũng có bữa trưa miễn phí. Ngao Tử Dật dường như sớm có đón trước, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực ta đã sớm cảm thấy Đông Hải cùng Tây Hải Long tộc đúng tiền bố thái độ có chút lạ. Ồ, quái ở đâu? Bọn hắn đúng tiền bồi quá tôn trọng, dường như là người lạ bọn hắn tuyệt đối người lãnh đạo giống nhau, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối nhất định cùng hai đại hải vực long tộc quan hệ không ít đi. Lại Ngọc Phong cười cười nói, xác thực, ta hiện tại là hai đại hải vực long tộc người lãnh đạo. Người lãnh đạo? Ngao Tử giật đồng tử hơi co lại, hắn thậm chí đây là đang nói đùa, nhưng nhìn đến lại Ngọc Phong ánh mắt kiên định, hắn hay là lựa chọn tin tưởng, chủ yếu là người này màng cho hắn rung động quá nhiều rồi, rõ ràng chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng thật giống như cảnh giới kim tiên vô địch giống như. Hơn nữa còn dẫn đầu long tộc tại Khư Linh giới hoành hành bá đạo chiếm lĩnh di tích lại vì không người có thể ngăn cản. Tiền bối kia làm muốn. Nghĩ đến Tây Hải cùng Bắc Hải đúng tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, trong lòng của hắn đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Lại Ngọc Phong tự nhiên nhìn ra nội tâm hắn ý nghĩ, hiểu rõ hắn lo lắng cái gì, cười cười nói, "Không cần lo lắng, ta chỉ cần ngươi vì ta dẫn tiến." Trong lòng trùng nhìn một chút Nam Hải Long tộc truyền thừa là được, yên tâm, ta chỉ nhìn, xa xa quan sát, sẽ không làm động tác khác. "Ta không làm động tác, nhưng mà kia hai cái long sẽ làm." Lại Ngọc Phong hoán tầm nói. Ngạo Tử Dật vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó xử, chẳng qua cuối cùng vẫn là đáp ứng, chủ yếu là bọn hắn nuốt vào rồi quá nhiều tài nguyên tu luyện. Nam Hải Long tộc thực lực tổng hợp tăng lên to lớn, thậm chí về sau còn sẽ có tăng lên, đây không phải cực hạn, hắn tin tưởng phụ thân tại thì sẽ đồng ý. Đợi đến Ngạo Thốn Tâm cùng Ngạo ẩn đem người mã đuổi về sau, Lại Ngọc Phong trầm rãi nhắm mắt lại, toàn này bên trong di tích tất cả hiện ra tại trong đầu hắn, đến không hết quang điểm tại xuất hiện. Nếu đem Phiến Thiên Địa này so sánh nhân thể, như vậy những thứ này quang ý điểm chính là nhân thể huyết vị, từ xưa liền có đả thông huyết vị tu vi tăng lên cách nói, cũng đúng thế thật tỏa trận pháp này điểm mạnh, huyết vị một trận, nhất thông mạch thông, cả Phiến Thiên Địa bị bản công việc, thiên địa đại thế đều sẽ ra chỉ trận pháp. Tốt trận pháp thần kỳ. Ngạo Tử giật kinh ngạc nói: Hắn là Nam Hải Long tộc tiên điều, từ nhỏ gặp qua không ít trận pháp, nhưng mà tựa như vậy trận pháp thần kỳ, còn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết trận pháp này uy lực làm sao. Trận pháp này uy lực chỉ có Ngao ẩn kiến thức đến qua, hắn mở miệng nói, uy lực rất mạnh, kim tiên cường giả điều kiện, bằng vào trận pháp có đó không cảnh giới kim tiên trong đứng ở thế bất bại.